Chương 1625, gặp mặt. Chương 1625, gặp mặt chuyện này, hoàn toàn miêu tả ngươi có trương lương kế ta có qua tưởng thang câu nói này. Tô Triết muốn cho Ngọc Hinh đổ thạch quán đóng cửa, trải qua trịnh thiên hạo nghị đến một cái chiết trung phương pháp xử lý đến ứng phó, mà hắn lại lần nữa an bài kế hoạch. Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Tô Triết kỹ cao một bậc, ỷ vào thân lực, khiến hắn đứng ở thế bất bại. Chuyện này, bất luận quá trình làm sao khúc chết, cuối cùng xui xẻo người hay là trịnh ra người, mà Tô Triết căn bản cũng không sẽ có nửa điểm tổn thất. Hắn nhiều nhất chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, không tính là tổn thất gì. Nhưng Ngọc Hinh đổ Thạch Quán liền không giống nhau, cho dù chịu đựng được rồi, sự tổn thất của bọn họ cũng là phi thường lớn, dù sao nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, phải xử lý cũng là làm phiền toái. Bất quá cuối cùng, Ngọc Hinh đổ Thạch Quán vẫn là chống đỡ không nổi nữa, căn bản không có biện pháp chống cự, cuối cùng vẫn là lấy đóng cửa là kết cục. Cho nên, chuyện này, cuối cùng người thắng chính là Tô Chiết, cũng là duy nhất người thắng lớn. Hắn đối với chuyện này, hao phí thời gian 10 ngày, mới khiến cho Ngọc Hinh đổ Thạch Quán đóng cửa, này làm cho hắn có chút hơi chút không hài lòng. Bất quá, Tô Triết cũng từ bên trong đã lấy được rất nhiều phỉ thúy, hơn nữa còn đều là xa hoa phỉ thúy, có giá trị không nhỏ vậy cũng là bù đắp về thời gian tổn thất thế nhưng nhất làm cho hắn cao hứng không phải những này có giá trị không nhỏ phỉ thúy mà là hắn thành công để trịnh gia không thoải mái để trịnh thiên hạ ăn quả đắng đây mới là tối đáng giá cao hứng sự tình. tại ngọc hinh đổ thạch quán đóng cửa hôm nay tô chiết mang theo tâm tình vui trá, liên hệ rồi hạ hàm nặc mời nàng xuất đến gặp mặt vốn là hắn còn lo lắng hạ hàm nặc sẽ rời đi quan châu thị rồi bất quá tại gọi điện thoại sau hắn mới biết nàng một mực tại quan châu thị bên trong không hề rời đi qua này mới khiến hắn yên tâm kỳ thực tô chiết không biết hạ hàm nặc sợ dĩ một mực ở lại quan châu thị bên trong là có nguyên nhân mà nguyên nhân này có quan hệ rất lớn là bởi vì hắn quan hệ. Dựa theo An Bài lời nói, Hạ Hàm Nặc kỳ thực sớm quy ly khai rồi, sở dĩ còn ở lại Quan Châu thị cũng là bởi vì một câu nói của hắn. Điều này là bởi vì lúc đó Tô Chiết đưa nàng về công ty thời điểm, đã nói có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Mà như vậy câu nói để Hạ Hàm Nặc quyết định ở lại Quan Châu thị bên trong, nàng muốn phải chờ tới hợp tác ngày hôm nay. Cái này cũng là nàng lo lắng nếu như mình không ở Quan Châu thị lời nói, vạn nhất thật sự có cơ hội hợp tác, cái kia Tô Chiết rất có thể hội bởi vì sẽ cùng những khác cửa hàng châu đáo hợp tác rồi. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Hạ hà Hàm Nặc liền quyết định ở lại Quan Châu thị bên trong, tạm thời không rời đi, sẽ chờ chờ tin tức. Đương nhiên đây cũng là bởi vì công ty công việc gần đây không nhiều, cho nên nàng mới có thể ở lại Quan Châu thị bên này làm việc, cho dù không đi trở về cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Mà Hạ hà Hàm Nặc tại Quan Châu thị đợi chừng 10 ngày, và hôm nay, rốt cuộc đợi được Tô Trích điện thoại rồi. Tuy rằng Tô Trích ở trong điện thoại cũng không có nói chuyện hợp tác, chỉ là mời nàng xuất đến gặp mặt, nhưng vẫn là làm cho nàng rất vui vẻ. Hạ hà Hàm Nặc mang theo lòng tràn đầy vui mừng, đi tới một nhà trong quán cà phê, này đúng là bọn họ ước hẹn địa phương. Vì cho Tô Trích có cái ấn tượng tốt, Nàng còn cố ý sớm xuất phát, tại đã đến quán cà phê thời điểm, cách được hẹn thời gian, còn sớm khoảng 20 phút. Bất quá khi hạ hàm nạp đi tới quán cà phê, chuẩn bị tìm cái vị trí đợi tô chết thời điểm, lại phát hiện hắn đã ngồi ở bên trong, đang tại phất tay ra hiệu. Nhìn thấy hắn sau, nàng liền đi tới, lúc này nói ra, thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu. Là ta đến muộn sao? Không có, ngươi còn đưa ra trước đã đến, là ta mới đến một điểm, bất quá ta cũng là vừa vặn đến. Tô chết nói ra, sau hắn lại hỏi, ngươi nghĩ uống chút gì không? Ta nhớ được ngươi thích uống cà phê, đúng không? Đối với hắn nhớ rõ điểm này. Hạ hà Hàm Nặc là phi thường vui vẻ, này ít nhất từ ở phương diện khác mà nói, hắn vẫn là có coi nàng là bằng hữu. Thế là nàng cười nói, đúng thế. Ta đích xác thích uống cà phê, ta muốn một chén năm tiết. Sau đó Tô Chiết gọi tới người phục vụ, là Hạ hà Hàm Nặc gọi một chén cà phê. Một lát sau sau, Hạ hà Hàm Nặc chủ động hỏi, ngươi hôm nay hẹn ta đi ra, là có chuyện gì cùng ta nói chuyện sao? Tô Chiết gật gật đầu, nói ra, ngươi bây giờ còn nhớ lần trước ta nói rồi khả năng có cơ hội lại hợp tác sao? Ta biết, lẽ nào ngươi bây giờ có hợp tác với ta ý hướng về? Hạ hà Hàm Nặc gật gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ rồi. Nếu không phải là bởi vì câu nói này lời nói, nàng sẽ không ở Quan Châu thị đợi mười mấy ngày. Hiện tại Tô Chí lần nữa nhắc lên việc này, không khỏi làm nàng cảm thấy có chút kinh hỉ. Bởi vì cái này đại biểu thật sự có khả năng lại hợp tác, bằng không Tô Chí hiện tại sẽ không vô duyên vô cớ lại nói lại lần nữa. Điều này nói do hắn lần này mời nàng gặp mặt chính là vì chuyện hợp tác. Tô Chí gật đầu nói, "Ta bây giờ xác thực muốn cùng ngươi lại hợp tác, liền biết ngươi muốn hay không hợp tác với ta." Hạ Hà Hàm nặc lúc này nói ra, "Ta đương nhiên muốn hợp tác với ngươi rồi, ngươi nhưng là chúng ta Thiên Nhã công ty quý khách, ngươi nghĩ hợp tác với ta lời nói, đây chính là chuyện cầu cũng không được." sắp theo đó, nàng lại hỏi, không biết ngươi nghĩ hợp tác với ta là liên quan với chân châu sao? Bởi vì Hạ Hàm Nặc lúc này đột nhiên nghĩ đến Tô Chiết lần trước đưa chân châu đen, từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn cũng không phải quá để ý chân châu. mà điểm này, Kỳ Thực cũng có thể gián tiếp nói rõ hắn đủ có không ít chân châu, hơn nữa phẩm chất đều là rất cao, cho nên đối với chân châu đen mới sẽ dừng dừng như không, không có chút nào quý trọng. cho nên Hạ Hàm Nặc hiện tại mới sẽ cho rằng Tô Chiết muốn nắm chân châu đi ra, cùng Thiên Nhã cửa hàng châu báo hợp tác. Tô Chiết sững sờ, trước hắn cũng không nghĩ tới trên chân châu, hắn hôm nay mời mời nàng tới đây. Sắc thực muốn cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáu hợp tác. Bất quá hắn hôm nay là định đem phỉ thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáu, hắn cũng chưa hề nghĩ tới bán chân châu. Hiện tại Hạ Hàm Nặc vừa nói như thế, thật ra khiến Tô chết muốn đến nhà chân châu, nhiều như vậy chân châu giữ lại cũng vô dụng, chẳng bằng bán đi một ít, cái này cũng là cái không sai ý nghĩ. Thế là, hắn gật gật đầu, nói ra, "Ta đích xác nghĩ ra bán chân châu, bất quá đây chỉ là một phần trong đó, trong tay ta có một nhóm phỉ thúy nghĩ ra bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáu, phẩm chất không thấp, số lượng cũng không ít, không biết ngươi muốn hay không thu." Hạ Hàm Nặc nghi một lát sau, nói ra Ta có thể dẫn người tới tiên nghiệm một cái không? Kỳ thực ở trong lòng của nàng, đã phi thường vui vẻ, bởi vì nàng trước đó chỉ là nghĩ đến trên chân châu đi, lại không nghĩ tới còn có phỉ thúy, đây là một cái rất lớn niềm vui bất ngờ, thậm chí so với chân châu còn tốt hơn. Tô chết cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Hạ hàm nặc nóng ruột nói, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Tô chết nói, không cần vội vã như vậy đi, chúng ta mới vừa vặn đến, cà phê mới đưa tới, người đều không uống. Bị hắn vừa nói như thế, hạ hàm nặc sắc thực có chút ngượng ngùng bất quá cái này cũng là không có biện pháp, bởi vì thiên nhã cửa hàng châu báo bây giờ là phi thường cần chân châu cùng phỉ thúy, cho nên nàng mới sẽ như vậy nóng ruột. Nơi nào có tâm tình ở nơi này chậm rãi thưởng thức cà phê. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 1626 chấn động. chương 1626 chấn động tô chết biết hạ hàm nặc hiện tại khẳng định rất gấp, đoán chừng cũng không có tâm tình uống cà phê rồi. cho nên hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, mà là nói ra, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi. được, về sau ta lại mời ngươi uống cà phê. hạ hàm nặc lúc này nói ra, sát theo đó. Tôi chết gọi tới người phục vụ, tại tính tiền sau, liền cùng nàng cùng rời đi cà phê. đang đi ra quán cà phê sau, hắn nói với Hạ Hàm nạp một cái địa chỉ, sau đó để cho nàng đi nơi này, cũng làm cho nàng thông báo Phỉ Thúy chuyên gia giám định lại đây, còn hắn thì trước tiên muốn trở về một chuyến. Sau đó, hai người liền mỗi người đi một ngả, từng người lái xe rời đi. Hiện tại tôi chết trước phải lái xe về nhà một chuyến, không có cách nào, trước hắn cũng không định bán ra chân châu, tự nhiên cũng sẽ không mang ra ngoài, mà bây giờ hắn định đem chân châu bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu đáo sau, cái kia sẽ phải về nhà nắm một chuyến, đem chân châu mang về. Sau khi về đến nhà. Tô Chí đem chân châu đều lấy ra, những này chân châu rất đẹp, nhưng số lượng rất nhiều, hắn cũng không có cần thiết thu gom nhiều như vậy, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp nhà sưu tập, cũng chỉ muốn lưu lại một chút chân châu liền đủ rồi. Cho nên, cuối cùng hắn chọn lựa ra 2 phần 3 chân châu đi ra, đây là dự định hợp tác với hạ hàm nặc chân châu, chuẩn bị bán ra cho Thiên Nhã cửa hàng châu gấu. Mà còn giữ lại 1 phần 3, Tô Chí tạm thời còn không muốn toàn bộ bán ra, liền lưu lại một bộ phận chính mình thu gom, lưu đến sau này hay nói. Sau đó, Tô Chí liền mang theo 2 phần 3 trân châu đi ra, lập tức lái xe đi tới nhà kho. Trước đó Hắn và Hạ Hàm Nặc quyết định chỗ tốt, hay là tại nhà thương cố này bên trong. Làm tô chết đi tới nhà kho thời điểm, phát hiện Hạ Hàm Nặc đã đến, hơn nữa còn mang theo không ít người ở bên người, Những người này hẳn là thiên nhã cửa hàng Châu Báo chuyên gia giám định rồi. Hắn sau khi đậu xe xong, liền đi tới, đem nhà kho cửa lớn mở ra. Đại cửa vừa mở ra, hai con tàng sư liền nào tới, đem Hạ Hàm Nặc bọn hắn giật này mình. Dù sao lớn như vậy tàng sư, nhìn lên thập phần hung mãnh, mà lại không có dùng dây thừng trói buộc, cứ như vậy bất thình lình vồ ra đến, sát thực hội hủ đến một ít không có phòng bị người. Có hai con tàng sư đứng ở cửa vào để hạ hàm nặc bọn hắn cũng không dám tiến vào, đều đứng ở ngoài cửa, tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Tô Triết nói ra, các ngươi không cần lo lắng, chúng nó sẽ không cắn người, đều thật biết điều. Tiếp lấy, hắn để Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi một bên chơi, đừng dọa người xấu, chúng nó cũng ngoan ngoan làm theo. Nay Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tuy rằng làm hung ánh, nhưng là phi thường nghe lời, hơn nữa cũng không có tùy tiện tiêu to, biểu hiện làm yên tĩnh, đối Tô Triết lời nói càng là theo lệnh mà làm, cho nên cũng dần dần mà để hạ hàm nặc bọn hắn không lại sợ như vậy. Tại Tô Triết dẫn dẫn đi, hạ hàm nặc cường tráng đảm trước tiên đi vào trong kho hàng mà một bên tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn, ngồi ở một bên, động đều không được qua, cũng không có bước nhân giống. Vừa nay hắn nhưng là phân phó, để tiểu hắc cùng tiểu bạch đừng dọa đến người, chúng nó đương nhiên hội ngoan ngoãn làm theo, cho nên liền tận lực biểu hiện làm yên tĩnh. Đến lúc này, hạ hàm nặc lòng của mới hơi chút bung ra, mà những người khác đều liền lục tục tiến vào trong kho hàng, tiểu hắc cùng tiểu bạch cũng chỉ là nhìn, liền lên đều chưa thức dậy, làm hạ hàm nặc bọn hắn đi vào nhà kho sau, liền không để ý tới sợ hãi, mà là lòng tràn đầy chấn động, bởi vì bọn họ vừa tiến đến, liền thấy một nhà kho phỉ thúy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đều là cao đường phỉ thúy, tính chất cũng rất cao. Nay trong kho hàng phỉ thúy, cho hạ hàm nặc bọn hắn đã mang đến lớn vô cùng sung kích, để cho bọn họ cảm thấy làm chấn động, đều dồn dập quên mất lúc trước sợ sệt, không để mắt đến tiểu hắc cùng tiểu bạch hung mãnh. Đầy kho phỉ thúy, đã để bọn hắn không lại lo lắng đề phòng. Hạ hàm nặc tuy rằng trước khi tới nơi này, đã làm một chút chuẩn bị tâm tư, bởi vì mỗi lần Tô chết bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo phỉ thúy, kỳ sở số, số lượng cũng không ít, mỗi lần đều là rất lớn một nắm, vàng không Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo cũng không thể bởi vậy phát triển như thế cấp tốc. Cho nên, trước khi tới Nàng đã có chuẩn bị qua, biết lần này phỉ thúy số lượng cũng sẽ không, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ không quá thấp. Thế nhưng hiện tại hạ hàm nặc đến sau này mới phát hiện nơi này phỉ thúy còn là xa xa vượt qua dự liệu của nàng. Những này phỉ thúy, bất kể là tính chất, vẫn là thể tích, đều là thượng thừa mặt hàng. Thuộc về xa hoa phỉ thúy, thậm chí cũng có thể nói toàn bộ đều là phỉ thúy thượng hạng. Dù như thế nào, nàng trước lúc này đều sẽ không nghĩ tới tô chết chốn nói hợp tác, quy mô sẽ là như vậy khổng lồ, này vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Bất quá vào lúc này hạ hàm nạp là vừa kinh hỉ, lại có chút hơi khó, bởi vì nàng rất rõ ràng. Lấy Thiên Nhã công ty quy mô tạm thời tới nói vẫn không có biện pháp tiêu hóa nhiều như vậy sa hoa phỉ thúy, hoặc là nói là không có năng lực ăn nhiều như vậy phỉ thúy. Không đơn thuần là Thiên Nhã công ty, cái khác Châu Đáo nhãn hiệu cũng không có một nhà dám nói có thể tùy tiện liền ăn nhiều như vậy sa hoa phỉ thúy. Trong này giá trị quá lớn, căn bản không phải một nhà công ty Châu Đáo có thể tiêu hóa được. Kỳ thực cái này cũng là không kỳ quái, dù sao những này phỉ thúy là Ngọc hình đổ thạch quán toàn bộ giải đi ra ngoài phỉ thúy, kỳ số số lượng vốn là không nói, mà sau đó tôi chết còn dùng thần lực tăng lên những này phỉ thúy tính chất cùng thể tích, để cho giá trị càng là lật ra vài lần có chút phỉ thúy giá trị càng là vượt lên không chỉ 10 lần. đến lúc này những này phỉ thúy giá trị xuất hiện tại tự nhiên là không cần nói, vượt qua quá nhiều người tưởng tượng. bên cạnh tô chết, xuống về nàng hỏi thế nào? những này phỉ thúy ngươi muốn không? nghe vậy, hạ hàm nặc có chút khó khăn nói, nói thật những này phỉ thúy ta đều rất muốn, không có một nhà công ty châu báo hội không muốn, chỉ là những này phỉ thúy số lượng nhiều lắm, chúng ta thiên nhã công ty sợ là không có năng lực toàn bộ muốn xuống đến, chủ yếu là tài chính lên không cách nào vận quay tới. kỳ thực nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng toàn bộ nhận lấy đến rồi, lời nói như vậy. Thiên nhã công ty quy mô là có thể tăng lên mấy cấp bậc rồi, cũng có thể càng nhanh địa phát triển. Hơn nữa hạ Hà hàm nặc cũng không muốn để những người khác công ty châu báo đạt được những này phỉ thúy, như vậy liền sẽ nhìn trời nhã công ty hình thành cạnh tranh quan hệ, sẽ tạo thành rất bất lợi thế cục, để thiên nhã công ty chịu đến uy hiếp rất lớn. Chỉ là những này phỉ thúy, không phải nàng nghĩ là có thể toàn bộ nhận lấy tới. Bởi vì thiên nhã công ty xuất hiện tại không có năng lực này, ăn nhiều như vậy xa hoa phỉ thúy, cho dù còn muốn tưởng, cũng là không có cách nào làm được. Cho nên. Hạ Hà Hàm nặng không thể không sớm nói với Tô Triết, nàng hiện tại chỉ hy vọng là hắn có thể đem trong đó một phần phỉ thúy bán cho Thiên Nhã công ty. Về phần Tô Triết có thể hay không đem còn dư lại phỉ thúy bán cho cái khác công ty châu nào, này là rất khó nói sự tình, hơn nữa khả năng vẫn là vô cùng lớn. Tuy rằng như vậy sẽ đối với Thiên Nhã công ty rất bất lợi, nhưng nàng cái này cũng là không có biện pháp, cũng không có lý do gì ngăn cản hắn. Dù sao những này phỉ thúy là thuộc về Tô Triết, hắn muốn xử lý như thế nào cũng có thể, không cần trải qua những người khác đồng ý hướng chi đây cũng không phải là vấn đề của hắn, chỉ là bởi vì Thiên Nhã công ty không có cách nào tiêu hóa nhiều như vậy phỉ thúy. Hắn mới sẽ có khả năng sẽ bán cho người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1627, thất thần. Chương 1627, thất thần nghe xong hạ hàm nặng lời nói, Tô Chí trầm mặc một hồi. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng Thiên Nhã công ty có thể thu mua toàn bộ phỉ thúy rồi. Chính vì như vậy lời nói, cái kia Tô Chí là có thể bất lo điểm, không cần lại đi tìm những khác công ty châu đáo hợp tác, liền không dùng phiền toái như vậy rồi. Chỉ là Thiên Nhã công ty bây giờ không có năng lực nhận lấy nhiều như vậy phỉ thúy, vậy hắn cũng là không có biện pháp, hắn không thể ép buộc Tiên Nhã công ty thu xuống đây đi tiếp lấy, tôi chỉ hỏi, chỉ là bởi vì tiền bạc vấn đề sao? nếu như tài chính cái vấn đề này giải quyết xong lời nói, cái kia công ty của các ngươi sẽ đem phỉ thúy toàn bộ nhận lấy tới sao? Hạ Hà hàm nặc lập tức nói lại, đương nhiên, nếu như không phải tài chính có vấn đề, vậy chúng ta thiên nhã đương nhiên hy vọng có thể thu sạch mua xuống, chỉ là nơi này phỉ thúy nhiều lắm, hiện tại bước đầu đoán chừng đi ra ngoài giá trị, tại trong thời gian ngắn, chúng ta là không có cách nào điều đến nhiều như vậy tài chính thu mua, cho nên chỉ có thể thu mua một phần trong đó, còn dư lại phỉ thúy, chúng ta liền không thể ra sức. Nếu như không phải tiền bạc vấn đề, nàng cũng là phi thường muốn đem những này Phỉ thúy toàn bộ đều là thu mua xuống, miễn cho chạy vào cạnh tranh công ty trong tay, do đó nhìn trời nhã công ty phát triển hình thành ý hiệp. Chỉ là nhiều như vậy Phỉ thúy cho dù Thiên nhã công ty như thế nào đi nữa đi con cò, cũng là không có cách nào tại trong thời gian ngắn cầm ra được nhiều như vậy tiền. Hạ Hà Ham nặng lời nói, để Tô chết nợ nụ cười, mới lên tiếng, nếu như chỉ là tiền bạc vấn đề, vậy ta ngược lại có biện pháp giải quyết. Nói cho cùng, hắn vẫn là muốn cùng Thiên nhã công ty hợp tác, mà không muốn lại đi tìm cái khác công ty châu đáo hợp tác. Nếu như là những vấn đề khác, Hoặc là Thiên Nhã Công ty không muốn nhiều như vậy phỉ thúy, cái kia Tô Chiết còn thật không có cách nào giải quyết. Nhưng nếu như Thiên Nhã Công ty rất muốn thu sạch mua lại đến, chỉ là bởi vì tiền bạc vấn đề, mới không có cách nào thu sạch mua xuống lời nói, cái kia cái vấn đề này, hắn vẫn là có thể giúp được việc khó khăn. Tô Chiết cũng biết không phải là mỗi nhà công ty đều cùng trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại Tập đoàn như thế, nắm giữ rất nhiều tiền mặt dự trữ, cũng không phải mỗi người đều sẽ giống như hắn, bất cứ lúc nào có thể lấy ra rất nhiều tiền mặt đi ra. Càng nhiều hơn thương nhân cùng công ty lớn, hạn tiền mặt dự trữ lại đa số cũng không tính là nhiều, cho dù lợi nhuận rất cao chỗ kiếm được tiền cũng phần lớn đều sẽ dùng đang khuyết đại quy mô lên hoặc là đầu tư cái khác hạng mục. Có rất ít công ty lớn hội dự trữ nhiều như vậy tiền mặt, cho nên thiên nhã công ty tại trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài chính. Đến thu mua nơi này phỉ thúy cũng là phi thường bình thường. Đừng nói trước tiên nhã công ty là vừa mới thành lập không tính lâu mới châu báo nhãn hiệu, coi như là một ít lâu năm công ty châu báo muốn một lần lấy ra nhiều tiền như vậy, đa số cũng là không làm được. Dù sao về thời gian quá vội vàng. Bất quá vấn đề như vậy đối với hạ hàm nặc cùng thiên nhã công ty tới nói là một cái làm có thể giải quyết phiền vải lớn. Nhưng đối với Tô Chí tới nói, căn bản cũng không tính vấn đề gì. Thế là, hắn nói ra, tiền bạc vấn đề, ngươi có thể không cần lo lắng. Tiền ta không gấp đến độ muốn, Phỉ Thúy trước tiên có thể cho các ngươi, đợi tiền của các ngươi hấp lại sau, trả lại cho ta cũng không mượn. Tô Chí bây giờ còn nắm giữ vài trăm ức tiền mặt chữa bỏ vào ngân hàng, xác thực không cần vội vã thu tiền. Cho nên, hắn quyết định có thể để cho Thiên Nhã công ty thu mua dưới toàn bộ Phỉ Thúy, về phần tiền hàng, có thể cho bọn họ chậm rãi còn. Lời nói như vậy, Tô Chí liền không dùng lại tìm cái khác công ty châu báu hợp tác, mà Thiên Nhã công ty cũng có thể bắt được mong muốn Phỉ Thúy càng không cần lo lắng hội để những người khác cạnh tranh công ty đạt được. có thể nói, này đối với song phương đều có chỗ tốt. đương nhiên tại chuyện này, nghiêm ngặt lên rằng hắn là có chút bị thua thiệt. bất quá, tô chết cũng không để ý, dù sao hắn hiện tại không cần tiền gấp, cũng không có cần phải gấp như vậy thu tiền, để thiên nhã công ty chậm một chút trả lại tiền hàng, cái kia cũng chỉ là chuyện nhỏ tình mà thôi. nghe nói, hạ hàm nạc lòng tràn đầy địa vui mừng, thật sự có thể như vậy hợp tác. tô chết cười nói, đương nhiên, ta vẫn tin tưởng thiên nhã công ty danh dự, tin tưởng các ngươi không sẽ cố ý không trả tiền lại. Hạ Hà Hàm Nặc lúc này nói ra, chúng ta đương nhiên không sẽ làm chuyện như vậy. Thật cao hứng như thế tín nhiệm chúng ta thiên nhã công ty, ta bảo đảm tài chính một hồi đồng, liền sẽ đem tiền hàng kết đưa cho ngươi, tuyệt đối sẽ không cố ý kéo dài thời gian. Tô Triết khẽ mỉm cười sau, nói ra, được, ta tin tưởng lời của ngươi. Vậy bây giờ mời ngươi khiến người ta bắt đầu làm việc đi. Hạ Hà Hàm Nặc gật gật đầu, sau đó nàng liền để chuyên gia giám định bắt đầu công tác, bắt đầu giám định nơi này phỉ thúy, đem giá trị nhớ kỹ, làm cho nàng có thể định giá. Lần này nàng làm đủ chuẩn bị, đem hết thảy chuyên gia giám định cũng gọi đi qua. Bất quá nơi này phỉ thúy nhiều lắm. Hơn nữa giá trị cũng rất cao, vạn nhất xuất không may, tổn thất kia liền không ít. Cho nên, những chuyên gia giám định này cũng không dám qua loa chủ quan, mỗi một khối phỉ thúy, bọn hắn nhất định sẽ luôn mãi sau khi giám định mới sẽ xác định cuối cùng định giá. Đến lúc này lời nói, này phỉ thúy giám định tiến trình, hắn tiến triển tiểu không tính sắp rồi. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nhà kho hết thảy phỉ thúy, muốn toàn bộ giám định ra đến, nhất định sẽ cần không ít thời gian. Bất quá đây mới là bình thường nhất sự tình, dù sao Tô Triết Diên là giải thạch, sẽ dùng tốt mấy ngày. Cho nên, hắn hiện tại cũng không gấp, ngay ở chỗ này chậm rãi chờ xem dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khác phải làm tại chuyên gia giám định giám định phỉ thúy thời điểm tô chết đi ra một chuyến hắn đến đến trong xe của mình đem phỉ thúy lấy ra nếu chuyên gia giám định tại giám định phỉ thúy liền thuận tiện để cho bọn họ giám định một cái những này chân châu dễ dàng bán cho thiên nhã công ty trong kho hàng phỉ thúy đã cho hạ hàm nặc đã mang đến rung động rất lớn thế nhưng tại tô chết lấy ra chân châu sau vẫn là cho nàng đã mang đến sự đả kích không nhỏ bởi vì hắn lấy ra chân châu đều là phi thường đẹp đẽ hơn nữa tính chất lại cao màu sắc cùng xúc cảm đều là đỉnh cấp có thể nói như vậy nơi này mỗi một viên chân châu đều là thuộc về đỉnh cấp chân châu, thuộc về cực phẩm xia di, mỗi một viên chân châu giá trị cũng không vừa. Nhiều như vậy chân châu, màu gì đều có, cứ như vậy đặt ở cùng một chỗ, cho người mang tới sung kích thật không nhỏ. Đặc biệt đối hạ hàm đặc như vậy yêu thích chân châu người mà nói, thì càng là rung động. Nhìn thấy những này chân châu sau, nàng rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, một mực mê muội tại chân châu bị lực trong, không thể tự kiểm chế. Bây giờ thấy những này chân châu sau, nàng xem như là đã minh bạch, tại sao tô chiết có thể đem cực phẩm chân châu tùy ý đặt ở trong túi, một điểm bảo vệ đều không có? Nguyên lai like là bởi vì hắn có nhiều như vậy chân châu hơn nữa nơi này mỗi một viên chân châu cũng sẽ không so với trước kia viên kia chân châu đen kém thậm chí càng thêm chân quý chân châu cũng có cho nên hắn mới không có chút nào quan tâm Hạ Hà hàm là không nghĩ tới tô chiết hội có nhiều như vậy chân châu hơn nữa toàn bộ đều là thiên nhiên không chút tì vết nào Thuộc về cao cấp nhất chân châu cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi làm cho nàng rất lâu đều chưa kịp phản ứng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1628 hào hiệp chương 1628 hào hiệp dù sao phỉ thúy cùng chân châu nhìn trời nhã công ty tầm quan trọng phỉ thúy là sắp xếp ở mặt trước Bất kỳ một nhà công ty châu đáo đều càng cần phải phỉ thúy, mà chân châu, tuy rằng cũng tương tự làm cần, nhưng là không có phỉ thúy như vậy bức thiết. Thiên Nhã công ty cũng không ngoại lệ. Bất quá, bởi Hạ Hàm Nặc yêu thích chân châu, muốn còn nhiều hơn phỉ thúy, cho nên chân châu đối với nàng chấn động muốn lớn hơn một chút. Cho nên, tại Tu Triết lấy ra chân châu sau, biểu hiện của nàng cũng có chút không ở trạng thái, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, một mực nhìn chăm chú vào trước mắt chân châu. Cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể xuất nói, không biết công ty của các ngươi đối với mấy cái này chân châu có yêu cầu sao. Hạ Hàm Nặc phản ứng lại sau, hơi ngượng ngùng mà giải thích, a. Thật không tiện, ta thất thần, những này chân châu thật xinh đẹp, để ta có chút không kìm lòng được. Tô Chiết nói, "Không sao, đây là nhân chi thường tình." Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, "Công ty của các ngươi cần những này chân châu sao? Ta muốn cùng nhau bán cho các ngươi." Hạ Hàm Nặc lập tức nói lại, "Đương nhiên là có cần, chân châu đối chúng ta mà nói, cũng rất trọng yếu, đặc biệt là đỉnh cấp chân châu, càng là cầu cũng không được. Lời của nàng làm chân thành, sẽ không giống những thương nhân khác như thế, quá mức giả tạo, nói cái gì đều là ăn ngay nói thật, không sẽ cố ý quanh co lòng vòng nói cái khác lời nói." Bởi vì Hạ Hàm Nặc rất rõ ràng lấy Tô Chiết tính cách, hợp tác thời điểm Tốt nhất vẫn có lại nói, không nên đuổi thịt một ít khôn vật tại, những này khôn vật tuy rằng có khả năng sẽ mang đến một ít lợi ích nhỏ, lại có khả năng sẽ vĩnh cửu mất đi hẳn cái này hợp tác đồng bọn. Cho nên, đang đối mặt tôi chết thời điểm, tốt nhất vẫn là không muốn quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát là phương thức tốt nhất. Bởi vậy Hạ Hàm Nặc vẫn luôn làm như vậy, Thiên Nhã công ty sát thực làm cần muốn cao cấp phỉ thúy cùng đỉnh cấp chân châu, nàng sẽ không vì ép giá, liền cố ý phản nói. Mặt đối người khác nhau, liền dùng bất đồng thái độ làm việc, đây là một cái ưu thế thương nhân hẳn là nắm giữ năng lực, mà không phải một mực địa đi đuổi thịt côn vật. Do đó chứa lợn lạnh thành lợn que. Tô trước nói ra, vợ ưng y thì tốt, ngươi cũng làm người ta giám định những này phỉ thúy, nếu như thích hợp, rồi cùng phỉ thúy đều bán cho các ngươi rồi. Lúc này, Hạ Hàm nạt đáp, được, ta hiện tại cũng làm người ta giám định, ta nghĩ hẳn là sẽ không cho ngươi thất vọng. Sắp theo đó, nàng liền tìm tới phương diện này chuyên nghiệp chuyên gia giám định, do hắn đến giám định những này chân châu, khiến hắn đánh giá ra giá cả đến. Đối với Hạ Hàm nạt tới nói, hôm nay kinh hỉ, là một tên tiếp theo một tên, làm cho nàng đều có chút đáp ứng không xuể rồi, quá nhiều kinh hỉ, làm cho nàng có chút không bình tĩnh nổi rồi và hôm nay tô chiết gọi điện thoại tới mời nàng xuất đến lúc gặp mặt liền là cái thứ nhất vui mừng bởi vì hạ hàm nặc tại nhận được cú điện thoại này sau liền đoán được có thể sẽ có khả năng hợp tác tính nhất định bình thường thời điểm hắn là sẽ không gọi điện thoại tới đã đến quán cà phê nàng và gặp mặt hắn sau kết quả quả nhiên cùng nàng nghĩ tới như thế hắn thật sự muốn hợp tác với nàng mà hạ hàm nặc đi tới nhà thương khố này sau tuy rằng nàng bị hai con tàng sư sợ hết hồn nhưng cuối cùng nhìn thấy đầy kho phỉ thúy lúc nàng tại rung động đồng thời cũng có cực lớn kinh hỉ này là cái thứ hai kinh hỉ lúc này nàng đều cảm thấy hai con nguyên bản nhìn lên làm ý mánh tàng sư trở nên muốn đáng yêu hơn nhiều, càng xem càng ngẩng đẽ, cũng không tiếp theo sợ hãi. mà tô chi tại biết thiên nhã công ty tại tài chính lên có vấn đề, khả năng thu mua không được nhiều như vậy phỉ thủy lúc liền làm ra hứa hẹn, chỉ cần thiên nhã công ty nhận lấy toàn bộ phỉ thủy, cái kia tiền hàng có thể đợi đến tài chính hấp lại sau sẽ chậm rãi trả. chuyện này đối với hạ hàm nặng tới nói, đồng dạng là một cái rất lớn kinh hỷ, so với trước kia hai cái còn muốn lớn hơn, bởi vì cái này nhìn trời nhã công ty là có lớn vô cùng trợ giúp ít nhất không cần lo lắng sẽ bị cạnh tranh công ty đã nhận được phỉ thúy, do đó tạo thành to lớn uy hiếp, có thể nói đây chính là cái thứ ba kinh hỉ. Mà bây giờ tô chiết đột nhiên lấy ra nhiều như vậy chân châu, hơn nữa mỗi một viên đều là cực phẩm thiên nhiên chân châu, đây chính là viên thứ tư chân châu. Hạ Hà hàm Nặc tin tưởng Thiên Nhã công ty đã nhận được nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu, cái kia quy mô là có thể cấp tốc quyết trương lớn lên, phát triển sẽ nhanh hơn, cũng sẽ không bao giờ yếu hơn những cái khác lâu năm công ty châu đảo. Có những này phỉ thúy cùng chân châu sau, cho dù Trình Thiên Hạ nguy hiểm, nàng cũng hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì dựa vào những này phỉ thúy cùng chân châu. Thiên Nhã công ty đủ để phát triển, liền không dùng lại lo lắng đồng hành ác ý cạnh tranh, có thể nắm giữ năng lực tự vệ, thậm chí có thể nói là đứng ở thế bất bại rồi. Dù sao tại Châu Bảo giới bên trong, những này sa hoa phỉ thúy cùng cực phẩm chân châu là vô cùng trọng yếu, chỉ phải nắm giữ những hàng này bên sau, là có thể đạt được khách hàng. Cho nên Thiên Nhã công ty hội bởi vì cái này chút phỉ thúy cùng chân châu, làm việc giới trong địa vị liền không giống ngày xưa rồi. Hạ Hà hàm nặc hiện tại phi thường may mắn chính mình mấy ngày qua, một mực ở lại quan Châu thị bên trong không hề rời đi qua, một mực chờ tô chết tiếc. Tuy rằng cho dù nàng rời đi. Tô chết cũng không nhất định sẽ cùng cái khác công ty châu đáo hợp tác, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho dù phiêu lưu thấp hơn, nàng không muốn đi mạo hiểm. Cho nên, Hạ Hàm nặc đối với chính mình quyết định rất là may mắn. Này chừng 10 ngày chờ đợi, cuối cùng là không hề phí phạm, chờ đến nhiều như vậy kinh hỉ, làm cho nàng đáp ứng không xuể. Kỳ thực, tối đáng được ăn mừng, tối chuyện may mắn chính là nàng tại đúng thời gian gặp Tô chết. Nếu như lúc đó Hạ Hàm nặc không phải đang đánh cuộc thạch quán gặp phải Tô chết giải thạch, đồng thời lấy giá cao nhận trong tay hận phỉ thúy, cái kia chuyện kế tiếp liền cũng không thể xảy ra có thể hắn sẽ không có cơ hội cùng Thiên Nhã công ty hợp tác, mà là và cùng với hắn công ty Châu Bảo hợp tác rồi. Lấy lúc đó Thiên Nhã công ty tình cảnh, đối mặt Đông đảo lâu năm công ty Châu Bảo liên thủ phong tỏa dưới, công ty là tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể chống đỡ không nổi đi khả năng. Nếu như không có Tô chết mặt sau nhiều lần bán ra phỉ thúy lời nói, ngày đó nhã công ty hiện tại khả năng đã kinh doanh không nổi nữa. Cho nên, đây mới là hạ hàm nặc tối đáng được an mừng sự tình, cũng là nàng cho rằng là mình đời này tới nay, tối chuyện may mắn. Tại đúng thời gian, đúng địa điểm, gặp phải đúng người, làm ra đúng quyết định, đây cũng là mặt sau tất cả mọi chuyện căn nguyên nếu như tại trong quá trình này hơi chút xuất hiện một ít biến động lời nói, cái kia hết thể kết quả đem sẽ khác nhau, cũng sẽ không có ngày nay sự tình. chuyện này đối với tô chiết tới nói, hay là chỉ là một chuyện nhỏ, làm chuyện bé nhỏ không đáng kể. thế nhưng đối hạ hàm nặc nhìn trời nhã công ty tới nói, đây chính là ý nghĩa phi phạm sự tình, không có cái này mở đầu, cũng sẽ không có phía sau phát triển cùng thay đổi. tại chuyên gia giám định tập trung tinh thần, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây giám định phỉ thủy cùng chân châu. tại hạ hàm nặc lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng thời điểm, tô chiết lại ở một bên tiểu hắt tiểu mệt chơi, còn chơi được không còn biết trời đâu đã đâu. kết quả cuối cùng. Đối với hắn mà nói, tựa hồ không có chút nào trọng yếu, cho nên hắn không có chút nào sốt ruột, thậm chí có thể nói không quan tâm. Loại này hào hiệp thái độ, để Hạ Hàm Nặc cảm thấy không bằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 1629, 3 tỷ 400 triệu nguyên. Chương 1629, 3 tỷ 400 triệu nguyên không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Tô chết chỉ cảm thấy cực kỳ lâu. Tại giám định phỉ thủy cùng chân châu thời điểm, đối với hắn mà nói, nhưng là phi thường nhàm chán. Vào lúc này, Hạ Hàm Nặc cũng không có tâm tình nói chuyện tiếp nàng xuất hiện tại toàn bộ tâm đều treo ở phỉ thúy cùng trên chân châu, nơi nào còn có tâm tình tăng gấu. cho nên tại nhà thương khố này bên trong cũng chỉ có tô chết một người nhàn rỗi, không có chuyện làm, mà những người khác đều là một mực tại bận rộn, một khắc đều không có dừng lại đến. may là ở nơi này còn có tiểu hắc cùng tiểu bạch tại, nếu không hắn thật muốn nhảm chán chết rồi. rốt cuộc tại không biết đã qua bao nhiêu thời gian sau, trong kho hàng phỉ thúy còn có chân châu, đều toàn bộ giám định ra đến, đến rồi. khi lấy được kết quả sau, hạ hàm nặc đi tới tìm tô chết, nói ra kết quả đã đi ra, ngươi cần phải biết mỗi một khối phỉ thúy định giá sao. Không cần, ngươi liền đem phỉ thúy cùng chân châu tổng giá trị nói cho là được rồi. Nếu như giá cả thích hợp liền cho ngươi hết. Tô Chiết trực tiếp trả lời, nơi này nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu, nếu như từng cái địa báo giá, cũng không biết phải báo tới khi nào. Cho nên hắn hiện tại chỉ muốn biết phỉ thúy cùng chân châu tổng giá trị, sau đó sớm điểm hoàn thành lần giao dịch này, căn bản không muốn biết cụ thể đến mỗi một kiện giá cả. Hạ Hàm nạp gật đầu nói, được, cái kia ta thì nói chúng ta công ty giá giá, đơn giản như vậy điểm. Đối với nàng mà nói, cũng là tỉnh không ít phiền phức, nàng cũng càng nghiêng về làm như vậy. Tiếp lấy, Hạ Hâm nạp nói ra, nơi này hết thảy phỉ thúy cùng chân châu. Công ty chúng ta quyết định lấy ba tỷ bốn triệu giá cả thu mua, không biết ngươi có hài lòng hay không cái giá này. Tô Triết nghi một lát sau liền trực tiếp nói, được, không thành vấn đề, cứ dựa theo cái giá này đến. Kỳ thực này ba tỷ bốn triệu giá thu mua đã vượt ra khỏi hắn ban đầu dự liệu. Lấy Tô Triết lúc trước định giá, hắn lấy vì những này phỉ thúy, lại tăng thêm chân châu lời nói, tối đa cũng chỉ là giá trị 2 tỷ nguyên mà thôi, nhưng không nghĩ tới hộ giá trị ba tỷ bốn triệu nguyên. Bất quá hắn cũng biết bằng hữu thì bằng hữu, nhưng hạ hàm nặc còn là một thương nhân, cho nên suất cái giá này, thiên nhã công ty là tuyệt đối sẽ không thua thiệt đương nhiên nàng ra cái giá này vẫn là vô cùng công đạo, đây là một cái làm hợp lý giá thu mua, đối với song phương cũng sẽ không có chỗ hỏng. Nếu tô chiết tin tưởng hạ hàm nặc là người, hơn nữa hắn đối cái này giá thu mua lại đặc biệt thỏa mãn, đã vượt ra khỏi tâm lý của hắn giá cả, cho nên hắn xuất hiện tại không có lý do cự tuyệt, liền trực tiếp đáp ứng rồi. huống chi hiện tại vài tỷ đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế. bởi vậy, tô chiết hiện tại sẽ không vì một trăm triệu mấy chục triệu nguyên mà cùng hạ hàm nặc có kè mà cả, liền vì đề cao hơn một chút giá cả đối với hắn mà nói, những này phỉ thúy cùng chân châu đều là thêm vào thu hoạch, cho nên cho dù thiếu thu chút tiền cũng không có quan hệ. Cuối cùng, tô chết liền trực tiếp tiếp nhận rồi cái này giá thu mua, mà không có tiếp tục có kẻ mặc cả. Khi hắn đáp ứng sau, Hạ Hàm Nặc trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Tại trước đó, trong lòng nàng nhưng là một mực lo lắng đề phòng, tại giám định thời điểm, nàng sẽ không có một khắc có thể yên tâm lại, chỉ lo sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Hơn nữa đến cuối cùng báo giá thời điểm, Hạ Hàm Nặc thì càng thêm lo lắng, chỉ lo tô triết hội không đồng ý ba tỷ bốn triệu nguyên, nàng là suy tính rất lâu sau, cuối cùng mới quyết định ra đến cái giá này tôi nói đối tô chiết làm công bằng cũng sẽ không khiến thiên nhã công ty chịu thiệt thuộc về cả hai cùng có lợi nhưng hạ hàm nặc lo lắng tô chiết lại không biết điểm này do đó đối cái giá này không hài lòng thiên nhã công ty liền muốn lui bước do đó giảm bớt ở trong lợi nhuận bất quá may là kết quả cuối cùng cũng không hề nàng tưởng tượng bết bát như thế cả sự kiện vẫn là vô cùng thuận lợi hơn nữa tô chiết cũng là trực tiếp sẽ đồng ý rồi không có biểu hiện ra cái gì bất mãn hoặc là có những ý kiến khác rất là sảng khoái chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều tô chiết cùng hạ hàm nặc song phương chỉ cần ký kết hợp đồng thỏa thuận là được rồi Mà ở giám định phỉ thúy cùng trân châu thời điểm, nàng đã mời luật sư lại đây, còn nghĩ tốt hợp đồng thỏa thuận, chỉ cần song phương ký tên là có thể có hiệu lực rồi. Tô chết nhìn một hồi hợp đồng sau, cảm thấy không thành vấn đề, liền ở phía trên ký tên rồi. Đến lúc này, trong kho hàng phỉ thúy cùng trân châu đều là thuộc về Thiên Nhã công ty, vì thế Thiên Nhã công ty cũng cần thanh toán 3 tỷ 400 triệu nguyên cho hắn. Bất quá, trước lúc này, Tô chết cùng hạ hàm nặc đã nói chuyện được rồi, bởi vì Thiên Nhã công ty tiền bạc vấn đề, khoản này 3 tỷ 400 triệu nguyên tiền hàng sẽ không một lần thanh toán cho hắn, mà là theo giai đoạn trả lại. Tại ký hợp đồng sau, Hắn liền nhận được đệ nhất bút tiền hàng, tổng giá trị là 400 triệu nguyên, mà còn dư lại 3 tỷ nguyên, hội đợi được tiên nhã công ty tài chính hấp lại sau, lại theo giai đoạn về trả lại cho hắn. Hạ Hàm Nặc đã hứa hẹn đã qua, sẽ tận lực đem còn dư lại 3 tỷ nguyên, sớm một chút gom góp đi ra trả lại Tô chiết. Đối với cái này một điểm, nàng vẫn là có lòng tin, có nhiều như vậy phỉ thúy cùng chân châu, chỉ phải làm tốt tuyên truyền, tiền bạc kia hấp lại liền không là vấn đề. Cho nên, này 3 tỷ nguyên, Hạ Hàm Nặc vẫn có tự tin có thể trả hết nợ. Mà Tô Triết cũng không lo lắng, chỉ là 3 tỷ nguyên mà thôi, hắn lại không trở dùng tiền, không có cần thiết như vậy nóng ruột. Coi như là chậm rãi còn, thời gian lâu dài điểm cũng không có quan hệ. Huấn Hổ, hắn đối Hạ Hàm Nặc là người, vẫn còn tin được. Tại giao dịch sau khi kết thúc, Hạ Hà Hàm Nặc muốn mời Tô chết đi ra ăn cơm, biểu đạt của nàng lòng biết ơn. Bất quá Tô chết biết nàng thời điểm này càng nghĩ hơn về công ty bắt đầu sắp xếp công tác, xử lý những này phỉ thúy cùng chân châu, nàng lúc này tâm tình khẳng định vô cùng lo lắng. Cho nên, đối với của nàng mời, hắn vẫn là cự tuyệt, vẫn là lần sau đi, người công việc bây giờ rất nhiều, hay là trước về đi xử lý đi, ăn cơm lúc nào cũng có thể, không vội ngày hôm nay. Nay chính hợp Hạ Hà Hàm Nặc ý, liền nói ra, "Vậy ý thì tốt." Vậy lần sau ta lại mời ngài ăn cơm, ngươi cũng không thể chối từ nha." Tô chết trả lời, "Không thành vấn đề, có thời gian, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm, hôm nay coi như xong." Tiếp lấy, Hạ Hàm Nặc liền gọi xe đặc trùng lại đây, vận chuyển những ngày Phỉ Thúy cùng Trân Châu về công ty, hắn phòng hộ đẳng cấp nhưng là sắp xếp đến cao nhất. Nàng không có tô chết như vậy cả lớn, dám đem nhiều như vậy chân quý Phỉ Thúy, liền đặt ở trong kho hàng không người trông giữ. Không nghĩ mát Hàm Nặc không biết, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tại nhà kho trông giữ Phỉ Thúy, cần phải so với nàng bảo an nhân viên lợi hại hơn, hắn an toàn đẳng cấp cao hơn nữa rồi nếu như ngay cả Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều không thủ được những này Phỉ Thúy lời nói, nàng người mọc bảo an nhân viên cũng không cần hy vọng nhưng để bảo vệ tốt Phỉ Thúy. bất quá, này cũng bình thường, dù sao người ở bên ngoài xem ra Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chỉ là tàng sư mà thôi, tuy rằng nhìn làm hung mãnh, nhưng cũng sẽ không khiến người nghĩ đến chúng nó hội có cỡ nào bất phẳng. tại hạ hàm nặc sau khi rời đi, Tô Chiết cũng lái xe đi trở về, đương nhiên hắn cũng mang theo Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi trở về. hiện tại nhà kho đã không có Phỉ Thúy rồi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tự nhiên có thể đi về. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện trước 1630, hai người một chỗ. Trước 1630, hai người một chỗ tại Tô chết cùng hạ hầm nợ hoàn thành giao dịch sau, chuyện này liền có một kết thúc. Dù sao Quan Châu thị Ngọc Hinh đồ thạch quán hiện tại đã kinh doanh không nổi nữa, mà hắn cũng bởi vậy thu lợi 3 tỷ 400 triệu nguyên. Thiên Nhã công ty cũng đã nhận được phỉ thủy cùng chân châu, hơn nữa đều là thuộc về cực phẩm phỉ thủy cùng chân châu, cái này gián tiếp cũng coi như là đã kích trịnh gia sản nghiệp. Dù sao, Châu Đáo sản nghiệp cũng là trịnh gia chủ yếu thu nhập một trong, mà Thiên Nhã công ty đã nhận được nhiều như vậy phí thủy cùng chân châu, dĩ nhiên đối với trị gia Châu Đáo sản nghiệp sẽ tạo thành không nhỏ ngưỡng cho nên, tô chết những việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp đều đối Trình Gia đã tạo thành tổn thất không nhỏ. Nay đối với hắn mà nói, chính là tối hạ hê lòng người sự tình. Tại di vãng, Trình Gia đối với hắn và Trường Hoa Dược nghiệp làm nhiều như vậy mơ ám, không ngừng chế tạo có chuyện rồi, này làm cho hắn phiền phức vô cùng. Mà bây giờ, tô chết về phần thành công phản kích đi trở về, hắn trả thù, khẳng định để Trình Gia rất khó chịu. Đoán chừng, Trình Gia động tác kế tiếp cũng sẽ không như vậy càng hơn dỡ. Bọn hắn cho dù muốn cho hắn cùng Trường Hoa Dược Niệm chế tạo phiền phức, cũng muốn ngấm lại chính mình có thể hay không chịu đựng được trả thù. Kỳ thực từ ở phương diện khác mà nói. Tô Triết đã có ước chế chỉnh gia thủ đoạn, này mới là trọng yếu nhất. Dù sao hiện tại châu đáo cùng đổ thạch sản nghiệp, đối chỉnh gia tới nói đều là vô cùng trọng yếu sản nghiệp. Đặc biệt là hiện tại đổ thạch rõ tình hành, càng ngày càng nhiều người tham gia tiến đổ thạch, cái này khổng lồ tài chính tụ hợp vào, để phỉ thúy nguyên thạch cùng phỉ thúy giá cả đều là theo chân nước lên thì thuyền lên, đây càng để chỉnh gia thu nhập không ngừng nâng cao. Tuy rằng chỉnh gia bây giờ trọng tâm sản nghiệp là ý dược ngành nghề, bất quá đây là một cái mới đầu nhập sản nghiệp, hiện nay vẫn không có thực hiện lợi nhuận, còn cần cuồn cuộn không đoạn tập trung vào rất nhiều tài chính đi vào. Cho nên chỉnh gia chủ yếu thu nhập chính là đổ thạch cùng châu đáo. Đây là bọn hắn hiện nay trọng yếu nhất thu nhập, cũng là chống đỡ Trịnh Thị Dược Niệm Tập Đoàn chi chủ yếu khởi nguồn. Nếu như không có đổ thạch cùng Châu đáo lời nói, cái tiêu Trịnh ra sức ảnh hưởng đều sẽ hạ thấp một cấp bậc. Hơn nữa Trịnh Thị Dược Niệm Tập Đoàn tài chính đường dây sẽ có khả năng không cách nào duy trì, chỉ có thể thông qua bán thành tiền tài sản đến vận hành. Trừ phi đợi được Trịnh Thị Dược Niệm Tập Đoàn chính thức bắt đầu lợi nhuận, mới không lại cần đổ thạch cùng Châu đáo. Thế nhưng hiện tại Trịnh Thị Dược Tập Đoàn nghiên cứu tân dược còn chưa chân chính nghiên cứu phát minh thành công, càng không có đỡ ra thị trường. Bây giờ căn bản không thể thực hiện lợi nhuận, Tân Dược hiện nay vẫn là cần đại lượng tài chính tập trung vào nghiên cứu phát minh. Cho nên, Châu Đáo cùng Đỗ Thạch sản nghiệp, đối trịnh gia tới nói vẫn như cũ phi thường trọng yếu, là thuộc về không thể thiếu sản nghiệp. Chỉ ít trước mắt mới thôi là như vậy, mà bây giờ Tô chết nắm giữ năng lực, có thể ảnh hưởng đến trịnh gia Đỗ Thạch sản nghiệp, hình thành ngập đầu uy hiếp. Hắn có biện pháp có thể để cho Đỗ Thạch quán phỉ Thủy Nguyên Thạch toàn bộ giải không ra phỉ thủy đến, chuyện này đối với trịnh gia tới nói là uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa cái này uy hiếp, cho dù trịnh gia nghĩ tất cả biện pháp, còn là rất khó phòng bị ở, đối với bọn họ tới nói là ở vào phi thường bị động thế cục. Nếu như Tô Chí muốn làm như vậy, hắn chỉ phải hao phí chút thời gian, thì có thể làm cho Trịnh gia đổ thạch quán kinh doanh không đi xuống, hơn nữa còn tổn thất nặng nghề, để còn giữ lại Phỉ Thúy Nguyên thạch đều trở thành phế thạch, cũng không còn biện pháp sáng tạo ra giá trị đến. Đối với hắn mà nói, chỗ trả giá cao phi thường thấp, mà thu hoạch lại phi thường phong phú. Cũng tỷ như lần này, Tô Chí tại Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bên trong mua hơn 50 triệu mua lại Phỉ Thúy Nguyên thạch, nhưng hắn đem Phỉ Thúy giải đi ra sau, từ hạ hàm nặc này lấy được hơn 3 tỷ tài chính, tuy rằng trong này có một phần là thuộc về chân châu ra bán, nhưng phần lớn đều là Phỉ Thúy chế tạo ra giá trị. Mà Ngọc Hinh Đổ Thạch quán lại bởi vậy kinh doanh không đi xuống, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đóng cửa, hai người này trên lệch là phi thường tiên minh. Quan trọng nhất là Phỉ Thúy cùng Châu Báo, xưa nay đều không phân ra. Nếu như Tô chết tử Ngọc Hinh đồ thạch quán đã nhận được Phỉ Thúy sau, nhất định sẽ bán ra cho Thiên Nhã công ty. Mà Thiên Nhã công ty trên bản chất, cùng Trịnh Gia Châu Báo sản nghiệp là cạnh tranh quan hệ, hai người tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Nếu như Thiên Nhã công ty đạt được Phỉ Thúy, vậy thì hội lớn mạnh một kia, mà ngược lại Trịnh Gia Châu Báo sản nghiệp liền sẽ yếu hơn một phần. Nay kéo dài, đối Trịnh Gia là rất bất lợi. Kỳ thực có thể nói như vậy, rút dây động dừng, tô chết chỉ muốn đả kích ngọc hình đồ thạch quán, liền sẽ đối trịnh ra hết thể sản nghiệp đều tạo thành một ảnh hưởng nhất định, tài chính đường dây lên càng sẽ làm bị động. Trước mắt mới thôi, nếu như trịnh ra lựa chọn cùng tô chết cá chết lưới rách lời nói, cái kia đối với song phương đều không có lợi, nhưng nếu như không liều mạng một đòn lời nói, bọn hắn lại đem tô chết không có cách nào, mà nhược điểm của bọn họ lại bị tô chết nắm giữ. Tình huống bây giờ chính là tô chết nắm bắt trịnh ra mạch máu, bất cứ lúc nào cho trịnh gia một đòn trọng thương, mà trịnh gia nhưng bây giờ không dám làm xuất triệt để mà phản kích, tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn bởi vì bất luận phương nào cũng không muốn hiện tại liền đánh nhau chết sống. nếu như tô chết cùng trịnh gia hiện tại liều mạng một lần lời nói, bất luận ai thắng ai thua, kết quả cuối cùng cũng sẽ là như thế, cũng sẽ bị những thế lực khác nhân cơ hội thôn phệ. như vậy đối với song phương tới nói đều không thể tiếp thu. cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối dưới, hắn và trịnh gia cũng sẽ không hiện tại liền đem hết toàn lực ngăn chặn đối phương, đây là rất không lý trí cách làm. bởi vậy xuất hiện ở tình huống như vậy, trịnh gia đã không còn dám đối tô chết làm sàng làm bậy, nhất định sẽ có chỗ thu lại. dù sao bọn hắn tại chọc tới tô chết lời nói, hắn một cái không cao hứng liền sẽ lại đi ngọc hình đổ thạch quán chơi một chút để cho đóng cửa, mà bọn hắn lại nắm hắn không có cách nào. Tô chết cùng Hạ Hàm nạp hoàn thành giao dịch sau, hắn lúc trở về đã không còn sớm. Nhưng hắn lúc về đến nhà, An Hân đã làm tốt bữa tối, bất quá bảo bảo hôm nay cũng không đến ăn, còn đem Dương Dương kéo đi cùng nặng rồi. Cho nên trong nhà cũng chỉ có An Hân một người tại, điều này đại biểu bữa ăn tối hôm nay cũng chỉ có Tô chết cùng An Hân hai người ăn. Có thể nói như vậy, hai người một chỗ thời gian là phi thường ít ỏi, cơ hội như vậy quá ít. Tô chết hiện tại đã không nhớ rõ có thời gian bao lâu, hắn và An Hân chưa từng thử qua chỉ có hai người dùng cơm không biết vì sao hắn luôn cảm giác đến chính mình có một chút mừng thầm, tựa hồ ở trong lòng hắn cũng muốn có cơ hội như vậy, hai người cùng nhau ăn cơm, làm tô chiết cùng an hân ngồi ở trên bàn ăn, ăn cơm chung thời điểm, bầu không khí có chút vi diệu. an hân mặt ra quá mỏng, cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ là một mực túi đầu ăn cơm. tại cùng một cái mái hiên, dù cho hai người đã ở chung được thời gian rất dài, có thể nói cả ngày lẫn đêm cũng có thể nhìn thấy mặt, thế nhưng tại tô chiết nơi này, an hân tổng là có chút không dung ra, đặc biệt là tại một chỗ thời điểm, càng phải như vậy. hay là là vì trong lòng cái kia một kia tình cảm đang tắc quái, muốn ẩn giấu lại muốn biểu lộ, làm cho nàng không cách nào làm được thản nhiên đối mặt. Kỳ thực Tô Triết làm sao không giống nhau, càng quý trọng, lại càng sợ sệt mất đi, liền sẽ càng cẩn thận từng ly từng tí, muốn toàn lực lưu lại, lại lại lo lắng biện pháp của mình không đúng. Yêu, có đôi khi là ngập nào, nhưng càng nhiều hơn chính là khiến người ta khổ não. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1631, Lãng lão hòa hợp thương. Chương 1631, Lãng lão hòa hợp thương sau buổi cơm tối, Bảo Bảo cùng Dương Dương sẽ trở lại rồi, hai người cong lấy túi xách của chính mình, trở về làm bài tập rồi. Tận đến giờ phút này, Tô Chết cùng An Hân mới cuối cùng là khôi phục bình thường, có hai thằng nhóc này tại, bầu không khí đều không giống với lúc trước. Bất quá, Tô Chết mới phát hiện, hắn tử trở về đến ăn cơm tối xong, đều không có nói lời gì. Điều này không khỏi làm chính hắn có chút ảo não rồi, hắn thật sự là quá mức chất phát rồi, tại thời điểm như vậy, nếu một câu nói đều không nói ra được. Như mới vừa mới như vậy một chỗ cơ hội, không phải là mỗi ngày đều có, mà là phi thường lẽ nào, đáng tiếc cứ như vậy bỏ lỡ. Đối với cái này, Tô Chết chỉ có thể đi tới trong tầng hầm lấy điên cùng tu luyện để phát tiết, lời nói như vậy mới sẽ không suy nghĩ lung tung, mới có thể bình tĩnh lại tâm tình. Đang tu luyện sau khi kết thúc, hắn liền bắt đầu luyện chế cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc rồi. Từ quãng thời gian này đến, Tô Chiết đã có chừng 10 ngày không có luyện chế qua cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc rồi. Bởi vì thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn vội vàng đang đánh cuộc thạch quán giám định phỉ thúy, sau lại vội vàng giải thạch, những chuyện này sau khi làm xong đều không có thời gian đến luyện chế nước thuốc rồi. Cho nên những ngày gần đây, Tô Chiết đều là đem tích phân hồi nói thành cường hóa thần lực và trị liệu thần lực chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, một điểm đều không có luyện chế. Mà trong 10 ngày tích lũy, trí Tôn đỉnh đã chứa đựng rất nhiều cường hóa thần lực và trị liệu thần lực. Hiện tại cái này tháng cũng còn lại chưa được mấy ngày thời gian, hơn nữa Tô thị dược nghiệp cũng lập tức muốn khai trường, cường thân đang lập tức muốn tập trung vào sản xuất. Nếu như bây giờ còn không nắm chặt thời gian lời nói, vậy khẳng định liền không có cách nào luyện chế ra đến rồi. Hiện tại Tô chết sự tình đã giải quyết xong, Ngọc Hinh đổ thạch quán đã đóng cửa rồi, mà hắn cũng đem phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ giải đi ra, còn đem phỉ thúy đều bán cho Thiên Nhã công ty. Đến lúc này, chuyện này liền chân chính có một kết thúc, hắn hiện tại cũng liền có thời gian trống đi. Cho nên, Tô chết bắt đầu từ bây giờ phải nắm chặt thời gian luyện chế thật mạnh hóa nước thuốc, cùng với trị liệu nước thuốc. Bất quá trí tôn đỉnh tích lũy nhiều như vậy cường hóa thần lực và trị liệu thần lực. Muốn toàn bộ luyện chế thành nước thuốc lời nói, sợ không có xong dễ dàng như vậy xong rồi. Tô Thiết chỉ có thể cho mình thêm chút sức, sau đó liền đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra, liền bắt đầu luyện chế ra. Hắn như thế vừa luyện chế, một buổi tối đã trôi qua rồi. Hiện tại trời đã sáng rồi, cứ như vậy, Tô Thiết lại là một đêm không ngủ, toàn bộ buổi tối thời gian đều hoa đang luyện chế nước thuốc lên. Bất quá, tuy rằng luyện chế ra một cái suốt đêm, nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hoàn thành một nửa. Chí Tôn trong đỉnh cường hóa thần lực đã bị Tô chết toàn bộ luyện chế thành cường hóa nước thuốc rồi, bất quá trị liệu thần lực hiện tại còn đến không kịp luyện chế, còn toàn bộ chứa đựng tại trí Tôn trong đỉnh, tuy rằng trị liệu nước thuốc vẫn không có luyện chế ra đến, nhưng bây giờ thiên đô đã sáng, hắn cũng đã luyện chế ra một cái suốt đêm, cho nên cũng sẽ không dự định tiếp tục luyện chế ra. Chí Tôn trong đỉnh trị liệu thần lực cũng chỉ có thể lưu đến về sau lại luyện chế ra. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau, Tô chết cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ, để cho mình tinh thần một điểm. Thời điểm này, hắn cũng không có cách nào dễ ngủ, bởi vì chờ một chút còn muốn đi ra ngoài làm việc, không thể chờ ở nhà nghỉ ngơi. Tô chết hoạt động một chút thân thể, tại ăn sáng xong sau sẽ đưa Bảo Bảo cùng Dương Dương đi học. Sau đó hắn liền lái xe tới đến Táng Hồn tổng bộ, hắn hôm nay phải ở chỗ này thấy một người, cùng với thương lượng một ít việc trọng yếu. Hôm nay người làm đủ. Diễm Hi bọn hắn đều tại, cũng đều tại huấn luyện trong sảnh. Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt nhưng là tại huấn luyện, cường độ còn phi thường kinh người, mà Diễm Hi ba người các nàng nhưng là đứng ở một bên. Long Nha nhìn thấy Tô chết sau khi đến, lập tức hô: "Mai Táng Tôn ca ca đến rồi, Long Nha rất nhớ ngươi, ngươi đều thời gian rất lâu chưa có tới rồi." "Dài bao nhiêu? Mới chừng 10 ngày mà thôi." Tô chết cười nói. Khoảng thời gian này, hắn vội vàng ngọc hình đổ thạch quán sự tình, đều chưa có tới nơi này. Long Nha lập tức nói lại, chừng 10 ngày còn chưa đủ dài ra, Người cả đời ngắn như vậy, chừng 10 ngày đã là rất lâu. Bên cạnh, Diễm Hi nhưng là nói ra, lăng lão ở bên trong chờ ngươi, hắn cho ngươi sau khi đến, liền đi vào thấy hắn. Được, ta biết rồi. Tô chết gật gật đầu, trả lời. Sau đó hắn đối Long Nha bọn hắn nói ra, ta đi vào trước, chờ một chút đi ra, chúng ta trò chuyện tiếp. Long Nha nói ra, mai táng tôn ca ca, ta lại ở chỗ này chờ ngươi đi ra ngoài. Tô Chiết gật đầu gật, liền hướng về Diễm Hi chỗ nói gian phòng đi đến. Hiện tại làm chính sự quan trọng, đừng làm cho Lăng lão đợi lâu. Đúng, hắn hôm nay tới Táng hồn chính là vì cùng Lăng lão gặp mặt. Mà Lăng lão hôm nay tới Táng hồn cũng là vì thương lượng với Tô Thiết sự tình, mới sẽ chuyên môn đến Quan Châu thị. Bởi vì, hôm nay Lăng lão là quốc gia phái tới đại biểu, chuyên môn thương lượng với hắn cường thân đan về sau so định giá vấn đề. Tuy rằng tạm thời tới nói, hiện nay cường thân đan chỉ biết cung cấp cho quân đội sử dụng. Nhưng Tô thị dược nghiệp cùng cường thân đan đều là thuộc về Tô Thiết tài sản riêng, quốc gia muốn sử dụng lợi nói, đương nhiên phải bỏ ra tiền tài đến thu mua rồi, đương nhiên sẽ không là không trả giá cung cấp nếu như cường thân đan không lấy tiền lời nói, tô chiết lúc đó cũng sẽ không bỏ ra hơn 20 tỷ mua lại ý dược nơi sản sinh, chuyên môn kiếp sau sản cường thân đan rồi. cho nên tại ngay từ đầu thời điểm cũng đã nói chuyện, cường thân đan sẽ không không trả giá cung cấp, chỉ là giá cả vẫn không có định giá đến. bất quá cường thân đan định giá nhất định phải tô chiết cùng quốc gia phái tới đại biểu thương lượng, cũng không thể một phương diện định giá. cho nên hắn không thể tùy tiện cho cường thân đan định giá, càng không thể đem cường thân đan bán ra giá cao đến, đương nhiên hắn cũng không có ý nghĩ này. mà hôm nay lang láo chính là đại biểu quốc gia lại đây, cùng tô chiết thương lượng cường thân đan định giá vấn đề đương nhiên lăng lão trước khi tới đã cùng lãnh đạo cùng với tương quan phương diện chuyên gia thương lượng qua rồi đang cùng tô chiết gặp mặt trước đó trong lòng hắn liền có một cái giá rẻ rồi cho nên và hôm nay như quả không có gì bất ngờ xảy ra cường thân đan giá bán liền sẽ cùng cái này giá rẻ gần như trên dưới phạm vi sẽ không cách biệt quá lớn khi hắn sau khi ngồi xuống lăng lão liền trực tiếp nói ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đã nghĩ kỹ muốn cái gì giá tiền tô chiết cười cười nói ra trên thực tế ta vẫn không có nghĩ kỹ còn chưa có xác định cho nên vẫn là muốn nhìn một chút lăng lão ý của ngươi lăng lão chỉ có thể nói ra như vậy cũng tốt Bất quá ngươi đều khiến ta biết của ngươi đại khái thành phẩm đi, ta mới có thể mở giá đi. Kỳ thực liên quan với cường thân đan thành phẩm vấn đề, này còn thật bất hảo nói. Bởi vì sinh sản cường thân đan dược liệu đều là một ít phổ thông thuốc bắc, dùng số lượng không coi là nhiều, thành vốn cũng không cao. Nhưng cường thân đan chủ yếu thành phần là cường hóa thần lực, mà bây giờ một mở lộn nồng độ cao cường hóa nước thuốc, có thể sinh sản xuất 40 viên cường thân đan. Bất quá này cường hóa nước thuốc giá trị, lại khó nói, chớ nói chi là giá vốn. Nếu như chỉ có một đơn tính luyện chế cường hóa nước thuốc dược liệu thành phẩm, cái kia tôi chết khẳng định không có lời, thế nhưng cường hóa nước thuốc thành phẩm lại không tốt nói. Dù sao cường hóa thần lực là dùng tích phân hồi đoái đi ra ngoài, giá trị nhưng cao nhưng thấp, căn bản cũng không có biện pháp dùng tiêu chuẩn tính toán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1632 định giá chương 1632 định giá cho nên đối với cái này cường thân đan thành phẩm, tô chiết còn thật bất hảo nói. Hắn đang suy nghĩ sau, nói với lăng lão kỳ thực thành phẩm rất khó nói, cái khác dược liệu thành phẩm liền trước tiên không nói, thế nhưng trong đó có một loại nước thuốc là trọng yếu nhất, mà thuốc này nước thành phẩm là thật không tốt tính toán một cái mở lở nước thuốc có thể sinh sản xuất 40 viên cường thân đan, mà tương tự nước thuốc, ta bán ra cho trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn giá tiền là một mở lở 2 khối. nghe được tô chết những câu nói này sau, lang lão không khỏi trầm ngâm. nếu như không tính cái khác tiền vốn, vẹn vẹn tính nước thuốc lời nói, này cường thân đan thành phẩm liền cần 50 khối một viên rồi. nếu như tính luôn cái khác thành phẩm, cùng với các loại lợi nhuận lời nói, giá cả kia liền cao hơn. càng đừng nói cường thân đan vẫn là độc nhất sinh sản, toàn thế giới cũng chỉ có tô chết có biện pháp có thể sinh sản, tác dụng còn đặc biệt lớn, cho dù bán được một khối một viên, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như chỉ là cần chút ít cường thân đan lợi nói, vậy cho dù giá cả lại vượt lên vài lần, cũng không có cái gọi là, hoàn toàn gồng gánh nổi. Nhưng ở quốc gia trong kế hoạch, này tương lai cần có cường thân đan, kỳ sổ số, số lượng nhất định là không ít. Nếu như cần rất rất mạnh thân đan, nhưng giá cả lại cao lợi nói, vậy tương lai chi liền phi thường kinh người rồi, coi như là quốc gia cũng rất khó gồng gánh nổi. Một lát sau sau, lăng lão nói ra, Tô Triết, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng quốc gia khó xử, về sau nhất định sẽ cần rất rất mạnh thân đan, nếu như giá cả quá cao lời nói, như vậy sẽ cho quốc gia chi mang đến rất lớn áp lực, này bất lợi cho phát triển, cho nên ta hy vọng ngươi xuống thấp một chút giá cả. Liên quan với điểm này, Tô Triết cũng có cân nhắc qua, hắn sở dĩ lấy ra cường thân đan, chủ yếu vẫn là vì trợ giúp quốc gia, ứng phó tương lai tai nạn, tỉ như đối phó dị hóa nhân hỏa dị hóa thú các loại nguy cơ, mà kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Cho nên, hắn cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều tiền, thậm chí không kiếm tiền, hắn cũng có thể tiếp tục Bởi vậy, Tô Triết là sẽ không đem cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc giá cả tìm tới ngang bằng. Tuy rằng cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc giá trị là giống nhau, nhưng hắn cũng sẽ không đem hai người giá cả biến thành bằng nhau. Nếu như cường thân đan giá cả quá cao, cái kia quốc gia liền không có cách nào mua sắm quá nhiều, này cường thân đan ý nghĩa liền không lớn rồi, đừng nói là làm cho cả quốc gia mọi người dùng lên, liền ngay cả quân đội nhu cầu cũng có thể không thỏa mãn được, đây không phải hắn muốn nhìn thấy kết quả. Thi tại lo lắng một lát sau, cuối cùng Tô Triết nói ra, ta cũng biết, cho nên ta hiện tại đưa ra một cái phương án đến, xem Lăng lão có thể hay không tiếp nhận rồi. Ngươi nói, ta sẽ tu nhắc." Lăng Lão nói ra. Tô Chiết gật gật đầu, liền tiếp tục nói, "Về sau sinh sản cường thân đan thành phẩm, bao quát chỗ dược liệu cần thiết thành phẩm, cùng với nhân công cùng vận tải vân vân thành phẩm, đều sẽ do quốc gia phụ trách, mà nước thuốc đều sẽ do ta cung cấp, về phần cường thân đan giá bán liền tạm thời định vì 20 khối một viên." Nay tương đương với, hắn chỉ phụ trách cung cấp nước thuốc, cái khác thành phẩm một mực do quốc gia phụ trách, mỗi bán xuất một viên cường thân đan, hắn liền sẽ đạt được 20 nguyên. Không qua lại sâu coi là. Nay Tô Chiết là phi thường không có lợi, bởi vì cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc thành phẩm là giống nhau. Giá trị càng là bằng nhau, nhưng ở trị liệu nước thuốc lên, một mờ lờ hắn có thể thu lợi 2000 khối, mà ở cường hóa nước thuốc lên, một mờ lờ cũng chỉ có thể đạt được 800 khối, hai người nhưng là cách biệt rất nhiều. Số lượng này thiếu lời nói, trong đó chênh lệch còn không rõ ràng. Nhưng nếu như số lượng càng nhiều lời nói, cái kia trong đó chênh lệch liền hết sức rõ ràng rồi. Thế nhưng Tô Thiết cân nhắc đến này cường thân Dander ý ra dè ạt. Không đơn thuần chỉ là vì kiếm tiền, chủ yếu vẫn là vì ứng đối tương lai tai nạn. Cho nên hắn mới sẽ đem giá cả định đến thấp như vậy rồi. Nghe được lời của hắn sau, Lăng lão cảm thấy làm kinh hỉ bởi vì cái này giá cả quá thấp, xa thấp hơn nhiều tâm lý của hắn giá cả. Có thể nói như vậy, từ ngay từ đầu thời điểm, lăng lão liền chưa hề nghĩ tới cường thân đan giá bán hội chỉ là 20 nguyên nhất viên. Tuy rằng còn muốn gánh vác cái khác thành phẩm, nhưng lăng lão bên này khi lấy được cường thân đan sau, kỳ thực đã tính toán tốt gia vốn, ngoại trừ trong đó nước thuốc không cách nào tính toán ra giá giá trị, cái khác thành phẩm, bọn hắn cũng đã tính ra rồi. Nếu như đại lượng sản xuất lời nói, cường thân đan cái khác thành phẩm sẽ phi thường thấp, cho dù cần thừa khi tất cả thành phẩm, kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiền. Cho nên cuối cùng quốc gia tại cường thân đan bỏ ra tới là sẽ không so với 20 nguyên cái giá này cao hơn quá nhiều. Bởi vậy tô chiết lời nói cho lăng lão đã mang đến rất lớn kinh hỷ Chỉ là đến cuối cùng, lăng lão vẫn còn có chút lo lắng tô chiết bị nhiều thiệt ỏi, tại cường thân đan thượng hội đã vào được thì không ra được. Nếu như tô chiết tại cường thân đan lên trợ giúp quá nhiều lời nói, khả năng này chống đỡ không được bao lâu, hắn liền không có cách nào tái sản xuất cường thân đan rồi. Mà nếu như sinh sản không ra cường thân đan lời nói, kỳ thực giá cả quá thấp cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, lăng lão vẫn là không hy vọng tô chiết quá mức chịu thiệt, cũng không muốn khiến hắn bởi vì cường thân đan mà cho tới chính mình phá sản. Thế là cuối cùng, Lăng lão nói ra, nói thật, ngươi mở giá cả để cho ta phi thường kinh hỉ, cũng cho ta nhìn thấy ngươi thật chính là muốn vì quốc gia làm việc làm kính dâng, nhưng ta hy vọng ngươi muốn làm theo khả năng, ngàn vạn không thể quá mức cạnh mạnh, tớn nở năng lực của mình là tốt rồi, như thế giá tiền thấp sẽ để cho ngươi chịu thiệt sao? Nghe xong Lăng lão lời nói, Tô Chiến cảm thấy rất ấm lòng, ít nhất Lăng lão là ở quan tâm hắn. Hắn cười cười, nói ra, Lăng lão, ngươi yên tâm, ta không sẽ để cho mình thua thiệt, 20 nguyên một viên là không có vấn đề, cho nên ngươi không cần lo lắng. Kỳ thực cường hóa nước thuốc giá trị không có cách nào đánh giá. Thế nhưng Tô Triệt luyện chế cường hóa nước thuốc thành phẩm lại là phi thường thấp, hoàn toàn không cần lo lắng ăn thịt tỏi, chỉ là không có trị liệu nước thuốc kiếm được nhiều như vậy. Hơn nữa hai mươi nguyên nhất viên lời nói, cái giá này kỳ thực cũng không tính quá thấp, thậm chí có thể tính là tinh khiết thu nhập rồi. Bởi vì luyện chế cường hóa nước thuốc, ngoại trừ cần dùng tích phân hồi đoái cường hóa thần lực ở ngoài, hắn dược liệu của hắn đều là phi thường giá rẻ. Vậy thì tốt, chỉ cần không thành vấn đề là tốt rồi." Lăng Lão nói ra. "Qua đi, tôi chết lại bổ sung, Lăng lão, ta trước đó nói rõ, cái giá này chỉ có thể cung cấp cho quốc nội sử dụng, nếu như muốn bán ra đến nước ngoài lời nói Tiêu không thể lấy cái giá này rồi, nhất định phải một lần nữa định giá rồi. Dù sao, Tông nước đối với hắn mà nói là tổ quốc của mình, hy sinh một phần lợi ích là tổ quốc làm kính dâng, tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng những quốc gia khác lời nói, Tô Chiết thì sẽ không có hảo tâm như vậy rồi, hắn thì sẽ không còn lấy cái giá này bán ra, nhất định phải kiếm nhiều một chút tiền trở về mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghe nói, lăng lão lập tức nói rằng, này là đương nhiên, trên hợp đồng hội ghi chú rõ tốt, cái giá này chỉ giới hạn ở cung cấp cho quốc nội, nếu như bán ra nước ngoài lời nói, nhất định sẽ trưng cầu ý kiến của ngươi, cùng với một lần nữa định giá. Người đây có thể yên tâm, Tô chết gật gật đầu, vậy liền coi là tiếp nhận rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1633 ký hợp đồng, chương 1633 ký hợp đồng tô chết thương lượng với lăng láo tốt giá cả sau, liền bắt đầu định ra hợp đồng. Kế tiếp chuyện cần phải làm, cái kia chính là vô cùng đơn giản, chỉ cần tô chết cùng lăng láo cái này đại biểu tại hợp đồng ký hợp đồng chữ, liền đại biểu chính thức khởi hiệu. Hắn đã xem qua hợp đồng, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết cường thân đan giá bán là hai nguyên nhất viên, bất quá này giới hạn tại cung cấp cho quốc nội hơn nữa sinh sản cường thân đan hết thảy thành phẩm đều sẽ do quốc gia phụ trách, tô chiết chỉ phải chịu trách nhiệm cung cấp cường hóa nước thuốc liền có thể. nếu như muốn đem cường thân đan bán ra cho những quốc gia khác lời nói, nhất định phải trừng cầu song phương ý kiến, đồng thời một lần nữa hiệp thương giá cả, tuyệt đối không thể một phương diện tiến hành. đây là mấu chốt nhất. bởi vì bất kể là tô chiết, vẫn là tông thủ đô phi thường rõ ràng, nếu như cường thân đan hiệu quả làm thần kỳ, nhất định sẽ không giữ được. tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, cường thân đan còn có thể vẹn vẹn cung cấp cho quốc nội, không cho những quốc gia khác cung cấp. thế nhưng này sau một quãng thời gian, để những quốc gia khác biết cường thân đan hiệu quả. Cái kia đến lúc đó liền không có cách nào còn tiếp tục như vậy rồi. Tất cả quốc gia nhất định sẽ liên hợp lại, cho tông nước tạo áp lực, để cho chia sẻ cường thân đan. Dù sao lấy cường thân đan hiệu quả mà nói, là có thể sáng tạo ra một nhóm lớn cường giả đi ra ngoài, đây là dụ người nhất địa phương, tin tưởng bất kỳ quốc gia nào cũng không thể hội từ chối cái này dụ, hoặc cho nên, tại lợi ích điều động, những quốc gia khác nhất định sẽ liên hợp lại, đây là không cần chất vấn sự tình. Đến lúc đó, lấy tông nước một quốc gia lực lượng, cuối cùng nhất định là không có cách nào độc hiện ra cường thân đan bởi cường thân đan đặc tính, thêm vào chỉ có tô chết một người có thể sinh sản đi ra, cho nên không cần lo lắng sẽ bị những quốc gia khác cướp đi đàn vương, mà một mình sinh sản cường thân đan, nhưng những quốc gia khác nhất định sẽ yêu cầu tông nước bán ra cường thân đan, đây là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra, trừ phi tông nước muốn lấy một quốc gia lực lượng đối kháng toàn bộ thế giới. tuy rằng tông nước thuộc về cường quốc, nhưng vẫn không có biện pháp làm đến một điểm này, cho dù chống cự được rồi áp lực cũng sẽ không làm như vậy. dù sao xuất hiện ở thế giới không phải là xã hội cũ, nước cùng quốc chi giữa là tồn tại rất rối phức tạp cao hứng, nếu như tông nước bị cô lập lời nói. Nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chí ít tại phương diện kinh tế nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, quốc lực cũng sẽ dần dần suy yếu. Tại thế giới như vậy, không có một cái quốc gia dám cùng toàn bộ thế giới là địch, cho dù quốc lực mạnh hơn cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên, tông nước cũng sẽ không cùng những quốc gia khác đối kháng, bước tại dưới áp lực, nhất định sẽ chia sẻ cường thân đan bán ra cho những quốc gia khác. Điểm này, bất luận tô chiết, vẫn là lăng lao đều là phi thường rõ ràng. Cuối cùng cường thân đan nhất định sẽ không chỉ cấp quốc nội sinh sản, về sau nhất định sẽ cho những quốc gia khác cung cấp cường thân đan. Bất quá tông nước cũng không phải quả hương mềm, lại tăng thêm cường thân đan lại là độc nhất sinh sản, những quốc gia khác không có cách nào phục chế. Cái kia đến ngày hôm nay thời điểm, tông nước chắc chắn sẽ không cho những quốc gia khác miễn phí cung cấp cường thân đan, hơn nữa cũng sẽ không giá rẻ bán ra. Cho những quốc gia khác giá cao bán ra cường thân đan, đây là chuyện tất nhiên, hơn nữa còn sẽ phải cầu hắn lợi ích của hắn. Mà xây ở cường thân đan hiệu quả thần kỳ, cho dù tông nước mở ra điều kiện lại hạ khắc, những quốc gia khác khẽ cắn răng cũng sẽ mua. Đến lúc đó bán ra cho nước ngoài cường thân đan, nhất định không phải hai khối một viên rồi, cái này định giá là tôi chết muốn vì tổ quốc làm điểm tích dân, chỉ bản thân một điểm sức mọn. Mới hội dễ dàng như vậy. Nếu như là nước ngoài lời nói, tình huống kia liền không giống nhau, hắn cũng không có cái này nghĩa vụ, càng không có như vậy tâm đến cho những quốc gia khác làm dân hiến. Này làm ăn, không phải là vì kiếm tiền sao? Hiểu được kiếm, đương nhiên muốn kiếm được. Tổng kế lớn của đất nước Tô chết tổ quốc, hắn đương nhiên sẽ không quá mức lòng tham, kiếm ít một điểm cũng không sao cả, nhưng những quốc gia khác liền không giống nhau. Nếu như đến lúc đó, những quốc gia khác muốn mua cường thân đan lời nói, hắn khẳng định không thể còn lấy 20 khối một viên cung cấp, nhất định sẽ để giá cao. Cho nên, hiện tại Tô Thiết mới sẽ cùng Lăng lão trước tiên nói điểm này, quốc nội giá tiền là 20 khối một viên, mà nước ngoài giá cả, cái kia đến lúc đó liền muốn lần nữa định giá rồi. Mà Lăng lão cũng phi thường lý giải điểm này, hắn biết Tô Thiết làm như vậy, đã coi như là tốt vô cùng. Hơn nữa quốc gia cũng sẽ không ham muốn số tiền này, nhất định cho những quốc gia khác cung cấp cường thân đan lời nói, kiếm được không đơn thuần là tiền, còn có rất nhiều chỗ tốt. Tông nước tại trên quốc tế sức ảnh hưởng sẽ bởi vậy mà tăng lên, hơn nữa dựa vào cường thân đan hữu thế, tông nước còn có thể yêu cầu những quốc gia khác chia sẻ một ít tiên tiến kỹ thuật, đây đều là rõ ràng chỗ tốt, cũng là trọng yếu nhất. Cho nên, đến lúc đó cường thân đan tiền có thể để cho Tô Chiết kiếm đi, mà quốc gia cũng chỉ muốn những chỗ tốt khác là được rồi, đây là cả hai cùng có lợi phương thức. Bởi vậy, Lăng lão đối với cái này một điểm, tự nhiên là không có vấn đề, tại trên hợp đồng cũng là rõ rõ ràng ràng ghi chú rõ. Phần này hợp đồng, Tô Chiết thấy rất rõ ràng, đối với song phương đều làm công bằng. Thế là, hắn liền ở trên hợp đồng trên thẻ che tên của mình rồi, mà phần này hợp đồng cũng chính thức có hiệu lực rồi. Lần này Lăng lão lại đây, không đơn thuần là đến hiệp thương cường thân đang định giá, hắn trả lại Tô thị dự nghiệp đã mang đến nhóm đầu tiên đơn đặt hàng hiện tại tô thị dược nghiệp đã thành lập, mà danh hạ nơi sản sinh, nhưng là đặt tên là tô thị y dược nơi sản sinh. hiện nay chuyên môn sinh sản cường thân đan, hết thảy thủ tục hiện tại cũng đã làm xong. dù sao tô thị dược nghiệp bây giờ là cùng quốc gia hợp tác, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu hợp tác, tay tiếp tục làm đến liền vô cùng đơn giản rồi. mà tô trên người hiện tại cũng hoàn toàn tiếp thu y dược nơi sản sinh, tất cả nhân viên cùng thiết bị cũng đã vào chỗ. nếu như nguyên liệu đáo vị lời nói, bất cứ lúc nào đều có thể sinh sản xuất cường thân đan. lần này lăng lão mang tới cái thứ nhất đơn đặt hàng không nhiều, tại tháng sau bắt đầu mỗi ngày cần mười hạt cường thân đan. Đại quy mô như vậy ủy dược nơi sản sinh, nếu như mỗi ngày chỉ là sinh sản 10000 viên cường thân đan lời nói, cái kia đạt được tiền hàng còn chưa đủ chi tiêu hàng ngày, nhất định sẽ lỗ vốn. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp, hiện tại cường thân đan tất cả hiệu quả đều là bước đầu thí nghiệm đi ra mà thôi. Cho nên quốc gia sẽ trở thành lập một tiểu đội, trước tiên dùng cường thân đan sau một thời gian ngắn, xác định không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời hiệu quả có thể đạt đến yêu cầu lời nói, mới sẽ tại toàn bộ trong quân đội đại lượng sử dụng. Bởi vậy, tại tiền kỳ thời điểm, cần có cường thân đan khẳng định không nhiều, mỗi ngày 10000 viên đã là không sai biệt lắm. Bất quá Tô Triết cũng không cần lo lắng lỗ vốn, dù sao hắn và Lăng Lao đã nói xong, trên hợp đồng cũng có ghi chú rõ, sinh sản cường thân đan hết thảy thành phẩm đều sẽ do quốc gia phụ trách, này đương nhiên cũng bao quát nơi sản sinh hằng ngày chi rồi. Cho nên, bất luận nơi sản sinh sinh sản một viên, vẫn là sinh sản 10 triệu viên cường thân đan, đối với hắn mà nói, đều là giống nhau, chỉ là tiền kiếm được nhiều hoặc kiếm thiếu mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Tại Tiên Kỳ lời nói, chỗ tốt này là hết sức rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1634, thực lực biến hóa. Trước 1634, thực lực biến hóa lần này lăng láo dưới đơn đặt hàng nhỏ vô cùng. Bất quá cái này cũng là tô thị dược nghiệp cái thứ nhất đơn đặt hàng. Kỳ thực trước khi tới, tô chiết đã nghi qua. Hắn biết trước đây kỳ đối cường thân đan nhu cầu khẳng định không nhiều. Dù sao trọng yếu như vậy kế hoạch quốc gia nhất định sẽ không lốm mãng, không thể tùy tiện liền để tô thị dược nghiệp đại lượng sinh sản xuất cường thân đan tới. Cho nên làm từng bước, quốc gia hội tiên sinh sản một ít cường thân đan đi ra, lại nghiệm chứng hiệu quả thực tế sau, lại căn cứ tình huống thực tế tiếp sau sản xuất đối ứng với nhau cường thân đan đi ra. Liên quan với điểm này. Tô chết sớm liền nghĩ đến, cho nên đối với lần này đơn đặt hàng, hắn cũng liền có chuẩn bị tâm tư, tự nhiên không thể nói là hội thất vọng rồi. đương nhiên, hắn tin tưởng lại không lâu nữa, quốc gia liền sẽ một lần nữa sửa chữa đơn đặt hàng, yêu cầu rất nhiều số lượng sinh sản cường thân đan. Bởi vì Tô chết tin tưởng cường thân đan hiệu quả, quốc gia chẳng mấy chốc sẽ nghiệm chứng đi ra, bảo đảm làm cho tất cả mọi người đều thỏa mãn, không hội khiến người ta thất vọng. Tại hạ đơn đặt hàng sau, lăng lão nói với hắn, này cường thân đan chỗ dược liệu cần thiết, ta sẽ tận lực khiến người ta sắp xếp sớm một chút đưa đến nơi sản sinh đi, tốt để cho các ngươi có thể sinh sản cường thân đan. Tôi chết trả lời, được, ta biết rồi. Để cho tiện một điểm, về sau cường thân đan dược liệu cần thiết đều sẽ do quốc gia phụ trách cung cấp. Dù sao dược liệu này thành phẩm đều là quốc gia ra, cho nên do bọn hắn cung cấp cũng giống như vậy, hơn nữa quan trọng nhất là quốc gia thu mua dược liệu, muốn so Tô thị dược nghiệp chính mình thu mua lời nói, muốn thuận tiện rất nhiều. Về sau cường thân đan sản lượng sau khi tăng lên, dược liệu cần thiết cũng sẽ càng ngày càng nhiều, do quốc gia thu mua lời nói, điều sẽ khiến Tô thị dược nghiệp bất đi không ít công phu. Kỳ thực lần này Tô chết cùng quốc gia hợp tác Hắn chỉ là phụ trách cung cấp đan phương cùng cường hóa nước thuốc, mà những chuyện khác, quốc gia đều sẽ làm tốt, đến lúc đó sinh sản xuất cường thân đan sau, hắn chỉ phải chịu trách nhiệm thu tiền là được rồi. Nay đối với hắn mà nói, cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần buồn phiền nhiều chuyện như vậy, chỉ phải chờ đợi thu tiền. Tiếp lấy, Lăng lão nói ra, "Được rồi, ta hiện tại cũng nên về rồi, nếu như có vấn đề gì, ngươi sẽ liên lạc lại ta đi." Tô Chí đứng lên nói ra, "Được, Lăng lão, ta đưa ngươi." Tại Lăng lão rời khỏi tán hồn sau, Tô Chí tìm tới Diễm Hi bọn hắn, lúc này bọn hắn đều tại huấn luyện trong sảnh. Một mực không hề rời đi qua lúc này, túc tín cùng phó duyên kiệt hai người còn tại huấn luyện, đến bây giờ đều không có dừng lại đến. tô chết tính toán một chốc thời gian, dựa theo túc tín cùng phó duyên kiệt hai người dùng số lượng, thời điểm này, bọn hắn thất linh tẩy tủy thủy cũng nhanh muốn dùng hết rồi. may là, hắn tới nơi này trước đó, còn mang một chút thất linh tẩy tủy thủy đi ra, hiện tại chính dễ dàng giao cho túc tín bọn họ, tốt để huấn luyện của bọn hắn sẽ không bị kéo dài. được sự giúp đỡ của tô chết, bất kể là túc tín, vẫn là phó duyên kiệt, hay hoặc giả là diễm hy cùng băng điệp, thực lực của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đã có tăng tiến, mà tăng lên lớn nhất người, đương nhiên là túc tín cùng phó duyên kiệt rồi bởi vì bọn họ cơ sở thấp, tăng cao thực lực cũng tương đối dễ dàng một ít. Bất quá, Diễm Hi cùng Băng Điệp thực lực, đồng dạng có tiến bộ không ít. Đặc biệt là Băng Điệp, khi lấy được Băng Tâm Quyết cùng Tam chuyển tẩy tùy đan sau, thực lực của nàng tiến bộ là hết sức rõ ràng, bây giờ cùng Diễm Hi trên lệch càng nhỏ rồi. Mà Diễm Hi tại Tam chuyển tẩy tùy đan phụ trợ dưới, nàng nguyên bản chỉ trệ không tiến thực lực, cũng bắt đầu dần dần mà bay lên. Bất quá, từ các nàng thực lực tăng vào nói, làm hiển nhiên Diễm Hi tâm pháp tu luyện, hẳn là không bằng Băng Điệp Băng Tâm Quyết. Dù sao, hai người đều có dùng Tam chuyển tẩy tùy đan, mà tư chất đều phi thường ưu tú tại đây chút giống nhau dưới điều kiện băng điệp tiến bộ so sánh rõ ràng này liền có thể nói rõ nàng tu luyện băng tâm quyết muốn kỹ cao một bậc rồi thế nhưng cái này cũng là phi thường bình thường băng tâm quyết là tô chết tử võ học hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài nhưng là tốn không ít tích phân nuôi hối đoái đi ra ngoài cứ như vậy này băng tâm quyết đương nhiên không giống bình thường nếu không cũng sẽ không cần nhiều như vậy tích phân cho nên băng tâm quyết muốn so diễm hy chỗ tâm pháp tu luyện được cái kia là phi thường bình thường không có cái gì kỳ quái đâu mà năm người ở trong thực lực một mực nguyên chỗ bất động người cũng chỉ có long nha rồi bởi vì Hiện tại chỉ có Long Nha, Tô Chí tạm thời vẫn không có giúp nàng tăng cao thực lực, không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp. Long Nha tình huống, cùng Diễm Hi bọn hắn không giống nhau, lấy nàng ham chơi tính cách, cũng không tính tâm được tu luyện. Quan trọng nhất là, Tô Chí không có cách nào để Long Nha cùng Túc Tín cùng phó duyên kiệt như vậy huấn luyện, tin tưởng nàng cũng ăn không hết cái này khổ, lấy nàng cổ linh tinh quái tính cách, cũng không khả năng kiên trì như thế khô khan huấn luyện. Cho nên, hắn hiện tại tạm thời còn không có cách nào là Long Giang tăng cao thực lực, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Về phần tăng lên Long Nha chốc giật lực lượng, vậy thì càng không cần suy nghĩ. Trước tiên không nói Tô Chết chưa quen thuộc dị năng lực, hơn nữa dị năng lực cùng thực lực bản thân là cùng một nghĩa tờ. Nếu như Long Nha thực lực không có được tăng lên lời nói, nàng kia dị năng lực cũng rất khó tăng lên, hai người là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, Tô Chết không có cách nào tăng lên Long Nha thể chất, tự nhiên cũng không có cách nào tăng lên của nàng chấp dẫn lực. Là Long Giang tăng cao thực lực chuyện này, tạm thời chỉ có thể lưu đến sau này hay nói, hắn bây giờ là không có biện pháp. Tô Chết hướng về Diễm Hi, hỏi, gần nhất Táng hồn có những gì tình huống mới sao? Trong thời gian này bên trong, hắn vẫn bận những chuyện khác, cũng không có tiếp thu Táng hồn nhiệm vụ. Mà Táng Hồn cũng không có cố ý phân công nhiệm vụ cho hắn. Diễm Hi trả lời không có gì đặc biệt tình huống, gần nhất tại Quan Châu thị xuất hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, đều là mới vừa bị cuốn hút không đến bao lâu, bị phát hiện thời điểm thực lực còn không mạnh, cũng là tương đối dễ dàng giải quyết. Tiếp lấy, nàng lại tiếp tục nói, bất quá những này dị hóa nhân hỏa dị hóa thú là càng ngày càng rào hoạt, đặc biệt là cảm hóa thời gian dài dị hóa người, liền càng phải như vậy, chúng nó hiện tại một mực núp trong bóng tối, đi ra kiếm ăn cũng là vô cùng cẩn thận, để người của chúng ta rất khó lần theo đến, cho nên tình huống vẫn là không thể lạc quan. Nghe vậy, Tô Chí nói ra Hy vọng về sau sẽ từ từ biến tốt đi. Đối với hiện tại tình huống, hắn cũng là không thể ra sức, cho dù hắn muốn làm cái gì, cũng là hưu tâm vô lực. Tô chết hiện tại chỉ có thể hy vọng Đa Y gia cường thân đan sau sẽ để cho tình thế có chuyển biến tốt, để tình huống sẽ không càng ngày càng ác liệt. Nếu như mỗi người đều có nhất định thực lực, cái tiêu dị hóa nhân hóa dị hóa thú sinh tồn thổ nhưỡng liền sẽ càng ngày càng nhỏ, người bình thường bị cuốn hút cơ hội cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Này có thể từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề. Đến lúc đó, dị hóa nhân hóa dị hóa thú liền sẽ từ từ bị tiêu diệt, mà số lượng cũng sẽ từ từ giảm bớt, mà sẽ không càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những chuyện này, thật sự có thể như tô chết nghĩ tới như thế, tại kế hoạch còn chưa bắt đầu thực thi trước đó, cuối cùng đạt được kết quả, hắn trong lòng cũng là không có thấp. Cường thân đan đến cùng có thể hay không mang đến chân chính hoàn toàn thay đổi, hiện tại hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút có thể xác nhận là, cường thân đan xuất hiện, nhất định sẽ làm cho tình huống chuyển biến tốt, chỉ là trình độ lớn nhỏ mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trước 1635, đầu tư thiếu thu nhập cao. Trước 1635, đầu tư thiếu thu nhập cao, tô chết cùng diễm hy bọn hắn tán gẫu một chút, liên quan với dị hóa nhân hòa dị hóa thú sự tình. Trước mắt mà nói, dị hóa nhân hòa dị hóa thú đô càng ngày càng rào hoạn, càng ngày càng giỏi về ẩn ấp, khiến đuổi bắt độ khó trở nên càng ngày càng khó. Đoạn thời gian gần đây đến, táng hồn chi tích cũng là tiêu diệt vài con mới vừa cảm hóa không lâu dị hóa nhân hòa dị hóa thú, mà cảm hóa thời gian dài dị hóa nhân hòa dị hóa thú, hiện tại cũng không có phát hiện hắn tung tích, lại càng không có biện pháp tiến hành diệt sát mặc dù không có phát hiện thực lực mạnh mẽ dị hóa nhân hòa dị hóa thú thế nhưng cái này cũng không đại biểu là chuyện tốt bởi vì không có phát hiện không có nghĩa dị hóa nhân hòa dị hóa thú liền không tồn tại này dị hóa nhân hòa dị hóa thú nếu như ẩn nõo lên lời nói tăng hồn cũng rất khó lần theo đến nếu như những này dị hóa nhân hòa dị hóa thú một mực núp trong bóng tối đối một ít lạc đàn người ra tay đáp thủ sau liền lập tức rời đi lời nói cái kia ảnh hưởng liền quá ác liệt rồi quan trọng nhất là sau một quãng thời gian những này dị hóa nhân hòa dị hóa thú thực lực sẽ có khủng bố tăng trưởng lời nói như vậy vậy sau này liền khó đối phó hơn rồi cho nên mấy ngày qua một mực không có tìm được thực lực mạnh mẽ dị hóa nhân hòa dị hóa thú, đó cũng không phải chuyện tốt tới. trái lại để đông đảo thành viên lo âu một phen. thế nhưng loại chuyện này, cho dù lại lo lắng, cũng không thể đạt được giải quyết. nếu dị hóa nhân hòa dị hóa thú không xuất hiện, cái kia táng hồn người cũng chỉ có thể thêm chút sức nỗ lực tìm đòi, cũng không thể ngồi chờ chết. Hàn Huyên một lát sau, tô chết cho Phó Duyên Kiệt cùng Túc Tín hai người để lại thất linh tẩy tùy thủy sau, cũng là đi trở về. ở nhà trong tầng hầm ngầm, hắn bắt đầu tu luyện mệnh trời ma quyết, vững chắc trong cơ thể tử khí chi nguyên. từ khi tu luyện mệnh trời ma quyết sau. Tô chết phát hiện mình cùng Tử khí Chi nguyên dần dần mà bắt đầu dung hợp được. Nếu như này Tử khí Chi nguyên thật sự có thể cùng hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau lời nói, mà không lại sản sinh bài xích lời nói, này chính là kết quả tốt nhất. Bởi vì cái này liền đại biểu Tô chết liền có thể làm được chân chính trưởng khống Tử khí Chi nguyên, có thể đạt đến tùy tâm sử dụng, mà Tử khí Chi nguyên sức mạnh cũng hoàn toàn để cho hắn sử dụng, khi đó cũng sẽ không khiến hắn mất lý trí, sẽ trở thành hắn một phần, để cho hắn sử dụng. đương nhiên, hiện tại Tử khí Chi nguyên chỉ là có chút dung hợp dấu hiệu, cũng không có nghĩa đã dung hợp lại cùng nhau rồi cho nên tử khí chi nguyên bây giờ đối với tô chiết vẫn như cũ ửng có uy hiếp rất lớn, tuy tiện sử dụng tử khí chi nguyên sức mạnh, đồng dạng sẽ rất lớn tác dụng vụ. Hơn nữa tử khí chi nguyên vẫn là sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, sẽ để cho hắn dễ dàng táo bạo, dễ dàng mất đi sự không chế, sẽ để cho hắn điên cuồng lên, còn có thể để mất lý trí, mà tạo thành giết chóc. Bởi vậy, tô chiết bây giờ đối với trong cơ thể tử khí chi nguyên còn là không dám xem thường. Bất quá hắn tin tưởng theo thực lực của mình tăng lên, hắn đối tử khí chi nguyên áp chế liền sẽ càng lớn. Quan trọng nhất là chỉ cần tô chiết kiên trì tu luyện mệnh trời mà quyết lời nói, sớm muộn có một ngày. Hắn nhất định có thể làm được cùng tử khí chi nguyên chân chính dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc ấy, hắn liền không cần tiếp tục phải lo lắng tử khí chi nguyên uy hiếp, còn có thể hóa thành mình dùng. Thăng lên sức chiến đấu của mình. Cho nên, hắn hiện tại vừa có thời gian lời nói, ngoại trừ cần phải tu luyện trí tôn luyện thể thuật sau, những thời gian khác, hắn đều sẽ dùng đang tu luyện mệnh trời ma quyết lên. Mệnh trời ma quyết tu luyện dễ dàng, thế nhưng muốn tu luyện tinh âm, lại là vô cùng gian nan. Bất quá, chỉ muốn kiên trì, trung quy sẽ có thu hoạch. Đến buổi tối, ăn xong cơm tối tô chết, trở ở trong phòng, nhìn nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp mới nhất tiêu thụ báo cáo. Hiện tại theo đường dây tiêu thụ càng ngày càng nhiều, hơn nữa sản lượng cũng không ngừng tại tăng lên, để Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn sản phẩm lượng tiêu thụ một mực tăng lên, không có dừng lại đã tới. Nếu như tại đồng loại sản phẩm bên trong lời nói, Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn dở ra sản phẩm, đều có thể nói là hào không đối thủ rồi. Hiện tại Nhã Đại Tập Đoàn cùng Trường Hoa Dược Nghiệp tại lợi nhuận lên, có thể nói là chân chính thế lực bá chủ rồi, đồng loại công ty cũng không có cách nào ở phương diện này so với. Phần lớn công ty, đặc biệt là một ít đại nhãn hiệu công ty, tại quảng cáo cùng marketing lên chi phí đều là phi thường khủng lồ, hắn chiếm đoạt tỉ lệ cũng không thấp. Nhưng nhã đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược Nghiệp lại bất động, bất luận dở ra cái gì sản phẩm, chỗ tiêu marketing chi phí đều là phi thường thấp, chiếm được tiêu thụ thu nhập tỷ lệ là phi thường thấp, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Trường Hoa Dược Nghiệp cùng nhã đại tập đoàn cũng không cần làm cái gì tuyên truyền, bởi vì vẹn vẹn dựa vào sản phẩm hiệu quả, chính là tốt nhất tuyên truyền, chính là tốt nhất marketing. Chỉ cần sản phẩm để người tiêu thụ hài lòng lời nói, người tiêu thụ kia liền sẽ chủ động trở thành nên sản phẩm ở giọng viên, không cần thanh toán bất kỳ marketing chi phí, quan trọng nhất là hiệu quả còn tốt vô cùng a. Bất kỳ marketing cùng quảng cáo đều là không tránh được người tiêu thụ danh tiếng. Nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp không cần trả giá marketing chi phí, tiết kiệm được tiền liền cũng có thể chuyển hóa thành lợi nhuận. Ngoại trừ marketing chi phí sau, tại nghiên cứu phát minh chi phí lên, những công ty khác chiếm đoạt tiêu thụ tổng thu nhập tỷ lệ cũng không thấp, tuyệt đại đa số công ty lớn bình thường tại nghiên cứu phát minh chi phí lên, chiếm đoạt tổng thu nhập tỷ lệ đều sẽ đạt tới 5% trở lên. Có chút ngành nghề công ty lớn, nghiên cứu phát minh chi phí chiếm đoạt tổng thu nhập tỷ lệ đạt đến 10%, thậm chí vượt qua 20% đều có. Dù sao, chỉ có cam lòng tập trung vào rất nhiều nghiên cứu phát minh chi phí, năng lực thu hoạch được tốt sản phẩm, do đó thắng được thị trường số định mức kiếm được nhiều tiền hơn, cho nên muốn phát triển được càng tốt hơn công ty, tại nghiên cứu phát minh chi phí chiếm tỷ lệ, xưa nay cũng là chiếm khá cao. Không qua giải chung dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. ở bên ngoài xem ra, trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn đưa e. e. ra sản phẩm, cũng có thể quét ngang hết thể đồng loại sản phẩm, hắn sản phẩm hiệu quả là đồng loại sản phẩm bên trong tốt nhất tồn tại. như vậy sản phẩm, nhất định cần làm khổng lồ nghiên cứu phát minh chi phí mới có khả năng nghiên cứu ra đến. phần lớn người đều cho rằng như vậy sản phẩm, tuy rằng tập trung vào khổng lồ nghiên cứu phát minh chi phí, không nhất định có thể nghiên cứu ra đến. Nhưng là không có tập trung vào rất nhiều nghiên cứu phát minh chi phí, vậy thì nhất định không thể nghiên cứu ra đến. Cho nên, ngoại giới đều cho rằng Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp nhất định là hao tốn khủng bố nghiên cứu phát minh chi phí sau, mới có thể đỡ ý ra tốt như vậy sản phẩm, mới có thể có hôm nay hồi báo. Thế nhưng trên thực tế, bất kể là Nhã Đại tập đoàn, vẫn là Trường Hoa Dược nghiệp, tại nghiên cứu phát minh chi phí lên, chỗ trả giá chi phí đều là phi thường thấp, thậm chí chiếm tỷ lệ không đạt tới 1%, thấp đến khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp sản phẩm, phần lớn đều là do Tô Thiết trực tiếp cung cấp phương pháp phối chế không cần thêm vào thành toán nghiên cứu phát minh chi phí. Cho nên, nhà đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp chỉ cần làm một ít thí nghiệm mới có thể đạt được hoàn mỹ sản phẩm, chỗ trả giá nghiên cứu phát minh chi phí mới phi thường thấp, thấp đến khiến người khác không dám tưởng tượng. Đến lúc này, nhà đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp đầu nhập thành phần thấp, mà thu nhập cao, lợi nhuận dòng cũng là phi thường cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1636, nhiệm vụ. Chương 1636, nhiệm vụ chờ ở trong phòng tô chết, dùng của mình máy vi tính nhìn mới nhất tiêu thụ báo cáo. Hiện tại Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp, bất kể là thị trường số định mức, vẫn là lượng tiêu thụ, lại hoặc là người tiêu thụ danh tiếng, đều cho đồng hành ước ao đấu kỵ hận. Này hay là bởi vì Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn đều không có công bố qua tổng thu nhập cùng lợi nhuận ròng, nếu như hai điểm này đối với ngoại giới công bố lời nói, cái kia càng làm cho người đấu kỵ được phát điên. Dù sao, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn cũng không phải ra thị trường công ty, cho nên không có cái này nghĩa vụ công bố tổng thu nhập cùng lợi nhuận ròng. Tô Chí rất rõ ràng tiền của không lộ ra ngoài đạo lý này, nếu như không có nếu cần. Này thu nhập cùng lợi nhuận dòng đều tốt nhất không muốn công bố ra, miễn cho gặp người đấu kỵ, do đó cho công ty Bống dưng xanh thành kẻ địch. Nếu như để người ta biết Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dược nghiệp lợi nhuận dòng như vậy khả quan lời nói, không gánh nổi sẽ có chút người có dụng tâm khác, sẽ thêm suất cái gì ý đồ xấu tới. Tuy rằng, tôi chết không sẽ sợ có người hội lòng mang ý đồ xấu, nhưng những phiền phức này, có thể tránh khỏi lời nói, vẫn là tận lực tránh khỏi là tốt rồi. Bởi vậy đến bây giờ, Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dược nghiệp đối với ngoại giới, xưa nay sẽ không có công bố qua tổng thu nhập cùng lợi nhuận dòng qua, một điểm đều không có tiết lộ qua. Cho nên Đối với những tin tức này, ngoại giới muốn biết lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Thế nhưng ngoại giới không biết Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp tình huống thực tế, căn bản cũng không có thể đoán được chuẩn xác, mỗi cái suy đoán cách chân chính đáp án đều cách biệt rất xa. Dù sao không biết tình huống thực tế người, không thể nào biết biết Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp tập trung vào thành phẩm sẽ như vậy thấp, tỷ suất lợi nhuận là hội kinh người như vậy, này mỗi một điều số liệu đều là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cho dù có người đã nhận được Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp thu nhập báo cáo, đồng thời lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, Thế nhưng chỉ cần nhã đại tập đoàn cùng trường Hoa dược nghiệp không thân tự thừa nhận lời nói, tin tưởng đại đa số người cũng sẽ không này thu nhập báo cáo, khẳng định cho rằng đây đều là nhân tạo nắm tạo nên. Tiên của Không Lộ ra ngoài về điểm này, Tô Chí một mực tuân theo được vô cùng tốt, hắn cũng dự định một mực làm như vậy đi xuống. Hắn xem xong rồi tiêu thụ báo cáo sau, đang chuẩn bị đi phòng dưới đất luyện chế trị liệu nước thuốc, chí tôn trong đỉnh còn có rất nhiều trị liệu thần lực không có luyện chế ra đến, hắn chuẩn bị hiện tại liền đi luyện chế ra đến. Bất quá, làm Tô Chí tìm ra khỏi phòng thời điểm, máy truyền tin của hắn liền bắt đầu có cảnh báo rồi. Hắn lấy ra vừa nhìn, nguyên lai like là tán hồn tiên bố nhiệm vụ Tại một chỗ bên trong công viên phát hiện dị hóa thú bộ dạng, hiện tại cắt cử thành viên đi qua với bắt. Từ trước mắt lấy được tin tức phân tích, con này dị hóa thú thực lực cũng không mạnh, hẳn là mới vừa bị cuốn hút không đến bao lâu, thời gian không lâu, thực lực tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ. đương nhiên, đây chỉ là bước đầu phán đoán. Tình huống thực tế, hay là muốn đến hiện trường, đồng thời tìm tới dị hóa thú mới có thể biết. Tô Chiết thu hồi máy truyền tin, hiện tại hắn cũng không có không có ý định đi luyện chế trị liệu nước thua rồi. Bởi vì vào lúc này tìm tới con này dị hóa thú, đồng thời tại chỗ diệt sát mới là trọng yếu nhất, miễn cho để con này dị hóa thú hữu cơ sẽ trở lên cường đại hơn nữa tính toán ra hắn đã có thời gian rất lâu không có chấp hành qua táng hồn nhiệm vụ trước đó tô chiết là không có cách nào có những chuyện khác muốn làm không cách nào rút mọi thân cho nên cũng không có biện pháp chấp hành táng hồn ban bố nhiệm vụ thế nhưng hiện tại không giống nhau luyện chế trị liệu nước thuốc sự tỉnh cũng không đổi có thể lưu từng tới sau lại làm hiện tại việc cấp bách chính là tìm được trước con này dị hóa thú thế là hắn lúc này đi tới nhà để xe dưới hầm khai xuất xe của mình lập tức hướng nơi cần đến chạy tới lần này phát hiện dị hóa thú địa phương cách tô chiết trong nhà khoảng cách hơi xa lái xe lời nói hội tương đối dễ dàng một điểm Tuy rằng tốc độ của hắn không chậm, không thể so với lái xe chậm, thậm chí muốn càng thêm linh hoạt. Bất quá tại trên đường cái, Tô Chí cũng không thể toàn lực chạy nhanh, lấy tốc độ của hắn, đây chính là muốn hù chết người. Tuy nói bây giờ là buổi tối, thế nhưng trên đường người còn là không ít, cho nên hắn vẫn là tận lực phải khiêm tốn một điểm, không thể tùy tiện bày ra chính mình tốc độ. Cho nên, hiện tại lái xe đi liền là vô cùng tốt lựa chọn, đại khái khoảng 20 phút, Tô Chí đi tới một cái trong công viên nhỏ, chỗ này tương đối hiu lãnh, bình thường là rất ít người tới. Căn cứ tán hồn tình báo, lúc đó hay là tại nơi này phát hiện dị hóa thú tung tích, cho nên hắn mới sẽ tới. Bất quá, nơi này hẻo lánh cũng là tốt hơn, lời nói như vậy, có người ngộ hại tỷ lệ liền sẽ khá nhỏ, hơn nữa chờ một chút Tô chết hành động, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Lần này đi ra cấp, hắn chỉ là dẫn theo máy truyền tin, hắn hắn tử khí tham chắc nghi các loại, hắn đều chưa kịp mang đi ra. Bất quá, này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì Tô chết có thể dựa vào thần lực đối tử khí cảm ứng, do đó phán đoán ra dị hóa thú có hay không tồn tại ở nơi này. Nếu như ngay cả thần lực của hắn đều không cảm ứng được lời nói, cái kia tử khí tham chắc nghi hơn nữa cũng không có tác dụng gì hơn nữa tô chết thần lực cảm ứng muốn so tử khí tham chắc nghi càng thêm thuận tiện máu lẻ hơn nữa tác dụng cũng phải rõ ràng hơn cho nên hắn dùng thần lực đi cảm ứng dị hóa thú cũng đã đầy đủ không cần dùng đến tử khí tham chắc nghi cho dù hắn hiện tại không mang cũng sẽ không có ảnh hưởng đi tới công viên nhỏ sau tô chết đem xe ngừng đến ven đường hắn lấy ra máy truyền tin nhìn xem phụ cận có không có cái khác táng hồn thành viên tại bất quá máy truyền tin cũng chỉ cho thấy một mình hắn xem ra táng hồn thành viên khác bây giờ còn đều không có chạy tới sau đó hắn thu hồi máy truyền tin sau đó bộ hành đi vào trong công viên tốc độ của hắn bây giờ không vui thậm chí có thể nói chậm, rồi cùng phổ thông toàn bộ vậy bước nhanh. dù sao, tô chiết hiện tại còn không biết dị hóa thú vị trí cụ thể, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng vô dụng. hiện tại hắn chỉ có thể chậm rãi đi, sau đó dùng thần lực đi cảm ứng tử khí tồn tại. mỗi đi một địa phương, hắn đều sẽ dùng thần lực cẩn thận đi cảm ứng tìm tòi tử khí tồn tại. cái này công viên tuy rằng không lớn, nhưng là dựa vào tô chiết một người, hay là muốn tiêu tốn chút thời gian. đại khái tìm khoảng 10 phút sau, hắn cơ bản đem hoa viên mỗi cái địa phương đều cảm ứng một lần, thế nhưng cũng không có thu được gì. Tô chết chuyển hướng về phía một hướng khác. Nếu như cái phương hướng này vẫn không có lo lắng dị hóa thú lời nói, vậy đã nói rõ cái này công viên đã không có dị hóa thú rồi. Trước đó táng hồn nhân viên tình báo phát hiện dị hóa thú, khả năng tạm thời rời đi, hoặc là đi rồi một nơi khác, đây đều là có khả năng. Cho nên hắn quyết định nếu như cái phương hướng này vẫn không có dị hóa thú lời nói, hắn liền sẽ đi trở về. ở nơi này lung tung không có mục đích tìm, cũng không phải cái biện pháp. Bất quá lần này kết quả có chút không giống. Tô chết mới vừa mới vừa đã đi chưa vài bước, thân lực của hắn cùng với tử khí chi nguyên đều có phản ứng, điều này nói rõ đã cảm ứng được tử khí khí tức. Dị hóa thú liền ở cái địa phương này. Bất quá, thân lực và tử khí chi nguyên phản ứng đều phi thường yếu ớt, hơi không chú ý lời nói, liền không cảm ứng được rồi. Nếu như không có đoán sai, con này dị hóa thú liền ở cái địa phương này, chỉ là thực lực quá yếu, hơn nữa còn không có dị hóa, cho nên tử khí khí tức mới sẽ như vậy yếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1637, con rắn dị hóa thú. Chương 1637, con rắn dị hóa thú cảm ứng được tử khí khí tức sau, Tô Chiết bắt đầu toàn lực cảm ứng dị hóa thú tồn tại vị trí. Không đến bao lâu, hắn liền ngửi được một tia mùi máu tanh. Hơn nữa cũng lần nữa cảm ứng được từ khí khí tức. Lúc này, Tô chết toàn lực chạy tới. Tại một bụi cỏ trong, hắn phát hiện mục tiêu, tại một con đã chết đi miêu thi lên, nằm sấp một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay con rắn. Con này con rắn, cả người đều là màu máu đỏ, hai con mắt còn tản ra hư quang, khuôn mặt có chút dữ tợn, thể tích càng là so với phổ thông con rắn không biết to được bao nhiêu. Làm hiển nhiên, con này con rắn chính là dị hóa thú rồi, trước tiên không nói nó tản mắt ra khí tức, chính là tử khí. Vẹn vẹn là hình thể của nó cùng hình dạng cũng đủ để phán đoán nó chính là dị hóa thú rồi, bởi vì phổ thông con dán căn bản không khả năng lớn như vậy, cũng không khả năng là bộ dáng này. Hơn nữa đã chết đi mẹo, khẳng định chính là cái này, chỉ con dán dị hóa thú những việc làm, đã bị nó mở ngực bể bụng rồi, tử tướng cực kỳ khủng bố cùng buồn nôn. Tại tôi chết sau khi xuất hiện, con này con dán dị hóa thú, liền từ bỏ dưới thân miêu thì, tản ra hồng quang mắt ép, dần dần theo dõi hắn, còn phát ra tắc tắc thanh âm của. Một con này con dán dị hóa thú, tựa có lẽ đã coi hắn là con mồi. Bất quá này cũng bình thường, nhân loại so với cái khác động vật đến, đối dị hóa nhân hòa dị hóa thú sức hấp dẫn muốn càng lớn bởi vì thông qua ăn uống nhân loại, những này dị hóa nhân hỏa dị hóa thu thực lực sẽ tăng trưởng càng tăng nhanh hơn rồi, thực lực hội bởi vì ăn càng nhiều người, liền càng lợi hại. cho nên tại tô chết sau khi xuất hiện, mèo thi thể, đối con này con rắn dị hóa thú sức hấp dẫn liền không lớn hơn rồi, nó càng muốn đem hơn hắn ăn, ăn, như vậy thực lực của nó là có thể đạt được tăng lên. Tô chết cũng biết này con rắn dị hóa thú ý nghĩ, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, quả nhiên là bị tử khí cảm hóa không đến bao lâu dị hóa thú, trí Chí lực chính là thấp, thực lực trên lệnh vậy thì thôi, vẫn như thế không biết tự lượng sức mình. con này con rắn dị hóa thú đã bắt đầu nhẫn nhịn không được dụ đã muốn đem hắn nuốt chửng. Bất quá con này con dán dị hóa thú đoán chừng biết nhân loại không phải dễ đối phó như vậy, ít nhất đối mẹo mạnh hơn, thế là nó lựa chọn bắt đầu dị hóa, muốn lấy toàn lực vây bắt trước mắt con người. Tại dị hóa sau, từ khí khí tức bắt đầu nồng đậm lên, mà con dán dị hóa thú thể tích cũng không ngừng đang thay đổi lớn, từ to bằng nắm tay, thân dài chậm rãi tăng lên tới bóng rổ đường kính như thế. Cuối cùng đã trở nên cùng mèo không xê xích bao nhiêu rồi, thậm chí so với nó dưới chân chết đi mèo còn muốn lớn hơn một điểm. So với mèo còn muốn lớn hơn một chút con dán, đây chính là phi thường hiếm thấy, chỉ ít Tô chưa từng thấy, bất quá hôm nay ngược lại là thấy qua nếu để cho người bình thường phát hiện con này con rắn dị hóa thú lời nói lớn như vậy con rắn còn không đem người cho sợ trắng váng, đặc biệt là sợ sệt con rắn người nhìn thấy con này dị hóa thú lời nói đoán chừng hội doạ đến rồi thế nhưng tô chiết đã không chỉ một lần xem qua dị hóa thú rồi kinh khủng hơn dị hóa thú hắn đều chiến đấu qua đồng thời đã tiêu diệt đối phương cho nên con này con rắn dị hóa thú hình thể tuy lớn nhưng còn không có cách nào khiến hắn cảm thấy sợ sệt chỉ là có chút bất ngờ mà thôi bất quá này con rắn dị hóa thú tại dị hóa sau tô chiết lại càng thêm kinh khủng rồi bởi vì thực lực của nó bây giờ không có biện pháp gây nên hắn coi trọng coi như là tại dị hóa sau, con này con dán dị hóa thú thể chất cũng không quá chỉ có 22 điểm. Tuy rằng một con con dán nắm giữ 22 điểm thể chất đã là phi thường tính khủng, có thể nói là con dán bên trong vương giả rồi, cho dù đối phó nhân loại bình thường cũng là thừa sức rồi. Thế nhưng tại tô chết nơi này, con này con dán dị hóa thú, liền một chút tác dụng cũng không có. Bất quá từ điểm đó mà xem lời nói, cũng làm cho hắn càng thêm xác định con này con dán dị hóa thú, bị tử khí cảm hóa thời gian, nhiều nhất chỉ có mấy ngày mà thôi. Hơn nữa con này con dán dị hóa thú khẳng định chưa từng ăn người, chỉ là ăn qua một ít động vật thi thể nếu như nó đã nuốt vào qua nhân loại lời nói, cái kia thực lực của nó liền không cũng chỉ có ngần ấy rồi. yếu như vậy dị hóa thú, nếu coi tô chiết là thành con mồi, còn muốn chủ động phát khởi thế công, này không thể không nói là trò cười. hắn không biết nói này con rán dị hóa thú là dũng khí đáng khen tốt, vẫn là không biết tự lượng sức mình tốt. bất quá bất kể như thế nào, tô chiết cũng sẽ không để con này con rán dị hóa thú sống quá hôm nay, bất luận nó nhiều nhược đều tốt, hay là muốn tiêu diệt hết. nếu như thả con này con rán dị hóa thú đi, vậy hắn tối hôm nay liền luồng phí hết thời gian, hơn nữa quan trọng nhất là để con này con rán dị hóa thú chạy đi cuối cùng sẽ có một ngày, thực lực của nó sẽ trở lên cường đại, đến lúc đó liền sẽ có rất nhiều người ngộ hại rồi. cho nên, tô chết cho dù lại không hề động thủ hướng thú, hắn bây giờ còn làm muốn đem con này con rắn dị hóa thú giải quyết hết. con rắn dị hóa thú tại dị hóa sau, liền mở ra cánh, bay khỏi miêu thi, hướng về hắn bên này bay tới. thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. tô chết cười lạnh một tiếng, nói ra. sau đó, hắn cũng nên đón, hắn bắt đầu nâng khởi quả đấm của mình đến, dự định một quyền giải quyết con rắn dị hóa thú. bất quá tô chết nghĩ lại, càng làm nắm đấm đè xuống, dùng nắm đấm đánh chết con này con rắn dị hóa thú lời nói. Vậy còn không ố hế tay của mình. Cho nên, hắn trên đất dùng sức đạp xuống, liền mượn lực nhảy nhảy dựng lên đến, trong nháy mắt nhảy đến con rắn dị hóa thú bầu trời. Tại con rắn dị hóa thú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Triết đã một cước đem nó đạp xuống, hơn nữa còn đem thân thể của nó cho giẫm bẹp, bởi tuy rằng con này con rắn dị hóa thân thú lên còn có tầm giáp sát, sức phòng ngự vẫn là không thấp, thế nhưng mặt đối sức mạnh của hắn, vẫn là rơi xuống cái bị giẫm bạo phát kết cục. Con rắn dị hóa thú mặc dù sẽ bay, thế nhưng nó phi hành tốc độ cũng không nhanh, cũng không có bay đến quá cao địa phương, cho nên đã bị Tô Triết trực tiếp nhảy đến nó bầu trời. Tại con rắn dị hóa thú bị dấm bạo phát thời điểm, một ít mang theo nồng nặc mùi hôi thối màu xanh lục chất lỏng văng tư phía, để chu vi đều dính vào không ít. May là tô chết đạp ở con rắn dị hóa thú trên thân thể, những này buồn nôn chất lỏng, cũng không hề chạm đến trên người hắn, chỉ là của hắn đáy giày đã dấm vào một ít. Bất quá cái này cũng là không có cách nào, hắn tình nguyện hy sinh chính mình giày, cũng không cần ô hế tay của mình điều này cũng làm cho tô chết may mắn chính mình có dự kiến trước nếu như hắn vừa bắt đầu lựa chọn dùng năm đấm đánh nổ con rắn dị hóa thú lời nói đoán chừng hắn hiện tại đầy người cũng sẽ là con rắn chất lỏng rồi dùng chân lời nói là có thể tránh khỏi điều này mà kết quả cũng chứng minh hắn không có nghĩ sai hắn cũng chỉ là đã ra một cước, liền đã kết thúc chiến đấu con này con rắn dị hóa thú đối tô chết tới nói là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn thậm chí còn không có cách nào khiến hắn suất một nửa lực cũng đã được giải quyết hiện tại cái này chỉ làm cho người ta cảm thấy khủng bố con rắn dị hóa thú đã bị chết không thể chết tiếp được nữa nó hiện tại cũng chỉ là còn lại thi thể còn lưu trên đất, một điểm khí tức cũng không có, tử khí cũng bắt đầu ở tung bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1638, chuẩn bị nước thuốc. Chương 1638, chuẩn bị nước thuốc vừa nãy Tô chết lấy dày, dính vào không ít con dán thi thể chất lỏng. Những này con dán dị hóa thú chất lỏng, khiến hắn cảm giác được phi thường buồn nôn, cả người cũng không được tự nhiên. Bất quá đây là không thể tránh khỏi rồi, ai bảo hắn không có vũ khí, cũng chỉ có thể lựa chọn gần người đánh lộn, tự nhiên tránh không được điểm này. Nếu như, Tô chết cùng diễm hi các nàng vậy lời nói, cũng có dị năng lực lời nói, cái kia bất kể là chớp giật lực lượng vẫn là băng chi lực, hay hoặc giả là hỏa lực, hắn cũng có thể không cần tiếp xúc được con rắn dị hóa thú, đồng thời cũng có thể ung dung tiêu diệt đối phương. thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có những năng lực này, cho nên cho dù lại buồn nôn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn gần người đánh lộn đến tiêu diệt con rắn dị hóa thú. đương nhiên, buồn nôn về buồn nôn, cho dù biết rõ sẽ xuất hiện kết quả như thế, tô chết cũng sẽ không đối con rắn dị hóa thú làm như không thấy, thả nó rời đi. cho dù lại buồn nôn, hắn cũng đem con rắn dị hóa thú giết chết, miễn cho khiến nó về sau thay hoạ đến những người khác lên. cho nên tô chết cuối cùng vẫn là tiêu diệt con rắn dị hóa thú cũng không hề trốn tránh trách nhiệm. May là hắn ở trên xe chuẩn bị một đôi giày, hiện tại vừa vặn lấy ra còn. Tô chiết trở về bên cạnh xe của mình, mở cốp sau xe lấy ra một đôi giày mới đổi. Về phần này đôi giày cũ đã bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Dù sao đôi giày này tự chỉ là phổ thông giày, cũng không có gì chỗ chân quý, cũng không phải táng hồn tổng bộ điều chế chiến đấu giày, cho nên cho dù ném mất cũng sẽ không đáng tiếc. Đổi giày mới sau, tô chiết liên lạc táng hồn tổng bộ, để cho phái người đi tới xử lý hiện trường. Đợi được nhân viên hậu cần sau khi đến, hắn liền đi trở về. Chuyện kế tiếp liền do nhân viên hậu cần phụ trách, hiện trường hắn cũng không cần phải để ý đến. Sau khi về đến nhà, Tô Chí liền trước tắm rửa sạch sẽ, tuy rằng thời điểm chiến đấu, trên người hắn cũng không hề dính đến bất kỳ thứ không sạch sẽ, nhưng vẫn là khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, làm không dễ chịu. Mà bây giờ tắm rửa sạch sẽ sau, hắn mới phát giác được thoải mái nhiều, trong lòng cũng không có khó chịu như vậy rồi. Tiếp theo, Tô Chí đi tới trong tầng hầm ngầm, bắt đầu cho gọi ra trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc. Tại toàn thân hắn tâm tập trung vào luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, luyện chế hiệu suất là phi thường cao, sản lượng đặc biệt cao. Bất quá, bảy trí tôn đỉnh chứa đựng trị liệu thần lực nhiều lắm cho nên cũng không có cách nào nhất thời nữa khắc liền toàn bộ luyện chế ra đến như thế vừa luyện chế, tô chết lại là một buổi tối không ngủ thẳng đến thiên minh, hắn mới dừng lại luyện chế, ma chí tôn đỉnh trị liệu thần lực cũng bị hắn toàn bộ luyện chế thành trị liệu nước thuốc. tuy rằng hiện tại hết thể cường hóa thần lực và trị liệu thần lực cũng đã luyện chế thành nước thuốc, thế nhưng không có nghĩa hắn hiện tại liền có thể nghỉ ngơi. sau đó, tô chết còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cũng không thể hiện tại liền đi nghỉ ngơi. hắn lấy ra đặc chế thùng, sau đó bắt đầu đem chí tôn đỉnh cường hóa nước thuốc rót vào đặc chế bên trong thùng, bởi vì lại hai ngày nữa. Tô thị dược nghiệp liền sẽ chính thức sinh sản cường thân đan, mà đến lúc đó liền sẽ cần dùng đến cường hóa nước thuốc rồi. Cho nên, Tô chết hiện tại phải thừa dịp sớm đem cường hóa nước thuốc sắp xếp gọn, sau đó lại do người đưa đến nơi sản sinh bên trong, chuẩn bị bất cứ lúc nào sinh sản cường thân đan. Nửa tháng này đến, hắn đã luyện chế ra 135.0000 lít cường hóa nước thuốc, này cất vào dung lượng 20 lít đặc chế bên trong thùng, đủ đủ để giả ra 6.75 thùng. Một lít cường hóa nước thuốc, liền có thể sinh sản xuất 40000 viên cường thân đan, nhiều như vậy cường hóa nước thuốc, đủ để luyện chế ra 5 tỷ 400 triệu viên cường thân đan rồi. Nếu như dựa theo lăng láo hiện nay dưới đơn đặt hàng, mỗi ngày chỉ là cần 10.000 viên cường thân đan lời nói, những này cường hóa nước thuốc cho dù sinh sản 100 năm đều là không có vấn đề. Đương nhiên, này cái thứ nhất đơn đặt hàng, vẫn tính giai đoạn thí nghiệm, không thể làm đến tham khảo, về sau cần cường thân đan nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần này nhóm đầu tiên cường thân đan giao cho quốc gia trong tay, sau đó nghiệm chứng hiệu quả sau, liền sẽ bắt đầu tại toàn bộ quân đội sử dụng, đến lúc đó liền sẽ cần rất nhiều cường thân đan. Hơn nữa, trước tiên không nói cường thân đan về sau hội mở rộng đến toàn quốc, riêng là quốc nội quân đội sử dụng lời nói chính là một cái làm khổng lồ con số. Bởi vì phải đạt đến lý tưởng hiệu quả, mỗi người đều phải kiên trì dùng cường thân đan, thực lực là có thể không chỉ tăng lên, mà mà lại theo thực lực tăng lên, cần có cường thân đan cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tỷ như ngay từ đầu thời điểm người bình thường dùng cường thân đan, một ngày chỉ cần dùng một hai khỏa, là có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng theo thực lực tăng lên, một viên cường thân đan dùng lực đã không thể thỏa mãn tăng cao thực lực nhu cầu rồi, liền sẽ cần dùng càng ngày càng nhiều cường thân đan, năng lực đạt đến nhu cầu. Theo thực lực không ngừng tăng lên, vừa bắt đầu cần một hai khỏa cường thân đan. Từ từ hội biến thành 5, 6 viên, thẳng đến phía sau 10 viên, đến mấy chục viên cũng phải cần. Dù sao, thực lực tại tăng trưởng đến nhất định địa trình độ sau, muốn lại tăng lên lời nói, cần thiết dự lực, tự nhiên cần càng thêm mãnh liệt mới có thể làm được rồi. Cho nên, về sau mỗi tên lính dùng cường thân đan, số lượng hội càng ngày càng nhiều. Trừ phi tăng lên cường thân đan dự lực, tỉ như lẫn vào càng nhiều hơn cường hóa nước thuốc sản xuất ra, như vậy mới có thể không cần dùng nhiều như vậy. Bất quá, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, mỗi người cần có cường thân đan hội càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho đại biểu cường hóa nước thuốc tiêu hao hội càng ngày càng cao. Cho nên đến cuối cùng lời nói vẹn vẹn là quân đội đối cường hóa nước thuốc tiêu hao chính là một cái thiên văn sổ tự càng đừng nói tương lai còn có thể mở rộng đến toàn quốc thậm chí cả toàn thế giới quốc gia đây đều là có làm đại chuyện có thể xảy ra bởi vậy tô chiết bây giờ chuẩn bị cường hóa nước thuốc nhìn như rất nhiều nhưng chỉ là đối với đối với hiện tại đơn đặt hàng tới nói mà thôi về sau khẳng định không đủ dùng cho nên hắn hiện tại tuyệt đối không thể núi chế xuống hay là muốn mỗi ngày kiên trì luyện chế cường hóa nước thuốc cho dù hiện tại chưa dùng tới nhiều như vậy cũng có thể trước tiên trữ tồn lưu đến về sau dùng dù sao nay sớm muộn đều có một ngày có thể dùng lên Không cần lo lắng hội lãng phí. Bất quá, lấy tình huống trước mắt đến nhìn, Tô Chí lần này chuẩn bị đưa đi cường hóa nước thuốc, tạm thời có thể thỏa mãn sinh sản tương đối dài một khoảng thời gian. Về phần về sau, hắn biết luyện chế càng nhiều hơn cường hóa nước thuốc đi ra, điểm này liền không cần lo lắng. Bỏ ra suốt một ngày thời gian, Tô Chí mới đem trí tôn trong đỉnh cường hóa nước thuốc, toàn bộ cất vào đặc chế bên trong thùng, tổng cộng giả bộ hơn 6000 thùng. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Lý Hoa, để cho phái xe lại đầy chở đi. Ngoại trừ Lý Hoa bên ngoài, Tô Chí mặt khác còn gọi điện thoại cho Lăng lão, nói cho hắn chuyện này. Bởi vì Lăng lão trước đó đã nói qua nếu như muốn vận tải nước thuốc lời nói nhất định phải thông báo hắn, do hắn sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp lại đây hộ tống, cần phải bảo đảm nước thuốc tại vận tải trong quá trình an toàn, tuyệt đối không cho phép phát sinh bất kỳ bất ngờ. cho nên tôi trước hiện tại mới sẽ gọi điện thoại cho lăng lão, nếu trước đó đã phân phó, vậy hắn chắc chắn sẽ không cố ý không làm như vậy rồi. mà lăng lão đang nghe điện thoại sau, cũng biểu thị ngay lập tức sẽ phái người tới, để cho không cần phải gấp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1639 hộ tống chương 1639 hộ tống lăng lão bên kia hiệu suất đặc biệt cao, rất nhanh sẽ sắp xếp người lại đây. Tại Lý Hoa bên kia phái tới vận tải đội ngũ đi tới trước đó, Lăng láo sắp xếp người đã đã đến. Để Tô chết không có nghĩ tới là lần này hộ tống đội ngũ, nếu trực tiếp phái tới quân đội, hơn nữa nhân số cũng không ít, đồng thời đều trang bị vũ khí. Hắn không nghĩ tới lần này hộ tống đội trận doanh, quy mô sẽ lớn như vậy, hội cho tới long trọng như vậy trình độ. Bất quá, từ hướng này đến nhìn, là có thể biết lấy Lăng láo làm đại biểu lãnh đạo, đối cường hóa nước thuốc có cỡ nào coi trọng. Nếu như không là cực kỳ coi trọng lời nói, cũng sẽ không phái nhiều như vậy quân nhân đến chuyên môn hộ tống cường hóa nước thuốc vận tải rồi. Tại những quân nhân này sau khi đến, không đến bao lâu Lý Hoa người bên kia cũng đều đã đến. Lần này, bởi vì Lý Hoa người đang huy thuyền thành phố bên kia, lại tăng thêm lần này vận chuyển cường hóa nước thuốc, cũng là Tô Chết tạm thời quyết định. Cho nên, đang ở huy thuyền thành phố Lý Hoa là không có cách nào chạy tới cùng đội, chỉ có thể phái những người khác đến xử lý lần này vận chuyển nhiệm vụ. Tô Chết chuẩn bị cường hóa nước thuốc, hiện tại cũng hội do vận tải đội vận chuyển đến huy thuyền thành phố Tô Thị Ý dược nơi sản sinh, sau đó về sau sẽ ở nơi sản sinh bên trong sinh sản xuất cường thân đang đến, mà Lý Hoa hội ở bên kia tiếp thu cùng sắp xếp những này cường hóa nước thuốc. Bởi vậy, lần này vận chuyển, Tô Chiết cũng không tính theo tới liền do vận tải đội liền trực tiếp đưa tới là được rồi. Hơn nữa lần này vận tải đội không phải là phổ thông vận tải đội, ở trong có không ít là võ quán đệ tử, mà cái khác vận tải thành viên cũng là chuyên nghiệp bảo an nhân viên. Quan trọng nhất là lần này còn có nhiều như vậy quân nhân cùng đội, toàn bộ hành trình hộ tống, trang bị nhiều như vậy vũ khí, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Trước tiên không nói lần này vận tải đội thực lực đó cao bao nhiêu, vẹn vẹn là quân đội hộ tống điểm này liền khiến người khác không dám có chỗ mơ ước. Tin tưởng tại tông trong nước vẫn chưa có người nào gan to bằng trời dám đánh quân đội chú ý, bởi vì không có thế lực kia chịu đựng được quốc gia cùng quân đội lửa giận cho nên, cho dù tô chết lần này không cùng đội, cũng không cần lo lắng những này cường hóa nước thuốc sẽ ở vận tải trong quá trình xảy ra chuyện gì. Hơn 6.700 không thùng cường hóa nước thuốc, toàn bộ chuyển lên xe sau, liền bắt đầu rời khỏi tử đàn sơn trang, hướng về y dược nơi sản sinh xuất phát. Bên kia tự nhiên sẽ có người tiếp ứng, không cần hắn lo lắng. Ngày hôm nay vận liệu sống sót, đợi tất cả mọi chuyện đều làm tốt sau. Đều đã đến buổi chiều, tô chết nhìn một chút thời gian, bây giờ cách bảo bảo cùng dương dương tan học thời gian đã không sai biệt lắm. Thế là hắn liền làm lái xe ra ngoài, đi đón bảo bảo cùng dương dương, dương ra về tại nhận được bảo bảo cùng dương dương sau, tô chiết cũng không hề vội vã về nhà, mà làm mở hướng về phía một hướng khác. thông minh bảo bảo, đầu tiên là phát hiện không đúng. hỏi, ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? này thật giống không phải đường về nhà. tô chiết cười nói, chúng ta bây giờ không trở về nhà, ca ca mang bọn ngươi đi võ quán chơi, muốn chút lại về nhà, các ngươi nói tốt không tốt? bảo bảo trả lời ngay, được, bảo bảo muốn đi võ quán chơi. mà dương dương thấy bảo bảo sau khi trả lời, hắn cũng nói theo, dương dương cũng muốn đi. trên thực tế, dương dương đích xác rất muốn đi võ quán, chỉ bất quá khai giảng sau, bởi vì đi học quan hệ. Hắn đi võ quán cơ hội đã càng ngày càng ít. Bất quá Dương Dương mặc dù không có biện pháp thường thường đi võ quán, thế nhưng hắn mỗi ngày vẫn như cũ hội kiên trì huấn luyện, phương diện này là sẽ không thư giãn xuống. Không đến bao lâu, Tô Triết bọn hắn tiểu đi tới Chí Tôn Vũ quán rồi. Khoảng thời gian này đến, hắn đều chưa có tới võ quán nơi này, cũng liền rất lâu không có xem qua học viên cùng đệ tử huấn luyện. Bất quá, Chí Tôn Vũ quán hiện tại có tạ thủ đang quản lý, mà thiệu Chiến cũng sẽ tới giúp hắn, cho nên võ quán sự tình, còn không dùng Tô Triết đến một lần nữa, hắn cũng có thể mừng rỡ thênh tràn. Tuy rằng Tô Triết có một quãng thời gian chưa có tới võ quán, Nhưng hắn đối võ quán sự tình vẫn là rất rõ ràng. Bởi vì tả thủ mỗi lần cũng sẽ cùng hắn báo cáo liên quan với Chí Tôn Vũ quán tình huống mới nhất, khiến hắn đối võ quán sự tình có cái đại khái hiểu rõ. Cho nên, cho dù Tô Chiếc không có tới, đối võ quán sự tình, mặc dù không nói được không rõ chi tiết đều biết, nhưng một ít việc trọng yếu, hắn đều sẽ biết, mà này liền đủ rồi. Đi tới võ quán thời điểm, học viên còn tại khí thế ngất trời địa huấn luyện. Hiện tại Chí Tôn Vũ quán ban ngày cùng buổi tối đều sẽ khai phá, cùng hắn học viên cùng đệ tử huấn luyện. Đương nhiên ngoại trừ cố định thời gian dùng để tập thể tu luyện, những thời gian khác đều là tự do huấn luyện. Do học viên cùng đệ tử chính mình sắp xếp thời gian cùng nội dung huấn luyện, tự do lúc huấn luyện chỉ cần học viên cùng đệ tử muốn cũng có thể hướng về huấn luyện viên thỉnh giáo chỉ đạo. Tại chí tôn vũ quán bên trong, mặc dù là tự do thời gian huấn luyện, nhưng học viên cùng đệ tử đều sẽ không thư giãn xuống, vẫn là cắn răng liều mạng huấn luyện. Bởi vì chỉ cần chân tâm muốn học được bản lĩnh thật sự, chân tâm muốn lưu ở võ quán người cũng không thể thư giãn. Vung lòng trễ lời nói sẽ có khả năng không đạt tới tiêu chuẩn, do đó bị võ quán đào thải ra khỏi đi. Quan trọng nhất là người chung quanh đều cố gắng như vậy huấn luyện, huấn luyện bầu không khí phi thường nồng nặc, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác hơn nữa trí tôn vũ quán học viên cùng đệ tử đều là người trẻ tuổi trong lòng tự nhiên sẽ có nhất cổ thiêu đốt nhiệt liệt sẽ không dễ dàng chịu thua mọi người đều không muốn so sánh với những người khác vượt qua chí ít không muốn để cho chính mình bại bởi người ở bên cạnh cũng bởi vì điều này học viên cùng đệ tử đều sẽ không thư giãn xuống tại lúc huấn luyện nhất định sẽ toàn lực ứng phó để cầu làm được tốt nhất mà không lạc hậu với người cho nên tại trí tôn vũ quán nơi này có thể nhìn thấy cái khác võ quán không có bầu không khí học viên cùng đệ tử đều như vậy khắc khổ này tại những nơi khác võ quán đều là phi thường ý thấy Bất quá nỗ lực liền nhất định sẽ có thu hoạch, một điều này định lý. Tại cái khác võ quán khó nói, có thể cố gắng, cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nhưng ở chí tôn vũ quán nơi này liền không giống nhau, giao ra bao nhiêu nỗ lực, là có thể đạt được bao nhiêu thu hoạch, chính là phi thường công bình. Lấy chí tôn vũ quán có các loại ưu thế, có thể để cho học viên cùng đệ tử trả giá nỗ lực sẽ không hời phí, đều sẽ hóa tự thân mỗi một phần thực lực, đây càng là kích phát rồi học viên cùng đệ tử lòng cầu tiến. Chí tôn vũ quán có thể không chút khách khí nói, ở nơi này chỉ cần cố gắng một tháng, liền so được với cái khác võ quán thời gian mấy năm, thậm chí muốn càng dài thử hỏi điểm này người nào võ quán có thể làm được chỉ có chí tôn vũ quán mà thôi cho nên chí tôn vũ quán đối với chân tâm muốn học chân thực công phu người là tràn ngập vô hạn dụ hoặc chỉ là võ quán mỗi lần chiêu thu học viên có hạn về phần đệ tử thì càng thêm khó mà làm được cho nên không phải muốn vào đến là có thể tiến vào nghĩ đến võ quán luyện võ ngoại trừ muốn thỏa mãn điều kiện bên ngoài hay là muốn dựa vào vận khí nếu như vận khí không tốt cho dù điều kiện phù hợp cũng rất có thể sẽ không bị được chọn dù sao mỗi lần báo danh đều có nhiều như vậy người tham gia mà được trúng tuyển học viên cũng chỉ có hai cái mà thôi Tại nhiều như vậy người trong muốn bị tuyển chọn, cơ hội đương nhiên nhỏ vô cùng rồi, mà cá nhân vận khí tự nhiên đã trở thành làm chỗ ngấu chốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1640, 5200 ức Nguyên Chương 1640, 5200 ức Nguyên tô chết đi tới trí tôn vũ quán thời điểm, tả thủ đang huấn luyện đệ tử. Hắn hôm nay tới võ quán, cũng chỉ là đột nhiên muốn tới xem một chút mà thôi, cũng không là bởi vì chuyện gì mới tới. Cho nên, tô chết đệ tả thủ tiếp tục huấn luyện đệ tử, không cần cố ý dừng lại. Chí tôn vũ quán tuy rằng mở thời gian còn không trưởng, bất quá những đệ tử này tiến bộ đều là phi thường lớn. Nơi này tùy tiện một người đệ tử, thực lực đó cũng có thể trở thành phổ thông võ quán đại sư vinh các loại, nhưng ở nơi này lại là phi thường thông thường, từng cái đệ tử thực lực đều bất phàm. Tại trong đám đệ tử, tô chết rất nhanh liền nhìn thấy yến nhạc. Bây giờ yến nhạc đã không phải là lăng lão cảnh vệ viên, mà là chí tôn vũ quán một tên đệ tử. Tuy rằng hắn là lăng lão ủy thác, mà tô chết tự mình sắp xếp đi vào võ quán, nhưng ngoại trừ bất đi báo danh cái này phân đoạn bên ngoài, những chuyện khác hắn đều cùng phổ thông học viên như thế, cũng không có bất kỳ đặc quyền, nửa điểm đều không có. tiến nhạc giống như những người khác, tại tham gia lúc huấn luyện, tiêu chuẩn còn muốn so với phổ thông học viên cao, nhưng cuối cùng hắn vẫn là liều mạng huấn luyện chính mình. tại đa số học viên bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thành tích tốt nhất một cái, cũng thuận lợi trở thành võ quán đệ tử chính thức. tại trở thành đệ tử sau, tiến nhạc cũng không có lời biến, vẫn là duy trì cực kỳ cao cường độ huấn luyện, đem thể lực của mình cùng tiềm lực đều hao tổn đến tối tớn nở mà ở chí tôn vũ quán nơi này, có tài nguyên cùng ưu thế, có thể để cho tiến nhạc nỗ lực, toàn bộ hóa thành thu hoạch, sẽ không xuất hiện không công lãng phí tinh lực sự tỉnh. Cho nên, khoảng thời gian này đến, tại võ quán nơi này, tiến bộ của hắn là phi thường lớn, thực lực có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Tiến Nhạc nỗ lực, mọi người đều nhìn ở trong mắt, đặc biệt là Tạ thủ đối với hắn càng phi thường thỏa mãn. Hắn từ trên người Yến Nhạc nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn cũng là tính tình như vậy người, không chịu vừa, đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Cho nên, Tạ thủ cuối cùng đem Yến Nhạc thu làm đệ tử, tự mình giáo dục hắn, khiến hắn có thể càng tốt hơn điệu phát huy ra tiềm lực bản thân. Bởi vậy, Yến Nhạc tại Chí Tôn Vũ quán bên trong, cũng đã trở thành đông đảo học viên cùng đệ tử sùng bái đối tượng, rất nhiều người đều hy vọng có thể giống như hắn làm được những chuyện này, Tô chết vì thế cũng cao hứng vô cùng. Lời nói như vậy sẽ không ảnh hắn đem biến nhạc triều tiến vào võ quán bên trong. Tại trí tôn vũ quán nơi này, hắn mang theo bảo bảo cùng dương dương đợi một lát sau, tự ly khai rồi. Tô chết chỉ là hứng thú đồng thời mới sẽ tới, vốn cũng không có dự định chờ thời gian quá lâu, hắn là chuẩn bị tới xem một chút liền đi. Hiện tại hắn liền muốn mang bảo bảo cùng dương dương, dương đi trở về. Thời gian trôi qua được nhanh chóng, hơi chút một không chú ý đã trôi qua rồi mấy ngày. Hôm nay lại là một cái mới tháng, lại đến số một, cũng là cho trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn cung cấp trị liệu nước thuốc thời điểm. Những này trị liệu nước thuốc Tô Thiết đã sớm chuẩn bị xong. Một tháng qua, hắn đại lượng luyện chế trị liệu nước thuốc, hắn sản lượng so với trước kia một tháng phải nhiều rất nhiều. Tại cái này hai ngày bên trong, Tô Thiết chủ yếu là đem chí tôn đỉnh trị liệu nước thuốc, toàn bộ cất vào đặc chế bên trong thùng, 20 thăng làm một thùng, mà hắn đủ để chứa 1 vạn 3000 thùng trị liệu nước thuốc. 1 vạn 3000 thùng trị liệu nước thuốc, tổng số chính là 26 vạn thùng, tổng giá trị 5200 ức nguyên. Nếu như dựa theo Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn bây giờ sản lượng kế hoạch, cùng với đối trị liệu nước thuốc tiêu hao, có ở đây không cần nhắc tăng lên sản lượng dưới tình huống. Này 1 vạn ba nghìn thùng trị liệu nước thuốc, có thể chống đỡ trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn 9 tháng tiêu hao. Mà tại đây tháng trước, Tô Chiết đã nhiều lần cung cấp trị liệu nước thuốc, mỗi lần số lượng đều là không ít. Hiện tại lấy trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn bây giờ trị liệu nước thuốc tuần kho số lượng, lại tăng thêm hôm nay này 1 vạn ba nghìn thùng trị liệu nước thuốc, chỉ cần không tăng cường sản phẩm mới, không tăng cao sản lượng lời nói, vậy những thứ này trị liệu nước thuốc có thể tiêu hao 18 tháng trở lên. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Tô Chiết đem những này trị liệu nước thuốc đưa tới, Cho dù về sau hắn không nhắc lại cung trị liệu nước thuốc rồi, trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không rơi vào hỗn loạn, sinh sản vẫn là có thể tiếp tục duy trì, ít nhất có thể chống đỡ 18 tháng bình thường sinh sản. Nếu như giảm bất sản lượng lời nói, còn có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Tô chết sở dĩ liều mạng luyện chế trị liệu nước thuốc, luyện chế được càng ngày càng nhiều, cũng là vì phòng bị với chưa xảy ra, vì để cho nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp tồn kho số lượng có thể nhiều một chút, như vậy hắn mới có thể an tâm một ít. Dù sao kiếp này việc khó liệu, làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc. Về sau hội xảy ra chuyện gì, hoặc là bất ngờ, hiện tại ai cũng nói không chừng, cũng không thể dự liệu đi ra. Tô chiết không dám cam đoan chính mình không hội ngộ đến chuyện gì, hoặc là mãi mãi cũng sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, vạn nhất gặp bất chắc, hoặc là gặp phải bất ngờ, không có cách nào luyện chế cùng cung cấp trị liệu nước thuốc kia phiền toái liền lớn. Mặc kệ ngoài sáng vẫn là ngầm, đều có không ít người muốn tô chiết tính mạng, không chỉ nghĩ như vậy, bọn hắn cũng đều đang hành động. Đơn đơn chỉ là một cái trị viêm, còn có sau lưng chỉnh ra, vậy thì một cái chưa định mấy. Mặc dù bây giờ nhìn như bình an vô sự, nhưng song phương cuối cùng rồi sẽ đánh nhau chết sống chỉ là bây giờ còn chưa có đến một bước này, cũng không biết ai sẽ xuống tay trước, nhưng sẽ có một ngày hội bạo phát. Hiện tại không có chuyện gì, không có nghĩa về sau cũng sẽ không có chuyện gì. Cho nên, Tô chết nhất định phải cân nhắc đến điểm này, không thể chỉ nhìn hiện tại, hắn còn muốn cân nhắc chuyện sau này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chỉ cần hiện tại hắn luyện chế ra đủ nhiều trị liệu nước thuốc, số lượng là càng nhiều càng tốt, cho dù hắn gặp bất chắc, hoặc là bị kẻ địch tham hại, không có cách nào nhắc lại cung trị liệu nước thuốc thời điểm, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp cũng sẽ không lập tức chấm dứt vận chuyện, chí ít còn có tồn kho trị liệu nước thuốc có thể chống đỡ lấy một quãng thời gian. Lời nói như vậy, Tô Chí cũng có thể an tâm một ít, chỉ cần có thời gian, cái kia tất cả liền sẽ từ từ thay đổi trở về. Cho nên, hắn bây giờ là nắm chặt thời gian, tận lực luyện chế nhiều hơn chút trị liệu nước thuốc đi ra, chỉ cần có thể luyện chế bao nhiêu, hắn liền luyện chế bao nhiêu, sẽ không lười biếng mà không đi luyện chế. Hiện tại ngoại trừ trị liệu nước thuốc bên ngoài, Tô Chí còn phải lại luyện chế ra cường hóa nước thuốc, dù sao Tô thị dược nghiệp công ty hiện tại đã thành lập, về sau liền sẽ cần cường hóa nước thuốc tiếp sau sản cường thân đan rồi. Đặc biệt là cường hóa nước thuốc, bây giờ tồn kho số lượng còn không nhiều, nếu như hắn suất chuyện, cái kia cường thân đan liền không có cái nào tiếp tục sản xuất ra rồi, đây không phải hắn muốn nhìn thấy sự tình, cho nên tôi trước hiện tại càng thêm coi trọng luyện chế cường hóa nước thuốc, hắn muốn nắm chặt thời gian, tận lực luyện chế rất mạnh hóa nước thuốc đi ra, dễ làm làm tuốt kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. may là hiện tại tích phân hồi đoái thần lực quyền hạ đã tăng lên tới thể chất gấp một vạn lần, lời nói như vậy, hắn mới có thể đồng thời thỏa mãn cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc luyện chế. nếu như không phải như vậy lời nói, hắn còn thật không có cách nào luyện chế ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương một nghìn tỷ nguyên Trước 1.641, 56 tỷ nguyên trời vừa sáng, tô chết liền ở nhà chờ đợi vận tải đội ngũ. Tại ngày hôm qua thời điểm, hắn liền thông báo qua nhan vũ yên cùng Lý Trường Hoa rồi, bọn hắn đều sẽ phái vận tải đội tới. Vào tháng trước thời điểm, nhà Đại Tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp hai nhà công ty tổng cộng tiêu hao 1.400 thùng trị liệu nước thuốc. Nay 1.400 thùng trị liệu nước thuốc tổng giá trị cao tới 56 tỷ nguyên. Bất quá, nhà Đại Tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp tiêu hao nhiều như vậy trị liệu nước thuốc chứng minh lượng tiêu thụ xác thực là phi thường cao. Những này lượng tiêu thụ một cao, liền đại biểu tiêu thụ này cao. Thêm vào tài hoa hơn người cùng nhã đại tập đoàn tỷ suất lợi nhuận lại cao, cái tiêu một cách tự nhiên kiếm không ít. Cho nên đối với cái này 56 tỷ nguyên, nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp cũng có thể dễ dàng lấy ra, hoàn toàn không là vấn đề, không có chút nào hội có ảnh hưởng. Bởi vậy trong tháng này chỉ cần thống kê sau, nhan vũ yên cùng lý trường hoa liền sẽ đem những này tiền chuyển tới tô chiết trong tài khoản. 56 tỷ nguyên, khổng lồ cỡ nào một khoản tiền, đặc biệt là hiện tại tô chiết đã thu được đặc quyền, có thể không cần giao thuế, bất kỳ thuế cũng không cần giao. Cho nên khoản này năm tỷ nguyên tiền hàng, hoàn toàn tiến vào trong túi tiền của hắn có thể tùy ý hắn tiêu xài. Đối với cái này khoản tiền, Tô chết là không có gì khái niệm, thậm chí hắn cũng không biết muốn xài như thế nào, năng lực tiêu hết số tiền kia. Quan trọng nhất là, này 56 tỷ nguyên, nhiều tiền như vậy đều là hắn một tháng liền kiếm được, này vẹn vẹn chỉ là trị liệu nước thuốc một tháng tiền hàng. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, vậy đối trị liệu nước thuốc tiêu hao liền sẽ càng ngày càng nhiều, lời nói như vậy, hắn về sau mỗi tháng đều sẽ thu được nhiều tiền hơn, so với này 65 tỷ còn nhiều hơn. Một tháng kiếm 56 tỷ Về sau thậm chí còn hội càng nhiều, này không thể không nói Tô Triết sáng tạo ra một cái kỳ tích, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Như vậy Lý chép, ngoại trừ Tô Triết bên ngoài, tin tưởng về sau đều sẽ không có người nào đến. Nếu như muốn phá cái kỷ lục này lời nói, liền chỉ có một cái khả năng tính, cái kia chính là do Tô Triết bản thân sáng tạo cao hơn ghi chép đi ra, về phần những người khác liền hoàn toàn không có hy vọng rồi. Tại khoảng 9 giờ, nhà đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp vận tải đội, trước sau đi tới tử đạn sơn trang. Đối với cái này phê trị liệu nước thuốc, Tô chết cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, trong đó 7000 thùng phân phối cho Trường Hoa Dược nghiệp, mà 6 mặt khác ngàn thùng nhưng là phân phối cho Nhã Đại tập đoàn. Cứ như vậy, 1 vạn 3000 thùng trị liệu nước thuốc liền vừa mới đủ phân phối. Đối với an bài như thế, Nhan Vũ Yên cùng Lý Trường Hoa đều không có dị nghị, dù sao này là dựa theo Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn đối trị liệu nước thuốc tiêu hao mà phân phối, thuộc về phi thường công bình. Hơn nữa, Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp mỗi tháng cũng tiêu hao không được nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, dù sao cuối cùng đều là đưa đi tổn kho mà thôi, ai nhiều ai thiếu đều là giống nhau, sẽ không đối sản lượng có bất kỳ ảnh hưởng một cách tự nhiên, nhan vũ yên cùng lý Trường hoa đương nhiên sẽ không có ý kiến rồi. lần này, hai người bọn họ vẫn như cũ đi theo vận tải đội mà đến, vẫn là sẽ đích thân cùng đội bảo đảm trị liệu nước thuốc tại vận tải trên đường an toàn. hơn nữa lần này, Tô chết còn có những chuyện khác muốn làm, không có cách nào đi theo vận tải đội đi, vậy bọn họ thì càng muốn cùng đội rồi. bất quá, nhã đại tập đoàn tổng bộ liền ở quan châu thị nơi này, mà những này cũng là vận tải đến tổng bộ đi về sau cần lại phân lần đưa đến mỗi cái xưởng gia công, cho nên tại chuyển vận thời điểm cũng không cần thời gian quá lâu, bình thường đều sẽ không xuất hiện tình huống. mà trường hoa dược nghiệp tổng bộ. Tuy rằng không ở Quan Châu thị nơi này, bất quá gần nhất đã bắt đầu di chuyển rồi, về sau tổng bộ liền sẽ thiết lập ở Quan Châu thị nơi này. Cho nên lần này trị liệu nước thuốc sẽ không đưa đến Yến Vân thị đi, mà là đưa đến Quan Châu thị trong kho hàng, về sau quản lý bộ chuyển tới, cũng không cần lại vận nhiều một lần. Cứ như vậy, hôm nay liên quan với trị liệu nước thuốc vận tải đều sẽ làm thuận tiện, đều là tại thành phố bên trong vận tải, cho nên không sẽ có cái gì nguy hiểm. Bởi vậy, cho dù tô triết không cùng đội, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Không đến bao lâu, hắn chuẩn bị xong trị liệu nước thuốc, liền toàn bộ đều chuyển tới xe vận tải lên, bắt đầu trở đi rồi. Tại vận tải đội đều sau khi rời đi, Tô Chí cũng tự xuất phát rồi, lần này hắn là một mình xuất phát, bên người không có bất kỳ ai. Hiện tại, hắn phải lái xe đi Huy thuyền thành phố. Huy thuyền thành phố cách Quan Châu thị rất gần, hai tòa thành thị ở giữa con đường, chỉ có hơn 100 km. Tô Chí mình lái xe đi qua, cũng không có mở quá nhanh, khi hắn đi tới Huy thuyền thành phố khu trực tối lúc, chỉ tốn hơn 1 giờ, vẫn chưa tới 2 giờ. Sau đó hắn lại ngựa không dừng võ đi tới một nơi, nơi này là một cái nơi sản sinh. Tô Chí đến thời điểm, đã tại nơi sản sinh nhìn thấy Lý Hoa, còn có một chút tập đoàn cái khác tầng quản lý, những người này đều là đang chờ hắn tới. Không sai, cái này nơi sản sinh chính là hắn từ quốc gia toàn bộ tư thu mua y dược nơi sản sinh, mà bây giờ đã đổi tên là tô thị y dược nơi sản sinh, là tô thị dược nghiệp công ty dưới cờ sản nghiệp. Tại tô chiếc dừng xe xong, chuẩn bị lúc xuống xe, lại có mấy chiếc xe mở tới nơi này, đồng dạng tại nơi sản sinh nơi này dừng lại. Mà từ những xe này bên trong xuống người chính là lăng lão, còn có một chút quan lại khác cùng với cảnh vệ viên các loại. Tô chiết cùng lăng lão bọn hắn hôm nay tới đến tô thị nơi sản sinh, đương nhiên không phải là vô duyên vô cớ đã tới, khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì rồi. Bởi vì tô thị y dược nơi sản sinh. Và hôm nay liền sẽ chính thức sinh sản cường tân đan, cho nên bọn hắn liền đều tới. Tới chỗ này quan chức, ngoại trừ lăng lão, những người khác hành chính cấp bậc cũng không thấp. Thấp nhất người, phải kể là huy thuyền thành phố thị trưởng cùng thị ủy thư ký. Theo lý thuyết, hôm nay nơi này đến rồi nhiều như vậy quan chức, cùng nhau xuất hiện tại nơi sản sinh trước, nhất định sẽ gây nên quan trọng, truyền thông đều sẽ trắng trợn đưa tin, cũng sẽ tới hiện trường quay chụp. Bất quá lần này lăng lão đặc biệt yêu cầu, tất cả đi không thể động vào công bố ra bên ngoài, tận lực lựa chọn địa thấp làm việc, cũng không thể để truyền thông biết chuyện này. Hiện tại cũng không có ký giả truyền thông tới nơi này hiện trường báo cáo. Dù sao cường thân đan đối với quốc gia mà nói là vô cùng trọng yếu, tại tiền kỳ giai đoạn vẫn là không muốn để quá nhiều người biết tốt hơn. Có thể nói như vậy, có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu, tận lực đừng cho nước ngoài biết, giấu giếm thời gian càng dài, liền đối với quốc gia càng có lợi. Đến lúc đó quốc gia là có thể hào hảo an bài, lợi dụng là cường thân đan vì quốc gia sáng tạo càng có lợi hơn cục diện, cũng có thể đem ra cùng những quốc gia khác nói chuyện điều kiện, trao đổi hắn lợi ích của hắn. Cho nên lăng lão bọn hắn những người này đến đều không làm kinh động truyền thông, có thể nói là thuộc về đặc biệt hành động. Nếu không có chút phô diện, cần địa phương trọng yếu chính phủ chống đỡ. Huy thuyền thành phố thị trưởng cùng bí thư thị ủy cũng có thể không biết những chuyện này, càng sẽ không đi tới nơi sản sinh rồi. Đương nhiên, mọi người đều rất rõ ràng, có một số việc không phải nói muốn bảo mật liền có thể bảo mật, đặc biệt là lớn như vậy kế hoạch, cũng không khả năng ẩn giấu đi. Bất quá mọi người đều không có hy vọng có thể vinh viễn ẩn giấu đi, bọn hắn chỉ là cầu có thể bảo mật một quãng thời gian là được rồi, đến lúc đó cho dù bộ quang cũng có năng lực này cùng điều kiện đi kiếm chắc lợi ích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1642, Hàn Mộng giao đến. Chương 1642. Hàng ngọng giao đến tô chiết cùng lăng lão bọn hắn sau khi đến liền ở lý hoa dẫn dắt đi tiến vào nơi sản sinh nói đến đây là tô chiết ngày thứ nhất đi tới nơi này cái nơi sản sinh tuy rằng hắn thu mua cái này đi dược nơi sản sinh đã có một đoạn thời gian thế nhưng hắn chỉ là xem qua cái này nơi sản sinh bức ảnh cùng tư liệu cũng không có tới qua hiện trường cho nên tô chiết đối cái này đi dược nơi sản sinh vẫn là vô cùng tò mò nhưng hắn đến sau này trong lòng hắn tuy nhiên đã có chuẩn bị nhưng vẫn là bị hiện trường hoàn cảnh chấn động đã đến tô chiết tại không tới đây bên trong lúc trước thời điểm cũng đã xem qua đi dược nơi sản sinh giới thiệu cùng bức ảnh hơn nữa hắn còn đã xem không ít nhưng ở tới đây trước đó hắn vẫn cho là trong hình đều là trải qua biến đẹp qua hoặc là từ một chút góc độ tới quay hoàn cảnh mới sẽ như vậy đẹp dù sao nơi này là nhà xưởng vẫn là tập trung công nghệ cao nhà xưởng muốn nắm giữ thiên nhiên ưu mỹ cái kia là phi thường khó khăn cho nên tôi chết cho rằng liên quan với nơi sản sinh bức ảnh hẳn không phải là chân thật ít nhất đều biến đẹp đã qua nhưng hôm nay đi tới nơi này nhìn thấy hiện trường sau hắn mới phát hiện bức ảnh cũng không hề biến đẹp qua hiện trường sát sát thực thực cũng trong hình như thế thậm chí muốn càng có ưu thế đẹp không trách, nơi này dựng thành sau đó hội được khen là đẹp nhất nhà xưởng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho nên, Tô chết trong lòng chấn động vẫn là không nhỏ, này làm cho hắn thậm chí cho rằng nơi này cũng không phải nơi sản sinh, mà là điểm du lịch. Nếu như cái này đi được nơi sản sinh đối ngoại khai phá lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới nơi này du ngoạn tham quan, cho dù cần phải mua vé vào cửa, vẫn sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới. Dù sao, nơi này không có chút nào thất bại với điểm du lịch, thậm chí so với rất nhiều điểm du lịch đều phải đẹp đến nhiều. Ở nơi này, công nghệ cao cùng thiên nhiên hoàn mỹ kết hợp được cùng nhau không có chút nào sẽ cho người cảm thấy đột ngột cùng mâu thuẫn loại rung động này là lớn nhất đương nhiên nơi này cho dù tuy đẹp không khí lại thanh tân cũng sẽ không đối ngoại khai phá càng sẽ không phát triển trở thành điểm du lịch dù sao nơi này là nhà xưởng là nơi sản sinh vẫn là sinh sản cường thân đan địa phương làm sao có thể sẽ khiến người ta tùy tiện đi vào tham quan tại tham quan qua đi tô chết bọn hắn đi tới bên trong công xưởng đi tới phòng điều khiển trung bên trong cuối cùng do tô chết làm đại biểu ở nơi này phát ra mệnh lệnh tại phòng điều khiển trung bên trong nhấn xuống mở ra khóa liền như vậy cường thân đan chính thức bắt đầu sinh sản. Nơi này có tân tiến nhất sinh sản dây chuyền sản xuất, không chỉ có thể cam đoan tuyệt đối phẩm chất, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Trước mắt mà nói, cường thân đan sản lượng kế hoạch cũng không nhiều, mỗi ngày sẽ không xảy ra sản quá nhiều cường thân đan. Cho nên cái này nơi sản sinh sản năng cũng không thể đạt được rất tốt phát huy, hiện tại chỉ có thể tiểu sắp xếp số lượng sinh sản cường thân đan. Lấy bây giờ sản lượng kế hoạch, đối với nơi sản sinh tới nói, hoàn thành là đại tài tiểu dụng. Bất quá tôi chết tin tưởng này chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tương lai nhất định sẽ sinh sản càng ngày càng nhiều cường thân đan đi ra, nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao, mà thời gian này sẽ không quá dài. Đối với cái này, Lăng lão cũng cho rằng như thế. Mặc dù bây giờ cường thân đan đơn đặt hàng, chỉ là rất ít số lượng, bất quá bây giờ chỉ là thuộc về giai đoạn thí nghiệm. Hiện tại quốc gia đã chọn lựa ra một nhóm người tuyển, chuẩn bị dùng những này cường thân đan, nếu như cường thân đan tại trong những người này, phát huy ra lý tưởng hiệu quả, đồng thời sẽ có tác dụng phụ lời nói. Cái kia đến lúc đó, liền sẽ tại trong quân đội phạm vi lớn mở rộng, để càng nhiều hơn binh sĩ dùng cường thân đan, thành là chân chính siêu cấp binh sĩ. Thời gian này, hẳn là sẽ không quá dài. Tôi chết nhận thức là nhiều nhất không cần thời gian một tháng, người dùng sẽ có biến hóa rõ ràng, đến lúc đó quốc gia nhìn thấy hiệu quả, nhất định sẽ còn nhiều hơn số lượng sản xuất. Hôm nay nơi sản sinh sinh sản xuất cường thân đan sau, liền ngay lập tức sẽ đưa đi, sau đó cho thí nghiệm người dùng. Tôi chết đi thăm toàn bộ dây chuyển sản xuất, chứng kiến cường thân đan từ nguyên liệu đến thành phẩm quá trình, cũng làm cho hắn ý thức được khoa học kỹ thuật mỹ lực. Dù sao, hắn tự mình luyện chế cường thân đan lời nói, đều là dùng trí tôn đỉnh luyện chế ra tới, cái kia trong quá trình, cũng không hề này dây chuyền sản xuất sinh sản như vậy lỗ độ. Thằng đến lúc xế chiều Tô chết mới rời khỏi y dược nơi sản sinh, mà lăng láo bọn hắn cũng tương tự trước sau rời khỏi. Khi hắn từ Huy Thuyền Thành Phố trở về Quan Châu Thị thời điểm, trời đã bắt đầu tối. Lúc về đến nhà, Tô chết mới biết khách tới nhà, mà khách nhân này chính là Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm rồi, mà An Hân đang tại cùng các nàng tán gẫu. Có thể là bởi vì An Hân biết Tô chết hôm nay là đi Huy Thuyền Thành Phố làm việc, mà Hàn Mộng Giao cũng không muốn quấy rầy đến công việc của hắn, cho nên bọn họ đến cũng không có người thông báo, hắn cũng không rõ. Mà là hiện tại hắn sau khi trở lại mới biết Hàn Mộng Giao cùng Vân Hảm các nàng đến rồi. Hàn Mộng Giao nhìn thấy hắn sau. Ngọt ngào chào hỏi, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi bình thường cũng không nhiều qua tới nơi này chơi. Tô Triết nói ra. Hàn Mộng Giao giải thích, gần nhất có chút bận điệu, không có cách nào lại đây. Tô Triết một bên chốc xuống áo khoác, vừa nói, gần nhất phải hay không đang bận buổi biểu diễn sự tình. Gần nhất bên ngoài có nghe đồn, Hàn Mộng Giao chuẩn bị mở buổi biểu diễn, hắn cũng là nghe được, cho nên hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, hồi đáp, ừm, hiện tại đang tại chuẩn bị, đoán chừng không thể nhanh như vậy tốt. Cái kia ca khúc của ngươi mê biết chuyện này lời nói, đoán chừng hội mừng như điên. Tô Triết nói ra. Cái này cũng không khoa trường, chuyện này bây giờ còn chưa có công bố ra bên ngoài, nhưng phía ngoài fan ca nhạc đã sắp muốn mừng như điên, khắp nơi tại tuyên truyền. Nghe vậy, Hàn Mộng Giao cười cười sau, hỏi tiếp, cái kia đến lúc đó ngươi sẽ đến sao? Ánh mắt của nàng cùng ngữ khí đều tràn đầy chờ mong, điều này đại biểu trong lòng nàng thật là hy vọng hắn đến của nàng buổi biểu diễn. Tô Chiết trả lời không chút suy nghĩ, của ngươi buổi biểu diễn, ta đương nhiên muốn đi rồi, dù sao ta cũng là ca khúc của ngươi mê, cơ hội như thế làm sao có thể bỏ qua, chính là lo lắng có thể hay không không mua được buổi biểu diễn phiếu vé. Nghe nói như thế sau, Hàn Mộng giao cao hứng vô cùng, này so với bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho nàng cao hứng. Nàng nói nói, "Sẽ không, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho các ngươi lưu vị trí." "Được, vậy chúng ta đến lúc đó liền toàn bộ đều đi, nhất định sẽ đến hiện trường ủng hộ." "Cũng tốt khinh khít sừng hai." Tô Chiết cười nói, "Nếu như có cơ hội, hắn đương nhiên hy vọng có thể tham gia Hàn Mộng giao buổi biểu diễn, không đơn thuần là hắn đem nàng làm bằng hữu, hơn nữa bản thân hắn cũng rất yêu thích nghe nàng hát. Cho nên, có cơ hội, Tô Chiết đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Hơn nữa trừ hắn ra bên ngoài, An Hân các nàng đều sẽ muốn đi, đến lúc đó hắn hết thảy người nhà bằng hữu cũng có thể cùng đi." Bất quá, mở buổi biểu diễn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị, đoán chừng tại trong thời gian ngắn là không thể nào lái, đoán chừng còn phải lại đợi không ít thời gian. Đến lúc này, liền để Tô chết có chút không thể chờ đợi, hắn rất nhớ này một ngày sớm một chút đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1643, thành công lên cấp. Chương 1643, thành công lên cấp Hàn Mộng Giao cùng Vân Hàm đều là rất khó được, năng lực tới nơi này một lần. Cho nên, Tô chết đương nhiên sẽ không để cho các nàng sớm như vậy đi rồi, hắn còn giữ các nàng lại tới dùng cơm. Thẳng đến đêm đã khuya, Hàn Mộng Dao cùng Vân Hàm mới rời đi nơi này. Cuối cùng vẫn là hắn lái xe đưa các nàng về khách sạn. Trong mấy ngày kế tiếp, tô chiết phần lớn thời giờ cơ bản đều là chờ ở nhà, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đưa Bảo Bảo cùng Dương Dương đi trường học, thời gian còn lại liền đều ở nhà rồi. Mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện đều làm thuận buồm xuôi gió, mà ở phụ cận đều chưa từng xuất hiện dị hóa nhân hỏa dị hóa thú qua. Về phần những nơi khác, tình cờ cũng sẽ xuất hiện một hai con dị hóa nhân hỏa dị hóa thú, bất quá trải qua phản đoán, những này dị hóa nhân hỏa dị hóa thú thực lực không mạnh, mà cách tô chiết cũng quá xa, phụ cận lại có những chiến đội khác thành viên tại, không có cần thiết chạy tới. Cho dù hắn muốn đã chạy tới. Dị hóa nhân, hỏa dị hóa thú cũng sớm đã chạy, hoặc là bị thành viên khác giết cho nên, Tô Chiết cũng không có tiếp thu những nhiệm vụ này, chỉ là để thành viên khác đi hoàn thành rồi. Mà trong mấy ngày này, hắn ở nhà, phần lớn thời giờ đều tiêu vào đang luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, hoặc là đang tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Trải qua mấy ngày nay luyện chế, Tô Chiết đã tích lũy không ít trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đi ra. Mà thực lực cũng đã nhận được không ít tăng lên, không chỉ vững chắc mệnh trời ma quyết tu vi, đệ tử khí chi nguyên, có thể nhìn, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Hiện tại, Tô Chiết thể chất đã đạt đến 380 điểm so với trước kia để cao rất nhiều. Tuy nhiên tại thực lực tăng lên tới mức độ nhất định sẽ rất khó lại tiến bộ, mỗi một bước đều sẽ cất bước gian nan. Bất quá, tô chiết nắm giữ tam chuyển tẩy tùy đan, lại tu luyện trí tôn luyện thể thuật, còn có mệnh trời ma quyết, lại tăng thêm trí tôn đỉnh phụ trợ, cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ có thể duy trì hiệu suất cao tu luyện. Thể chất càng cường đại, có khả năng hối đoái thần lực cũng càng nhiều, dĩ nhiên là có thể luyện chế càng nhiều hơn cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc. Khoảng thời gian này đến, bởi vì tô chiết luyện chế cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, hắn sử dụng ở trên mặt này thời gian cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng trí tôn đỉnh đã lên cấp hai lần, luyện chế hiệu suất tăng lên thật nhiều, nhưng là do ở luyện chế số lượng nhiều lắm, cũng là cần rất nhiều thời gian năng lực hoàn thành. Này làm cho hắn rất là đau đầu, hắn cũng không muốn tại đem thời gian đều tiêu hao đang luyện chế nước thuốc lên, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của hắn. Thế nhưng, nay trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc không luyện chế lại không được. Cái kia nhất định phải mỗi ngày đều muốn luyện chế cho nên, nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên hy vọng hiệu suất có thể cao hơn một chút. Bất quá may là, từ khi Tô Chiết biết trong lòng máu có thể dùng để ôn dưỡng trí tôn đỉnh, khiến cho có thể lên cấp sau, hắn liền một mực dụng tâm đầu máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh hy vọng có thể để cho hắn lên cấp. Tại trong mấy ngày này, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được trí tôn đỉnh đã tới gần lên cấp biên giới, lúc nào cũng có thể lên cấp. Cho nên, Tô chết mấy ngày nay cho trí tôn đỉnh đưa vào càng nhiều hơn trong lòng máu để cho hấp thu, làm cho nó gia tốc lên cấp. Có trong lòng máu sau, trí tôn đỉnh cách lần nữa lên cấp giới hạn là càng ngày càng tiếp cận. Tối hôm đó, Tô chết chờ ở phòng hầm luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, tại đem thần lực luyện chế thành nước thuốc sau, hắn cũng không hề đem chí tôn đỉnh tu hồi trong cơ thể. Tiếp lấy, hắn bước ra trong cơ thể mình trong lòng máu. Sau đó quăng vào chí tôn trong đỉnh Mà trí tôn đỉnh đang hấp thu trong lòng máu sau, liền bắt đầu xoay tròn. Tới nay luyện chế những này trong lòng máu. Tại sáng sớm hôm nay thời điểm, tô chiết đã cho trí tôn đỉnh hấp thu năm dọn trong lòng máu. Mà buổi tối nhưng là lại để cho hắn tiếp tục hấp thu. Một dọn, hai dọn, năm dọn. Rất nhanh, hắn liền để trí tôn đỉnh hấp thu năm dọn trong lòng máu. Dựa theo những ngày qua thói quen, tô chiết hẳn là đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, sau đó ngày mai lại dùng trong lòng máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh. Bất quá bây giờ, hắn cũng không hề làm như vậy, mà là tiếp tục bứt xuất trong lòng mình máu, để trí tôn đỉnh hấp thu càng nhiều hơn trong lòng máu. Một người trong lòng máu là có giới hạn, coi như là võ giả, trong lòng máu cũng sẽ không nhiều bao nhiêu. Mà Tô chết mặc dù so sánh võ giả bình thường mạnh, nhưng lòng hắn đầu máu cũng sẽ không quá nhiều, vẫn là vô cùng có hạn. Trong lòng máu một khi mất đi quá nhiều lời nói, sẽ để cho thân thể của hắn chịu ảnh hưởng, do đó ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Bình thường thời điểm, Tô chết một ngày nhiều nhất dùng 10 giọt trong lòng máu ôn dưỡng trí tôn đỉnh, đã làm duy trì sức chiến đấu của mình, hắn là sẽ không tiêu hao càng nhiều hơn trong lòng máu. Bất quá, hắn hôm nay thái độ khát thượng, không ngừng cho trí tôn đỉnh vận chuyển trong lòng máu. Mà Tô Chí làm như vậy nguyên nhân, vô cùng đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì hắn đã cảm giác được trí tôn đỉnh cách lên cấp, rất có thể chỉ có cách nhau một đường. Chỉ cần để trí tôn đỉnh hấp thu đến càng nhiều hơn trong lòng máu, rất có thể ngay hôm nay có thể lên cấp, cho nên hắn mới không tiếc tiêu hao càng nhiều hơn trong lòng máu, để cho hấp thu. Không đến bao lâu, tô chết liền tiêu hao mười dọt trong lòng máu, mà trí tôn đỉnh vẫn là ở lấy đều đặn nhanh xoay tròn tròn, cũng chưa từng xuất hiện đặc thù biến hóa. Này làm cho hắn có chút do dự, không biết là tiếp tục để trí tôn đỉnh hấp thu trong lòng máu, hay là trước thu hồi trong cơ thể. Qua mấy ngày nếm thử nữa để trí tôn đỉnh lên cấp. Bất quá, liền ở tô chết suy tính thời điểm. Chí tôn đỉnh đột nhiên cực tốc xoay tròn, tốc độ so với trước kia muốn tăng lên gấp mấy lần. Này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Hiện tượng như vậy, đại biểu chí tôn đỉnh muốn lên cấp. Bởi vì dị vãng thời điểm, chí tôn đỉnh một khi đạt đến lên cấp điều kiện, đều cũng có biểu hiện như vậy. Nếu chí tôn đỉnh hiện tại đã muốn lên cấp, tô chiết đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng rồi, cho nên hắn tiếp tục vận chuyển trong lòng máu, còn có thân lực, làm cho chí tôn đỉnh thành công hoàn thành lên cấp. Lần này chí tôn đỉnh lên cấp phi thường thuận lợi, đây cũng là bởi vì bình thường tích lũy nhiều, năng lực thuận lợi như vậy hoàn thành. Tại tô chiết kéo dài đưa vào trong lòng máu cùng thân lực dưới. Chí tôn đỉnh xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến đến một cái cực hạn sau, liền bùng nổ ra một trận ánh sáng sau, chí tôn đỉnh liền thành công lên cấp rồi. Tại lên cấp sau, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chí tôn đỉnh biến hóa là phi thường lớn, hết sức rõ ràng. Tô chết trước tiên đem chí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể, cảm thụ một cái trong đó không giống. Tại chí tôn đỉnh tiến vào trái tim của hắn sau, liền bắt đầu rèn luyện dòng máu của hắn, để thể chất của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cái này tác dụng, sơ đại trước đây liền đã coi rồi, cũng không tính lên cấp sau tần tác dụng. Bất quá bất đồng là, Tô chết có thể rõ ràng cảm nhận được chí tôn đỉnh rèn luyện hiệu quả. So với trước đây phải cường đại rất nhiều, bất kể là hiệu suất, vẫn là hiệu quả đều so với di vãng mạnh thật nhiều lần. Cứ như vậy, trí Tôn đỉnh là có thể cho hắn cung cấp càng nhiều hơn trợ giúp, để thể chất của hắn tăng lên trở nên càng nhanh, cũng phải dễ dàng hơn. Nay luyện võ một đường lên, không tiến đắt lùi, nếu như không kiên trì tu luyện, thực lực liền sẽ không ngừng ngã xuống đắt lùi. Thế nhưng điểm này, bây giờ đang ở Tô chết trên người, đã mất đi hiệu lực. Chỉ cần có trí Tôn đỉnh, cho dù hắn không tu luyện, thực lực của hắn cũng sẽ không rút lui, thậm chí còn sẽ từ từ tăng lên. Đây cũng là Chí Tôn đỉnh trô thần kỳ, chỉ là tốc độ có thể so với chủ động tu luyện chậm rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1644, Dương chảy nước linh cao lượng tiêu thụ. Chương 1644, Dương chảy nước linh cao lượng tiêu thụ trí tôn đỉnh phụ trợ tu luyện, chỉ là trong đó một cái tác dụng mà thôi. Tuy rằng điểm ấy đối Tô chết rất trọng yếu, nhưng bây giờ hắn để ý không phải điểm này. Hiện tại quan trọng nhất là trí tôn đỉnh chế thuốc hiệu suất, có không thể để cao, điểm ấy mới là trọng yếu nhất, cũng là hiện nay hắn cần nhất. Muốn biết điểm này, vậy chỉ có thể thông qua luyện chế đến nghiệm chứng. Thế là, Tô chết lần nữa đem chí tôn đỉnh hồi đoái đi ra. Sau đó bắt đầu lấy thuốc tại cùng thần lực luyện chế trị liệu nước thuốc, cùng với cường hóa nước thuốc. Trải qua quá nhiều lần luyện chế, nửa giờ sau, hắn rút cuộc suất rồi kết quả. Trí Tôn Đỉnh, quả nhiên không phụ kỳ vọng, chế thuốc hiệu suất lần nữa đề cao rất nhiều, thậm chí có thể nói là lúc trước gấp 10 lần. Đang tiêu hao thời gian giống nhau bên trong, hiện tại Trí Tôn Đỉnh luyện chế nước thuốc, có thể đạt đến trước kia gấp 10 lần. Cứ như vậy, nói cách khác Tô Chí trước đây cần 10 tiếng năng lực luyện chế tốt nước thuốc, hiện tại chỉ cần 1 giờ, hắn là có thể luyện chế ra đến, đến rồi. Đây là Chí Tôn Đỉnh biến hóa rõ ràng nhất hiện tại có thể một lần luyện chế rất nhiều nước thuốc, hơn nữa sẽ không tiêu hao quá nhiều thời gian, luyện chế nước thuốc chỗ tiêu hao thần lực cũng giảm mạnh. Kết quả này, đối tô chết tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng nghi tới trí tôn đỉnh tại lên cấp sau, chế thuốc hiệu suất nhất định sẽ có chỗ tăng cao, về phần có thể tăng cao bao nhiêu hiệu suất, vậy hắn liền không được biết rồi. Bất quá, trí tôn đỉnh trải qua 2 lần trước lên cấp sau, chế thuốc hiệu suất đã để cao rất nhiều bởi vậy tô chiết cũng không dám cam đoan lần này lên cấp sẽ để cho trí tôn đỉnh chế thuốc hiệu suất lần nữa tăng cao quá nhiều hắn cho rằng cho dù có tăng lên cũng hắn sẽ không tăng lên quá nhiều chỉ cần trí tôn đỉnh lên cấp sau có thể đem cần thiết thời gian giảm bớt một nửa cũng đã khiến hắn phi thường vui mừng nhưng là không nghĩ tới cái ngạc nhiên này sẽ lớn như vậy lần này lên cấp sau chế thuốc hiệu suất trực tiếp để cao gấp 10 lần trở lên giảm mạnh lúc chế thuốc giữa cùng với đối thần lực tiêu hao cứ như vậy tô chiết về sau luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều sẽ thoải mái rất nhiều không cần phải nữa quá nhiều phiền não rồi Theo như cứ như vậy chế thuốc hiệu suất, về sau hắn mỗi ngày hoa đang luyện chế nước thuốc lên, khả năng đều không cần một giờ. Đang luyện chế nước thuốc lên, tô chiết thời gian lập tức đã nhận được giải phóng. Đây là nhất làm cho hắn kinh hỉ sự tình, hắn có nhiều thời gian hơn đi làm những chuyện khác, tỉ như đem nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện, lấy đến tăng lên chính mình thực lực. Chí tôn đỉnh bây giờ biến hóa, khiến hắn cảm giác được quyết định của mình là không có sai, không hưởng hắn tiêu hao trong lòng máu cùng thân lực, liền vì để chí tôn đỉnh lên cấp. Lần này vừa đến, tô chiết trả giá, toàn bộ được đền đáp, một điểm đều không hề phí phạm. Làm tốt thí nghiệm sau, hắn đem chí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể. Sau đó, Tô Chí trở về trong phòng của mình, nhìn lên của mình đư kiện. Hắn không thương. Phần lớn thời điểm, chỉ có Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa sẽ đem tiêu thụ báo cáo thu dọn thành phụ kiện, sau đó lại phát đến hắn trong email. Ngoài ra, Liên rất ít người phát bưu kiện cho hắn rồi, dù sao hiện tại dùng bưu kiện liên hệ làm không tiện. Mà hôm nay cũng là như thế này, Tô Chí trong email cũng chỉ có hai phần đư kiện, chính là Trầm Sơ Hạ cùng Lý Trường Hoa phát tới, còn là công ty lượng tiêu thụ thống kê. Hắn nhìn một chút, liên quan với Nhã Đại tập đoàn lượng tiêu thụ thống kê. Cùng mấy ngày trước thống kê, biến hóa cũng không lớn, lượng tiêu thụ chỉ là tăng lên một điểm cũng không hề biến hóa quá lớn. Điều này là bởi vì nhã đại tập đoàn đang không chế tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương lượng tiêu thụ, cũng không hề điên cuồng sinh sản, cho nên lượng tiêu thụ tăng lên cũng không lớn. Bất quá, tô chiết biết qua một thời gian ngắn nữa, tuyết cơ xương cùng nhuận nhan xương lượng tiêu thụ liền sẽ tăng vọt, bởi vì khi đó nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương sẽ ở càng nhiều hơn càng thêm, càng rộng hơn đường dây tiêu thụ phố hàng, lại phối hợp sản phẩm nhiệt độ, lượng tiêu thụ muốn không tăng vọt cũng khó khăn. Đến lúc ấy, tuyết cơ xương cùng nhuận nhăn xương lượng tiêu thụ nhất định sẽ so với hiện tại cao rất nhiều. Nhã đại tập đoàn lượng tiêu thụ thống kê cũng không hề biến hóa lớn. Cho nên Tô chết chỉ là đại khái nhìn một chút, liền đem lượng tiêu thụ thống kê đóng cửa. Sau đó hắn nhìn lên trường hoa dược nghiệp lượng tiêu thụ thống kê. Phần này liên quan với dược phẩm lượng tiêu thụ thống kê, phần lớn dược phẩm, ngày lượng tiêu thụ cũng không hề biến hóa, vẫn là duy trì trước kia lượng tiêu thụ. Bất quá, dừng chảy nước linh ngày lượng tiêu thụ lại có tăng lên rất nhiều, đến bây giờ ra thị trường cũng vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, dừng chảy nước linh ngày lượng tiêu thụ liền đã đạt đến 60 triệu mảnh rồi. Chỉ là thời gian 1 tháng thì đến được như vậy lượng tiêu thụ, tốc độ tăng lên như vậy, không thể bảo là không tin người. Hơn nữa ngày lượng tiêu thụ đạt đến 60 triệu mảnh chỉ là cất bước mà thôi, cũng không phải dừng chảy nước linh cực hạn. Dù sao sản lượng liền hạn chế tại 60 triệu mảnh lên, tự nhiên không có cách nào tăng lên nữa. Bây giờ còn có rất nhiều quốc gia, không có trường hoa dược nghiệp sản xuất dược phẩm, điều này cũng biểu thị những thuốc này sản lượng đều có tăng lên rất nhiều không gian, chỉ cần tại càng nhiều hơn quốc gia tiến hành tiêu thụ, vậy khẳng định có thể tăng lên dược phẩm lượng tiêu thụ. Cho nên bất kể là dừng chảy nước linh, vẫn là những thứ thuốc khác đều có tăng lên rất nhiều không gian. Kỳ thực dừng chảy nước linh sở dĩ có cao như vậy lượng tiêu thụ, tại thời gian một tháng bên trong liền để ngày lượng tiêu thụ đạt đến 60 triệu mảnh chủ yếu là bởi vì dừng chảy nước linh không chỉ hiệu quả rất tốt, hơn nữa trị liệu phạm vi còn rộng hơn. Có rất nhiều quan ở phương diện này bệnh tật, dừng chảy nước linh đều có thể trị, không đơn thuần chỉ là trị liệu đi tả bệnh đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, có rất nhiều người phát hiện này dừng chảy nước linh đối trị sang hậu môn nước đợi bệnh tật cũng có rất lớn hiệu quả trị liệu, có thể đưa đến giảm đau hiệu quả. Chuyện này đối với được có trị sang hoặc hậu môn nước người, quả thực là thiên đại phúc âm, thậm chí có thể để cho bọn hắn khóc ròng ròng rồi. Không có cách nào, không có từng chiếm được trị sang hoặc hậu môn nước người, trên căn bản là sẽ không cảm nhận được loại tâm tình này. Cái kia phát bệnh lên, nhưng là khiến người ta sống không bằng chết, chuyện gì đều không làm được. Rồi Dưng chảy nước linh xuất hiện, liền cải biến cái kết quả này, không chỉ có thể trị hết loại bệnh này, hơn nữa đang muốn sau, có thể tại cực kỳ nhanh chóng độ thấy hiệu quả, lập tức đưa đến giảm đau hiệu quả. Cứ như vậy, phần lớn được rồi loại bệnh này người, tự nhiên là điên cuồng tranh mua Dưng chảy nước linh. Tốt như vậy thuốc, có thể để cho chính mình thiếu chút thống khổ thuốc, nếu như còn không mua, cái kia chính là cho mình tìm chịu tội, là tự tìm khổ ăn hành vi. Mà có người ở trải nghiệm đến Dưng chảy nước linh hiệu quả sau, liên tại trên lưới mở tổ nghiệp chia sẻ những ngày linh hội này đã mang lại tuyên truyền hiệu quả thời đại này loại bệnh này quá hiếm thấy hơn nữa cũng rất khó trị càng cho nên cần dừng chạy nước linh quá nhiều người rồi lại tăng thêm hiệu quả tốt lại có người chủ động vì đó tuyên truyền lượng tiêu thụ muốn không tốt cũng không thể cho nên dừng chạy nước linh tại ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong ngày lượng tiêu thụ liền tăng lên tới 60 triệu mảnh nếu như không phải là bởi vì sản lượng hạn chế lời nói dừng chạy nước linh ngày lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng cao hơn vượt xa sáu triệu mảnh con số này chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Trước 1.645, cường thân đan mục tiêu. Trước 1.645, cường thân đan mục tiêu dừng chảy nước linh lượng tiêu thụ cho tô chiết đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Từ hướng này đến nhìn, hiện tại chỗ lựa chọn hối đoái dừng chảy nước linh phương pháp phối chế, đồng thời trước tiên mở ra thị trường, hai cái này quyết định đều là không có sai. Chỉ ít hiện tại dừng chảy nước linh thành tích đã đủ để chứng minh điều này. Điều này nói rõ rồi, dừng chảy nước linh thị trường là phi thường khổng lộ, trong đó lợi ích có thể để cho bất luận người nào đều sẽ đỏ mắt. Dừng chảy nước linh giá bán không cao, nhưng bởi chế tạo thành vốn cũng không cao lại tăng thêm những phương diện khác tập trung vào cũng tương đối ít, cho nên tỷ suất lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan. cứ như vậy, vẹn vẹn là dừng chảy nước linh lượng tiêu thụ, là có thể cho trường hoa dược nghiệp mang đến khả quan lợi nhuận. xem xong rồi trường hoa dược nghiệp dược phẩm lượng tiêu thụ bảng thống kê sau, tô chiết liền tắt máy vi tính. lấy trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn bây giờ phát triển, trên căn bản, hắn đã có thể an tâm, không cần lại qua nhiều buồn phiền cùng bận tâm. cho dù tô chiết hiện tại hoàn toàn buông tay bất kể đối trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn áp dụng không quản không hỏi thái độ trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn vẫn như cũ có thể rất tốt mà vận hành đi xuống không có lớn ảnh hưởng lên trên thực tế hắn hiện tại cơ bản đều không có quản trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn sự tình, cụ thể quản lý hắn đều không có nhúng tay qua hoàn toàn là giao cho lý trường hoa cùng nhan vũ yên phụ trách mà bây giờ trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn đến bây giờ cũng là phi thường thuận lợi một chút chuyện đều không có cho nên tô chiết hiện tại chỉ cần đúng giờ cung cấp trị liệu nước thuốc liền đủ rồi những chuyện khác liền không dùng hắn làm kỳ thực hắn hiện tại coi trọng nhất chính là tô thị dược nghiệp công ty. Đối nhã đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp, hắn phản mà sẽ không như vậy quan tâm. Dù sao, Tô thị Dược nghiệp công ty là mới vừa vận thành lập không lâu công ty, phát triển vẫn không có vững vàng xuống, rất nhiều chuyện đều nằm ở tìm tòi trong, tự nhiên sẽ khiến người ta càng thêm coi trọng một điểm. Bất quá về sản xuất vấn đề, này ngược lại không cần lo lắng, y dược nơi sản sinh bên kia sinh sản làm thuận lợi, không hề có một chút vấn đề phát sinh. Tuy rằng lăng lão bọn hắn nơi đó một bên đơn đặt hàng, một ngày chỉ cần 10 ngàn viên cường thân đan, bất quá Tô chết vấn đề cho nơi sản sinh mỗi ngày sinh sản 1 triệu viên đi ra. Dựa theo đơn đặt hàng giao phó cường tân đan sau, còn dư lại cường thân đan, hắn đều sẽ bỏ vào trong kho hàng bảo tồn. tôi chết đối cường thân đan vô cùng tin tưởng, tin tưởng nó nhất định có thể thông qua thí nghiệm. lăng lão bên kia sớm muộn sau đó đại lượng đơn đặt hàng, cho nên hắn trước đó sinh sản được, lời nói như vậy, về sau đơn đặt hàng hơn nhiều, cũng có thể lập tức cung cấp được với. tuy rằng một trời sinh sản một triệu viên, nhưng số lượng ấy, đối với nơi sản sinh tới nói, vẫn là quá ít rồi. nắm giữ hơn tuyến sinh sản nơi sản sinh, mỗi ngày chỉ sinh sản một triệu viên, chỉ là vận dụng một phần nhỏ sản năng mà thôi, mà đa số sản năng đều là để đó không dùng, không có khởi động. bất quá. Tô chết hiện tại chỉ là để nơi sản sinh bên kia trước tiên quen thuộc sinh sản cường thân đan quá trình, đợi qua một thời gian ngắn rồi. Nơi sản sinh tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau, hắn liền sẽ bắt đầu tăng lên sản lượng, chân chính rất nhiều số lượng sinh sản cường thân đan. Mà trong mấy ngày này, Lăng lão bọn hắn mỗi ngày đều tại hiểu rõ thí nghiệm tổ tiến trình, có người nói thí nghiệm người phục dụng cường thân đan sau, hiệu quả tốt vô cùng, phổ thông huấn luyện có thể đưa đến gấp 3 trở lên hiệu quả, hơn nữa sức khôi phục cũng cường đại rồi vài lần. Nói tóm lại, hay là tại phục dụng cường thân đan mấy ngày này, chỗ phát ra hiệu quả phi thường kia người. Để mọi người đều phi thường hài lòng. Lăng lão đã cùng Tô chết xuyên thấu qua ý tứ rồi, mặt trên đối cường thân đan hiệu quả phi thường hài lòng, đã chuẩn bị tăng lên đơn đặt hàng để càng nhiều người phục dụng. Đối với cái này kết quả, Tô chết biểu hiện rất bình tĩnh, không có cảm giác đắc ý bên ngoài hoặc mừng rỡ, bởi vì hắn đã sớm dự liệu được kết quả như thế này rồi, hắn biết do cường thân đan hiệu quả, cũng một mực tin tưởng cường thân đan có thể để người ta thỏa mãn, có thể thông qua hết thể thí nghiệm. Hiện tại, hắn chuyện cần làm chính là chờ Lăng lão bên kia dưới mới đơn đặt hàng. Về phần khoảng thời gian này, tuy rằng tiêu hao cường hóa nước thuốc không nhiều, nơi sản sinh bên kia nhà kho còn có rất nhiều cường hóa nước thuốc tồn kho đủ để thỏa mãn sinh sản cường thân đan một quãng thời gian rất dài. Bất quá, tô chết cũng không có vì vậy thư giãn xuống, hắn vẫn như cũ mỗi ngày đại lượng luyện chế cường hóa nước thuốc. Mặc dù bây giờ y dược nơi sản sinh đối cường hóa nước thuốc nhu cầu không cao, đó cũng là bây giờ sự tình là vì cường thân đan sản lượng không cao nguyên nhân. Mà tô chết cho cường thân đan đặt xuống mục tiêu là trước thỏa mãn đạt đến nước quân đội, sau đó lại thỏa mãn quốc nội bình dân bách tính, để mỗi người đều dùng đến cường thân đan. Cuối cùng, hắn còn muốn đem cường thân đan mở rộng đến toàn thế giới, tận lực để càng nhiều người dùng cường thân đan, dùng này đến tăng cao thực lực. Chỉ có mọi người đều có nhất định thực lực, cái kia gặp phải dị hóa nhân hỏa dị hóa thú thời điểm mới có cơ hội sinh tồn, mới có thể đối kháng dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. cứ như vậy, dị hóa nhân hỏa dị hóa thú tiểu không có sinh tồn và trở nên mạnh mẽ thổ nhưỡng, kỳ uy hiếp liền sẽ từ từ giảm bớt, cuối cùng hoàn toàn. đây chính là tô chết kế hoạch, cũng là hắn cho cường thân đan quyết định mục tiêu. đối với cái này kế hoạch, hắn nhất định sẽ làm được, cũng nhất định phải làm được, tuyệt không buông tha. mà trên thực tế, lấy tình huống bây giờ đến xem, tô chiết cái kế hoạch này vẫn có rất lớn cơ hội có thể thực hiện, khả năng lớn vô cùng. bởi vì kế sách như thế, bất luận quốc gia nào đều sẽ ủng hộ. Tuyển sẽ không phản đối. Dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thu đối với nhân loại tới nói có lớn vô cùng ý hiệp, nếu như lại không nghĩ tới triệt để tiêu diệt phương pháp xử lý, cái kia tiếp tục phát triển, trung quy hội mang đến ngập đầu tai nạn. Cấp bậc như vậy tai nạn, không là một người, hoặc một cái thế lực, hay hoặc giả là một cái quốc gia có thể ứng phó được lại đây, nhất định phải toàn thế giới quốc gia đồng thời hợp tác, mới có cái này hy vọng giải quyết vấn đề. Mà Cường thân Đan xuất hiện, chính là giải quyết cái này tai nạn phương pháp xử lý, mặc dù không phải tốt nhất phương thức giải quyết, thế nhưng lấy tình huống bây giờ dưới, không có cách thức khác có thể so với Cường Thần Đan thích hợp hơn, hiện tại cũng chỉ có Cường Thần Đan mới có hy vọng có thể để cho tổn thất rơi xuống thấp nhất, cho nên tôi viết kế hoạch nhất định sẽ để hết thảy quốc gia đều ủng hộ, hơn nữa là cầu còn không được thái độ, không có quốc gia phản đối, trừ phi quốc gia này muốn diệt quốc. Bởi vậy muốn đạt đến cái kế hoạch này lời nói cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, mà tới đến cái kế hoạch này có thể áp dụng, khi đó cần cường thân đan chính là một cái con số trên trời, mà sinh sản cường thân đan cần có cường hóa nước thuốc đồng dạng cũng là cái con số trên trời. cụ thể cần sinh sản bao nhiêu cường thân đan, tiêu hao bao nhiêu cường hóa nước thuốc, hiện tại tôi chết còn không thể biết cụ thể số lượng, nhưng hắn biết sẽ là nhiều vô cùng cho nên hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí từng giây từng phút, hết khả năng địa luyện chế cường hóa nước thuốc, luyện chế càng nhiều càng tốt. cho dù xuất hiện đang tiêu hao không được nhiều như vậy, cường hóa nước thuốc cũng có thể trước tiên chữa tổn, tương lai nhất định sẽ cần những này cường hóa nước thuốc, hơn nữa tương lai còn có thể có thể không thỏa mãn được nhu cầu. đồng lý cường thân đan cũng là như thế. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1646 tu luyện thành tiên chương 1646 tu luyện thành tiên ngày thứ hai tô chiết tỉnh ngủ không lâu liền nhận được lăng lão điện thoại. Ở trong điện thoại, Lăng lão nói ra, Tô Chiết, thí nghiệm hiệu quả phi thường lý tưởng, cho nên quốc gia chuẩn bị tăng thêm một bước kế hoạch để càng nhiều người tham dự thí nghiệm, từ hôm nay trở đi đến, mỗi ngày cần cường thân đan số lượng tăng lên tới 500.000 viên, cụ thể đơn đặt hàng, ta đã khiến người ta phát đến công ty của ngươi." Tô Chiết lúc này trả lời, "Được, không có vấn đề, ta sẽ bàn giao bọn hắn hoàn thành, bảo đảm đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng." Lăng lão ở trong điện thoại, cười nói, "Vậy thì tốt, lần này ta đại biểu quốc gia cảm tạ của ngươi cống hiến." Sau đó hắn liền cúp điện thoại, đi làm những chuyện khác rồi. Đối với cái này lần mới đơn đặt hàng, Tô Chết vừa cảm thấy hợp tình hợp lý, lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sở dĩ cảm thấy hợp tình hợp lý là bởi vì hắn tin tưởng cường thân đan hiệu quả, nhất định có thể thông qua thí nghiệm, quốc gia nhất định sẽ tăng lên đơn đặt hàng số lượng. Cho nên, đối tin tức này, Tô Chết cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bất quá khiến hắn cảm giác được ngoài ý liệu là, hắn tuy rằng dự liệu được quốc gia nhất định sẽ tăng lên đơn đặt hàng, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền tăng lên đơn đặt hàng rồi. Dù sao, từ quốc gia tiếp thu cường thân đan, đồng thời bắt đầu để thí nghiệm tụ dụng, tới hôm nay, cũng chỉ có 5 ngày mà thôi. Nguyên bản Tô Chiết lấy vì cái này thí nghiệm quá trình Ít nhất cần thời gian 10 ngày để cho bọn họ nhìn thấy cường thân đan hiệu quả thực sự sau, đơn đặt hàng mới sẽ tăng lên. Thế nhưng hắn không nghĩ tới lần này vẹn vẹn chỉ là đã qua năm ngày, Lăng lão cũng đã đại biểu quốc gia tăng lên đơn đặt hàng rồi, từ mỗi ngày 10.000 viên trực tiếp tăng lên tới 500.000 viên. Cho nên, Tô chết liền cảm thấy tin tức này có chút ngoài ý muốn rồi, nếu như mấy ngày nữa lời nói, hắn liền sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên từ hướng này mà nói, nhất định là cường thân đan hiệu quả phi thường lý tưởng, đã đến Lăng lão tâm lý của bọn họ mong muốn, mới sẽ như vậy nhanh tăng lên đơn đặt hàng. Ngày hôm nay cần 500.000 viên cường thân đan, nói đến Như vậy đơn đặt hàng là vô cùng nhỏ. Nếu như là đối với một nhà tiểu sưởng thuốc tới nói, một trời sinh sản 500.000 viên lời nói, kỳ thực đã coi như là tốt vô cùng. Nhưng là đối với Tô thị dược nghiệp tới nói, đây chỉ là một vô cùng nhỏ đơn đặt hàng. Dù sao lớn như vậy y dược nơi sản sinh, nếu như mỗi ngày chỉ là sinh sản 500.000 viên lời nói, đây chỉ là như mối bỏ biển mà thôi, hoàn toàn không thể phát huy ra y dược nơi sản sinh hữu thế, bất quá Tô chết biết ngày hôm nay 500.000 viên cường thân đan. Chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chỉ cần cường thân đan hiệu quả, tiếp tục đạt đến mọi người yêu cầu, thậm chí vượt qua hiệu quả dự chủ lời nói cái kia đơn đặt hàng liền sẽ tiếp tục tăng lên, tăng lên tới 1 ngày 1 triệu viên, lại tăng lên đến 5 triệu viên, thậm chí là 10 triệu viên, thậm chí cả càng nhiều, đây đều là có thể thực hiện. mà tôi chết tin tưởng lấy cường thân đan hiệu quả, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này là không có chút nào khó khăn, cơ hội vẫn là vô cùng lớn. liên quan với điểm này, hắn tin tưởng không nghi ngờ. sau đó tôi chết gọi điện thoại cho lý hoa, nói, lăng lão bên kia đơn đặt hàng nhận được sao? điện thoại cái kia một đầu, lý hoa trả lời, nhận được, đang chuẩn bị thông báo nơi sản sinh người phụ trách, để cho bọn họ đúng giờ cung cấp cường thân đan được, không cần làm trễ ngại thời gian, mau chóng giao hàng. mặt khác bắt đầu từ hôm nay, cường thân đan sản lượng từ 1 triệu viên tăng lên tới 5 triệu viên, đơn đặt hàng sau khi cường thân đan toàn bộ tổn tiến trong kho hàng, có vấn đề hay không? không có vấn đề, nguyên liệu cùng sản năng đều có thể cam đoan theo kịp. Lý Hoa nói, tốt nhất, tôi triết tốt nhất đáp, vợ ơi y thì tốt, nếu như gặp phải vấn đề, ngươi thông báo tiếp ta. sau khi gọi điện thoại xong, hắn tiểu đi tới trong tầng hầm ngầm bắt đầu tu luyện. nay vừa tu luyện, một cái ban ngày lại là quá khứ rồi. ngoại trừ lúc xế chiều, tôi triết ra ngoài tiếp bảo bảo cùng Dương Dương trở về hắn sẽ không có từng đi ra ngoài rồi. bất quá, đến buổi tối, Tô chết liền lái xe đi ra, không lâu, hắn liền đi tới thiên đường quán ba. sở dĩ hắn hiện tại tới nơi này, là vì phó duyên kiệt cùng túc tín gọi hắn đi ra ngoài. túc tín vừa thấy được hắn, liền không nhịn được nói ra, cả ngày chờ ở nhà có ý tứ sao? người không biết còn tưởng rằng ngươi tại bế quan tu luyện, muốn tu luyện thành tiên rồi. nghe vậy, Tô chết cười cười, cũng không có phản bác. trên thực tế, hắn khoảng thời gian này đều là chờ ở nhà, cực ít đi ra ngoài, mỗi ngày không phải luyện chế nước thuốc, không lại chính là tu luyện, sắc thực cùng bế quan tu luyện không hề khác gì nhau chỉ là không có khuyết đại như vậy, có thể tu luyện thành tiên. Phó Duyên kịp hỏi, ngươi muốn uống cái gì? Tô Chiết còn chưa kịp trả lời, Túc Tín liền giành nói trước, thời điểm này còn uống gì? Đừng uống rồi, trực tiếp đi hong gió. Cái kia đi thôi. Tô Chiết cười nói. Tiếp lấy, ba người bọn họ liền đều từ quán ba đi ra, từng người ngồi trên của mình xe gắn máy. Tô Chiết sở dĩ sẽ ở thời điểm này tới Thiên Đường quán ba, cũng là bởi vì Túc Tín hai người bọn họ hẹn hắn suất lái xe cang gió, cho nên tại lúc đi ra, hắn liền lựa chọn lái xe gắn máy đi ra. Này nói đến lời nói. Hắn đã có một quãng thời gian không có căng gió qua, mà túc tín cùng phó duyên kiệt hai người gần như cũng là như thế này. Một tiếng thanh thanh âm, tô chiết trước tiên đã phát động ra xe, mở ở phía trước. Sau đó, túc tín cùng phó duyên kiệt cũng cùng đi qua. Tại khai đáo không người con đường sau, tốc độ của bọn họ càng là lập tức báo tố được đưa lên. Tại cực tốc dưới, trước mặt mà qua gió, để tô chiết cảm thấy thập phần vui sướng, để trái tim hắn lập tức để lại nhanh, quả thực là quá sung sướng. Cuối cùng, biểu nửa giờ sau xe, bọn hắn đi tới một chỗ trên mỏ cát, ngồi ở hạt cát lên, thổi gió đêm, nhìn cánh đêm, để cho bọn họ cảm thấy hết sức thoải mái tự tại lúc này, túc tín há miệng nói ra, đáng tiếc à, như thế chỗ tốt, tốt như vậy thời tiết, đáng tiếc không mang rượu lại đây. nếu như mang rượu tới tới lời nói, ở nơi này uống rượu lời nói, khẳng định làm sáng khoái. mà tô chết nhưng là nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra may mắn không có mang rượu lại đây. nếu không, chúng ta không phải còn phải chịu trách nhiệm tiễn ngươi trở lại. túc tín nhế môi để ngặt nói ra, chẳng qua liền không trở về, ta ngay ở chỗ này ngủ. ngươi phải ở chỗ này ngủ, ngươi không sợ bị lao bả ngươi vặn gãy lô thai sao? phó duyên kiệt chế nhạo nói, túc tín lập tức nói rằng, nàng dám làm như vậy sao? cho dù ta cho nàng 10 cái lá gan, ta lượng nàng cũng không dám làm như vậy. Tô chiết cũng là cười nói, thật sao? Ta xem ngươi ngày mai về nhà có thể sẽ được phạt quỳ sầu riêng, hơn nữa còn là một bên một cái. Ngươi nói có thể sao? Túc tín đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức phản bác, đánh rắm, đương nhiên không thể nào. ở nhà là ta làm chủ, nếu như ta không đi trở về lời nói, tiểu nam dám ở trước mặt ta chít chít méo mó, nói nhiều một câu lời nói, ngươi xem ta như thế nào trừng trị nàng. bất quá, lúc này Tô chiết lại là nắm điện thoại di động, cười nói, vừa vặn, ta đã đem lời của ngươi nói đi lại, ta hiện tại đưa cái này ghi âm phân phát nàng chúng ta là có thể lãnh hội của ngươi hùng phong rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1647 động tĩnh lớn chương 1647 động tĩnh lớn làm túc tín biết tô chết đem lợi làm bạn sao sao sắc mặt không khỏi biến đổi lúc này phó duyên kiệt cũng là cười ha ha phụ nói không sai ngươi nhanh lên một chút gửi tới ta cũng muốn biết túc tín có hay không can đảm này làm như vậy tuy rằng túc tín trong lòng làm thấp thỏm bất an nhưng vẫn là mạnh miệng nói ngươi phát đi ta không để ý cho dù nàng biết rồi cũng không có chuyện thua người không thua trận vào lúc này dù như thế nào đều cường ngạnh hơn một cái, nếu không cũng quá không còn mặt mũi rồi. Vờ ảo y thì tốt, ta hiện tại liền gửi tới. Dù sao ngươi cũng không quan tâm. Tô chết nắm điện thoại di động, nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu giải tỏa điện thoại di động, này làm cho Túc Tín càng thêm sốt ruột, càng thêm đứng ngồi không yên rồi. Cuối cùng, Túc Tín vẫn là không kiên trì nổi, hắn vội tới chuẩn bị cướp đi Tô chết điện thoại. Bất quá Tô chết phản ứng nhanh, trước một bước tránh qua, để Túc Tín không thể được xính, hắn cười nói, ngươi không phải là không quan tâm sao? Vậy ngươi làm đoạt cái gì điện thoại a? Túc Tín vẫn cứ giải thích, ta là không để ý a. Bất quá chuyện này quá nhảm chán, vẫn là không muốn làm so sánh được. Hơn nữa Tiểu Nam cũng nghỉ ngơi, liền không có cần thiết phát ra. Tô chết lại là nói ra, không sao, chúng ta không cảm thấy nhảm chán là được rồi. Hơn nữa bây giờ còn sớm, Tiểu Nam ứng với nên không thể nhanh như vậy nghỉ ngơi. Cho dù nàng xuất hiện đang nghỉ ngơi rồi, ngày mai sau khi đứng lên cũng có thể nhìn thấy, cho nên không việc gì đâu. Sau khi nói xong, hắn cũng một lần nữa cầm điện thoại di động lên, bắt đầu phát tin tức. Túc tín lần nữa vỗ tới, chuẩn bị tiếp tục quý hiếm cơ, còn gọi nói, không thể phát ra. Những câu nói này, nếu để cho Giang Tiểu Nam biết, hắn nhất định sẽ bị chết rất thê thảm không biết phải bị cái gì trừng phạt. bất quá, tôi chết lúc này lại nói, thật không tiện, ta đã phát ra ngoài, không thể nhận trở về rồi. nghe nói, túc tín trực tiếp ngồi phịch ở hạt cắt lên. lần này xong đời, ta chết chắc rồi. bên cạnh phó Duyên việt lại là cười nói, ngươi không phải là không quan tâm lời nói, làm sao như vậy sợ sệt? chẳng lẽ trước ngươi theo như lời nói đều là khoác lác, kỳ thực ngươi sợ vợ sợ muốn chết. nghe vậy, túc tín từ trên mặt đất ngồi dậy, nói ra, ta làm sao sẽ sợ vợ? phát ra đã phát tài, ta vừa nãy chỉ là diễn kịch mà thôi, ta không có chút nào quan tâm, cho dù được tiểu nam nghe được thì thế nào. Lẽ nào ta sẽ xảy ra chuyện sao? Dù sao đã phát ra ngoài rồi, thời điểm này, Túc Tín nhất định không thể phục nhuyễn, nhất định phải cứng rắn đến cùng, hiện tại bất kể như thế nào, cũng không thể để người ta biết trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi. Được rồi, thời điểm này, Túc Tín trong lòng đã bắt đầu lo lắng Giang Tiểu Nam tại biết sau chuyện này, hội dùng phương thức gì nơi đến phạt hắn, này làm cho hắn càng nghĩ càng sợ sệt. Thế nhưng hiện tại lại không thể biểu hiện ra. Thời điểm này, Tô Chí đột nhiên cười nói, "Nguyên Lai ngươi không sợ à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ, mới không có đem Nghi Âm gọi tới, ngươi đã không sợ, vậy ta liền gọi tới rồi." Lời này để Túc Tín lần nữa ngã trên mặt đất, hắn không nghĩ tới trước đó Tô Chí là đang dối gắt hắn, căn bản cũng không có phát. Sớm biết, hắn nhất định phải ngăn cản Tô Chí phát ra ngoài, bất quá lần này là thật sự xong đời. Liền ở mọi người hi hi ha ha thời điểm, Tô Chí sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản nụ cười chuyển thành nghiêm túc. Còn bên cạnh Phó Duyên Kiệt chú ý tới, hắn biết chắc là có chuyện xảy ra, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Phu cận khắc thường hóa thú." Chính hướng bên này tới gần, khả năng có 2 con, thực lực khả năng cũng không yếu. Tô Chí trả lời. Nghe vậy, bất kể là Phó Duyên Kiệt, vẫn là Túc Tín đều không dám xem thường lập tức phòng bị lên, này dị hóa thu không phải là đùa giỡn, hơi chút không chú ý, liền sẽ rơi xuống cái hải quất không còn kết cục. Chính lúc mọi người toàn lực phòng bị thời điểm, ba người bọn họ máy truyền tin, đồng thời văng lên. Tô chết cùng phó duyên kiệt biểu hiện hoàn hảo một điểm, mà túc tín nhưng là bị dân mình, máy truyền tin đều cầm không vững, cuối cùng đều rơi trên mặt đất rồi, luôn cuống tay chân sau, mới đem máy truyền tin cảnh báo đóng. Lúc này, máy truyền tin đột nhiên cảnh báo, nhất định là táng hồn tổng bộ phát hiện dị hóa thu thung tích, hơn nữa liền ở phụ cận đây, mới sẽ hướng về bọn hắn phát ra cảnh báo để cho bọn họ có đề phòng, đương nhiên điều này cũng chứng minh rồi tô chiết lúc trước cảm ứng là không có làm lôi. Lần này tô chiết biểu lộ phi thường nghiêm túc, cũng khiến người cảm thấy sự tình không đơn giản. Bởi vì hắn không chỉ cảm ứng được hai con dị hoa thú, hơn nữa thực lực đều không yếu. Nếu như là một con lời nói, ba người bọn họ còn có thể ung dung ứng phó, nhưng hai con lời nói sẽ rất khó có cái này nắm chặt. Tại hai con đồng dạng mạnh mẽ dị hoa thú, tô chiết ba người bọn họ đều không dám cam đoan chính mình có thể sống sót, hoặc là sẽ không có hết ý cái này hai chỉ dị hoa thú rõ ràng cho thấy hướng về phía bọn hắn tới, đang từ từ hướng bên này tiếp cận, tốc độ còn không chậm. Cho nên, tôi chết bọn hắn cũng không có đuổi theo bắt rồi, mà là ở lại nguyên chỗ, chờ hai con dị hóa thú lại đây, như vậy cũng có thể lấy càng tốt hơn trạng thái đối phó dị hóa thú. May là vào lúc này, cái này bãi cắt trừ bọn họ ra ba người bất ngờ, liền không có người khác ở, nếu có những người khác tại nơi này, vậy thì không dễ xử lý rồi, không chỉ sẽ để cho người bình thường phát hiện dị hóa thú tồn tại. Hơn nữa một khi chiến đấu với nhau lời nói, tôi chết ba người bọn họ cũng rất khó bảo toàn chứng nhận người khác can toàn, có thể sẽ khiến một số người ngộ hại. Dù sao lần này là hai con dị hóa thú thực lực đều không yếu, mà may là nơi này cũng không có người khác tại, lời nói như vậy, bọn hắn cũng liền có thể an tâm một ít, có thể toàn lực ứng phó, sẽ không bởi vậy mà phân tâm. Không đến bao lâu, Tô Triết bọn hắn liền đều nghe được cầm ẩm, ẩm thanh âm của, đó là thật giống vật nặng rơi trên mặt đất thanh âm của. Từ thanh âm này tới nghe, lần này dị hóa thú liền không thể khinh thường rồi, làm ra động tĩnh lớn như vậy, này dị hóa thú khẳng định phi thường khủng lồ. Nhưng hai con dị hóa thú xuất hiện tại Tô Triết trước mặt bọn họ lúc, bọn họ đều là tản nhẫn mà rung động một cái. Tốc tín nuốt nước miếng một cái, có chút khó khăn nói ra, đây là con chuột, vẫn là voi lớn à? Bởi vì trước mắt cái này hai chỉ dị hóa thú, thật sự là quá mức khổng lồ, ngoại hình của bọn nó có chút giống con chuột như thế, nhưng không giống phổ thông con chuột bé nhỏ, thân hình của bọn nó đạt đến một cái khủng bố địa vị. Nhìn ra đến xem, cái này hai chỉ dị hóa thú thân hình, so với một chiếc xe hơi còn muốn khổng lồ, so với voi lớn cũng qua còn mà không kịp rồi. Cái này hai chỉ dị hóa thú là so với voi lớn còn muốn lớn hơn con chuột, cũng khó trách tốc tín sẽ như vậy chấn động, hội phát ra như vậy sợ hai than, thực sự khiến người ta có chút khó mà tiếp nhận rồi có thể nói, cái này hai chỉ dị hóa thú thân thể chính là do phổ thông thân thể của con chuột phóng to vô số lần. bất quá tứ chi của bọn nó cùng phổ thông con chuột dài nhỏ không giống nhau, mà là cùng voi lớn tứ chi như thế chẳng tiện. không trách tại chạy nhanh thời điểm, cái này hai chỉ dị hóa thú hội làm ra động tĩnh lớn như vậy. nếu như cái này hai chỉ dị hóa thú tàn nhẫn mà đạp lên mặt đất lời nói, đoán chừng đều sẽ để mặt đất chấn động mấy lần. này cũng không phải là không có khả năng. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện chương 1648 độc nhãn chuột mở cửa trước 1648, độc nhãn chuột mở áp ở cái này hai chỉ dị hóa thú không chỉ thân hình khổng lồ, hơn nữa tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, sức mạnh cần phải cũng hội rất khủng bố. Cái này hai chỉ dị hóa thú ngoại hình, trên căn bản là vậy, liền ngay cả lớn nhỏ đều không khác mấy, hơn nữa đều cũng có hai viên vừa dài vừa nhọn răng nanh, nhìn lên thập phần làm người ta sợ hãi. Chúng nó đều chỉ có một con mắt, đều là đỏ như màu máu, mà duy nhất địa phương khác nhau, chính là cái này hai con mắt, một con ở bên trái, một con ở bên phải. Xét thấy những này vật tù, tôi chết bọn hắn đem chúng nó thống nhất xưng là độc nhãn chuột mở áp dị hóa thú. Tại Tô Chí vận mệnh chi dưới mắt, hắn đã đem hai con độc nhãn chuột mờ ảo ở thực lực bước đầu dám định ra đến rồi, cái này hai chỉ dị hóa thú thể chất đều không khác mấy tiếp cận 400 điểm. Nay vẻn vẹn so với thể chất, cái này hai chỉ độc nhãn chuột mờ ảo ở thể lực, so với thể chất của hắn còn cao hơn. Về phần phó duyên kiệt cùng túc tín tại thể chất trên phương diện, vậy thì càng không cần so sánh. Hơn nữa này thể chất vẫn chưa thể hoàn toàn đại biểu thực lực, Tô Chí không biết cái này hai chỉ độc nhãn chuột mờ ảo ở phải hay không còn có hắn hắn đòn sát thủ. Cho nên, cái này hai chỉ độc nhãn chuột mờ ảo ở thực lực, tuyệt đối sẽ so với này thể chất muốn càng mạnh mẽ hơn. Tô Chiết cân nhắc một cái sau, liền nói: Ta đối giao con này mắt trái, các ngươi đồng thời đối phó mắt phải, không thành vấn đề chứ? Phó Duyên Kiệt trả lời: Cái kia một mình ngươi có thể ứng phó được lại đây sao? Cũng không có vấn đề, nếu như ta không được, các ngươi lại tới giúp ta, các ngươi muốn cẩn trọng một chút, đừng quá nóng ruột. Tô Chiết gật gật đầu, trả lời: Vậy chính ngươi cẩn trọng một chút. Phó Duyên Kiệt nói ra, sau đó Tô Chiết một người làm một đội, phụ trách đối phó mắt trái chuột mở after, mà túc tín cùng Phó Viên Kiệt làm một đội đối phó mắt phải chuột mở after, bọn hắn từ từ nick tới gần, đồng dạng hai con độc nhãn chuột mở after cũng đang từ từ tiến tới gần, có thể tại chúng nó lớn trừng miệng chén mắt đỏ tròn, nhìn thấy tham lam, xem ra chúng nó đã đem ba người bọn họ trở thành con muỗi, cùng với tăng cao thực lực đồ bộ. mắt phải chuột mở ơ đỡ trước tiên không kiềm chế nổi, trước tiên vọt tới, mà tốc tín cùng phó duyên kiệt nhưng là tiến lên nên tiếp. Vốn là mắt trái chuột mở ơ đỡ cũng nạp tới, bất quá, tô chiết trước một bước chân trước mặt nó, đem nó cùng mắt phải chuột mở ơ đỡ tách đi ra. mắt trái chuột mở ơ phát ra một trận khó hiểu tiếng gào sau, liền hướng hắn đánh tới, như đầu xe lửa vậy đầu chuột, lấy sức mạnh kinh người hướng về tô chiết vọt tới, mà lúc này hắn một cái nghiêng người. Tránh được chính diện xung kích, sau đó hai tay chặn ở trước người, đang bị đụng vào đồng thời, giãy xảo mã lực, không chỉ tháo phần lớn sức mạnh, còn nhờ vào đó lực trùng kích rút lui ở phía sau. Tại Tô chết bay ngược ra ngoài sau, mắt trái chuột mờ ảo cũng vào tới. Cứ như vậy, hắn và mắt trái chuột mờ ảo vòng chiến đấu, liền cách xa Túc tin bọn họ bên kia. Chỉ có làm như vậy, tại thời điểm chiến đấu, Tô chết mới có thể yên lòng toàn lực ứng phó, mà không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đồng lý, đối với Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt tới nói, cũng là như thế. Hai con độc nhãn chuột mờ ảo không cùng nhau, mới dễ dàng hơn đối phó. Dù sao cái này hai chỉ độc nhãn chuột mờ ảo cỡ khủng lồ như vậy thân hình, cùng với như thế sức mạnh kinh khủng, không thích hợp cứng đối cứng, vẫn là áp dụng du dụ động phương thức so sánh cũng có lợi một điểm. Cho nên, Tô chết mới sẽ cố ý đem mắt trái chuột mờ ảo trở dẫn ra. Chính là vì mở rộng chiến đấu phạm vi, lời nói như vậy, đối với bọn họ so sánh có lợi một điểm. Nếu không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm làm chuyện như vậy rồi. Làm Tô chết dừng lại thế lùi sau. Hắn chỉ cảm thấy hai tay của mình đã có chút tê dại. Nay mắt trái chuột mờ ảo sức mạnh quá kinh khủng rồi, dù cho hắn đã tan mất phần lớn sức mạnh, vẫn để cho hắn rất khó ngăn cản được. Bất quá con này mắt trái chuột mờ ảo, độ thực lực càng là mạnh mẽ, thì càng là gây nên chiến đấu của hắn ý chí. Nói đến, hắn đã có thời gian thật dài không có hảo hảo chiến đấu qua rồi. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, căn bản không có luận bản hoặc chiến đấu cơ hội. Tuy rằng lần trước hắn gặp một cái con gián dị hóa thú, bất quá thực lực quá yếu, hắn chỉ một cú đánh liền giải quyết xong con gián dị hóa thú, để thực lực của hắn, căn bản không triển khai được, càng không thể nói là chiến đấu. Bất quá hôm nay xem ra, tô chết có thể hảo hảo chiến đấu một cuộc, hơn nữa còn là nhất định phải toàn lực ứng phó cái loại này. Con này mắt trái chuột mờ độ thực lực phi thường mạnh mẽ liền ngay cả hắn đều không có nắm chắc có thể chiến thắng mắt trái chuột mờ ấp tờ tô chiết hoạt động một chút hai tay sau nhìn chạy nhanh mà đến mắt trái chuột mờ ấp tờ nói đến à, hôm nay xem là ngươi chết hay là ta sống sau đó hắn liền chủ động vào tới đẩy một cái mà lên muốn rơi vào trên lưng của nó bất quá mắt trái chuột mờ ấp tờ đã ý thức được điểm này nó cơ muối chính mình dài đến 5-6 mét đôi cây roi hướng về không trung tô chiết bức bách hắn bất đắc dĩ chuyển biến phương hướng rơi trên mặt đất nếu như bị mắt trái chuột mờ ấp tờ đôi rút chúng lời nói đoán trường hội rất khó chịu cho nên hắn chỉ có thể tránh ra tại tô chiết sau khi hạ xuống mắt trái chuột mở ập tới lần nữa vào tới, hai cái nhanh hướng về hắn đâm xuống. Vì thế, hắn chỉ có thể lập tức lựa chọn trên đất lật ra một cái lăn, tránh qua mắt trái chuột mở ập tới xung kích. Này độc nhãn chuột mở ập tới nhất làm cho tô chiết kiên kỵ chính là cái này hai cái nhanh, này vừa nhọn vừa dài răng nhanh, bất kỳ vật gì tại trước mặt nó cũng không thể chống đối, tuyệt đối sẽ được trong nháy mắt đâm qua. Nếu như hắn bị đâm trúng lời nói, cho dù may mắn không chết, cũng sẽ rơi xuống trọng thương, cũng không còn biện pháp thủ thắng. Bởi vậy đối mắt trái chuột mở ập tới răng nhanh, tô chiết cũng không dám chính diện giao phòng, chỉ có thể lựa chọn tránh đi bên này, tô chiết cùng mắt trái chuột mở ấp ở chiến đấu, bắt đầu tiếp cận gây cấn tốc độ, một người một thú đều là bắt đầu lấy ra thực lực chân chính. bất quá này trong khoảng thời gian ngắn, nay một người một thú rất khó phân ra thắng bại đến, tạm thời tới nói còn là ở vào dạng co bên trong. nhưng từ tình huống hiện trường đến xem, tựa hồ tô chiết ở Hạ phòng, đại đa số chỉ có thể lựa chọn tránh né, mà cơ hội phản kích phi thường ít ỏi, mắt trái chuột mở ấp ở ưu thế tựa hồ khá lớn một điểm. lấy tình huống bây giờ, hắn ở vào bất lợi cục diện, rất có thể sẽ bị thua. mà một bên khác, túc tín cùng phó duyên kiệt cùng mắt phải chuột mở ấp ở chiến đấu cũng phi thường kịch liệt, ngàn cân treo sợi tóc này mắt phải chuột mở up ở thực lực so với túc tín cùng phó duyên kiệt đều cường đại hơn nhiều, đơn đả độc đấu dưới tình huống hai người cũng sẽ không là đối thủ. May là bọn hắn có thể cùng nhau liên thủ đối phó mắt phải chuột mở up ở, chỉ phải phối hợp thật tốt, còn là sẽ không bị thua. Khoảng thời gian này đến, túc tín cùng phó duyên kiệt hai người không ngừng mà tại huấn luyện, phối hợp thất linh tẩy thủy thủy phụ trợ, để thể chất của bọn họ có tăng lên rất nhiều, khiến sức chiến đấu của bọn họ tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải như vậy lời nói, hiện tại bọn hắn hai người còn thật không có cách nào đối phó con này mắt phải chuột mở up chính là bởi vì đoạn thời gian trước huấn luyện. Để thúc tin thực lực của bọn họ đã nhận được tăng lên rất nhiều, bọn hắn hiện tại mới có biện pháp đối phó mắt phải chuột mở ấp đỡ hơn nữa. Túc tín cùng phó duyên kiệt hai người đã kể vai chiến đấu nhiều lần, lẫn nhau đều đã co hiểu ngầm, có thể phối hợp rất khá. Tại hai người phối hợp dưới, mắt phải chuột mở ấp đỡ vẫn là không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên tình huống ở bên này so với tô chết bên kia muốn tốt rất nhiều. Dù sao hai người bọn họ hợp tay năm đến, so với tô chết một cá nhân đơn đả độc đấu, muốn so sánh có ưu thế một ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1649 giải quyết một con. Trước 1649, giải quyết một con ngay từ đầu thời điểm, Túc Tín bọn họ tình huống bên kia cũng còn tốt chút. Bất quá, bọn hắn hay là quá mức nóng ruột, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, dễ chịu đi giúp Tô chết bệ buồn. Nhưng đến lúc này, liền để Túc Tín bọn họ rơi vào nguy hiểm, chính diện cứng đối cứng, cho dù Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt hai người gộp lại cũng không phải mắt phải chuột mở áp đỡ đối thủ. Tô chết thấy thế, lập tức hô, các ngươi đừng có gấp, chậm rãi cùng nó du đấu, tuyệt đối không nên quá mức nóng ruột, phía ta bên này không có chuyện gì, có thể đứng vững. Bất quá, tại Tốc Tín cùng Phó Duyên Kiệt hiện lộ ra thế yếu sao? thế cuộc sẽ rất khó phản quay tới. Sau đó, túc tín cùng phó duyên kiệt đã bị mắt phải chuột mở ập tở đè lên đánh, rất khó làm ra phản kích, để cho bọn họ nhiều lần rơi vào trong lúc nguy hiểm. mắt thấy phó duyên kiệt bọn hắn liền muốn thua, tô chiết cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là hướng về mắt trái chuột mở ập tở vọt tới, hắn phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, sau đó đi qua giúp túc Tín bọn họ bế bội. sau đó hắn áp dụng điên cuồng thế tiến công, liều mạng công kích mắt trái chuột mở ập tở đương nhiên tô chiết cũng chưa hề hoàn toàn mất lý trí, hắn biết như vậy đuôi mù đánh, cuối cùng thua thiệt là chỉ có chính mình, cũng không giúp được túc tin bọn họ. cho nên Hạ Đại phát động thế tiến công thời điểm cũng đang quan sát mắt trái chuột Murder nhược điểm như vậy mới có cơ hội thủ thắng. Bất quá con này mắt trái chuột Murder cũng không phải dễ đối phó rồi, để To Chiết rất khó tìm đến cơ hội. Hơn nữa mắt trái chuột Murder ra dày thịt béo, cho dù mặt đối thần lực của hắn quyền cũng rất khó chân chính thương tổn được nó. Trái lại mắt trái chuột Murder tùy tiện một đòn đều không thể khinh thường, có thể để cho To Chiết bị thương không nhẹ. Trải qua một phen tham dò sau, To Chiết phát hiện mắt trái chuột Murder phạm vi tầm mắt cũng không lớn, bởi vì chỉ có một con mắt nguyên nhân, để tầm mắt của nó phạm vi trở nên chật hẹp rất nhiều chỉ cần vượt qua mắt trái chuột mờ ở bên trong tầm mắt, cái kia động tác của nó liền sẽ trở nên chỉ độn rất nhiều. Bởi vậy, Tô Chí liền lợi dụng điểm này, đối phó mắt trái chuột mờ ở rồi, hắn không ngừng nhảy lên cùng chạy nhanh, nhờ vào đó để mắt trái chuột mờ ở không nhìn thấy hắn, sau đó lại phát động thế tiến công. Chỉ cần một tìm tới cơ hội, hắn liền sẽ điên cuồng công kích mắt trái chuột mờ ở của nơi. Bởi vì hắn phát hiện nơi này so sánh bạc nhược, tương đối thích hợp công kích. Dưới tình huống như vậy, mắt trái chuột mờ sức mạnh không cách nào phát huy ra, hơn nữa Tô vượt ra khỏi hắn bên trong tầm mắt. Không thấy được dưới tình huống, nó chỉ có thể lung tung công kích, cũng không thể làm ra hữu hiệu, hiệu phản kích. Cứ như vậy, mắt trái chuột Mở Up ở càng ngày càng táo bạo, không ngừng phát ra khó nghe tiếng gào đến. Vừa lúc đó, Tô Triết bắt được một cơ hội, hắn nhảy lên, trực tiếp nhảy đến chuột Mở Up ở trên lưng, sau đó không ngừng mà đánh ra thật lực, hơn nữa đối với một nơi đánh, như vậy có thể lấy đến hiệu quả tốt hơn. Mắt trái chuột Mở Up bị đau, điên cuồng dong đưa thân thể của mình, nỗ lực đem hắn vung xuống, sau lại cơ múa đuôi hướng về hắn đánh xuống. Bất quá, mắt trái chuột Mở Up tại không nhìn thấy Tô Triết dưới tình huống. Cái đuôi của nó uy hiếp liền không lớn rồi. Hắn chỉ cần tạm thời né tránh, này đuôi liền không cách nào đánh tới hắn, trái lại để mắt trái chuột mở ở tự mình đánh mình. Cho dù dưới tình huống như vậy, mắt trái chuột mở ở vẫn là liều mạng cơ múa đuôi, chỉ vì đem tô chết bước xuống. Cuối cùng, tô chết xem đúng thời cơ, bắt được để lại đuôi, mắt trái chuột mở ở nhất thời đem hắn quăng đi tới, mà hắn trên không trung liền buông lỏng ra đuôi, bay càng cao hơn. Không trung tô chết đang đứng ở mắt trái chuột mở ở điểm mù, khi hắn rơi xuống thời điểm, mắt trái chuột mở ở chính ngẩng đầu lên, chuẩn bị công kích hắn. Bất quá, tô chiết so với mắt trái chuột mở ở nhanh một bước bên trái mắt chuột mở ở dọn xong thế tiến công thời điểm hắn đã cấp tốc rơi xuống đồng thời nơi đặt chân vừa vặn là mắt trái chuột mở ở ánh mắt tô chiết một cước tàn nhẫn mà đạp đi xuống nhất thời đem mắt trái chuột mở ở ánh mắt đạp phá một nửa tiên huyết cũng bắn ra rất đầy một mảnh xa địa sau đó hắn liền xa xa lui lại mà đi mà con mắt sau khi bị thương mắt trái chuột mở ở tại nguyên chỗ phát đi lên từng trận thê thảm tiếng gào vang vọng bãi cát cách xa một khoảng cách tô chiết cũng có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động có thể thấy được này mắt trái chuột mở ở hiện tại có bao nhiêu biến quảng may là hắn có dự kiến trước không có thừa cơ mà làm mà là đi đầu tránh đi. Nếu không, bên trái mắt chuột mờ ở như vậy phát điên sau, hắn nhất định sẽ bị đánh trúng. Bên trái mắt chuột mờ ở phát quần một lát sau, Tô Chí cảm giác được nó thể lực đã hao phí gần như sau, liền lần nữa vào tới, chuẩn bị triệt để hiểu rõ mắt trái chuột mờ ở hắn hiện tại có thể đem mắt trái chuột mờ ở bước đến một bước này, có thể nói là phi thường may mắn, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, hắn không biết mình còn có thể hay không thể may mắn như vậy địa làm được, hơn nữa là không thể nào. Lúc này, mắt trái chuột mờ trung bên một mạnh sát địa, đều đã trở thành màu máu đỏ. Tô chạy đến mắt trái chuột mờ mặt sau, Sau đó lần nữa bắt được cái đuôi của nó, đem hết toàn lực đem nó vung bay lên. Xoay chuyển vài vòng sau, mắt trái chuột mờ ở đở đuôi liền cắt đứt, nhất thời nó bay ra ngoài, mà đuôi nhưng là còn lưu ở trong tay của hắn. Âm một tiếng nổ vang, mắt trái chuột mờ ở trên đất đập ra một cái hô đến, thân thể của nó lâm vào sa địa bên trong, chỉ là phát ra vài tiếng yếu ớt tiếng kêu sau, liền cũng không còn động tĩnh. Tô chết cảm ứng được con này, mắt trái chuột mờ ở tử khí, đã bắt đầu tiêu tán rồi, điều này nói rõ này mắt trái chuột mờ ở đã muốn chết. Mà một bên khác, mắt phải chuột mờ ở đột nhiên phát ra một tiếng bi thương mờ ở Sau đó một cái đánh thẳng đem Phó Duyên Kiệt trực tiếp va bay ra ngoài. Mắt phải chuột Mở Up đỡ đánh bay Phó Duyên Kiệt sau, cũng không hề nhân cơ hội công kích, mà là hướng về mắt trái chuột Mở Up đỡ chạy nhanh mà đi. Tô Chíến muốn ngăn cản nó, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể nhìn mắt phải chuột Mở Up đỡ chạy tới. Quan trọng nhất là Phó Duyên Kiệt được va bay ra ngoài sau, bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí cũng không thể bỏ dậy. Tô Chíến cùng túc tín đội vàng chạy đến bên cạnh hắn, kiểm tra khởi thương thế của hắn. Lúc này Phó Duyên Kiệt, khí tức đã phi thường yếu ớt, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Vừa nay mắt phải chuột mờ ập đợi va chạm, đã để nội tạng của hắn đều hứng chịu tới rất lớn thương tích, khiến hắn tình huống bây giờ phi thường gay go. Thời điểm này, Phó Duyên Kiệt đã mất đi sức chiến đấu, thậm chí nếu như bây giờ chế cứu trị lời nói, hắn sẽ mất mạng. Tô chết lúc này lấy ra một bình trị liệu nước thuốc, sau đó để túc tín Đơ lấy hắn, mà tiện đem trị liệu nước thuốc toàn bộ đổ vào trong miệng của hắn, khiến hắn nuốt nuốt xuống, chai này trị liệu nước thuốc có thể bảo vệ hắn mệnh. Phó Duyên Kiệt đang uống trị liệu nước thuốc sau, tình trạng của hắn tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn bây giờ còn là không có cách nào tiếp tục chiến đấu, nhưng tối thiểu tính mạng của hắn bây giờ là bảo vệ sẽ không còn có nguy hiểm đến tính mạng rồi. này làm cho tô chiết cùng túc tín đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể bảo vệ mệnh là tốt rồi. về phần thương thế có thể chậm rãi khôi phục. tiếp lấy, hai người bọn họ đem phó duyên kiệt đỡ qua một bên. những trận chiến đấu tiếp theo, liền không cần hắn, liền giao cấp hai người bọn họ là được rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1650 dung hợp cùng tiến hóa chương 1650 dung hợp cùng tiến hóa sắp xếp cẩn thận phó duyên kiệt sau, tô chiết mới phát hiện túc tín cũng bị thương. túc tín quẹt miệng tràn một điểm huyết, trên tay trái cũng lưu không ít huyết, xem ra tại chiến đấu vừa nãy. Hắn cũng bị thương. Tô Chín nói ra, ngươi ở nơi này nhìn duyên tuyệt, ta có thể tự mình đi rồi. Túc Tín liếc mắt nhìn tay trái của chính mình, cười nói, không cần, ta điểm này thương không coi vào đâu, không lo lắng, có thể tiếp tục đánh, hơn nữa ngươi cũng bị thương, một người làm khó đối phó con này thối chuột. Tâm thái của hắn ngược lại là thả rất nhanh, không có chút nào quan tâm thương thế của mình. Vậy ngươi nhiều chú ý một điểm, tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ. Tô Chín nói ra, sau hắn làm mất đi một bình trị liệu nước thuốc cho Tốc Tín. Tốc Tín tiếp nhận trị liệu nước thuốc sau, trả lời, ta biết, ngươi yên tâm, ta người này rất sợ chết. Có cái không đúng nhất định sẽ chạy trốn rất xa. Sau đó hắn liền đem trị liệu nước thuốc uống cạn sạch, tuy rằng không thể lập tức để thương thế của hắn tốt lên, nhưng ít nhất có thể đưa đến cầm máu hiệu quả, hơn nữa cũng có thể chuyển biến tốt một ít, có thể phát huy ra càng tốt hơn trạng thái. Mà một bên khác, mắt phải chuột mờ ở chạy đến mắt trái chuột mờ ở bên người sau, nó thấp giọng giống lên tiếng kêu sau, không có được đáp lại sau, nó liền đối với bầu trời phát ra một tiếng lại dài lại vang dội tiếng gào. Sau đó, Tô Chí Cùng Tốc Tiến đều không ngờ trước được sự tình xảy ra. Chỉ thấy mắt phải chuột mờ răng nhanh, đột nhiên hướng về mắt trái chuột mờ ánh mắt căm phẫn còn cắt một cái miệng lớn, này làm cho tô chiết cùng túc tín đều phi thường nghi hoặc, không biết này mắt phải chuột mở ấp đỡ tại sao phải làm như vậy. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này sau, tô chiết trong lòng lúc gần lúc hiện cảm thấy có gì đó không đúng, để trong lòng hắn có chút bất an, mắt phải chuột mở ấp đỡ làm như vậy, khẳng định không phải vô duyên vô cớ, khẳng định xuất với mục đích nào đó, mới sẽ cắt mắt trái chuột mở ấp đỡ ánh mắt. Tô chiết giác quan thứ 6, khiến hắn cảm thấy chuyện này khẳng định làm không tầm thường. Đột nhiên, hắn biến sắc mặt, hô, nhanh lên một chút ngăn cản nó, đừng làm cho nó làm như vậy nói xong tô chết liền trước một bước chạy tới, mà túc tín không rõ vì sao, nhưng vẫn là cùng theo một lúc chạy tới. tuy rằng phản ứng của bọn họ đã đầy đủ nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. chỉ thấy mắt phải chuột mở ơ tơ đang cắt mở ra mắt trái chuột mở ơ tơ ánh mắt sau, nó trên trán đục nhãn, liền phát ra một trận hào quang màu đỏ, bắn về phía mắt trái chuột mở ơ tơ ánh mắt. tại loại ánh sáng này dưới, một cái nắm đấm lớn quả cầu đỏ, từ mắt trái chuột mở ơ tơ ánh mắt bay ra ngoài, theo ánh sáng tan vào mắt phải chuột mở ơ ánh mắt. làm tô chết cùng túc tín chạy đến thời điểm, mắt phải chuột mở ơ ánh mắt đã dung hợp viên này quả cầu đỏ. sau đó. Mắt phải chuột mở ấp ợt đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ to rõ tiếng gạo. Cùng lúc đó, một trận ánh sáng từ trên người nó bỗng phát ra, phóng lên trời. Tại đây trận quang mang trong mắt phải chuột mở ấp ợt hình thể đang không ngừng mà lớn lên. Thứ chi cũng phải càng thêm trắng kiện, làm ánh sáng tạm đi sau, mắt phải chuột mở ấp ợt hình thể đã lớn rồi rất lớn một vòng, cho dù voi lớn tại trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé. Hơn nữa tô chi còn phát hiện này mắt phải chuột mở ấp ợt ánh mắt từ nụ nhãn biến thành một đôi, nhìn lên muốn so với trước kia càng thêm dữ tợn. Hắn hiểu được rồi, nguyên lai like này độc nhãn chuột mờ ở ở cội nguồn sức mạnh, liền ở trong ánh mắt của bọn nó, mà mắt phải chuột mờ ở sở dĩ cắt mắt trái chuột mờ ở ánh mắt, chính là tìm ra sức mạnh của nó cội nguồn, sau đó dung hợp tiến thân thể của mình, khiến cho trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại dung hợp qua đi, này mắt phải chuột mờ ở thực lực đã có biến hóa nghiêm trời rồi. Con này mắt phải chuột mờ ở thể chất, vốn là tiếp cận 400 điểm, mà bây giờ đã vượt qua 500 điểm. Nay làm cho Tô Chí cùng tộc tín, không thể không cợội khổ một tiếng, lần này vừa đến, vậy thì làm phiền toái, con này dị hóa thú muốn càng thêm khó có thể đối phó rồi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, ở nơi như thế này, muốn phải chờ tới chợ giúp lời nói, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, Diễm Hi các nàng đều là không có cách nào chạy tới, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như Phó Duyên Kiệt không có bị thương, cái kêu ba người bọn họ hợp lực dưới, không hẳn không thể đánh thắng trước mắt mắt phải chuột mở hợp tỷ lệ thắng vẫn là tiếp cận một nửa. Thế nhưng hiện tại Phó Duyên Kiệt bị thương nặng, đã triệt để mất đi sức chiến đấu các bạn không có biện pháp chiến đấu, chỉ còn giữ lại tô chết cùng túc tín, cái kia là rất khó đối phó mắt phải chuột mở ở, bất quá cho dù là như thế, tô chết cùng túc tín cũng đều chưa hề nghĩ tới chạy trốn, tuy rằng bọn hắn xuất hiện đang chạy trốn lời nói, còn có cơ hội sống sót. thế nhưng bọn hắn bây giờ chọn lựa trốn chạy lời nói, cái kia mắt phải chuột mở ở một khi chạy ra nơi này, sợ là không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà ngộ hại rồi. cho dù không cân nhắc đến điểm này, tô chết cùng túc tín cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn, bởi vì bọn họ chiến hữu còn ở phía sau một khi bọn hắn lựa chọn trốn chạy lời nói, cái kia phó duyên kiệt nhất định sẽ được mắt phải chuột mở ở vào trong bụng. vứt bỏ chiến hữu, vứt bỏ huynh đệ loại chuyện này, tô chết cùng túc tín đều làm không được. lúc này, xa xa phó duyên kiệt cũng phát hiện thế cục bây giờ, hắn phí sức địa hô, các ngươi chạy trước, không cần lo ta, về sau lại báo thủ cho ta. không thể, chúng ta là sẽ không rớt xuống ngươi bất kể. túc tín lập tức hô. mà lúc này, mặt sắc mặt ngưng trọng tô chết nói với hắn, ta đem này chuột mở ở dẫn ra, ngươi trước mang theo duyên kiệt rời đi. nói xong. Hắn liền chuẩn bị một người lên đi đối phó mắt phải chuột mở mờ ạ, không qua đêm tin lại là kéo hắn lại, nói ra, muốn dẫn ngươi mang, ta là sẽ không rời đi, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Thời điểm này ngươi liền đừng xính cơn rồi. Tô chết vội la lên. Túc Tín dùng chăm chú vô cùng giọng điệu, nói, ta không có cậy mạnh, ta là chăm chú, nếu như chỉ có hai cái người còn sống, đó chính là ngươi cùng duyên kiệt, ta sẽ không nhìn xem chính mình huynh đệ chịu chết. Nghe vậy, Tô chết cười khổ một tiếng, hắn làm sao không phải không có cách nào nhìn xem chính mình huynh đệ chịu chết. Đã như vậy, vậy bây giờ cũng chỉ có thể đánh một trận, mọi người đánh nhau chết sống, muốn chết cùng chết muốn sống đồng thời sống, tô chết nói ra, vậy chúng ta liền đánh cược một lần đi, xem là nó chết, hay là chúng ta đồng thời đưa mạng. túc tín cũng cười nói, được, ta cá là là nó chết. mà nơi xa, phó duyên kiệt chỉ có thể chớm mắt mà nhìn túc tín cùng tô chết đồng thời sống lên, chuẩn bị cung mắt phải chuột mở ảo tơ liệu mạng. hắn không có cách nào ngăn cản bọn hắn, chỉ có thể hô, các ngươi hai cái này ngu ngốc, tại sao không chạy? mà phó duyên kiệt ánh mắt đã ướt ướt rồi, hiện tại hắn là vừa cảm động vừa ấy nấy, nếu như hắn xuất hiện tại không có bị thương, cái kia tô chết cùng túc tín liền không dùng liệu mạng, chỉ cần ba người liên thủ. Cái kia liền sẽ không thua mắt trái chuột mở up ở, liền coi như bọn họ đánh không lại, cũng có thể kéo dài đến Diễm Hi các nàng qua tới cứu viện, là có thể không cần giống như vậy mạo hiểm. Thế nhưng hiện tại, tô chết cùng túc tín chỉ có thể đụng một cái, mà đối với hiện tại độc nhãn chuột mở up ở, hai người ưu thế là phi thường nhỏ bé, thậm chí có thể nói là không có. Mà lần này, hai người bọn họ có thể nói là lành ít dữ nhiều, muốn còn sống sót cơ hội là vô cùng nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1651 kịch chiến. Chương 1651 kịch chiến mắt phải chuột mở up tại tiến hóa sau khi hoàn thành liền chủ động xông hướng tô chết cùng túc tín hai người nay mắt phải chuột mở ở tại dị hoa sau căn bản cũng không có cảm tình mà nói vừa nay nó sở dĩ hội biểu hiện bi thường, cũng chỉ có thể bản năng mà thôi nếu không mắt phải chuột mở ở cũng sẽ không không chút do dự tách rời ra mắt trái chuột mở ở ánh mắt dung hợp sức mạnh của nó cội nguồn khiến thực lực của mình tiến thêm một bước nữa hiện tại thực lực của nó đã đạt đến một cái trình độ khủng bố trước đó mắt phải chuột mở ở tại tại không có dung hợp trước đó thể chất đã gần như tiếp cận bốn điểm vào lúc đó tôi chết cũng cảm giác thực lực của nó Cùng trước đó gặp phải xoáy cấp dị hóa thú xích mắt chưa yêu không sai biệt lắm, mà bây giờ mắt phải chuột mờ ảo tự dung hợp mắt trái chuột mờ ảo tự sức mạnh sau, thực lực của nó càng là vượt xa xích mắt chưa yêu, một cái giao thủ lên, liền để hắn bắt đầu lo lắng. Dù cho, Tô chết trong lòng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng là chân chính giao thủ lên sau, hắn vẫn cảm thấy chính mình đánh giá thấp mắt phải chuột mờ ảo tự thực lực. Nay mắt phải chuột mờ ảo tự hình thể trở nên to lớn hơn sau, không chỉ sức mạnh càng thêm khủng bố, hơn nữa tốc độ chẳng những không có chịu ảnh hưởng, trái lại càng tăng nhanh hơn rồi. Quan trọng nhất là Con này mắt phải chuột mờ áp độ ánh mắt, đã từ độc nhãn tiến hóa thành một đối với con mắt rồi. Đến lúc này, mắt phải chuột mờ áp độ phạm vi tầm mắt, muốn so trước đây trở nên rộng rãi hơn nhiều, mà Tô chết cũng không có cách nào mượn mắt phải chuột mờ áp độ điểm mù, mượn đòn công kích này nó. Mấy hiệp, Tô chết cùng túc Tín trước sau được đánh bay ra ngoài rồi, đến lúc này, hai người đều bị thương không nhẹ. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, lại lần nữa xông lên trước, bất quá bọn hắn chia thành hai bên tiến công. Muốn mắt phải chuột mờ áp độ không cách nào ứng phó lại đây. Bất quá, này mắt phải chuột mờ áp hướng về Tốc Tín đánh tới, mà đuôi lại cây roi hướng về phía Tô Chiết một cái hơi không chú ý, túc tín lại lần nữa được va bay ra ngoài, mà tô chiết cũng bị bức phải lùi về sau, lại nhiều lần được đụng vào, để bị thương không nhẹ túc tín, ngã xuống đất đồng thời, tự đại hóa năng lực cũng là lập tức biến mất rồi, để thân hình của hắn lập tức khôi phục thành bình thường dáng vẻ. lúc này, mắt phải chuột mờ ơ đờ đột nhiên tăng tốc hướng về ngã trên mặt đất túc tín chạy đi, vọt tới phụ cận sau, nó hai con như trụ đá vậy chân trước, tàn nhẫn mà hướng về túc tín đạp xuống đi. nếu như túc tín được mắt phải chuột mờ ơ đạp chúng lời nói đoán chừng hội rơi xuống thân chết kết cục như vậy trực tiếp đạp đi lên mà nói vậy thì không phải là mấy tấn sức mạnh đơn giản như vậy đủ để đem một chiếc xe hơi đều dẫm bẹp tở tỉnh cảnh này cả kinh túc tín xuất một tiếng mồ hôi lạnh thậm chí hắn cũng có thể nhìn thấy mắt phải chuột mở ở chân đáy ngọn nguồn rồi mắt thấy hắn sẽ bị dẫm lên thời điểm hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình không tự chủ được hướng về bên cạnh di động âm một tiếng mắt phải chuột mở ở chân trước rơi ẩm ẩm trên sa địa đem chung canh hạt cát đều làm cho tung vãi lên lập tức mơ hồ tập mắt làm hạt cát toàn bộ rơi xuống mặt đất thời điểm mới phát hiện túc tín cũng không hề bị dẫm chúng. Nguyên lai tại thời điểm mấu chốt nhất, Tô chết đúng lúc xuất hiện, đem túc tín kéo ra ngoài, khiến hắn tránh được một kiếp. Túc tín không khỏi rất lớn thở phào nhẹ nhõm đi ra, nói ra, của ta hồn đều phải hù chạy, liền thiếu một chút, ta sẽ mất mạng rồi. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Tô chết chính mình cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Mới vừa tình thế quá nguy hiểm, nếu như hắn hơi chút chậm hơn một chút, vậy hắn tiêu không khả năng cứu ra túc tín rồi. May là, tại thời điểm mấu chốt nhất, Tô chết vẫn là chạy tới, để túc tín miễn cho vừa chết. Tiêm lấy, túc tín lần nữa cự đại hóa, xem ta như thế nào trường trị ngươi. Nếu như không phải khoảng thời gian này, hắn liều mạng mới luyện lại tăng thêm thất linh tẩy thủy thủy phụ trợ để thể chất của hắn tăng lên không ít. Nếu không, túc tín cự đại hóa căn bản cũng không có biện pháp kiên trì thời gian lâu như vậy, hắn cũng không có năng lực lực cùng mắt phải chuột mở ở đỡ đối kháng. Cho nên, Tô chết vẫn là may mắn mình làm lúc nghĩ biện pháp để túc tín liều mạng đi huấn luyện. Nếu như hắn không làm như vậy, hay là túc tín hiện tại đã mất mạng. Cự đại hóa sau, túc tín lần nữa xông lên trên, hắn lập tức bảo vệ mắt phải chuột mở ở đỡ bắt đuổi, đem nó tạm thời ngăn cản. Mà tôi chết thì là nhân cơ hội nhảy lên mắt phải chuột mở ở đỡ sau lưng, sau đó điên cuồng công kích cổ của nó nơi. Không đến bao lâu. Tốc tín liền được vung bay ra ngoài, mà Tô Chiết cũng rất nhanh bị mắt phải chuột mở over đuổi quét bay ra ngoài. Lúc này, mắt phải chuột mở over đã phát động ra phong, nó vô cùng sắc bén răng nhanh hướng về Tô Chiết đâm tới. Không qua đêm tin nhưng là trước tiên bọn tới, bằng tốc độ nhanh nhất đánh tới mắt phải chuột mở over, sau liền bị đàn hồi ra ngoài. Nhưng mắt phải chuột mở over sung kích cũng nhận được ảnh hưởng, phương hướng chết đi một ít, theo Tô Chiết thân thể mà qua. Thời điểm này, vì lý do an toàn, Tô Chiết lẽ ra nên lựa chọn lùi về sau, hướng về nơi khác né tránh, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương tổn được. Bất quá, hắn cũng không hề làm như vậy. Mà là thừa dịp thời điểm này, bắt được mắt phải chuột mở ở ở răng nanh, sau đó dựa vào răng nanh này tới, một quyền đối với mắt phải chuột mở ở anh tiếp tục đánh. Tô Chí vận dụng tới thần lực năm đấm, nhất thời đánh vào mắt phải chuột mở ở ánh mắt lên. Dù cho con này mắt phải chuột mở ở thực lực lại cường đại, sức mạnh khủng bố đến đâu, nhưng con mắt cũng là nhược điểm của nó, được này một đòn, nhất định sẽ rất khó chịu. Trong ngay mắt, dòng máu tung tóe, mắt phải chuột mở ở ánh mắt nhất thời được đánh bể một cái. Mà Tô Chí cũng bị va bay ra ngoài, hơn nữa còn được mắt phải chuột mở ở răng nanh vạch đến bụng, tiên huyết tuấn gia không ngừng. Rốt cuộc, hắn bất chấp nguy hiểm lấy bụng bị thương nặng để đánh đổi, hắn cuối cùng đem mắt phải chuột mở ở đỡ một con mắt đánh bể, khiến nó trở nên càng thêm điên cuồng lên. Tuy rằng làm như vậy vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, Tô chết liền sẽ rơi xuống cái thân tử đạo tiêu kết cục. Bất quá, may là hắn thành công, tuy rằng bị thương, nhưng hắn vẫn là để mắt phải chuột mở ở trả giá đánh đổi nặng nề. Tại Tô chết sau khi bị thương, trí tôn đỉnh liền bắt đầu tỏa ra đại lượng dược lực đi ra, trị liệu vết thương của hắn. Nhưng là bởi vì hắn thương thế quá nghiêm trọng, hơn nữa mắt phải chuột mở ở răng nanh mang theo tính ăn mòn, khiến trên vết thương rất khó khép lại hơn nữa huyết cũng rất khó dừng ở bất quá trí tôn đỉnh tàn mát ra dư lực để tô chết cũng có rất nhiều chỗ tốt ít nhất thương thế sẽ không lại chuyển biến xấu hơn nữa hắn cũng có thể hấp thu dư lực để khôi phục thể lực của mình để mình có thể duy trì tốt trạng thái phát huy ra sức chiến đấu đến lúc này tốc tín vội vàng chạy tới hỏi người không sao chứ nghe vậy tô chiết lạnh nhạt nói chỉ là một một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại lát nữa là tốt rồi trên thực tế hắn chỉ là không muốn để cho tốc tín lo lắng mới sẽ như vậy nói người bình thường gặp phải thương thế như vậy Sớm đã không còn biện pháp tiếp tục chống đỡ được rồi, mà Tô Triết còn muốn giả trang ra một bộ không có chuyện gì dáng vẻ. May là Tô Triết nắm giữ trí tôn đỉnh, nếu không, hắn cũng không có cách nào chịu đựng được. Mắt phải chuột mở ở đợi tại phát quần một lát sau, sẽ thấy xuất đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn. Tuy rằng nó đã bị phế bỏ một con mắt, thế nhưng hiện tại vết thương của nó đã đã ngừng lại, mặc dù có ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Mà Tô Triết cùng tốc tín bên này, hai người đều bị thương, sức chiến đấu cũng không tốt. Cho nên, hiện tại ở thế yếu một phương, vẫn là Tô Triết bọn hắn, mà mắt phải chuột mờ ở vẫn như cũ nằm ở từ phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1652, trung kết. Chương 1652, trung kết Tô chết bởi vì bụng bị thương nguyên nhân, dẫn đến hành động của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong đó biến hóa rõ ràng nhất, cái kia chính là tốc độ của hắn bây giờ giảm xuống rất nhiều, không giống trước đó như vậy linh hoạt. Hơn nữa Tô chết đang di động thời điểm, còn làm dễ dàng khiến hắn khé động đến vết thương, không chỉ để thương thế tăng lên, hơn nữa loại kia đau nhất còn khiến người ta cực kỳ khó chịu. Bất quá, bây giờ đang ở này bước ngoặt sinh tử bên trong, hắn không có khả năng bởi vì cái này đau đớn liền từ bỏ. Dưới tình huống như vậy, đối mặt phát điên mắt phải chuột mở ấp ợt, tô chết rất khó ứng phó, chỉ là một một chút, trên người hắn liền có hơn mấy chỗ thương thế. Sau đó, tô chết lần nữa được mắt phải chuột mở ấp ợt va bay ra ngoài, lần này là chính diện đụng vào, để nội tạng của hắn đều hứng chịu tới rất lớn chấn động. Trên không trung, hắn nổ một bãi nước miếng tiên huyết sau, mới trồng chất ngã xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh này, để túc tín đỏ ngầu cả mắt, tô chết, mắt chuột mở ấp ợt lần nữa hướng về phía tô chết mà đi, muốn khiến hắn đưa vào chỗ chết. Lúc này, túc tín phát tiết tựa như hướng về phía bầu trời gào thét, đang tiếng gào trong, hắn tiêu hao hết tiềm năng của mình lần nữa để cho mình hình thể lớn mạnh một phần. Sau đó hắn đứng ở tô chết trước mặt, ngăn trở mắt phải chuột mở ơ đỡ tuy rằng túc tín bước xuất tiềm năng của mình, lại một lần nữa cự đại hóa, để thực lực đó tăng lên một thành. Nhưng ở mắt phải chuột mở ơ đỡ trước mặt, thực lực của hắn còn là xa xa không thể chống đối. Không đến bao lâu, túc tín đã bị đánh bay ra ngoài, xa xa mà bay ra ngoài. Lần này hắn cự đại hóa năng lực lần nữa biến mất, nhiều chỗ bị thương hắn đã không có biện pháp sử dụng nữa cự đại hóa năng lực, thậm chí ngay cả nhúc ních một cái năng lực cũng không có. Mà lúc này tô chết từ trên mặt đất khó khăn đứng lên, hắn mắt túc tín. Còn có xa xa phó duyên điện, nhẹ giọng nói ra, "Kế tiếp giao cho ta." Đang nói xong sau, hắn chăm chú nhìn chính đang áp sát mắt phải chuột mở áp ở, hô to một tiếng, "Mệnh trời ma quyết." Lần này, Tô Chí lần nữa vận dụng Mệnh trời ma quyết tầng thứ 2, kích hoạt lên tử khí chi nguyên sức mạnh, đồng thời tạm thời hóa thành mình dùng. Tuy rằng kích hoạt tử khí chi nguyên sức mạnh có rất lớn tác dụng phụ, không chỉ sẽ để cho thân thể suy yếu, hơn nữa còn có có thể sẽ được tử khí chi nguyên phạt vệ. Do đó phong tỏa thần trí của hắn, khống chế thân thể của hắn, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc cơ khí. Nhưng Tô Chí hiện tại không được không làm như vậy, đừng nói hắn hiện tại bị thương cho dù trạng thái toàn thịnh dưới, cũng không chắc chắn đánh bại trước mắt mắt phải chuột mờ ở bởi nếu như hắn hiện tại không đánh cuộc một cái lời nói, không chỉ hắn sẽ được mắt phải chuột mờ ở chết chết, mà chiến hữu của hắn Túc Tín cùng phó duyên kiện cũng tương tự khó thoát cái này vận mệnh, trôn thây ở đây. Đối với cái này, Tô Chết chỉ có thể liều một phen, nếu như đánh cược thắng lời nói, cái kia mọi người đều nhưng có thể sống sót, thua cuộc, không cách nào chính là chết. Tại kích hoạt lên tử khí chi nguyên sức mạnh sau, để thực lực của hắn lập tức tăng lên 30%, hơn nữa vết thương của hắn tạm thời cũng đã ngừng lại huyết. Bất quá, Tô Chiến ánh mắt cũng trở thành màu đỏ so với dị hóa thu còn tươi đẹp hơn huyết hồng, ánh mắt của hắn không tiếp tục lúc trước phẫn nộ cùng lo lắng, đã triệt để biến thành không tình cảm chút nào, loại ánh mắt này càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Hiện tại tử khí chi nguyên đã ảnh hưởng đến tô chiết cảm xúc, khiến hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt mắt phải chuột mở ập tõ giết chết. Tại kích hoạt lên tử khí chi nguyên sau, tô chiết trước tiên liền xông lên trên, tốc độ của hắn trở nên cực kỳ kinh người, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện bên phải mắt chuột mở ập trước mặt, hắn thật cao nhảy lên, một quyền đối với mắt phải chuột mở ập phần đầu đập xuống, đã bao hàm thần lực và tử khí quả đấm lại tăng thêm sức mạnh kinh khủng, một quyền liền đem mắt phải chuột mở áp đỡ đập xuống đất, tiên huyết tuôn ra. Đối mặt mắt phải chuột mở áp đỡ phản kích, Tô Chí không tránh không né, chỉ lựa chọn cứng đối cứng phương thức, cho dù bị thương, hắn cũng phải đem mắt phải chuột mở áp đỡ hủy diệt, đây là hắn ý niệm duy nhất. Hơn 10 hiệp sau, khi hắn cùng mắt phải chuột mở áp đỡ sau khi tách ra, một người một thú trên người đều nhiều hơn rất nhiều nơi vết thương, lấy thương đổi thương. Thương thế càng nặng, Tô Chí liền sẽ càng điên cuồng, càng tràn ngập khát máu, công kích thì càng thêm kinh người rồi. Tại bực này điên cuồng tâm tính dưới, đối diện mắt phải chuột mở áp nếu cảm thấy kinh hãi, bản năng khiến nó muốn rời xa hắn là mắt phải chuột murder này sinh ý lui thời khắc, nó phát huy được sức mạnh, cũng có chỗ giảm bớt. Cuối cùng, bị thương lần nữa mắt phải chuột murder tại đem tô chết va bay ra ngoài sau, cũng không hề thừa thắng truy kích mà là xoay người chạy. Bất quá trên không trung tô chết đột nhiên ngừng lại thế lùi, sau đó vững vàng địa rơi trên mặt đất, sau đó hắn ngay đầu tiên liền đuổi theo. Trước đó, mắt phải chuột murder tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, nhưng bây giờ tại kích hoạt lên tử khí chi nguyên sau, tốc độ của hắn đã báo tố được đưa lên, mắt phải chuột murder tốc độ lại cũng không coi vào đâu. Tại tô chết toàn lực dưới sự truy kích, mắt phải chuột murder căn bản là trốn không thoát rất nhanh, hắn liền xuất hiện bên phải mắt chuột mờ ở đở mặt sau, làm cái đuôi của nó quét đi qua thời điểm, hắn tình nguyện được giúp chúng, cũng tiếp cận bắt được cái đuôi của nó. Đôi được chế, mắt phải chuột mờ ở lập tức chuyển tới, dùng răng nhanh hướng về hắn đâm tới. Bất quá, Tô chết một bên nắm lấy cái đuôi của nó, mà nắm tay phải nhưng là toàn lực đánh tới, trước một bước đánh tới mắt phải chuột mờ ở phần đầu. Lần này, mắt phải chuột mờ ở bị đánh ngất xỉu một cái, thân thể đều lắc lư mấy lần. Mà Tô chết thì là nhân cơ hội song tay nắm lấy mắt phải chuột mờ ở đôi, dùng hết sức mạnh kinh khủng, đem nó xoay tròn. Tại xoay chuyển vài vòng sau, mắt phải chuột mờ Apr liền bị quật bay ra ngoài, cuối cùng ngã tại một chỗ đông đá vụn bên trong. Không lỗ mắt phải chuột mờ Apr, nhất thời đem đá vụn chấn động bay lên, đá vụn cùng cho bụi nhất thời phiêu đầy không trung, che khuất tầm mắt. Làm tầm mắt một lần nữa khôi phục như cũ thời điểm, Tô Chí đã nhảy lên không trung trong, sau đó lấy thế không thể đỡ khí thế của, cấp tốc rơi xuống. Nổ tung thần lực quyền. Cuối cùng, Tô Chí đem hết toàn lực một quyền, nặng nghề đánh vào mắt phải chuột mờ Apr trên phần đầu. Mà một cái nổ tung thần lực quyền, hắn còn vận dụng tới từ khí, đệ kỳ uy lực càng thêm kinh người, là hắn mạnh nhất một quyền chỉ là một quyền, mắt phải chuột mờ ấp ợt, khổng lồ phần đầu liền nổ tung, rồi trong nháy mắt bên trong, hơi thở của nó liền đoạn tuyệt. Tại đánh ra một quyền này sau, Tô Chiết trong cơ thể thần lực hầu như hao hết, hắn ngay đầu tiên bên trong tàn đi mệnh trời ma quyết, để tránh khỏi tử khí chi nguyên được phản vệ. Hiện tại vận dụng tử khí chi nguyên sau tác dụng phụ, đã bắt đầu phát tác, để thể chất của hắn càng ngày càng suy yếu. May là trí tôn đỉnh còn lớn hơn số lượng tỏa ra dư lực, để Tô Chiết có thể hấp thu, mới khiến cho hắn không đến nỗi bất tỉnh đi. Nếu như không có trí tôn đỉnh lời nói, hắn hiện tại đoán chừng đã té xuống đất bất quá cho dù có trí tôn đỉnh đang khôi phục, hắn cũng hầu như đạt đến cực hạn, suýt chút nữa liền chết mất rồi. nếu như mới vừa một đòn cuối cùng, không có đánh bại mắt phải chuột mở up tờ lời nói, vậy hắn liền không có cách nào động thủ nữa, đến lúc đó người chết nhất định sẽ là hắn. vạn hạnh chính là, tôi chết cuối cùng vẫn là đem mắt phải chuột mở up tờ đánh bại, đòn mạnh nhất cũng là một đòn cuối cùng, để phần đầu của nó đều nổ tung rồi, chỉ để tử vong, lại không nửa điểm sinh tồn khả năng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1653 sắp xếp đi công tác. chương 1653 Sắp xếp đi công tác Tô chết hiện tại quỳ một chân trên đất, dựa vào cứng cỏi nghị lực, mới miễn cưỡng để hắn không có đã hôn mê. Hiện tại, tình huống của hắn Phi thường chiếu cố, thể chất đã suy yếu tới cực điểm, thể lực cùng thần lực đều cơ hồ hao hết, chỉ còn sót lại một điểm. Hơn nữa tại tản đi mệnh trời ma quyết sau, Tô chết thương thế bắt đầu tăng thêm, cả người đều là thương, có thể nói hắn bây giờ còn chưa chết, đều xem như là may mắn lớn nhất. Hiện tại Tô chết thương thế, nghiêm trọng nhất là nội tạng, nhiều lần được va chạm, đã chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, nội thương của hắn là thập phần nghiêm trọng. Hơi chút động một cái, cũng sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ nhưng lo lắng túc tín tô chết không thể không dựa vào ý chí kiên cường đứng lên sau đó cắn răng từng bước từng bước hướng về túc tín phương hướng đi đến hắn lúc này bộ mặt trắng xanh đến cực điểm điều này là bởi vì mất máu quá nhiều lại đã tiêu hao hết thể lực quan hệ Thẳng đến đi tới túc tín bên người sau tô chết sẽ thấy không chịu được một đầu cắm ở trên xa điện bên cạnh túc tín suốt ruột kêu lên tô chết tô chết ngươi làm sao vậy nhanh đứng với ứng với ta ngươi nói chuyện a rất lâu tô chết mới thở ra hơi hắn suy nhược mà nói ra không có chuyện gì ta còn chưa chết sau đó hắn lại hỏi ngươi bây giờ thế nào rồi Túc tín nghe được hắn không sau đó mới yên tâm một điểm, sau cũng là dùng hào hiệp giọng điệu nói, giống như ngươi, ta cũng không chết được. Sau khi nói xong, hắn không cẩn thận kéo tới vết thương, khiến hắn đau đến thẳng hít kha z z z khí, để tô chết đều nhịn không được bật cười. Vào lúc này, mấy người bọn họ cũng chỉ có thể khổ bên trong mua vui rồi. Hiện tại táng hồn viện binh vẫn không có đi tới, nếu như lúc này lại xuất hiện dị hóa thú lời nói, vậy bọn họ cũng chỉ có được ăn phần rồi. Cho dù chưa có tới dị hóa thú, chỉ là một con phổ thông giả thú, cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Một lát sau sau, Túc tín đột nhiên hỏi. Tô chết, ngươi đến cùng có hay không đem ghi âm phát ra ngoài? Nghe nói như thế, Tô chết không khỏi nở nụ cười, dù cho kéo tới vết thương, khiến hắn đau đến nhíu chặt mày lên, vẫn là không nhịn được ý cười. Hắn không nghĩ tới, vào lúc này, trong hoàn cảnh này, Túc Tín nếu còn ghi nhớ chuyện này, còn đang lo lắng hắn đem ghi âm phân phát Giang Tiểu Nam. Sau khi cười xong, Tô chết mới trả lời, "Không có, còn tại trong điện thoại di động của ta." Nghe nói, Túc Tín rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, "Ngươi tuyệt đối đừng phát, nhất định nhất định không thể phát ra ngoài." Tô chết cười nói, "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi, nếu như ta tâm tình tốt lời nói" ta liền không phát ra, ta tâm tình không tốt, tự khả năng sẽ không nhỏ tâm phát ra ngoài rồi. Túc tín lúc này vội la lên, tuyệt đối đừng phát, đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ nghe lời ngươi, ngươi để cho ta hướng về đông, ta chắc chắn sẽ không đi tây. ngươi cho ta xem mỹ nữ, ta chắc chắn sẽ không xem mấy nam. nếu như không phải hắn thương thế quá nặng, không có cách nào động lời nói, vậy hắn hiện tại nhất định sẽ đứng lên, vỗ lòng ngực của mình hướng về tô chết bảo đảm. như vậy cười cười nói nói, tô chết bọn hắn rút cuộc đợi được táng hồn nhân viên hậu cần đến rồi, đồng thời diễm hi các nàng cũng đều đã tới. sau đó ba người bọn họ được đưa lên xe cứu thương sau đó đổi về tổng bộ trị liệu. về phần hiện trường sự tình, liền không dùng bọn hắn lo lắng. nhân viên hậu cần sẽ xử lý tốt độc nhãn chuột mờ ở cùng hiện trường. tại tô chết trong xe cứu hộ, băng điệp cùng diễm hy đều tại, mà băng điệp càng là lấy vô cùng suốt sáng ánh mắt nhìn hắn, chỉ lo bệnh tình của hắn hội tăng thêm. tại nét mặt của nàng bên trong, có thể nhìn thấy rõ ràng lo lắng cùng lo lắng, chính là phi thường hiếm thấy, có thể thấy được nàng có lo lắng nhiều tô chết rồi. lấy tô chết bây giờ thương thế, cùng với tình huống, đi theo ý sinh kiến nghị khiến người ta nhiều cùng hắn trò chuyện, gây nên sự chú ý của hắn. tốt nhất là không nên ngủ thiết đi, nếu không, rất có thể hội không tỉnh lại. cho nên Diễm Hi một mực tại bên cạnh nói chuyện với hắn. các ngươi quá mạo hiểm rồi, làm sao không đợi được chúng ta tới? Tô Chiết cười khổ nói, không có cách nào. lúc đó hai con dị hóa thú liền là hướng về phía chúng ta tới. nếu như chúng ta chạy, khả năng này hội có rất nhiều người ngộ hại, cũng chỉ có thể liều mạng chặn lại rồi. lần này coi như các ngươi mạng lớn, về sau đừng mạo hiểm như vậy rồi. Diễm Hi nói ra, biết rồi. nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như vậy, ta cũng không muốn sớm như vậy chết. Tô Chiết cười nói, tâm thái của hắn ngược lại là dự vững rất tốt. không đến bao lâu. Tôi chết bọn hắn liền kịch liệt được đưa đến Táng Hồn Tổng Bộ, bắt đầu tiếp thu các loại trị liệu. Bất quá trên thực tế, lại phương thức trị liệu này, chỉ đối Phó Duyên Kiệt cùng túc Tín hai người hữu dụng, tác dụng đối với hắn cũng không lớn. Bởi vì tôi chết bản thân tự lành năng lực liền rất mạnh, hơn nữa hắn có trí tôn đỉnh có chữa thương tác dụng, đã đến Táng Hồn Tổng Bộ sau, vết thương của hắn đã tự động cầm máu rồi, đồng thời đã bắt đầu chậm chậm khép lại, vết thương triệt để càng hợp lại cùng nhau, cũng không tốn thời gian dài thời gian. Cho nên, cho dù hắn không có được đưa tới đây, hắn cũng sẽ từ từ sẽ khá hơn, căn bản cũng không cần y sinh vị hắn trị liệu ở tình huống như vậy, tang hồn tổng bộ y sinh cuối cùng chỉ là vì tô chết băng bó cẩn thận vết thương, sau đó đưa đến trong phòng bệnh, khiến hắn chậm rãi chữa thương. mà túc tín cùng phó duyên kiệt tình huống liền không giống nhau, mỗi ngày ngay đầu tiên tiến hành rồi cấp cứu. bất quá may là, túc tín cùng phó duyên kiệt tại sau khi bị thương, đều có dùng qua trị liệu nước thuốc, này để cho bọn họ bây giờ không có nguy hiểm đến tính mạng. tuy rằng bọn hắn tình huống bây giờ rất tồi tệ, thế nhưng tối thiểu sẽ không chết, nhiều nhất muốn tìm nhiều chút thời gian khôi phục mà thôi. cuối cùng, tô chết ba người bọn họ được an bài tiến vào phòng bệnh ăn dưỡng, còn sắp xếp chuyên gia trông chừng, tại không có chuyển biến tốt trước đó bọn hắn cũng không thể trở về, nhất định phải ở nơi này tiếp thu trị liệu, mà cấp cứu sau. Túc Tín tại trong phòng bệnh sau khi tỉnh lại, nói câu nói đầu tiên chính là, xem ra công ty ta lại muốn an bài ta ra khỏi nhà. Một câu nói này, mới đầu thời điểm, Tô Chiết cùng Phó Duyên Kiệt đều nghe không hiểu, sau đó vừa nghĩ, bọn hắn mới hiểu được lời này là có ý gì. Túc Tín hiện tại bị thương sự tình, khẳng định không thể nói cho Giang Tiểu Nam, hơn nữa hắn hiện tại lại không thể về nhà, nhất định phải ở nơi này tiếp thu trị liệu, cho nên hắn chỉ có thể biện đặt mực cớ, lừa gạt Giang Tiểu Nam công ty sắp xếp hắn khẩn cấp đi công tác, cho nên mới không thể trở về đi khi thực túc tín mỗi lần được an bài chấp hành nhiệm vụ, không có cách nào khi về nhà, hắn đều là theo Giang Tiểu Nam giải thích như vậy. Tuy rằng Giang Tiểu Nam làm hung, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn lời nói, cũng chưa từng hoài nghi hắn, cho nên hắn mượn cớ mới có thể một mực dùng đến bây giờ. Ngày thứ hai, tại táng hồn tổng bộ trong phòng bệnh. Túc tín sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên tại trong phòng bệnh hét lớn: Thảm, thảm, hôm nay ta vẫn không có uống rượu thủy, ta vẫn không có đi rèn luyện, ta hiện tại muốn đứng lên rèn luyện chạy bộ. Nói xong, hắn liền muốn từ trên giường bỏ lên, chỉ là của hắn thương thế bây giờ còn chưa hữu hảo, cũng không có cái gì khí lực cho nên hắn chỉ là bỏ đến một nửa, liền để hắn đau đến lại đổ về trên giường, căn bản cũng không có biện pháp lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1654, thiện ý mượn cớ. Chương 1654, thiện ý mượn cớ không có biện pháp tốt tín, không ngừng mà kêu thảm nói. xong, lần này thật sự xong. Bên cạnh tô chết, không khỏi mà hỏi, chuyện gì vội vã như vậy à? Đợi thương thế của ngươi được rồi lại đi làm còn không thể được sao? Ngươi quên ta phục dụng nước thuốc, loại dược thủy này không phải có tác dụng phụ đấy sao? Nếu như ta hôm nay không dùng không rèn luyện lời nói, cái tiêu bảo bối của ta liền sẽ nhỏ đi. Túc tín lo lắng nói ra, tô chiết cười cười, hắn không nghĩ tới nguyên lai like Túc tín là lo lắng việc này. Bất quá bây giờ vì để cho Túc tín hào hào dưỡng thương, không lại suy nghĩ lung tung, hắn không thể làm gì khác hơn là nói ra, không có chuyện gì, ngươi bây giờ hào hào dưỡng thương, đợi ngươi đã khỏe, sẽ đem mấy ngày nay huấn luyện bù đắp lại thì sẽ không có tác dụng phụ rồi. Túc tín có chút bán tín bán nghi hỏi, có thật không? Ngươi có thể đừng gạt ta, đây là ta cả đời hạnh phúc, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Tô chiết gật đầu trả lời, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Ta sẽ nắm cái này đùa dởn hay sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Người bây giờ hảo hảo dưỡng thương, đợi thương lành, lại đem những ngày này bỏ lại huấn luyện bù đắp lại là tốt rồi, không có tác dụng phụ. Thất Linh Tẩy tủy, tủy căn bản cũng không có tác dụng phụ, cho dù Túc Tín hiện tại không đi huấn luyện, cũng không cần lo lắng. Bất quá, vì để cho Túc Tín về sau nắm chặt thời gian huấn luyện, Tô Chiết vẫn là không muốn đem chuyện thực nói ra, vẫn là có ý định khiến hắn tiếp tục cho là có tác dụng phụ. Nếu không phải Tô Chiết trước đó lừa hắn có tác dụng phụ lời nói, vậy hắn cũng sẽ không liều mạng huấn luyện, để thực lực của mình đạt được tăng lên. Lần này đối mặt độc nhãn chuột mơ ấp, nếu như Túc Tín thực lực vẫn là giống như trước đây lời nói, hắn căn bản là sống không tới hôm nay chỉ là bởi vì túc tín thực lực trải qua huấn luyện sau có tiến bộ rất lớn mới cuối cùng có thể sống sót trải qua sau chuyện này Tô chết liền càng sẽ không đem nói thật đi ra thẳng đến túc tín thực lực tăng lên tới trình độ nhất định không có cách nào lại dùng thất linh tẩy tùy thủy phụ trợ lúc huấn luyện hắn mới sẽ đem chân tướng nói ra còn như bây giờ liền để túc tín đem thất linh tẩy tùy thủy coi như có tác dụng phụ là tốt rồi dù sao đây cũng không phải là chỗ hỏng mà túc tín nghe xong Tô chết lời nói sau đó là đại đại thở phào nhẹ nhõm chỉ cần bảo bối sẽ không thay đổi tiểu vậy hắn liền an tâm hơn nhiều có thể ngủ ngon rất rồi thế là lời nói đã nói hay chưa vài câu. Túc Tín đi nằm ngủ giống như chết như heo rồi, làm sao gọi cũng không tỉnh rồi. Lần này chiến đấu, để tôi chết ba người bọn họ đều bị thương rất nghiêm trọng, có thể nói đều làm mất đi nửa cái mạng, thiếu một chút liền toàn quân bị diệt rồi. Trong ba người bị thương nghiêm trọng nhất người chính là tôi chết rồi, thương thế của hắn là nặng nhất. Dù sao tại đối phó độc nhãn chuột mờ ở thời điểm hắn là chủ lực, hơn nữa cuối cùng hắn còn vận dụng mệnh trời ma quyết, kích hoạt lên tử khí chi nguyên, đã mang đến rất nghiêm trọng tác dụng vụ. Bất quá tôi chết thương thế mặc dù là nghiêm trọng nhất, nhưng là do ở hắn tự lãnh năng lực không phải bình thường cứng hãn lại tăng thêm còn có chi tôn đỉnh chữa thương cho hắn, cho nên hắn tốc độ khôi phục nhanh nhất. Bởi vậy, thương thế của hắn tuy rằng nghiêm trọng nhất, nhưng cũng tốt nhanh nhất. Ngày thứ 2 thời điểm, Túc Tín cùng Phó duyên kiệt còn nhất định phải nằm ở trên giường bệnh, không có cách nào lên. Mà tôi chết thì là có thể xuống giường, khắp nơi hoạt động. Cùng ngày, hắn cũng chỉ là khôi phục năng lực hoạt động mà thôi. Thương thế của hắn vẫn chưa hoàn toàn được, đặc biệt là nội thương, không thể nhanh như vậy là tốt rồi. Hiện tại tôi chết chỉ là có thể đi lại mà thôi, thế nhưng hắn lại không sử dụng ra được bao nhiêu khí lực, lúc này hắn vẫn là làm hư nhược, căn bản là không có sức chiến đấu rồi. Bất quá, so với túc tín cùng Phó Duyên Kiệt lời nói, tình huống của hắn liền thật tốt hơn nhiều, ít nhất hắn hiện tại có thể xuống giường tự do hoạt động. Cho nên, tại buổi trưa, Tô Chí liền chuẩn bị rời khỏi, không ở nơi này tiếp tục tiếp thu trị liệu. Dù sao đối với hắn mà nói, nơi này hiệu quả trị liệu cũng không lý tưởng, chí ít đối với hắn mà nói là như vậy, cho nên không có cần thiết đợi ở chỗ này. Hơn nữa Tô Chí nếu như thời gian quá dài không đi trở về lời nói, nhất định sẽ để An Hân bọn hắn lo lắng. Bởi vậy, hắn vẫn cảm thấy để sớm một chút rời đi táng hồn tổng bộ tốt hơn, phản đang ở nhà bên trong đồng dạng có thể chữa thương, hơn nữa vẫn chưa có người nào quấy rầy hắn có thể càng tốt hơn địa chưa thương. Sau đó, tô chiết cùng diễm hy bọn hắn nói một tiếng sau, Tiểu ly khai rồi tăng hồn. tuy rằng diễm hy bọn hắn đều hy vọng hắn ở lại chỗ này chưa thương, lời nói như vậy, hội tương đối an toàn một điểm. bất quá tô chiết đã làm quyết định, những người khác cũng không có cách nào thay đổi, không thể làm gì khác hơn là căn dặn hắn muốn cẩn trọng một chút. sau đó hắn liền lái xe về tới trong nhà. lúc về đến nhà, an hân chính đang chuẩn bị bữa trưa, thấy hắn trở về, liền hỏi, ngươi tối ngày hôm qua tại sao không có trở về, gặp phải chuyện gì? không có chuyện gì, ta chỉ là tại duyên kiệt cái kia vừa uống rượu rồi. Uống say sau liền ở hắn nơi đó ngủ một đêm, cho nên liền chưa có trở về. Tô chết giải thích, bất quá hắn cũng không có nói ra thật tình. An Hân gật gật đầu, sao nàng nhìn mặt hắn sắc có gì đó không đúng, rất là trắng xanh, một điểm màu máu đều không có. Hơn nữa hắn nhìn lên cũng rất mệt mỏi như thế, liền quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt vì sao lại kém như vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Tô chết trả lời, không có, ta chỉ là tối hôm qua ngủ không được ngon lắm giấc, lại uống quá nhiều rượu, cho nên sắc mặt cũng có chút khó coi. An Hân nói ra, vậy ngươi phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, về sau đừng uống nhiều rượu như vậy rồi, cũng đừng thức đêm rồi rất thương thân thể. nghe vậy, tô chiết tuy rằng nửa điểm rượu đều không có dính, nhưng hắn vẫn là đáp ứng nói, được, ta sẽ nhớ, về sau sẽ không lại tùy tiện uống rượu. an hân đột nhiên hỏi nghe tiểu nam nói, túc tín lại ra khỏi nhà, còn đi được rất gấp, thật sao? tô chiết không nghĩ tới giang tiểu nam nhanh như vậy liền đem chuyện này nói với an hân rồi, sau hắn nói ra, đúng a? lần này hắn lao bản làm cho rất gấp, giống như là khách hàng bên kia sản phẩm xảy ra vấn đề, cần gấp người qua đi xử lý, cho nên liền phái túc tín đi rồi. làm huynh đệ, tô chiết như thế nào đều phải là túc tín giấu giếm, dù sao đây cũng không phải là chuyện xấu gì nếu như túc tín phải đi lời nói, hắn đương nhiên sẽ không cùng an hân che giấu, mà túc tín chỉ là vì không cho giang tiểu nam lo lắng mà thôi. loại chuyện này, hắn đương nhiên phải giúp rồi. kỳ thực đừng nói là túc tín rồi, tô Chết chính mình làm sao không phải làm như vậy? hắn hiện tại cũng tương tự không có nói với an hân lời nói thật, cũng là không muốn để cho nàng lo lắng mà thôi. tô Chết cùng an hân nói rồi một lát sau, liền một mình đi xuống trong tầng hầm ẩm. hiện tại thân thể của hắn tình huống vẫn là vô cùng gây go, cũng không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí, hắn muốn nắm chặt thời gian chữa thương, để thương thế của mình khỏi hạn. chỉ có thương thế được rồi. Một lần nữa ủng có sức mạnh, Tô Chí năng lực an tâm. Nếu như dài hạn đều duy trì loại này hư nhược trạng thái, này làm cho cơm của hắn đều ăn không thơm, cảm giác cũng không ngủ ngon rồi. Dù sao, hắn có biết thế giới này cũng không có nhiều như vậy bình tĩnh, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, mà bản thân hắn liền có rất nhiều kẻ thù, có nhiều người như vậy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu như không có thực lực cường đại làm bảo đảm lời nói, cái kia Tô Chí làm sao có khả năng an tâm xuống, chỉ có thể ăn ngủ không yên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1655, 1 triệu viên. Chương 1655 Một triệu viên mấy ngày kế tiếp, Tô Chít đều không có ra ngoài. Có thể nói, tại trong mấy ngày này, hắn nửa bước đều không có đi ra khỏi nhà qua. Không có cách nào, Tô Chít bị như thế thương nặng, tại không có chữa trị trước đó, nếu như ra ngoài gặp phải chuyện gì, hắn đem không có cách nào ứng phó. Vì không cho mình tự tìm phiền phức, hắn vẫn là chờ ở nhà chữa thương tốt hơn. Tô Chít ở nhà dòng dã đợi năm ngày, một bước đều không có ra ngoài, phần lớn thời gian đều chờ ở phòng hầm bên trong. Chứ một chút tất chuyện cần làm, tỉ như rửa mặt cùng ẩm thực các loại sự tình, hắn sẽ ra tới làm bên ngoài, cái khác đa số thời gian giữa đều là chờ ở phòng hầm bên trong chữa thương. Tại ngày thứ 6 thời điểm, Tô Chí cuối cùng đã đi đi ra hóng mát một chút rồi. Hắn dùng năm ngày, rốt cuộc đem thương thế của mình hoàn toàn chưa tốt, sức mạnh cũng đều trở về, về phần thể chất của hắn chẳng những không có hạ thấp, hơn nữa còn có tăng lên. Hiện tại Tô Chí thể chất đã đạt đến 380 điểm, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Mà Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt tình huống bên kia, hắn cũng đi tháo ra rồi, bọn hắn khôi phục được cũng rất được, chỉ là không có hắn nhanh như vậy mà thôi. Hiện tại Phó Duyên Kiệt cùng Túc Tín cũng có thể xuống giường hoạt động, chỉ là muốn hoàn toàn tốt, sẽ không có cái kia sao nhanh, tối thiểu còn muốn thời gian nửa tháng. Bất quá Tôi chết đã ủy thác người đưa đi trị liệu nước thuốc, có trị liệu nước thuốc sau, túc tin bọn họ khôi phục liền hội càng nhanh một chút rồi. Mà vào hôm nay, túc tín đã không kịp chờ đợi bắt đầu huấn luyện, hắn vẫn là lo lắng nước thuốc tác dụng phụ, cho nên một có thể hoạt động rồi, hắn liền bắt đầu huấn luyện. đương nhiên huấn luyện cường độ đương nhiên sẽ không quá cao. Và hôm nay, tôi chết chữa khỏi thương sau, liền mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương đi trường học. Hắn đã một quãng thời gian rất dài không có đưa hai người bọn họ đi trường học đã qua, cho nên thừa dịp hôm nay thương lành, hắn sẽ đưa Bảo Bảo bọn hắn đến trường học, thuận tiện chính mình cũng có thể đi ra hóng mát một chút. Tô chết tại đem bảo bảo cùng Dương Dương đưa tới trường học sau, liền nhận được lăng lão điện thoại. Nguyên lai like vào hôm nay, lăng lão đạt được phê chuẩn, lần nữa tăng lên cường thân đan đơn đặt hàng, từ 500.000 viên tăng lên tới 1 triệu viên. Hắn hiện tại gọi điện thoại lại đây, chủ yếu là vì đem chuyện này nói với tô chết một tiếng, tốt cho hắn biết. Tô chết lúc này ở trong điện thoại cùng lăng lão biểu thị, hắn sẽ để nơi sản sinh bên kia an bài tốt, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đem cường thân đan đưa tới. Sau đó hắn liền gọi điện thoại cho Lý Hoa, khiến hắn chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời còn để nơi sản sinh bên kia sản lượng hàng ngày, từ 5 triệu viên tăng lên tới 10 triệu viên. Chỉ là thời gian 10 ngày mà thôi, lang lão bọn hắn nơi đó một bên đã 2 lần tăng lên cường thân đan đơn đặt hàng, từ lúc mới bắt đầu 10000 viên đến 500000 viên. Hôm nay lại lần nữa tăng lên tới 1 triệu viên, tốc độ này có thể nói là cực kỳ nhanh. Tin tưởng sau đó không lâu, lang lão bọn hắn nơi đó một bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng lên đơn đặt hàng, đến lúc đó sẽ cần càng nhiều hơn cường thân đan. Vì làm tốt cái này chuẩn bị, Tô Chí vẫn cảm thấy hiện tại liền trước đem cường thân đan sản xuất ra, lời nói như vậy là có thể không cần lo lắng cung ứng không được vấn đề. Một trời sinh sản 10 triệu viên cường thân đan, chỉ cần nguyên liệu cùng cường hóa nước thuốc có thể cam đoan lời nói. Vậy đối y dược nơi sản sinh tới nói, là hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối có thể cam đoan như thực chất hoàn thành. Dù sao, bỏ ra 30 tỷ tiền bạc y dược nơi sản sinh, không phải là nháo xong, nơi sản sinh sản năng vậy dĩ nhiên là phi thường lợi hại, một trời sinh sản 10 triệu viên cường thân đan, chỉ là chút lòng thành mà thôi, dễ dàng là có thể hoàn thành. Một viên cường thân đan bán 20 nguyên, lăng lão bọn hắn nơi đó một bên một ngày muốn 1 triệu viên lợi nói, một ngày kia chính là 20 triệu nguyên. Hơn nữa này 20 triệu nguyên là lợi nhỏ dòng bởi vì cường thân đan sinh sản thành phẩm đều là do quốc gia phụ trách, Tô chết cũng không dùng vì thế mà giao ra bất kỳ cái gì thành phẩm. Đương nhiên, này thành phẩm cũng bao gồm nguyên liệu cùng tiền nhân công vân vân, hơn nữa số tiền kia là không cần giao thuế, là hoàn toàn tiến vào miệng túi của hắn. Mà Tô chết chỗ trả giá chỉ là cung cấp cường hóa nước thuốc, cùng với luyện chế cường hóa nước thuốc tiêu hao dược liệu, những dược liệu này thành phẩm căn bản cũng không cao, có thể nói chỉ cần từ 20 triệu nguyên bên trong lấy ra một phần rất nhỏ là có thể thỏa mãn. Một ngày 1 triệu viên cường thân đan, là có thể kiếm 20 triệu nguyên muốn là lúc sau là một ngày 10 triệu viên lời nói, một ngày kia là có thể kiếm được 200 triệu nguyên. Nếu như một ngày bán ra 100 triệu viên cường thân đan lời nói, một ngày kia là có thể kiếm được 2 tỷ nguyên. Dựa theo bây giờ xu thế tới nói, về sau một ngày bán ra 100 triệu viên cường thân đan là phi thường có thể làm được, thậm chí nếu như đem thị trường khai phá đến toàn thế giới lời nói, vậy cần cường thân đan liền càng nhiều. Cho nên, theo như cứ như vậy đến nói, về sau Tô Chiết liền kiếm được ra. Mặc dù bây giờ Tô thị dược nghiệp tiêu thụ nghịch còn không cao, so với nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp đều thấp hơn nhiều, hơn nữa lợi nhuận cũng không có cách nào đồng thời so sánh. Nhưng tôi chết tin tưởng hay là chẳng bao lâu nữa, Tô thị dược nghiệp tiêu thụ ngành liền sẽ vượt qua Nhã đại tập đoàn cùng Trường Hoa dược nghiệp, thậm chí đạt đến bọn chúng tổng số đều có khả năng này, về phần lợi nhuận vậy thì càng không cần phải nói. Nếu như Tô chết đem mình có tài sản coi một cái lời nói, khả năng hắn bây giờ thân gia đã vượt qua thế giới thủ phủ. Dù sao, tại tên của hắn dưới, hắn nắm giữ Trường Hoa dược nghiệp cùng Nhã đại tập đoàn phần lớn cổ phần, mà hai nhà công ty tài sản cùng đánh giá giá trị vậy cũng là phi thường cao, chỉ là bởi vì không có ra thị trường, không có cách nào cụ thể phán đoán ra được giá trị thực sự có bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn nắm giữ Tô Thị Tập đoàn toàn bộ cổ phần, hiện tại Tô Thị Tập đoàn dưới cờ chẳng những có được Tô sùng chi ra dưỡng thực trường cùng khách sạn, còn nắm giữ vượt qua 100 gia cỡ lớn sùng vật bệnh viện, hơn nữa bây giờ còn đã có được Tô Thị Dược nghiệp cùng một nhà đầu tư 30 tỷ y dược nơi sản sinh. Cho dù không thống kê Tô Thị Dược nghiệp cùng y dược nơi sản sinh, vẹn vẹn thống kê cái khác tài sản lời nói, Tô Thị Tập đoàn cũng đã quá trăm ức rồi, chớ nói chi là cái khác cận dấu giá trị. Những này tài sản cộng lại, Tô Chí thân gia đủ để cũng coi là thế giới thủ phủ rồi, cho dù không phải thủ phủ, cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Chỉ là bởi vì trường Hoa Dược nghiệp Nhã Đại tập đoàn cùng Tô thị tập đoàn đều không có ra thị trường, cho nên thân gia của hắn cũng không có công bố ra qua, tự nhiên Phú Hào trên bảng không có tên của hắn rồi. Nếu như không tính tài sản, chỉ tính tiền mặt, cái kia Tô chết tuyệt đối có thể tính là người thứ nhất rồi. Vốn là hắn tiền dư đã cao tới 38 tỷ 500 triệu nguyên, mà ở 2 ngày trước, Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dược nghiệp tổng cộng thanh toán xong 56 tỷ nguyên tiền hàng cho hắn, hiện tại đã vào chương mục. Cho nên, hiện tại Tô chết tiền mặt tiền dư đã đạt đến 94 tỷ 500 triệu nguyên. Hơn nữa trên trời nhã công ty bên kia còn thiếu hắn 3 tỷ nguyên tiền hàng, vẫn không có thanh toán nếu như tính luôn này 3 tỷ nguyên lời nói cái kia tô chiết tiền mặt tiền dư có thể nói gần như đạt đến trăm tỷ cấp bậc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1.656 tô sủng chi ra làng du lịch chương 1.656 tô sủng chi ra làng du lịch tô chiết bây giờ tiền mặt tiền dư đã đạt đến gần nghìn nước nguyên thử hỏi lên ở trên cái thế giới này trừ hắn ra bên ngoài còn có ai có thể lấy cá nhân danh nghĩa lấy ra trăm tỷ ti tiền mặt đi ra đừng nói là người coi như là thế giới top 500 công ty cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn lấy ra nhiều tiền như vậy đến coi như là bây giờ phú hào trong bảng Xếp hạng thứ nhất thế giới thủ phủ, cũng không khả năng lấy ra trăm tỷ ti tiền mặt đi ra, căn bản cũng không có biện pháp làm đến một điểm này. Dù sao thế giới nhà giàu nhất thân ra, phần lớn đều là một ít tài sản cố định cùng công ty cổ phần, căn bản cũng không có thể sẽ giữ nhiều như vậy tiền mặt ở trên người, cho dù có nhiều như vậy tiền, sớm liền lấy ra đi đầu tư, nơi nào có thể sẽ tổ lấy. Mà tô chết lại là có thể làm đến một điểm này, hơn nữa hoàn toàn không có áp lực, ở phương diện này lên, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nếu có người nào... Thế lực kia muốn cùng tô chiết chơi tiền mặt lưu lời nói, nhất định sẽ bị thua thương tích đời mình. Hắn tuyệt đối có thể trăm phần trăm địa toàn thắng. Có lúc tiền nhiều, làm sao đi hoa cũng là một vấn đề. Chỉ ít, tô chiết mỗi ngày chỗ cần dùng tiền không nhiều, cho dù lại tiêu xài người, bình quân một ngày hoa một trăm triệu đã tính người biết tiêu tiền đến rồi. Nhưng là đối với số tiền kia tới nói, bình quân một ngày hoa một thước hoa, cũng phải hai ba năm mới có thể xài hết. Hơn nữa tô chiết tiền không phải mãi mãi cũng nhiều như vậy, bất kể là nhã đại tập đoàn, vẫn là trường hoa dự nghiệm, hay hoặc giả là tô thị tập đoàn. Mỗi ngày đều hội mang đến cho hắn khổng lồ lợi nhuận, này sẽ để tiền của hắn càng ngày càng nhiều. Nếu như chỉ là một ngày hoa 100 triệu hoa, năm đó xuống, Tô Triết có thể sẽ phát hiện mình tiền chẳng những không có thiếu, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều. Không trách, có người nói qua tại nhiều tiền đến mức độ nhất định sau, chỉ là một cái con số mà thôi, kỳ thực 100 ức phú hào cùng 100 tỷ phú hào chất lượng sinh hoạt cũng không hề quá lớn khác biệt. Đặc biệt đối với Tô Triết tới nói, càng phải như vậy, hắn tốc độ kiếm tiền quá kinh người, có thể nói là vững bước bay lên, căn bản không có hạ xuống khả năng. Lời nói như vậy, cái kia tiền của hắn muốn xài hết lời nói sẽ rất khó làm được. Có lúc hắn thậm chí đang nghĩ, phải hay không phải thừa dịp chính mình tuổi trẻ, sau đó sinh nhiều mấy đứa trẻ, lời nói như vậy, liền có hải tử giúp hắn tốn tiền. đương nhiên đây chỉ là một chuyện cười lời nói mà thôi. Cho dù tô chết nắm giữ nhiều tiền hơn nữa, cũng không muốn sinh mấy đứa con phá của đi ra, hắn vẫn là hy vọng tương lai mình hải tử là cái đỉnh tiên lập địa người. Bất quá như vậy một ít, hắn lại phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá. Đừng nói hải tử, hắn hiện tại liền bạn gái đều không có. Từ lâu tới hải tử, nếu như lúc đó tô chết cùng thư mộ nữ không có phân tay. Hay là bọn hắn hiện tại đã kết hôn sinh con, cũng là có khả năng. Thế nhưng trên thế giới này không có nhiều như vậy nếu như, cho nên muốn cũng là không có tác dụng. Trên thực tế, Tô Triết bây giờ đối với với trước kia cảm tình, trên căn bản đã quên được không sai biệt lắm, hắn có thể đem chuyện này coi như hồi ức, mà sẽ không như vậy bi thương rồi. Có lẽ là bởi vì trong lòng hắn hiện tại đã đã không còn thương mộng nữa rồi, mà là được một người khác thế thân rồi, cho nên hắn mới sẽ không lại như vậy bi thương. Ngày 15 tháng 4, Tô Triết mang theo bằng hữu của chính mình, đi tới Tô Sủng Chi gia dưỡng thực trường. Lần này hắn rất nhiều bằng hữu đều tới, An Hân, Nhan Vũ Nghiên, chậm sơ hạ, còn có túc tin bọn họ đều tới. sở dĩ hôm nay lại đột nhiên đến tô sùng chi gia dưỡng thực trường, đó là bởi vì nơi này đường đã đã sửa xong, hơn nữa khách sạn cũng khai phá đi ra rồi. hiện tại tô sùng chi gia dưỡng thực trường đã biến thành một cái sùng vật chủ đề làng du lịch rồi. kiến thiết hoàn thành tô sùng chi gia làng du lịch chính thức đối ngoại khai phá, hấp dẫn rất nhiều du khách. như vậy có rất nhiều các loại động vật, muốn gặp được động vật gì đều có. ngoài ra hoàn cảnh của nơi này phi thường ưu mỹ, không khí cũng phi thường tỉnh táo, tự nhiên để rất nhiều người động tâm dòi. nơi này tiêu tốn không ít, cho dù chỉ là tại nơi này nghỉ ngơi một ngày cũng cần tiêu tốn không ít tiền, nhưng y nguyên hay vẫn có rất nhiều người đến đây. Theo Tô Chí Biết, khách sạn 500 gian khách phòng đã toàn bộ đầy ấp rồi, một cái phòng trống đều không có còn sót lại. Tô Sùng Chi ra làng du lịch, mỗi ngày vẹn vẹn là tiền thuê, thu nhập liền không ít rồi. Hơn nữa người tới nơi này, không đơn thuần chỉ là vì du ngoạn cùng tham quan, càng nhiều là tới nơi này xem sùng vật, cùng với chọn sùng vật, sùng vật thu nhập mới thật sự là đầu to. Cho nên, bây giờ Tô Sùng Chi ra làng du lịch có thể nói là một ngày thu đầu vàng, thu tiền thu đến mỏi tay. Tuy rằng khách sạn phòng trọ đã đầy ắp rồi, đã không có khoảng không phòng trọ. Bất quá chuyện này đối với tô chết tới nói hoàn toàn là không thành vấn đề, bởi vì Lý Hoa đặc biệt vì hắn ở nơi này xây dựng biệt thự đã sớm kiến thiết xong xuôi, trang trí cũng đặc biệt xa hoa cùng tư thích, cho nên tô chết bọn hắn có thể trực tiếp vào ở biệt thự mà không cần đi khách sạn ở đến nơi này sau. Túc tín thở dài nói, âm thầm, ngươi nếu chế tạo ra một cái làng du lịch đến Giang Tiểu Nam nhưng là nói ra, nơi này quá đẹp, cho dù ở nơi này ở trên cả đời ta đều nguyện ý. Túc tín lại là lập tức nói ra, nơi này tiêu tốn cao như vậy, người đem chồng người bán đều đừng muốn ở chỗ này ở cả đời. Nghe nói. Giang Tiểu Nam lập tức chống nạnh, nói ra, ngươi muốn chết à? Ta cảm thán một cái cũng không được à? Cho dù ta nhị bán đứng ngươi, ai muốn à? Đoan trưởng cấp lại đều không có người muốn. Đến lúc này, Túc Tín liền khúp núm miệng nói không ra lời. Nếu như lại không cẩn thận nói nhầm, cái kia lô hai của hắn liền chịu tội rồi. Tô chết ở nơi này biệt thự lớn vô cùng, hơn nữa mỗi ngày đều có người chuyên phụ trách dự định và phục vụ. Đám người bọn họ đến sau này, từng người chọn một gian phòng, đem hành lý vừa để xuống, liền đều chạy ra ngoài chơi rồi. Đi tới nơi này, nếu như cả ngày dừng lại ở trong biệt thự, vậy thì nhất định ý tứ cũng không có. đương nhiên muốn đi ra ngoài bên ngoài chơi hơn nữa này tô sủng chi ra làng du lịch lớn như vậy chơi lên mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề bây giờ còn không nắm chặt thời gian đi chơi lời nói đánh giá tính thời gian cũng không đủ trong những người này muốn nói hưng phấn nhất người thuộc về là bảo bảo cùng dương dương rồi không cần đọc sách có thể đến nơi chơi đó là đương nhiên để cho bọn họ rất cao hứng vốn là bảo bảo cùng dương dương hiện tại cũng là muốn đi học bất quá tô chiết muốn tô sủng chi ra làng du lịch khai trường cao hứng như thế sự tình làm sao có thể ít đi bảo bảo cùng dương dương hơn nữa đại nhân đều đi ra chơi bảo bảo cùng dương dương không thể còn tại quan châu thị bên kia đến trường Cho nên, tô chết liền dứt khoát tới trường học bên trong, cho bảo bảo cùng Dương Dương đều xin nghỉ vài ngày, mang theo bọn hắn tới nơi này chơi mấy ngày lại trở về. Mà Vương Di, hắn cũng cùng một chỗ mời mời qua đây, dù sao trong nhà bên kia liền không có người khác rồi. Vốn là Vương Di là không nghĩ ra cửa, sau đó thấy bảo bảo cùng Dương Dương cũng tới nơi này, nàng nghĩ có thể qua đến giúp đỡ chiếu cố bảo bảo cùng Dương Dương, để tô chết bọn hắn có thể chơi được càng thêm tận hứng, cho nên nàng cũng cùng nhau tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1657, Lái Phi Cơ. Trước 1657, lái phi cơ tô chết bọn hắn tại Tô Sùng Chi ra làng du lịch, ở 3 ngày. Nay 3 ngày, bọn hắn không có thứ gì suy nghĩ, không có thứ gì đi làm, liền chỉ là tại nơi này chơi. Liền ngay cả nhan Vũ Yên cùng trầm sơ hạ hai cái này công việc điên cuồng, trong 3 ngày qua, cũng không có đi quản công tác. Các nàng đem tập đoàn sự tỉnh, đều sắp xếp cho những người khác làm, mà các nàng 3 ngày nay cũng chỉ phải chịu trách nhiệm chơi là được rồi. Dù sao, hiện tại nhã đại tập đoàn phát triển đã đi vào vững vàng, trên căn bản, hiện tại đã không cần các nàng đi quá mức quan tâm cho nên cho dù nhan vũ yên các nàng cách mở mấy ngày, nhã đại tập đoàn vẫn như cũ có thể bình thường vận hành, cũng sẽ không bởi vậy có ảnh hưởng gì, làm cho các nàng có thể ở nơi này tận tình du ngoạn. Ở nơi này ở sau 3 ngày, Tô chết bọn hắn mới rời khỏi Tô Sủng Chi ra làng du lịch. Lúc rời đi, rất nhiều người đều biểu hiện ra không bỏ, đáng tiếc là mọi người đều có công tác, không thể ở lại chỗ này chơi thời gian quá lâu. Tô Sủng Chi ra làng du lịch người đến người đi, mỗi ngày đều có không ít người rời đi, nhưng là mỗi ngày có nhiều người hơn đến. Diệu nơi này điểm phòng trọ, trên căn bản mỗi ngày đều là đợi trận, có rất ít phòng trống, nếu như không đặt trước lời nói căn bản cũng không khả năng đến tới đây phòng trọ, hơn nữa còn nhất định phải sớm rất nhiều ngày dự định mới được. Có thể nói như vậy, tô sủng chi ra làng du lịch mới vừa vận khai trường không lâu, liền có người như vậy khí, tính là phi thường thành công. cho nên, tô chết cho lúc trước tô sủng chi ra làng du lịch đầu nhập tiền, là hoàn toàn đằng giá, cũng không có lãng phí vô ích nhiều tiền như vậy. hiện tại lý hoa còn đang suy nghĩ tại những nơi khác xây dựng các một cái tô sủng chi ra làng du lịch đi ra, mà khi tô chết biết rồi ý nghĩ này sau, lập tức liền đồng ý, hắn để lý hoa buông tay đi làm, muốn phải bao nhiêu tiền đầu tư cũng không thành vấn đề tốt nhất chế tạo ra một cái liền khóa nhãn hiệu làng du lịch, còn muốn là ngũ tinh cấp cấp bậc cao nhất. Dù sao, hắn tiền mặt tiền dư nhiều như vậy, nếu như luôn bỏ vào ngân hàng lời nói, sẽ từ từ mất giá. Cùng hắn đặt ở ngân hàng chờ mất giá, không bằng lấy ra đầu tư thực nghiệp, mà làng du lịch chính là tốt nhất một cái hạng mục phi thường thích hợp đầu tư. Chỉ cần làng du lịch chọn vị trí được, lại tăng thêm sủng vật chủ đề, khẳng định không lo không có du khách. Cho nên, Tô chết hiện tại đã làm ra quyết định, liền để Tô thị tập đoàn chế tạo ra một cái liền khóa nhãn hiệu làng du lịch đi ra, liền tên là Tô sủng chi gia làng du lịch là được rồi. Mà cái kế hoạch này, đương nhiên là giao cho Lý Hoa phụ trách. Về phần đầu tư vấn đề, vậy cũng không cần một lần nữa rồi, muốn phải bao nhiêu tiền, hắn cũng có thể cho được đi ra. Thế là, hạng mục này cứ như vậy, Tô chết vỗ tay một cái liền làm đã quyết định, mà Lý Hoa bên kia cũng bắt đầu quy hoạch tương ứng phương án đi ra. Chỉ cần cụ thể phương án áp dụng thiết kế tốt sau, là có thể bắt đầu cái kế hoạch này rồi. Hơn nữa đến lúc đó, Tô Thị tập đoàn có thể thu mua một ít kinh doanh không tốt làng du lịch, dùng này khai phá thành Tô Sủng Chi gia làng du lịch. Dù sao, thế giới này không phải mỗi cái làng du lịch cũng có thể kiếm được tiền. Xuất phát từ các loại nguyên nhân vẫn có không ít địa phương và hoàn cảnh tốt làng du lịch chuyển nhượng. Đến lúc đó, Tô thị tập đoàn là có thể thu mua những này làng du lịch, sau đó lại đổi thành súng vật chủ đề làng du lịch, là có thể trực tiếp khai phá thành Tô sủng chi gia làng du lịch rồi. Cho nên, Tô chết muốn muốn rèn đúc thành làng du lịch dây truyền nhãn hiệu, vẫn là vô cùng dễ dàng thực hiện. Chỉ cần có đầy đủ đầu tư tài chính, cái kia cái kế hoạch này là có thể làm thuận lợi địa là đến, hơn nữa cũng không cần hoa thời gian quá lâu. Mà tài chính, đối với Tô chết từng nói, cái kia hoàn toàn không là vấn đề, hắn bây giờ còn có gần ngàn ức tiền dư tiền mặt có thể an bài, cho nên đầu tư hoàn toàn không là vấn đề vẹn vẹn dựa vào hắn liền có thể làm được rồi, hoàn toàn không cần hấp dẫn đầu tư bên ngoài nhập cổ phần. lấy tô chiết nắm giữ ưu thế, chỉ cần chuyện hắn muốn làm tỉnh, liền có rất lớn cơ hội có thể làm được. chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có năng lực có thể đem tô sủng chi ra làng du lịch, chế tạo thành trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới làng du lịch. trở về quan châu thì sau, không có chuyện gì làm tô chết, ngoại trừ tu luyện cùng luyện chế nước thuốc sau khi, những thời gian khác, hắn đều tại học tập các loại kỹ năng. tỷ như, hiện tại hắn thì đang ở học tập lái máy bay trực thăng, còn học được không còn biết trời đâu đất đâu. tại số một trong biệt thự, liền có một chiếc sẵn có máy bay trực thăng. Này là đương thời tô chết mua lại số một biệt thự thời điểm phụ tặng tới, cũng không dùng hắn dùng tiền. Mà bây giờ hắn muốn học lái máy bay trực thăng sau, thì có sẵn con máy bay trực thăng, có thể không cần lại đi mua một chiếc đến học. Một cái số biệt thự phụ tặng máy bay trực thăng, là một chiếc do ẹ ngợt long máy bay trực thăng công ty nghiên chế máy bay trực thăng, chủng loại là 280Fx máy bay trực thăng, là vì ba tòa loại nhẹ dùng cho nhiều việc loại nhẹ vịt tổng thức máy bay trực thăng. Này ẹ ngợt long 280Fx máy bay trực thăng trang bị tua bin tăng áp thức hệ thống động lực tính năng lưu dị, còn nắm giữ đặc biệt giảm dần thức hạ cánh cùng có thể biến đổi hình long cốt, do đó cái này máy bay trực thăng đã trở thành từ trước tới nay an toàn nhất máy bay trực thăng một trong, an toàn, kỷ lục tiêu nhân, tại vị tổng thức máy bay trực thăng thị trường thường có không chung xe thể thao danh xưng. Có người nói cái này ệ ngật long 280 FX máy bay trực thăng là chuyên vị theo đổi tốc độ cùng vẻ ngoài phi công thiết kế, có thể mang đến hiệu suất cao, toàn năng cùng sung sướng phi hành trải nghiệm. Bất quá, tôi chết đối máy bay trực thăng không hiểu nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy này 280FX máy bay trực thăng cưới làm tư thích, về phần tính năng phải hay không như nhà máy hiệu Buôn Buoncho giới thiệu như vậy ưu việt, hắn liền không rõ ràng lắm rồi. Dù sao hắn cũng không có mở qua cái khác chủ loại, hoặc là cái khác nhãn hiệu máy bay trực thăng, tự nhiên không có cách nào tiến hành tương đối thẳng thăng cơ tính năng, cũng liền không biết bộ này 280FX máy bay trực thăng tính năng có được hay không rồi. Bất quá, tôi chết ngược lại là cảm thấy bộ này 280FX máy bay trực thăng rất dễ dàng điều khiển, thao tác rất đơn giản, cũng làm người ta tương đối dễ dàng bắt đầu. Không đến bao lâu, Hắn cũng đã học xong làm sao mở ra, chỉ là có chút không thuận thủ, mở thời điểm nhất định phải có huấn luyện viên cùng đi. Tô Chiết chuyên môn mời huấn luyện viên lại đây chỉ đạo hắn lái máy bay trực thăng, có nhân viên chuyên nghiệp giáo, thêm vào thiên phú của hắn lại không sai, lại có một chiếc máy bay trực thăng, có thể bất cứ lúc nào luyện tập, hắn tự nhiên học phải vô cùng sắp rồi. Mà cái này huấn luyện viên không phải ai khác, chính là lăng Lao trước kia cảnh vệ viên Yến Nhạc. Vốn là ngay từ đầu thời điểm, Tô Chiết là dự định mời tư nhân huấn luyện viên tới, bất quá hắn sau đó vừa nghĩ, liền dứt khoát để Yến Nhạc lại đây dạy tốt rồi, bởi vì hắn biết Yến Nhạc kỹ thuật tốt vô cùng so với tư nhân huấn luyện viên có kinh nghiệm hơn nhiều. Nếu như do Yến Nhạc phụ trách giáo lời nói, nhất định sẽ so với những người khác dạy tốt, cũng càng thêm dễ dàng học được. Hơn nữa lúc trước thời điểm, Yến Nhạc liền đáp ứng qua Tô Chiết, muốn dạy hắn lái máy bay trực thăng, rồi lại tăng thêm Yến Nhạc bây giờ đang ở Quan Châu thị, muốn giáo lời nói cũng rất là thuận tiện, không hề có một chút vấn đề. Cho nên cuối cùng Tô Chiết thẳng thắn mời tới Yến Nhạc, tới nhà dạy hắn làm sao lái máy bay trực thăng. Mấy ngày qua chỉ cần có thời gian, Yến Nhạc đều sẽ tới chuyên môn dạy hắn lái máy bay trực thăng. Mà Tô Chiết dành dội thời điểm, đồng dạng cũng sẽ chỉ điểm Yến Nhạc. Khiến hắn dùng nước thuốc, trợ giúp hắn tăng cao thực lực, coi như làm hồi báo hắn chỉ đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1658, 5 triệu viên. Chương 1658, 5 triệu viên thời đại này, có tiền chính là dễ làm việc. Tô Chí Dùng không tới thời gian nửa tháng, liền học được điều khiển máy bay trực thăng, đồng thời còn lấy được máy bay trực thăng bằng lái xe. Hiện tại hắn đã có thể một mình điều khiển máy bay trực thăng, đã không cần có huấn luyện viên ở bên người đi theo. Từ khi Tô Chí học xong điều khiển máy bay trực thăng sau, hắn liền bắt đầu lái liên nghiệm, càng mở càng thích mở, cũng không có việc gì đều biết bay thượng một vòng. Hiện tại, đang tu luyện sau khi, hắn đều sẽ điều khiển trong nhà máy bay trực thăng, ra ngoài lượn một vòng mới trở về. Thậm chí Tô Chiết đều nghi qua thừa dịp ngày quốc tế lao động thời điểm, tại Tô Vũ Hinh ngày nghỉ thời điểm, lái máy bay trực thăng đi của nàng trường học tiếp nàng đi chơi. Nếu như không phải bộ này ệ ngật long 280 FX máy bay trực thăng tốc độ cũng không nhanh, cao tốc tàu tuần tra tốc độ chỉ có 189 km, tiếng đồng hồ, hành trình chỉ có 483 km, mà Tô Vũ Hinh trường học lại quá xa lời nói, đoán chừng hắn thật sự sẽ làm ra lái máy bay trực thăng đi nàng trưởng học sự tình. Đáng tiếc là Này chiếc máy bay trực thăng không làm được, để tôi chiếc chỉ có thể từ bỏ. Tôi chiếc còn nghĩ qua có cơ hội, hắn muốn đi mua một chiếc tính năng càng tốt hơn máy bay trực thăng, bộ này ệ ngật long 280 fx máy bay trực thăng không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bất quá đối với người mới học tới nói, bộ này ệ ngật long 280 fx máy bay trực thăng vẫn là rất thích hợp hắn mở. Về phần về sau, cái kia chính là chuyện sau này, hiện tại trước tiên mở ra, về sau có cơ hội, liền lại đi mua một chiếc tính năng cường hãn hơn máy bay trực thăng. Bộ này ệ ngật long 280 fx máy bay trực thăng, giá cả bất quá 4-500 vạn, cái giá này tại tư nhân trong phi cơ trực thăng chỉ là tính chung đẳng giá cả, còn có một chút qua ngàn vạn máy bay trực thăng, thậm chí là mấy chục triệu máy bay trực thăng. Loại này cấp bậc máy bay trực thăng, tính năng mới sẽ càng thêm ưu tú. Dù sao tô chiếc không thiếu tiền, nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải mua một chiếc. Bất quá bây giờ khiến hắn chuyên môn đi chọn máy bay trực thăng lời nói, hắn lại chẳng muốn đi. Cho nên chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội lại nói. Hôm nay lại đến ngày quốc tế lao động, mới tháng lại bắt đầu. Lần này, tô vũ hinh trường học chỉ là nghỉ mấy ngày mà thôi, đến lúc này một hồi đều phải lãng phí không ít thời gian, về đến nhà cũng không có cái gì thời gian chơi. Cho nên nàng cũng liền chưa có trở về, nàng chuẩn bị đợi được nghỉ hè sau lại về nhà. Dù sao cũng chỉ là còn lại 2 tháng mà thôi. Cho nên, hôm nay Tô Vũ Hinh sẽ không có từ trường học trở về. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 5. Dựa theo ước định lời nói, Tô chết hôm nay muốn tại số 1 hôm nay cung cấp trị liệu nước thuốc cho Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dư nghiệp. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị xong trị liệu nước thuốc, có tới 14.000 thùng, so với tháng trước còn nhiều thêm 1000 thùng. Bất quá, Tô chết hôm nay cũng không hề để lý Trường Hoa cùng Nhan Vũ Yên phái vận tại đội đến vận chuyển đi. Bởi vì hắn cho rằng hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng năm, liền để vận tải đội người thả giả mấy ngày được rồi. Không có cần thiết lại để cho bọn họ làm thêm giờ. Hơn nữa, nhà đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp tồn kho còn có rất nhiều trị liệu nước thuốc, hoàn toàn đầy đủ dùng, cũng không cần hiện tại đưa tới. Cho nên, Tô chết cuối cùng vẫn là quyết định để vận tải đội không dùng quà đến, đến rồi, đợi nghỉ sau, lại tới tiếp thu trị liệu nước thuốc cũng giống như nhau. Mà Tô thị dược nghiệp bên kia cũng là như thế. Đồng dạng cũng không đến tiếp thu cường hóa nước thuốc, bởi vì hắn cũng giống như vậy để cho bọn họ trước tiên không đến tới, đợi thả xong giả trở lại. Tháng này Tô chết cho Tô thị dược nghiệp chuẩn bị cường hóa nước thuốc, cũng có 14.0000 thủng, lại tăng thêm trước đó đã đưa đi. Những này cường hóa nước thuốc, đủ để sinh sản xuất rất rất mạnh thân đan đi ra. Mà vào hôm nay, Lăng lão đã gọi điện thoại thông báo hắn, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày cần cường thân đan, từ 1 triệu viên tăng lên tới 5 triệu viên. Số lượng ấy, đại biểu quốc gia đã hoàn toàn khẳng định cường thân đan hiệu quả. Đồng thời phi thường hài lòng, bây giờ chuẩn bị tại trong quân đội phạm vi lớn mở rộng, để hết thảy quân nhân đều dùng cường thân đan, dùng này đến tăng cao thực lực, đặt đến siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này mục tiêu một ngày 5 triệu viên, vậy thì biểu thị 100 triệu nguyên thu nhập. Hơn nữa tôi chết tin tưởng về sau quân đội sẽ cần càng nhiều hơn cường thân đan, bởi vì tại thể chất mỗi tăng lên mức độ nhất định, cần có cường thân đan thì càng nhiều. Cho nên, 5 triệu viên chỉ có thể thỏa mãn trong thời gian ngắn nhu cầu, chỉ cần quân nhân thực lực tăng lên tới mức độ nhất định sau, liền cần càng nhiều hơn cường thân đan mới có thể tiếp tục tăng cao thực lực. 5 triệu viên xem như là đại đơn đặt hàng rồi, này là quốc gia chính thức tiếp thu cường thân đan, đồng thời đem cường thân đan quy hoạch tiến siêu cấp binh sĩ trong kế hoạch này mà cái tín hiệu này đồng dạng không đơn giản, này biểu thị tông nước tại tương tự trong kế hoạch đi ở hàng đầu. hiện tại chỉ muốn hơi có chút thực lực quốc gia đều tại làm tương tự siêu cấp binh sĩ kế sách như thế, chỉ là danh tự không giống mà thôi. rất nhiều quốc gia đều đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đi vào nghiên cứu. thế nhưng cho tới bây giờ còn không có một cái quốc gia chân chính thành công. coi như là nước mỹ bên kia, đồng dạng cũng là như thế, tại đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực tài lực sau đạt được thành quả vẫn là không lý tưởng, căn bản không có biện pháp phạm vi lớn mở rộng. bất quá xuất hiện tại kết cục này đã cải biến, bởi vì tông nước nắm giữ cường thân đan cũng thì đến được siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này, chỉ cần trải qua một thời gian nữa, vậy thì nhất định có thể hoàn thành cái này siêu cấp binh lính. Nếu như mỗi cái quân nhân đều có thể trở thành cường giả lời nói, cái kia quân đội như vậy nhất định có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Mà cường thân đan xuất hiện, là có thể chân chính thực hiện điểm này, hơn nữa chỗ đầu nhập tài nguyên cùng tiền tài, so với những phương diện khác muốn ít hơn nhiều rồi. Bất quá, hiện tại lăng lão bọn hắn nơi đó một bên đem đơn đặt hàng tăng lên tới một ngày 5 triệu viên, tại quân đội phạm vi lớn mở rộng cường thân đan, động tác lớn như vậy, nhất định sẽ gây nên những quốc gia khác chú ý đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều quốc gia biết cường thân đan tồn tại, rất có thể có vài quốc gia đã biết rồi chuyện này, chính đang lưu đổ cũng là nói không chừng. Bất quá, đối với cái này một điểm, lang lão bọn hắn kỳ thực cũng đã cân nhắc đến, đến rồi, bọn họ cũng đều biết đây là tránh không khỏi sự tình, cũng không có nghĩ tới có thể ẩn giấu quá lâu thời gian. Mà trên thực tế, hiện tại tông nước trước tiên đã nhận được cường thân đan, kỳ thực đã coi như là đi ở hàng đầu rồi. Cho nên hiện tại cho dù được những quốc gia khác biết, cũng không có quan hệ. đương nhiên chuyện này là càng muộn bị người biết rõ là càng tốt, như vậy tông quốc hội càng có lợi hơn. Tin tưởng sau đó không lâu. Những quốc gia khác nhất định sẽ làm ra một ít tương quan động tác, nhất định nghị trăm phương ngàn kế đạt được cường thân đan. Đối với những thứ này chuyện có thể xảy ra, lăng lão bọn hắn nơi đó một bên đã sớm dự liệu được, đồng thời cũng đã làm xong tương ứng kế sách tương đối. Nếu như những quốc gia khác muốn cường thân đan lời nói, tông nước có thể cung cấp, dù sao tông nước không sẽ cùng toàn thế giới nước ra là địch hoặc trở mặt, cục diện như thế quá bất lợi rồi. Nhưng muốn có được cường thân đan lời nói, nhất định phải lấy ra điều kiện đến trao đổi. Chỉ cần có thích hợp điều kiện, thích hợp lợi ích, tông nước là phi thường tình nguyện cho những quốc gia khác cung cấp cường thân đan. Bởi vì tông nước cũng phi thường rõ ràng. Lấy thế cục bây giờ, kỳ thực độc chiếm cường thân đan lời nói, đối toàn bộ nhân loại tới nói, cũng không phải chuyện tốt, tốt nhất vẫn là đem cường thân đan mở rộng đến toàn thế giới bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1659, du lịch bầu trời. Chương 1659, du lịch bầu trời hôm nay, tôi chết dậy rất sớm. Đang tu luyện sau đó hắn liền cảm thấy không có chuyện gì làm. Hơn nữa hôm nay là ngày quốc tế lao động, tôi chết cảm thấy dù sao cũng nên cho mình phong phóng giả, đừng cứ mãi chờ ở nhà. Cho nên, hắn quyết định thừa dịp hôm nay ra ngoài bên ngoài, về phần đi làm cái gì, hắn hiện tại đã nghĩ kỹ liền điều khiển máy bay ra ngoài chuyển bài vòng. Thế là, tô chiết từ dưới đất thất đi ra, sau đó thay đổi thường phục. Sau đó, hắn đến đến an hân trước mặt. Hôm nay trong nhà chỉ có tô chiết cùng an hân tại, liền không có người khác rồi. tô vũ hinh chưa có trở về, mà dương dương nhưng là được bảo bảo gọi đi chơi, cho nên hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ ở nhà. An hân thấy hắn thay đổi quần áo, liền hỏi, người muốn đi ra ngoài sao? Tô chiết trả lời, ừm, ta muốn ra ngoài chuyển bài vòng, không muốn luôn chờ ở nhà, như vậy quá buồn bực, bực. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, người muốn hay không theo ta cùng đi ra ngoài, người cũng đừng cứ mãi chờ ở nhà. Theo ta ra ngoài chuyển vài vòng đi. An Hân nghi một lát sau, liền gật đầu, nói, được, vậy ta đi trước thay quần áo. Nàng đáp ứng sau, để tô chết rất vui vẻ, hắn cũng không muốn một người ra ngoài, như vậy không có ý tứ gì, nếu có An Hân cùng nhau lời nói, vậy thì hoàn mỹ nhất rồi. Thế là, hắn nói ra, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau đó, An Hân liền trở về phòng thay quần áo rồi, nàng chỉ là đơn giản thay đổi một bộ ra cửa quần áo thể thao, rất đơn giản, cũng không có hoa trang, cho nên rất nhanh nàng liền đi ra rồi, không để cho tô chết đợi quá lâu thời gian Sau sau. đó nàng đi giày vào sau nói với tô chiết, ta được rồi, chúng ta có thể đi ra. được, chúng ta bây giờ liền đi. tô chiết cười nói. sau khi nói xong, hắn cũng chưa đi đi cửa vào, mà là đem đang chuẩn bị đi ra an hân kéo trở lại, sau đó lôi kéo tay của nàng đi hướng thang máy. này làm cho an hân có chút bất ngờ, hỏi, chúng ta không muốn ra ngoài sao? tại sao phải đi thang máy? tô chiết nhấn xuống thang máy mở cửa sau, xoay đầu lại hướng nàng, nói ra, đúng, chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài, chờ một chút người sẽ biết. toàn bộ quá trình, hắn đều làm cho thần thần bí bí, khiến người ta nhìn không thấu bất quá Tô Triết một mực lôi kéo An Hân thủ, cho dù sau khi tiến vào thang máy, cũng không có bừng ra, mà An Hân cũng không có tránh thoát. Liên một mực khiến hắn dắt nàng thủ, chỉ là nội tâm có chút ngượng ngùng, làm cho nàng cũng không có mở miệng hỏi tới. Ngồi thang máy, đi tới sân thượng sau, Tô Triết nắm An Hân thủ, đi tới bãi đậu máy bay bên trong, chỉ vào máy bay trực thăng, nói ra, đây chính là chúng ta hôm nay đi ra công cụ. Không sai, hắn hiện tại đã nghĩ mang An Hân ngồi trực thăng đi bên ngoài. Từ khi Tô Triết học xong điều khiển máy bay sau, hắn đều không có để An Hân cấy qua. Một lần đều không có. Bởi vì hắn cảm giác mình vừa mới học được Do hắn điều khiển máy bay trực thăng lời nói, hắn sợ sẽ không an toàn, cho nên mới không để cho An Hân cùng hắn đồng thời bay qua. Bất quá hôm nay tô chết cảm giác được kỹ thuật điều khiển của mình đã rất tốt, chỉ cần không mạo hiểm lời nói, cái kia hoàn toàn là không có vấn đề, cho nên hắn muốn để An Hân ngồi hắn máy bay, ra ngoài chuyển vài vòng. Này làm cho An Hân cảm thấy rất bất ngờ, nàng không nghĩ tới tô chết nếu dự định điều khiển máy bay trực thăng ra ngoài bên ngoài. Chúng ta không có máy bay trực thăng người điều khiển. Này có thể hay không quá nguy hiểm. Nàng nói nói. Tô chết cười nói, không cần lo lắng. Hôm nay ta sẽ là của ngươi người điều khiển, do ta toàn bộ hành trình phụ trách điều khiển máy bay trực thăng, xin ngươi yên tâm. Kỹ thuật của ta rất tốt, bảo đảm ngươi có thể đạt đến bất kỳ địa phương nào. Sau đó hắn mở ra máy bay trực thăng môn, làm ra mời giấu tay xin mời, nói: "Tiểu thư xinh đẹp, mời ngươi lên máy bay." An Hân nhịn không được cười lên. Sau nàng cũng sẽ không lại lo lắng cái gì, nàng biết Tô Chí tính cách là sẽ không để người ở bên cạnh mạo hiểm, cho nên nàng đi theo hắn sai khiến, leo lên máy bay trực thăng. Sau đó Tô Chí lập tức cũng lên rồi, hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị sau, nói ra: "Được rồi, chúng ta phải lên đường." Tiếng nói vừa dứt Máy bay trực thăng liền bắt đầu từ từ bay lên, tại lên tới nhất định độ cao sau, liền bắt đầu bay khỏi số 1 biệt thự bầu trời, sau đó liền rời đi từ đán sơ Trang. Đây là An Hân lần thứ nhất ngồi trực thăng, ngoại trừ cảm giác được mới mẹ độc đáo ở ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm thấy kích thích, cùng với một ít sợ hãi. Đặc biệt là ở trên không thời điểm, nàng càng là cảm thấy sợ sệt, cũng không dám nhìn xuống rồi, đây là một cái chuyện rất bình thường, chỉ cần không phải quá người dặn dĩ, lần thứ nhất ngồi trực thăng lời nói, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Tô chết cân nhắc đến An Hân lúc này cảm xúc, vì để cho nàng khá nhanh dễ dàng dưới thói quen đến, một bên điều khiển máy bay trực thăng, vừa cùng nàng nói lời nói, phân tán sự chú ý của nàng. Hơn nữa, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ ở tầng trời thấp phi hành, cũng không hề chạy đến quá cao địa phương, hơn nữa máy bay trực thăng phi hành tốc độ cũng không nhanh, hắn tận lực lấy tốc độ chậm nhất phi hành. Tô chết trước hết để cho An Hân chậm rãi quen thuộc sau, sợ hại đang chậm chậm giảm bớt sau, hắn mới đem máy bay trực thăng chậm rãi lên cao, tốc độ phi hành cũng đang chậm chậm tăng lên. Rất nhanh, An Hân bắt đầu thói quen trên không chẳng thái sẽ không lại sợ như vậy, đặc biệt là dưới đáy cảnh sắc, càng là phân tán sự chú ý của nàng. Xinh đẹp cảnh sắc, hấp dẫn an hơn quan tâm, muốn thưởng thức phong cảnh thời điểm, cũng là quên mất sợ sệt, thay vào đó thì tốt chơi. Ngồi ở máy bay trực thăng trong, trên không trung nhìn phía dưới phong cảnh, cùng với bình thường là hoàn toàn khác nhau cảm thụ, giống như là hoàn toàn là hai loại bất đồng cảnh điểm, khiến người ta cảm giác phải vô cùng mới mẻ độc đáo cùng thú vị. Tôi chết hỏi, thế nào? Phải hay không cảm thấy rất chơi vui? Hắn lúc này, giống như là tiểu hài tử đã nhận được món đồ chơi mới, muốn cho đồng bạn bên cạnh đồng thời chia sẻ vui sướng như thế. An Hân cười cười, nói ra, nguyên lai like ngồi trực thăng là loại này cảm thụ, rất thú vị. Tô Chít nói ra vậy sau này có cơ hội, chúng ta thường thường ngồi trực thăng đi ra chơi, thế nào? Được. An Hân gật gật đầu, trả lời. Tô Chít cùng An Hân hai người ở bên ngoài bay rất lâu, đi rất nhiều nơi, xem rất nhiều phong cảnh bất đồng. Một chỗ đồng dạng phong cảnh, tại từ khác nhau góc độ đến xem, đều sẽ có cảm thụ khác nhau. Mà đứng tại trên mặt đất, cùng ngồi ở máy bay trực thăng ở trên không nhìn lên, là hoàn toàn khác nhau, cái kia cảm thụ cũng đặc biệt có ý tứ. Có lúc, một ít bình thường rất quen thuộc địa phương, Đột nhiên ngồi máy bay trực thăng đi tới nơi này, ở trên không nhìn xuống, có thể đều không nhận ra nơi này là chỗ nào cái địa phương. Mà đối với An Hân tới nói, chính là cái này dáng vẻ, khi nàng ngồi máy bay trực thăng đi tới một vài chỗ thời điểm, nàng đều không nhớ rõ chính mình có đã tới những chỗ này. Nếu không phải Tô Triết nói ra nơi này địa danh, nàng cũng không biết trước đây đã tới. Ở bên ngoài chơi rất lâu, hai người đều chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng, vẫn là Tô Triết lo lắng An Hân hội mệt mỏi, hắn mới điều khiển máy bay trực thăng bắt đầu bay trở về. Chuyến này rung ngoạn, đối An Hân tới nói, có ý nghĩa đặc biệt, cảm giác rất bất động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 1660, 28.000 thùng Chương 1660, 28.000 thùng trong ngáy mắt, mấy ngày đã trôi qua rồi. Hôm nay đã là ngày mùng ngày 4 tháng 5 rồi, điều này nói rõ kỳ nghỉ đã qua. Mấy ngày nay, tô chết bên này có thể nói là chơi được vô cùng cao hứng, trên căn bản, hắn mỗi ngày đều hội điều khiển máy bay trực thăng ra ngoài. Có lúc hắn là cùng ăn hân cùng đi, có đôi khi là mang theo bảo bảo cùng dương dương cùng đi, này làm cho hai đứa bé hưng phấn vô cùng. Không nói bảo bảo cùng dương dương hai đứa bé chơi được cao hứng biết bao nhiêu. Tô chết chính mình bản người đồng thời là chơi phải vô cùng đầu nhập vào. Này máy bay trực thăng đối với hắn mà nói chính là một cái món đồ chơi mới. Này vừa tới tay món đồ chơi, đương nhiên hội chơi được rất điên cuồng. Bất quá hiện tại kỳ nghỉ đã qua, Tô chết cảm giác được mình là thời điểm hẳn là kiềm chế lại. Hiện tại không thể lại cố lấy chơi, trước tiên phải làm tốt chuyện chính. Mà hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 5, nhà đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp vận tải đội bên kia đã bắt đầu đi làm. Cho nên Tô Chiết hôm nay thông chi nhan vũ yên cùng Lý Trường Hoa bọn hắn để cho bọn họ phái vận tải đội tới đón thu trị liệu nước thuốc. Mà đồng thời, hắn còn gọi điện thoại cho Lăng lão cùng Lý Hoa, để cho bọn họ cũng tới đón thu cường hóa nước thuốc. Tuy rằng này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, Tô chết đều đã sớm chuẩn bị xong, bất quá đem chúng nó từ trong tầng hầm ngầm mang lên đến, vẫn là bỏ ra hắn không ít tinh lực mới làm được. Trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, tất cả 14.0000 thùng, tổng số là 28.0000 thùng. Nay 14.0000 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là 560 tỷ nguyên, mặt khác này trị liệu nước thuốc sinh sản xuất các loại dược phẩm cùng Mỹ phòng sau, còn có thể cho Tô chết mang đến không ít hắn lợi ích của hắn. Mà 14.0000 thùng cường hóa nước thuốc có thể sinh sản xuất 112 ức cường thân đan, tổng giá trị là 2.240 ức nguyên, so với trị liệu nước thuốc giá trị môn khá thấp hơn một nửa. Cứ như vậy, những này cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc, tổng cộng có thể cho Tô Triết mang đến 784 tỷ nguyên. Đương nhiên, Tô Triết luyện chế cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc, ngoại trừ cần dùng tích phân hồi đoái thần lực bên ngoài, mặt khác còn cần các loại thuốc bắc, năng lực luyện chế ra cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc. Bất quá những này thuốc bắc giá trị cũng không cao. Cho dù đem thành phẩm phóng to mà tính, trừ đi thuốc bắc thành phần sau, Hắn ít nhất cũng có thể kiếm được 750 tỷ nguyên trở lên, này đã đem thuốc bắc thành phẩm theo như giá trị cao nhất mà tính rồi. Này 750 tỷ nguyên bên trong, cũng có thể tiến vào tô chết trong túi, cũng không cần giao bất kỳ thu thuế, hơn nữa hắn vẫn không có tính cả những này trị liệu nước thuốc mang tới phụ gia giá trị, cái kia lợi ích cũng là phi thường khổng lồ, cuối cùng hắn đạt được tiền tài. Không thể chỉ 750 tỷ nguyên đơn giản như vậy. Đương nhiên, nhiều tiền như vậy, tô chết đương nhiên không thể một lần đạt được, hoặc là tại ngắn thời gian cũng có thể đã nhận được. Này 750 tỷ nguyên, có thể sẽ phân nhiều lần cho hắn, này cần thời gian khả năng tại thời gian nửa năm trở lên. Bất quá, đối với cái này một điểm, Tô chết ngược lại là không sao cả, dù sao hắn hiện tại không vội dùng đến số tiền này, hắn tiền dư còn có gần nghìn nữa xa. Không có cần thiết gấp như vậy muốn số tiền kia. Dựa theo Tô chết sắp xếp, hắn để Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn vận tải đội trước tới vận chuyển trị liệu nước thuốc. Khi hắn đem trị liệu nước thuốc chuẩn bị xong thời điểm, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn hai cái xí nghiệp vận tải đội cũng đều càng tốt hơn đã đến. Lần này, đối trị liệu nước thuốc phân phối vô cùng đơn giản. Tổng cộng có 14.000 thùng, vậy thì cho Nhã Đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp phân biệt cung cấp 7.000 thùng, phân phối như vậy làm hợp lý, cũng rất công đạo. Mà vào tháng trước phần, trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn tổng cộng tiêu hao 1.600 thùng trị liệu nước thuốc, so với trước kia tháng nhiều hơn không ít. Điều này là bởi vì Nhã Đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp sản lượng cùng lượng tiêu thụ đều đang từ từ tăng lên trong, tự nhiên đối trị liệu nước thuốc tiêu hao cũng là càng nhiều, Một tháng tiêu hao 1.600 thùng trị liệu nước thuốc cũng chính là phi thường hợp tình hợp lý, hơn nữa về sau mỗi tháng tiêu hao trị liệu nước thuốc hội càng ngày càng nhiều. Này 1.600 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị 64 tỷ nguyên. Cứ như vậy lời nói, đây chính là biểu thị Tô Chí trong tương lai trong vòng 10 ngày, hội lần nữa thu được 64 tỷ nguyên tiền hàng, hắn tiền dư cũng là càng nhiều. Xem ra, hắn muốn cho Lý Hoa nắm chặt thời gian khai phá làng du lịch rồi, bằng không nhiều như vậy tiền liền không có chỗ hoa. Hoa một ít thời gian sau, trị liệu nước thuốc toàn bộ được mang lên trường hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn xe vận tải sau, liền bắt đầu chở đi rồi. Sau đó, Tô thị dược nghiệp vận tải đội cũng là lái vào, bắt đầu vận chuyển cường hóa nước thuốc rồi, đồng thời cùng đội người còn có súng thật đạn thật quân đội toàn bộ hành trình bảo vệ, đây là lăng lão từng phái tới bảo vệ cường hóa nước thuốc, tại vận chuyển trong quá trình, không cho phép bất kỳ nhân viên không quan hệ tới gần, mặc cho thân phận như thế nào đều không thể. Lăng lão bọn hắn nơi đó một bên đã rơi xuống chỉ thị, nếu có người không quan tâm ngăn cản, vẫn cứ muốn xông vào lời nói, trước tiên có thể nổ súng cảnh báo, nếu như vẫn không có hiệu quả, lúc cần thiết có thể trực tiếp tại chỗ nổ súng đánh ngục, nói chung không cho phép cường hóa nước thuốc có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Nay bảo an đẳng cấp so với ngân hàng xe trợ tiền cũng cao hơn hơn nhiều. Hơn nữa này là quân đội phụ trách bảo vệ tin tưởng không có bất kỳ mắt không mở người đi tới phá hoại, trừ phi là ngại mạng của mình dài ra. Sở dĩ lăng lão bọn hắn hội coi trọng như vậy cường hóa nước thuốc, là bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cường thân đan trọng yếu nhất thành phần chính là cường hóa nước thuốc rồi, không có cường hóa nước thuốc liền không có cách nào sinh sản xuất cường thân đan. Mà mặt khác lời nói, nếu như đạt được cường hóa nước thuốc lời nói, tựu có khả năng sinh sản xuất cường thân đan đến. Hiện tại cường thân đan đối tông nước tới nói, là vô cùng trọng yếu, là tương lai cùng những quốc gia khác đàm phán lá bài tẩy, tuyệt đối không cho phép được những thế lực khác đạt được. Dù cho chỉ là một chút xíu khả năng, bọn hắn đều phải triệt để ngăn cản tuyệt đối không để cho phát sinh vốn là lăng lão bọn họ là muốn phái chuyên gia bảo vệ tô chiết dù sao cường hóa nước thuốc chỉ có tô chiết cung cấp nếu như bị cái khác điên cuồng quốc gia xúc phạm tới lời nói cái kia liền không có cách nào tiếp tục cung cấp cường hóa nước thuốc rồi trải qua thương lượng sau lăng lão bọn hắn cũng đã quyết định phái táng hồn chiến đội thành viên đặc biệt tới bảo vệ tô chiết hơn nữa là lấy cấp bậc cao nhất bảo vệ cuối cùng vẫn là tô chiết trực tiếp cử tuyển hắn không đồng ý cái phương án này càng không muốn hành động của mình toàn bộ hành trình bị người đi theo ngay từ đầu thời điểm lăng lão bọn hắn đều không đồng ý vẫn kiên trì muốn phái người đi tới bảo vệ hắn không cho hắn có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá sau đó vẫn là Tô chết chứng minh rồi thực lực của mình, lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không cần những người khác bảo vệ, này mới khiến Lăng lão bọn hắn miễn cưỡng đồng ý dù sao, thực lực của bản thân hắn liền phi thường mạnh mẽ rồi, cho dù tại Táng hồn cao thủ, cũng không có mấy cái có thể so với hắn so sánh. Nếu như ngay cả Tô chết đều ứng phó không được nguy hiểm, cái tiêu Táng hồn cao thủ cũng rất khó nhưng để bảo vệ đến hắn. Cho nên, phái người bảo vệ hắn này cái phương thức vẫn là không thể thực hiện được, cũng không cần như thế, này làm cho Lăng lão bọn hắn mới sẽ cải biến chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Trước 1661, thủ tiêu tư cách cách. Chương 1661, thủ tiêu tư cách cách. Kỳ thực Tô chết lần trước cùng Độc Nhãn Chuột Mờ ở trận đấu sau, liền suýt nữa được chôn cất hồn khai trừ tư cách. Điều này là bởi vì hắn và Độc Nhãn Chuột Mờ ở trận đấu, không chỉ khiến cho chính mình bị thương, thậm chí kém mức điểm làm mất mạng. Mà chuyện này để Lăng láo bọn hắn sau khi biết, đều là đã ra một thân mồ hôi lạnh, thẳng đến Tô chết giữ được tính mạng sau, mới để cho bọn họ hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Phải biết Tô chết hiện tại nhưng là vô cùng trọng yếu, siêu cấp binh sĩ cái kế hoạch này có thể hay không thuận lợi tiến hành có thể hay không đạt đến mục tiêu, tông nước có thể hay không cùng những quốc gia khác phân cao thấp, hắn đều chiếm địa vị rất trọng yếu. Nếu như hắn xuất truyện, cái kia tất cả những thứ này đều là nói xuống rồi. Cho nên, lão lão bọn hắn đều không cho phép Tô chết có chuyện, càng không cho phép hắn đi buốt lên bất kỳ phiêu lưu. Đi ngang qua hiệp thương sau, lão lão bọn hắn đều nhất trí thông qua, không cho phép Tô chết trở thành táng hồn chiến đội thành viên, càng không cho phép hắn chấp hành bất kỳ chiến đấu nào nhiệm vụ, cùng bất kỳ dị hóa nhân hóa dị hóa thú tiến hành chiến đấu, nhất định phải tại trình độ lớn nhất dưới duy trì an toàn của mình, không cho phép có bất kỳ mạo hiểm hành vi. Bất quá Làm Tô Chí biết sau chuyện này, lập tức tiến hành manh liệt địa phản đối, nhưng vẫn không có biện pháp để lăng lão bọn hắn thay đổi cái này chú ý trở thành Táng hồn thành viên, hắn có đặc quyền đối với hắn mà nói, đồng thời không trọng yếu, hắn cũng không cần những này đặc quyền. Tô Chí chi cho nên muốn trở thành Táng hồn nhân viên chiến đấu, chủ muốn vẫn là bởi vì này cái có thể để cho hắn thu được càng nhiều tin tức, có thể cùng đồng đội hợp tác, đồng thời tiêu diệt càng nhiều hơn dị hóa nhân hỏa dị hóa thú. Cho nên, hắn tuyệt đối không muốn rời đi Táng hồn, càng không muốn mất đi chiến đấu cơ hội. Dù sao đối với một cái võ giả tới nói, nếu như không thể chiến đấu, cái kia tăng cao thực lực ý nghĩa liền giảm bất một nhiều hơn phấn nộ. Cuối cùng, vì thay đổi chuyện này, Tô Triết trước tiên gọi điện thoại cho Lăng lão, biểu thị mình tuyệt đối không muốn rời đi Táng Hồn, cuối cùng, còn biểu thị mình coi như rời khỏi Táng Hồn, hắn vẫn như cũ hội bắt giết dị hóa nhân, hòa dị hóa thú, chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không sẽ dừng lại, dù cho hắn không phải Táng Hồn thành viên, vẫn như cũ sẽ tiếp tục đi làm. Này làm cho Lăng lão rất bất đắc dĩ, hắn vẫn là cùng những người khác thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là hủy bỏ mệnh lệnh này, không lại thủ tiêu Tô Triết thành viên tư cách. Dù sao, đang ở Táng Hồn lời nói, hay là muốn so với Tô Triết chính mình một mình chiến đấu an toàn hơn nhiều. Cho nên Lăng lão bọn hắn không thể làm gì khác hơn là để Tô Chí tiếp tục lưu lại tăng hồn. Chỉ là yêu cầu hắn phải tận lực bảo vệ mình an toàn, có thể không mạo hiểm lời nói, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đối với cái này một điểm, Tô Chí cũng đáp ứng làm sẵn khoái, nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ không nắm sinh mệnh của mình mạo hiểm. Lần này phụ trách vận chuyển cường hóa nước thuốc vận tải đội, ngoại trừ có quân đội người, bên ngoài còn có Chí Tôn Vũ quán đệ tử đi theo. Có lúc, do những đệ tử này phụ trách cùng đội, hắn an toàn đẳng cấp muốn càng tốt hơn một chút. Tại đại lượng nhân thủ dưới, rất nhanh này 14.0000 thùng trị liệu nước thuốc liền toàn bộ mang lên server tại Sau đó bắt đầu đưa tới huy thuyền thành phố y dược nơi sản sinh, chờ đợi sinh sản thành cường thân đan. Đợi vận tải đội sau khi rời đi, Tô Chiết cuối cùng là hết bận chuyện ngày hôm nay, có thể tùng tựa một hơi. Sau đó, hắn một lần nữa trở về trong tầng hầm ngầm bắt đầu tu luyện. Hiện tại Tô Chiết thể chất đã đạt đến 398 điểm, còn kém 2 điểm thể chất, cũng đã đột phá 400 điểm, cái này cửa ải rồi. Đương nhiên, nay thể chất cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực hoặc sức chiến đấu, chỉ là một cái tham khảo mà thôi. Tỷ như Tô Chiết liền muốn so với đồng thể vật chất võ giả phải cường đại hơn rất nhiều, đồng dạng thể chất dưới, hắn bất kể là tốc độ, hoặc là sức mạnh hay hoặc giả là thân thể kháng đánh năng lực, đều phải so ngang nhau thể chất hơn một chút. Lấy hắn hiện tại có khả năng nắm giữ sức mạnh, so với thể chất 500 điểm võ giả còn kinh khủng hơn. Tí như, lần trước gặp phải độc nhãn chuột mờ áp tở, tại dung hợp một con khác độc nhãn chuột mờ áp tở cội nguồn sức mạnh sau, mắt phải chuột mờ áp tở thể chất đã đột phá 500 điểm. Đạt đến xoái cấp cảnh giới dị hóa thú, so với trước kia xích mắt chưa yêu còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là cấp bậc như vậy dị hóa thú, cuối cùng vẫn là được Tô Triệt đánh bại rồi, triệt để hiểu rõ sinh mạng của nó. Cho nên, nói này thể chất có lúc cũng không thể hoàn toàn đại biểu sức chiến đấu, đương nhiên là một cái tham khảo lợi nói. Cái kia còn là không có vấn đề. Tô chết là vì tu luyện trí tôn luyện thể thuật, khiến lực chiến đấu của hắn so với cùng đẳng cấp võ giả muốn càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa bởi vì trí tôn luyện thể thuật là toàn bộ phương diện tăng lên, cho nên sức mạnh của hắn cùng tốc độ, còn có nhanh nhẹn, cùng với thân thể kháng đánh năng lực, cùng với tự lành năng lực đều phải càng mạnh mẽ hơn. Lại tăng thêm hắn tu luyện mệnh trời ma quyết, có thể trong thời gian ngắn nắm giữ tử khí chi nguyên sức mạnh. Tuy rằng tử khí chi nguyên tồn tại, để Tô chết có nguy hiểm đến tính mạng, thôi bất cần một chút, tiểu có khả năng sẽ bị tử khí chi nguyên phản vệ, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, tại nguy hiểm đồng thời Hắn cũng có thể lợi dụng tử khí chi nguyên tăng lên chính mình thực lực, khiến tại trong tuyệt cảnh tuyệt địa phùng sinh. Tô chết chỉ là sử dụng hai lần tử khí chi nguyên sức mạnh, nhưng cái này hai lần đều cho hắn tại trong khốn cảnh tránh được một kiếp, đồng thời nhờ vào đó chuyển bại thành thắng. Cho nên, nay tử khí chi nguyên đối với hắn mà nói là nắm giữ tính hai mặt, nắm giữ được được, có thể tăng lên thực lực của hắn, tăng cường hắn còn sống tỷ lệ, mà tuy tiện sử dụng lời nói, cũng có khả năng được phản phệ, do đó bị ảnh hưởng thần trí, đã đoạt đi quyền khống chế thân thể. Bất quá cho dù chết khí chi nguyên sức mạnh cường đại hơn nữa, không chỉ vạn bất đắc di dưới tình huống, Tô chết cũng sẽ không sử dụng. Bởi vì vận dụng tử khí chi nguyên phiêu lưu quá cao, hơi có sai lệch, hắn liền xung đời. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ngất dày, cho nên Tô chết phải tận lực tránh khỏi vận dụng tử khí chi nguyên sức mạnh, lời nói như vậy, mới có thể sống được lâu hơn một chút. Chư phi, tại sinh mệnh của mình chịu đến uy hiếp, không dùng tới lời nói, liền sẽ chết dưới tình huống, hắn mới sẽ vận dụng tử khí chi nguyên sức mạnh. Nếu như không tới loại trình độ này, tình nguyện bị thương nặng, Tô chết cũng sẽ không vận dụng tử khí chi nguyên sức mạnh. Nếu như Tô chết hiện tại có thể chân chính nắm giữ tử khí chi nguyên sức mạnh, có thể làm được tùy tâm sở dục lời nói, vậy hắn hiện tại liền không dùng có nhiều như vậy sầu lo đáng tiếc là, cho dù hắn xuất hiện đang tu luyện mệnh trời ma quyết, hắn vẫn không có biện pháp chân chính trưởng khống tử khí chi nguyên sức mạnh, vẫn có được phản phệ phiêu lưu, khiến hắn không dám đơn giản vận dụng tử khí chi nguyên sức mạnh. đương nhiên, tô chết muốn chân chính nắm giữ tử khí chi nguyên, muốn vì hắn sử dụng, cũng không phải là không có khả năng làm được. chỉ cần hắn kiên trì tu luyện trí tôn luyện thể thuật, tăng lên chính mình thực lực, lại phối hợp mệnh trời ma quyết lời nói, vẫn có hy vọng có thể làm được. làm thực lực của hắn, tại cường đại đến mức độ nhất định lúc, vậy hắn liền có thể làm được chân chính trưởng khống, mà không cần lo lắng sẽ bị tử khí chi nguyên phản vệ, chỉ sẽ trở thành hắn phụ trợ, tăng lên thực lực của hắn. Chỉ là muốn làm đến một điểm này, khả năng cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1662, đột phá. Chương 1662, đột phá trong tầng hầm ngầm. Làm Tô Chiết toàn tâm tập trung vào lúc tu luyện, hắn đối thời gian liền mất đi cảm giác, không sẽ chú ý đến đi qua bao lâu. Hắn chỉ là một lần lại một lần mà tu luyện trí tu luyện thể thuật, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại Tô Chiết thể chất đã tới gần 400 điểm, cũng chỉ là chênh lệch một nửa mà thôi, chỉ cần bước đi lời nói, vậy hắn liền thành công rồi. Mà một bước này, nói khó cũng không khó. Nói dễ dàng cũng không dễ dàng, chỉ là cần một ít thời gian mới có thể làm được. Nếu như Tô Chí không nóng nảy lời nói, hắn đều có thể đợi thêm mấy ngày, chậm rãi tu luyện, nhất định có thể đột phá 400 điểm cái này cửa ải. Nhưng hắn hiện tại muốn sớm điểm đột phá cái này cửa ải, sớm một chút để thể chất đạt đến 400 điểm. Muốn tại trong thời gian ngắn làm được lời nói, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể một lần lại một lần mà tu luyện luyện thể thuật, dùng này tăng lên chính mình thực lực, để cho thay đổi đột phá. Từ ban ngày mãi cho đến trời tối, Tô Chí đều không có dừng lại đã tới, không ngừng mà đang tu luyện, phảng phất không biết hồi ngoại như thế. Như thế một ngày đã trôi qua rồi. Từ hôm qua bắt đầu, tô chiết liền một mực chờ ở phòng hầm bên trong, không hề rời đi qua. Một mực tại tu luyện trí tôn luyện thể thuật. Ngày hôm qua an hân đã đưa bữa trưa cùng cơm tối lại đây, mà hôm nay nàng lại đưa bữa sáng lại đây. Thế nhưng một mực tại bên cạnh để đó, hắn cũng không có nhúc nhích qua, đầy miệng cũng không có nhúc nhích qua, cứ như vậy không ngừng mà tu luyện. Làm an hân bưng bữa trưa lại đây, nhìn thấy sáng sớm đưa tới sớm một chút còn một mực để đó, động đều không động một cái thời điểm, nàng không khỏi có chút bận tâm, bởi vì tô chiết đã chờ đang tu luyện thất thời gian rất lâu rồi, một mực cũng không có đi ra, đã một ngày không có ăn cơm đã qua. An Hân có chút bận tâm hắn sẽ không chịu được, có lòng muốn đi gọi hắn đi ra ăn cơm, nhưng hắn lại không dám. Tuy rằng nàng không có luyện võ, nhưng nàng cũng biết võ giả tại lúc tu luyện là kiêng kỵ nhất có người quấy rầy, bởi vì có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên nàng cũng không dám đi gọi rồi. Cuối cùng, An Hân thở dài một hơi, vẫn là đem bữa trưa thả xuống đi, đem lạnh sớm một chút bưng lên đi, vẫn là không muốn quấy rầy hắn tốt hơn. Tận tới đêm khuya, An Hân lần nữa đưa bữa tối xuống. Mà bởi chưa đưa thức ăn tới, vẫn là một cái cũng không có nhúc nhích qua. Bất quá tại nàng đem bữa tối để lên bàn, chuẩn bị đem bữa trưa nắm đi lên thời điểm, Cửa phòng tu luyện đột nhiên mở ra, Tô Triết liền đứng ở trước cửa. Hắn lúc này, khuôn mặt vui vẻ, tựa hồ gặp chuyện tốt đẹp gì như thế. An Hân nhìn thấy hắn sau, vui vẻ nói, "Ngươi rốt cuộc đi ra, ngươi này đều phải 2 ngày không ăn rồi." Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, liền biết hắn cũng không có chuyện gì, hơn nữa còn có khả năng hiểu hảo chuyện phát sinh, cho nên làm cho nàng cũng không lại lo lắng như vậy rồi. "Đói chết ta rồi." Tô Triết vừa nói, một bên đi lên phía trước, sau đó hắn ngồi ở trên bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến rồi. Đó là từng ngụm từng ngụm địa ăn. Cuối cùng hết thệ cơm nước một điểm đều không có còn lại, toàn bộ tiến vào tô chiết trong bụng, khiến hắn cảm thấy hết sức cảm thấy mỹ mãn. ăn no chưa? không đủ, ta lại đi nấu bát mì. an hân hỏi. tô chiết lắc lắc đầu, nói ra, không cần làm phiền, ta đã ăn được rất no rồi. nói xong, hắn còn vỗ vỗ bụng của mình, biểu hiện chính mình ăn được rất no. an hân nói ra, vừa ăn y thì tốt, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. ta đi tới chuẩn bị cho ngươi quần áo cùng thả nước nóng, chờ một chút ngươi tắm rửa liền đi nghỉ ngơi thật tốt. cảm tạ, làm phiền ngươi. tô chiết gật đầu trả lời. sát theo đó, an hân liền lên đi chuẩn bị cho hắn y phục cũng thuận tiện vì hắn để tốt nước nóng, tốt để hắn chờ hội có thể tắm. Mà Tô Chí thì tiếp tục ngồi trên ghế dựa, cũng không hề rời đi, mà là mở ra trí tôn hệ thống. Hiện tại thể chất của hắn đã được tùy nguyện đạt đến 400 điểm, sức mạnh có không ít tăng lên. Đây chính là hắn tu luyện lâu như vậy thu hoạch. Hơn nữa tại Tô Chí thể chất, đột phá đến 400 điểm thời điểm, tích phân hối đối thần lực hạn chế lần nữa tăng lên một chén, từ thể chất gấp một vạn lần, đến bây giờ 20000 lần. Cái này cũng là hắn tại sao từ phòng tu luyện đi ra sau, hội gương mặt ý mừng, một là vì thể chất rốt cuộc đạt đến 400 điểm, Hai cũng là bởi vì này tích phân hối đoán thần lực hạn chế lại lần nữa đề cao, đây chính là một chuyện mừng lớn. Hiện tại Tô Chiết thể chất đạt đến 400 điểm, mỗi ngày là có thể hồi đoán 80 triệu điểm thần lực. Nếu như những thần lực này mỗi người chia xứng một bên đến luyện chế cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia mỗi ngày có thể luyện chế ra 20000 lít cường hóa nước thuốc cùng với 20000 lít trị liệu nước thuốc. Dựa theo một tháng 30 ngày, một thùng là 20 thang dưới tình huống, Tô Chiết mỗi tháng có thể cho trưởng hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn cung cấp 30000 thùng trị liệu nước thuốc, cho tô thị dược nghiệp cung cấp 30000 thùng cường hóa nước thuốc. Đến lúc này Hắn về sau mỗi tháng cung cấp trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc so với tháng trước còn nhiều gấp đôi có thừa. Dù sao tháng này, tô chết cho nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp cung cấp mười thùng trị liệu nước thuốc, mặt khác trả lại tô thị dược nghiệp cung cấp mười thùng cường hóa nước thuốc, này gộp lại cũng không quá hai thùng mà thôi. Mà bây giờ, hắn một tháng là có thể cung cấp 60.000 thùng nước thuốc, này so sánh lên lời nói, nhưng là trọn vẹn nhiều gấp đôi rồi. Không trách tô chết trước đó hội cao hứng như vậy. Chuyện như vậy, chuyện đương nhiên sẽ vui vẻ rồi. Hắn lần nữa xác nhận điểm này sau mới đem trí tôn hệ thống đóng. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Chí mỗi ngày đều muốn luyện chế ít nhất 20.000 lít trị liệu nước thuốc, cùng với 20.000 lít cường hóa nước thuốc. Nếu là lúc trước lời nói, này đoán chừng sẽ để cho hắn làm đau đầu, bởi vì cái này yêu thích rất nhiều thời gian mới có thể luyện chế ra đến, thậm chí phải bận rộn thượng một thiên tài có thể luyện chế ra đến. Cứ như vậy lời nói, Tô Chí liền không có bao nhiêu thời gian có thể tu luyện. Bất quá, hiện tại hắn sẽ không có cái phiền não này rồi, không cần lo lắng không có thời gian. Bởi vì trí tôn đỉnh tại lên cấp sau, luyện chế hiệu suất đã tăng lên gấp 10 lần có thừa, luyện chế những loại dược thủy, hoàn toàn là dễ dàng, không có chút nào khó khăn hơn nữa không hao phí quá nhiều thời gian, tô chiết làm may mắn chính mình có dự kiến trước, trước đó để trí tôn đỉnh đạt được lên cấp, hiện tại mới không cần phiền não như vậy, có thể rất dễ dàng địa làm được. hiện tại hắn vừa có thể đem nước thuốc luyện chế ra đến, lại có đầy đủ thời gian có thể tu luyện, đây là một lần hành động hai được sự tình. ở phong hầm bên trong, tô chiết lần nữa làm quen một chút chính mình sau khi tăng lên sức mạnh, để cho nắm giữ được càng thêm thuận buồm xuôi gió sau, hắn mới rời khỏi phòng dưới đất, trước lên bên trên. mà lúc này, an hân đã vì hắn chuẩn bị xong quần áo, liền nước nóng đều để đề tốt rồi. thế là, tô chiết sẽ cầm quần áo đi vào sau đó thoải mái mà tắm rửa sạch sẽ sau mới từ phòng tắm đi ra. tuy rằng từ hôm qua buổi trưa đến bây giờ hắn đều vẫn không có nhắm mắt lại nghỉ ngơi qua, bất quá đang đột phá sau hắn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, trái lại thần thanh khí sảng. hiện tại tô chiết thể chất đạt đến 400 điểm, theo như võ giả cảnh giới coi là hắn đã coi như là tướng cấp hậu kỳ, cách xoáy cấp cảnh giới cũng không coi là xa xôi rồi. đương nhiên thực lực chân thực của hắn hoàn toàn không phải phổ thông tướng cấp võ giả có thể so sánh, coi như là soái cấp cường giả hắn cũng có thể phân cao thấp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện trước 1663 thu mua phương án trước 1663 thu mua phương án sau khi đột phá tô chết thực lực có tăng lên rất nhiều nếu như lần này lại đối mặt độc nhãn chuột murder loại này cấp bậc dị hóa thú hắn sẽ không như lần trước chật vật như vậy cho dù đối mặt dung hợp sau mắt phải chuột murder bây giờ tô chết đồng dạng có thể có lực đánh một trận tại không dùng tới tử khí chi nguyên dưới tình huống hắn cũng có thể cùng mắt phải chuột murder đối chiến mà sẽ không rơi xuống hạ phong hắn sẽ không lại bị bức phải mạo hiểm vận dụng tử khí chi nguyên sức mạnh đây chính là tô chết sau khi đột phá thu hoạch đủ để chứng minh thực lực của hắn lớn đến mức nào biến hóa rồi Không hưởng hắn vì tăng lên, liền cơm đều không ăn, liền chỉ lo tu luyện, thẳng đến đột phá làm dừng, hắn mới có thể đi ra phòng tu luyện. Tắm xong sau, Tô Chiết từ phòng vệ sinh đi ra, tuy rằng ăn hân khiến hắn nghỉ ngơi thật tốt, bất quá hắn bây giờ là một điểm buồn ngủ đều không có, tinh thần mười phần hắn, căn bản cũng không muốn ngủ. Cho nên tại đi ra sau, hắn liền mở ra máy vi tính, đăng nhập lên của mình hòm thư, muốn nhìn một chút có hay không người phát biểu kiện cho hắn. Tô Chiết mở ra hòm thư sau, mới phát hiện hôm nay biểu kiện, ngoại trừ trầm sơ hạ cùng Lý trưởng Hoa tất cả phát ra một phong bảng thống kê lại đây sau. Ngoài ra còn có một phần bưu kiện mới, là Lý Hoa phát tới. Thế là, hắn không có đến xem bảng thống kê, mà là mở ra trước lý hoa phát tới bưu kiện, bên trong chứa đựng một phần phụ kiện, hắn trực tiếp đào loạt mở ra. Nguyên lai like đây là một phần thu mua phương án, bên trong là liên quan với một cái làng du lịch tư liệu cùng phân tích. Nhìn thấy phần này thu mua phương án sau, Tô Chí cầm lấy trên bàn để máy vi tính điện thoại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lý Hoa xác thực có gọi điện thoại lại đây, còn tại mấy cái thời gian đoạn bên trong đánh mấy cái lại đây, đoán chừng chính là muốn nói với hắn thu mua sự tình. Bất quá, Tô Chí hai ngày nay một mực ở phòng hầm tu luyện vẫn luôn cũng không có đi ra, mà điện thoại di động của hắn để lại ở trong phòng, không mang ở trên người, tự nhiên không biết Lý Hoa có gọi điện thoại lại đây, cũng không có nhận được. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn là để điện thoại di động xuống, không có đánh đi qua. Tô Chiết quyết định xem trước một chút phần này thu mua phương án sau, lại cho Lý Hoa đánh tới, đến lúc đó lại trực tiếp nói cho hắn biết ý kiến, như vậy miễn cho phải nhiều đánh mấy lần. Sau đó, hắn mở ra thu mua phương án, bên trong có cái này làng du lịch tài liệu cặn kẽ, cùng với thu mua ý hướng thư cùng cụ thể phân tích. Tô Chiết đầu tiên là nhìn lên cái này làng du lịch tư liệu. Tại có hiểu rõ sau mới tốt làm quyết định. Cái này làng du lịch, tổng diện tích 2400 mẫu, kiến trúc diện tích tháng 2 năm năm không ngàn nhiều mét vuông, là một nhà theo như ngũ tinh cấp tiêu chuẩn kiến tạo ăn trùng, dừng chân, giải trí, cùng với cỡ lớn lộ thiên ôn tuyển làm một thể ôn tuyển chủ đề làng du lịch. Này làng du lịch nắm giữ khách sạn 5 sao, các loại quy cách xa hoa phòng trọ tổng cộng có 520 tắm rửa, nắm giữ 88 tòa nhà độc lập biệt thự, đồng thời, làng du lịch vị trí nắm giữ tuyệt mỹ quang cảnh, có thể để người ta lưu luyến quên về. Bất quá, nhà này làng du lịch hay là đặc sắc cũng không rõ ràng cho nên tới du lịch ở cũng không có nhiều người, hàng năm lợi nhuận cũng không cao, bất quá cũng không có hao hụt hiện tượng. Sau đó, hắn lại nhìn lên thu mua ý hướng thư, cùng với đầu tư phân tích, những này phân tích đều phi thường tỉ mỉ, nhất định là mời người chuyên nghiệp, làm thực địa khảo sát sau, đồng thời cân nhắc khắp mọi mặt điều kiện sau mới làm ra thu mua phương án. Không đến bao lâu, tô chết liền xem xong rồi phần này thu mua phương án, cũng biết lý hoa vì sao lại muốn nhận mua nhà này làng du lịch, bởi vì cái này ra làng du lịch làm phù hợp tô thị tập đoàn kế hoạch tương lai, có thể khai phá thành sủng vật chủ đề làng du lịch, tin tưởng chỉ cần đem nhà này làng du lịch cải tạo thành sủng vật chủ đề lấy một chút ngạc nhiên hiếm thấy động vật lấy tư cách mới bán chút nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách trước đi du ngoạn hoặc là chọn mua cho nên nhà này làng du lịch tiềm lực vẫn là vô cùng lớn bất quá nhà này làng du lịch đầu tư không ít muốn thu mua lời nói liên lụy tới tài chính quá to lớn rồi cho nên lý hoa tại làm cụ thể thu mua phương án sau để lại đến tô chiết trong email do hắn làm tốt nhất quyết định thu mua vẫn là không thu mua nghi một lát sau tô chiết trong lòng liền có chỗ đáp án hắn quyết định thu mua nhà này làng du lịch sau đó lại cải tạo thành mới tô sủng chi ra làng du lịch lấy sủng vật làm chủ đề Thế là, Tô Chí cầm điện thoại di động lên, lúc này cho Lý Hoa đánh tới. Chỉ là một hội, điện thoại liền tiếp thông, mà nghe điện thoại người chính là Lý Hoa, hắn biết Tô Chí thời điểm này gọi điện thoại lại đây, nhất định là liên quan với thu mua làng du lịch sự tình. Ở trong điện thoại, Tô Chí cùng Lý Hoa minh xác thực biểu thị ra, nếu như hắn cảm thấy thích hợp, liền buông tay đi làm, chỉ cần nhà này làng du lịch đáng giá thu mua lời nói, vậy chỉ thu mua lại đến, không cần thiết cân nhắc quá nhiều. Đối với cái này, hắn chỉ có một ý kiến, cái kia chính là thu mua làng du lịch, phải là thu mua toàn bộ cổ phần, không có khả năng cùng cái khác xí nghiệp hợp vốn về phần tiền bạc vấn đề thì càng không cần một tiền chỉ cần không đủ nói với hắn hắn là có thể lập tức cung cấp tô chiết chỉ là để lý hoa buông tay đi làm không cần lo lắng quá nhiều sau hắn liền cúp điện thoại rồi hắn chỉ cần làm ra quyết định là có thể đến mà chuyện kế tiếp liền giao cho lý hoa đi an bài không cần hắn nhúng tay đối với bây giờ tô chiết tới nói thu mua một nhà làng du lịch kỳ thực cũng không tính là đại sự càng không cần cân nhắc quá nhiều hoặc là trông trước trông sau nếu nhà này làng du lịch thích hợp thu mua cũng phù hợp tô thị tập đoàn tương lai phát triển phương hướng cái kia liền trực tiếp thu mua xuống là được rồi dù sao hắn cũng không kém tiền Không cần thiết cân nhắc quá nhiều, hơn nữa có thu hay không mua làng du lịch, để tôi chết tới làm quyết định lời nói, kỳ thực cũng không tiện. Dù sao, hắn không phải phương diện này nhân viên chuyên nghiệp, hắn cũng không biết nhà này làng du lịch có đáng giá hay không được thu mua. Cho nên, một ít chuyện hay là muốn giao cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm, mà hắn chỉ phải chịu trách nhiệm thu tiền, hoặc là cung cấp tài chính là được rồi. Người ngoài nghề là có thể lãnh đạo người trong nghề, bất quá đầu tiên không thể ngông cuồng tự đại, nhất định phải nghe theo người trong nghề ý kiến, như vậy mới có thể cam đoan sẽ không có sai lầm. Làm là tối cao người năm quyền, Tôi chết không có cần thiết mọi chuyện đều biết, hắn chỉ cần có nhìn người ánh mắt là được rồi. Tại gọi điện thoại thông tri lý hoa sau, hắn lại nhìn một chút nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp lượng tiêu thụ bảng thống kê sau, liền tắt máy vi tính. Sau đó, hắn cũng liền không có chuyện gì làm. Làm Tô chết lúc đi ra, mới biết An Hân lại cho hắn làm ăn khuya. Nguyên lai like An Hân là lo lắng hắn hơn một ngày không ăn, chỉ ăn một bữa lời nói, hắn sẽ đói bụng. Dù sao, Tô chết sức ăn là phi thường khổng độ, người khác có thể chống đến đi không tới lượng cơm ăn, hắn có thể rất dễ dàng địa giải quyết xong. Cho nên An Hân tại biết hắn hiện tại vẫn chưa có ngủ sau, Nàng cuối cùng vẫn là làm ăn khuya cho hắn ăn. Nếu nàng hiện tại đã làm tốt ăn khuya, cái kia Tô Chí đương nhiên sẽ không không ăn, có bao nhiêu hắn liền ăn bao nhiêu, bảo đảm không có chút nào hội còn xuất lại. Tại ăn uống no đủ sau, hắn mới hài lòng về phòng ngủ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1664, mới tổng bộ. Chương 1664, mới tổng bộ sau 3 ngày, Tô Chí đi rồi một địa phương, cái kia chính là Trường Hoa Dược nghiệp mới tổng bộ. Hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp tổng bộ đã từ Yến Vân thị di chuyển đến Quan Châu thị đến rồi, không lại tại Yến Vân thị trường hoa xưởng tốt rồi tại quan châu thị cái này tình lệ trong thành thị tương đối thích hợp trường hoa dược nghiệp phát triển cho nên mới quản lý bộ di chuyển tới đây kỳ thực tại sớm chút thời gian trường hoa dược nghiệp cũng đã quyết định đem tổng bộ chuyển tới bên này một là nơi này càng thích hợp phát triển hai là cân nhắc đến tô chết ở chỗ này về sau tổng bộ tại nơi này vận tải trị liệu nước thuốc lời nói đều sẽ thuận tiện rất nhiều vốn là tổng bộ địa chỉ mới cũng sớm đã quyết định được rồi bất quá muốn di chuyển cũng không phải nói chuyển liền có thể rời còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên mấy ngày nay Trường Hoa Dược Nghiệp mới cuối cùng cũng coi như an bài xong hết thẻ công tác, sau đó mới quản lý bộ chính thức di chuyển đến Quan Châu thì đến. Tuy rằng Trường Hoa Dược Nghiệp tổng bộ di chuyển đến địa phương mới đã có tốt mấy ngày rồi, bất quá, hắn đến bây giờ đều không có đến xem qua. Tô Chíết lấy tư cách Trường Hoa Dược Nghiệp tối một đại cổ đông, nếu như liền công ty mới tổng bộ đều chưa từng đi lời nói, cái kia chuyển đi cũng chỉ là để người che cười. Bởi vậy, hắn hôm nay liền quyết định đi một chuyến, nhìn xem công ty mới tổng bộ. Đi tới mới tổng bộ sau, Tô Chíết cảm thấy nơi này rất khí phái, quy mô còn không nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tệ. Cho nên Hán đối với nơi này vẫn là thật hài lòng. Này trường hoa dược nghiệp quản lý bộ chuyển tới bên này cũng là thật không tệ. Chỉ ít tô chết về sau giải chung dược nghiệp đều sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần lại mở mấy tiếng xe. Nghĩ đến lời nói, tối dùng nhiều hơn nửa canh giờ. Không giống trước kia, đi một chuyến trường hoa dược nghiệp vừa đến một hồi liền ít nhất cần nửa ngày, mà bây giờ vừa đến một hồi cũng chỉ cần một giờ liền đủ rồi. Vẹn vẹn từ thời gian tới nói này đã dễ dàng rất nhiều. Tại mới tổng bộ đi thăm một lát sau, tô chết cũng tự ly khai rồi, cũng không có đi tìm lý trường hoa. Hắn hôm nay tới mới tổng bộ việc này, lý trường hoa đều còn không biết rõ tình hình. Thậm chí khi hắn sau khi rời đi, Lý Trường Hoa cũng không biết hắn đến qua. Bởi vì Tô chết hôm nay cũng chỉ là tới xem một chút mới tổng bộ, làm quen một chút địa phương mà thôi, cũng không có chuyện gì gấp, cho nên cũng không có tất phải báo cho Lý Trường Hoa rồi. Dù sao Trường Hoa dược nghiệp lớn như vậy công ty, Lý Trường Hoa lấy tư cách chủ tịch, khẳng định có rất nhiều công sự phải xử lý. Khẳng định không có gì dỗi rảnh dư thời gian. Nếu như không có việc trọng yếu, hắn cũng không muốn đi quấy rầy đến Lý Trường Hoa. Rời khỏi mới tổng bộ sau, Tô Chí liền hướng trong nhà phương hướng mở ra rồi, hắn chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện rồi. Bất quá, tại trên đường trở về Tô Vũ Hinh gọi điện thoại tới. Tô Triết nhìn một chút thời gian, bây giờ là 10 giờ sáng, dựa theo bình thời, thời điểm này Tô Vũ Hinh hẳn là ở trên lớp mới đúng, làm sao sẽ gọi điện thoại tới? Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng có chút không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là nhận nghe điện thoại, lựa chọn video trò chuyện. Rất nhanh, Tô Vũ Hinh liền xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động, từ phía sau bối cảnh đến xem, nàng tự hồ dừng lại ở trong tốc xá, cũng không hề ở trong phòng học. Tô Triết Văn Đạo, hôm nay ngươi làm sao không cần đi lên lớp, lẽ nào hôm nay không có lớp sao? Tô Vũ Hinh giải thích, vốn là muốn lên lớp Bất quá trường học tạm thời quyết định nghỉ 5 ngày, chỗ bằng vào chúng ta cũng không cần đi học rồi. Ta hiện tại cũng muốn nhàm chán chết rồi, cũng không biết làm chuyện gì tốt. Nghe nói, tô chết trong lòng thì càng thêm nghi ngờ, nghỉ 5 ngày, vì sao lại đột nhiên nghỉ. Phải biết ngày 1 tháng 5 ngày nghỉ mới qua chưa được mấy ngày thời gian. Thả mấy ngày nghỉ sau, hiện tại lại đột nhiên nghỉ 5 ngày, vậy thì làm không phù hợp lẽ thường. Dù sao, cách nghỉ hè cũng chỉ có hơn 1 tháng thời gian, lại nghỉ 5 ngày lời nói, cũng không có bao nhiêu ngày rồi. Tô Vũ Huynh lần nữa giải thích, tình huống cụ thể. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá giống như là cùng phát sinh án mạng có quan hệ, cho nên mới phải tạm thời quyết định nghỉ. Nghe vậy, tô chết có chút quan tâm hỏi, án mạng, trường học các ngươi xảy ra chuyện gì? Trường học của chúng ta này mấy ngày liền đã bị chết ba người, giống như là được cùng cá nhân sát hại, kiểu chết đều là giống nhau, nội tạng đều bị đào đi rồi, rất khủng bố. Hiện tại đang điều tra, cho nên trường học mới tạm thời nghỉ. Đồng thời để phụ đạo viên nói với chúng ta, không nên đem chuyện này truyền đi. Tô Vũ Hinh lúc nói, đều mang một ít sợ hãi ở bên trong. Nghe đến đó, tô chết có chút nóng nảy, hắn hoài nghi mạng này án làm không giống bình thường, từ trước mắt manh mối đến xem. Mạng này án rất có thể là dị hóa người hoặc dị hóa thú gây nên. Nói cách khác Tô Vũ Hinh trường học, có thể ẩn giấu dị hóa người hoặc dị hóa thú, có thể ở nơi này nhiều người ngay dưới mắt ẩn dấu tung tích lời nói, hung thủ này hẳn là dị hóa người khả năng khá lớn. Tô chết là càng nghĩ càng khẳng định, vừa nghĩ tới trong trường học khác thường hóa người, hắn liền cảm thấy không an lòng. Thế là, hắn lúc này nói với Tô Vũ Hinh, ngươi bây giờ lập tức thu thập quần áo, trước tiên chuyển tới khách sạn ở, nhớ kỳ muốn tìm tốt nhất an toàn nhất khách sạn, không nên lại chờ ở trong trường học rồi. Tô Vũ Hinh lại là lắc lắc đầu, nói ra, không có chuyện gì, ta tại ký túc xá làm an toàn ta buổi tối cũng sẽ không xảy ra đi. nói nói như thế, thế nhưng tô chiết vẫn là không yên lòng. dù sao một cái bình thường ký túc xá, nhưng không phòng ngự được dị hóa người, đây là một chút tác dụng đều không có. cho nên hắn vẫn là nói, nghe ca, nhất định không có thể lại ở lại ở trường học rồi. bây giờ lập tức liền đi, ngươi cũng mang mấy người bằng hữu cùng đi khách sạn ở. nhưng nhớ kỹ nếu như bằng hữu của ngươi gần nhất nhìn lên có gì đó không đúng, hoặc là có gì thường gì hành vi, liền tận lực rời xa bọn hắn, tuyệt đối không thể tới gần, biết không? giờ khắc này tô chiết vẻ mặt nghiêm túc, cũng làm cho tô vũ huynh trở nên coi trọng rồi, không dám kinh thường, liền đồng ý ta biết rồi, ta hiện tại tiểu gia đi khách sạn ở. tô chiết nói ra, đúng, tại trong tiểu điểm, tận lực không nên đi ra ngoài, không nên tiếp xúc người xa lạ, tốt nhất là chờ ở trong phòng. nếu như phát hiện tình huống không đúng lời nói, nhất định phải lập tức thông chi ta, biết không? tô vũ Huynh gật gật đầu, nói, ta biết rồi. tiếp lấy, nàng lại nói, ca, ngươi nói nghiêm trọng như vậy, giống như là thế giới tận thế như thế, làm cho ta đều sợ lên, lên rồi. nghe vậy, tô chiết sững sờ, cũng biết hù đến tô vũ Huynh rồi, liền hơi chút thanh tĩnh lại, sau đó nói, ngươi không cần sợ hãi. Chỉ là bây giờ đang ở trường học rất bất an toàn bộ, cho nên ta mới sẽ cho ngươi đi ra bên ngoài ở, nhớ kỹ, một vài điều kiện không tốt khách sạn không nên đi, tốt nhất là đi khách sạn năm sao, không phải sợ lãng phí tiền, biết không? Tô Vũ Hinh đáp ứng rồi, đối với hắn lời nói, nàng vẫn là làm nguyện ý nghe. Hơn nữa được Tô chết vừa nói như thế, nàng hiện tại cũng có chút sợ sệt, càng nghĩ càng thấy phải học trường học có chút kinh khủng. Cho nên, tại sau khi cuộc điện thoại, Tô Vũ Hinh liền bắt đầu thu thập quần áo, nàng chuẩn bị thừa dịp thời điểm còn sớm, trước lúc trời tối tìm tới thích hợp khách sạn ở đương nhiên, nàng cũng để cho mình cùng phòng cùng đi, nàng một người tại khách sạn có thể ở không quen cũng sẽ sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1665, Hàng Châu thành phố. Chương 1665, Hàng Châu thành phố Tô Chí Cùng Tô Vũ Hinh thông qua điện thoại sau, liền lập tức quay đầu xe. Hắn hiện tại không có ý định đi trở về, mà là chuẩn bị đi táng hồn tổng bộ tìm hiểu tình huống. Bởi vì Tô Chí cảm thấy trường học cán mạng, rất có thể là dị hóa người gây nên, liên quan với dị hóa người sự tình, táng hồn hẳn là ít nhiều gì hiểu rõ một ít tình huống, hắn muốn hiểu rõ một cái. Dù sao, Tô Vũ Hinh nhưng là tại trường học này bên trong, nếu như bây giờ không đi làm rõ tình huống, vậy hắn nhất định sẽ không an tâm. Đại khái nửa giờ sau, Tô chết liền đi tới trạm tàu điện ngầm. Đang chờ khi hắn chuẩn bị đi vào táng hồn tổng bộ thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên, là tô vũ hình đánh tới. Tô chết ngay sau, liền nghe đến tô vũ hình nói ra, ca, ta đã đi tới khách sạn, đây là rượu ngon nhất điểm, hơn nữa ta còn đem cùng phòng đều đã mang đến, bây giờ chuẩn bị thuê phòng. Thế là hắn trả lời, được, ngươi bây giờ đi hỏi một chút có còn hay không phòng cho tổng thống, nếu như có, các ngươi liền đều ở tại phòng cho tổng thống bên trong, đồng thời ở, tốt nhất không nên tách ra, biết không? Nha, ta biết rồi. Tô vũ hình nói ra sau đó nàng tại sau khi cúp điện thoại liền chuẩn bị đi mướn phòng giữa rồi. tô vũ hinh trong đó một cái bằng hữu thấy nàng nói xong điện thoại sau liền hỏi vũ hinh ngươi ca nói thế nào hắn để cho ta mở phòng cho tổng thống mọi người đều ở cùng một chỗ tốt nhất không nên tách ra. tô vũ hinh hồi đáp nghe nói bằng hữu của nàng kinh ngạc nói ngay ngươi ca thật có tiền một cái khác bằng hữu nhưng là nói ra ta lớn như vậy đều không có ở qua khách sạn nằm sao phòng cho tổng thống cuối cùng lên tiếng trước hỏi người nói lần nữa vũ hinh này có thể hay không quá lãng phí tiền. Chúng ta vẫn là mở phổ thông gian phòng là được rồi. Không có chuyện gì, chúng ta nghe tà ca là được." Tô Vũ Hinh nói ra, nàng biết hiện tại Tô chết rất có tiền, đừng nói là ở tại phòng cho tổng thống rồi, cho dù đem toàn bộ khách sạn mua lại, đều là không hề có một chút vấn đề. Mấy nữ sinh, tuy rằng cảm thấy có chút lãng phí tiền, nhưng nếu như có thể trải nghiệm một cái phòng cho tổng thống tư vị, vẫn để cho các nàng vô cùng hưng phấn. Sau đó, Tô Vũ Hinh đi quậy lễ Tân hỏi qua sau đó vừa vặn, quán rượu này phòng cho tổng thống hiện tại không, thế là nàng liền trực tiếp đi xuống, sau đó cùng mấy người bằng hữu cùng tiến lên đi rồi. Mà Tô chết bên này nhưng là tiến vào táng hồn tổng bộ. hắn sở dĩ để tô vũ hinh mở phòng cho tổng thống, một là vì làm cho nàng ở được thoải mái một điểm, hai là phòng cho tổng thống không có nhiều như vậy người, như vậy tương đối an toàn một điểm. dù sao, tô chiết hiện tại cũng không kém tiền, phòng cho tổng thống tiêu phi đối với hắn mà nói, chỉ là chút lòng thành rồi. đi tới táng hồn tổng bộ sau, tô chiết vốn là muốn đi sở tình báo tìm hiểu tình huống, chỉ là tại đi trên đường, vừa vận đụng phải diễm hi. diễm hi nhìn thấy hắn thời điểm, cảm thấy thật bất ngờ. ô, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? có chuyện gì sao? ta nghĩ tới hỏi một ít chuyện, ngươi biết Triết hại Đại học phát sinh án mạng sao? Tô chết hỏi. Diễm Huy gật gật đầu, trả lời, biết một ít tình huống. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, đã có ba người trước sau ngộ hại rồi, người chết đều là nữ tính, nội tạng hư hư thực thực được đào đi, nhưng hoài nghi là bị ăn. căn cứ bây giờ tình báo đến phân tích lời nói, lần này án mạng hung thủ hẳn là dị hóa người gây nên. Hơn nữa này dị hóa người bây giờ còn ẩn dấu ở trong trường học. Hiện nay bên kia cảnh sát còn có một chút cơ cấu đã gia nhập điều tra. Tuy rằng bên kia không phải tại táng hồn phụ trách trong phạm vi, nhưng đối với hoài nghi là dị hóa nhân hòa dị hóa thú vụ án. Những đầu mối này đều sẽ chia sẻ đi ra ngoài, cho nên, Diễm Hi lấy tư cách táng hồn đội trưởng, tự nhiên biết những chuyện này rồi, đồng thời làm qua đã điều tra. "Ngươi làm sao sẽ hỏi những chuyện này?" Diễm Hi hỏi tiếp. Tô chết đơn giản sáng tỏ địa trả lời, "Muội muội ta ở này Chiết Hải Đại học đọc sách." Diễm Hi biết muội muội của hắn Tô Vũ Hinh tại lên đại học, nhưng lại không biết nàng tại Chiết Hải Đại học đọc sách. Hiện tại nàng cũng rõ ràng hắn vì sao lại quan tâm như vậy chuyện này. Tiếp lấy, nàng hỏi, "Ngươi định làm gì?" Tô Chiết trả lời, "Ta bây giờ chuẩn bị đi Chiết Giang đại học, tìm ra này dị hóa người." nếu như ta nhúng tay chuyện này lời nói, người bên kia có thể hay không đối táng hồn có ý kiến. Diễm Hi lắc lắc đầu, trả lời, sẽ không. bọn hắn đương nhiên hy vọng có người có thể đi giúp bọn họ rồi. dù sao này dị hóa người không phải là phổ thông hung thủ, lúc nào cũng có thể hội chết lại người. tiếp lấy, nàng nói nói, cái kia ta cùng ngươi đi. Tô chết nói ra, không cần, ta một người đi là được rồi. ngươi vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn. không cần, bên này nhân thủ đã đủ rồi, ta cùng ngươi đi, cũng có thể sớm một chút tìm ra hung thủ. Diễm Hi vẫn kiên trì. điều này là bởi vì Lăng Lão đã thông báo qua nàng, về sau chấp hành nhiệm vụ. Nhất định không thể để Tô chết một mình hành động, nhất định phải sắp xếp người viên đồng hành, Vụ đảm bảo an toàn của hắn. Hơn nữa lần này hắn mạng là phát sinh ở Thiết Hải Đại học, còn liên tiếp xảy ra 3 lần, ảnh hưởng là không giống người thường. Cho nên người phía trên đối với hắn phi thường coi trọng, Diễm Hi cũng hy vọng có thể giúp chút gì không. Nếu nàng đều nói như vậy, Tô chết cũng không có lý do gì từ chối, liền đáp ứng rồi. Sau đó, Tô chết cùng Diễm Hi từng người trở về chuẩn bị chuẩn bị, sau đó thừa dịp cùng ngày liền đi máy bay đi Thiết Hải tỉnh. Táng hồn nhân viên tại lúc thi hành nhiệm vụ, rất nhiều chuyện đều sẽ phi thường thuận tiện, tỉ như đi máy bay các loại đi. Không đến bao lâu, tô chết cùng Diễm Hy liền leo lên gần nhất chuyến bay, lúc này bay đi chết Hải tỉnh Hàng Châu thành phố. Bởi vì chết Hải đại học liền ở chết Hải tiết kiệm tỉnh Lệ thành thị Hàng Châu thành phố, cho nên bọn hắn hiện tại trở về trực tiếp ngồi máy bay đến rồi. Tại buổi chiều lúc 5 giờ, tô chết cùng Diễm Hy là đến Hàng Châu thành phố rồi. Sau đó, tô chết ngồi xe đi Tô Vũ hình chỗ ở trong tự điểm, mà Diễm Hy nhưng là đi trước Hàng Châu thành phố bộ ngành tìm hiểu tình huống. Tại Hàng Châu trong thành phố đồng dạng nắm giữ tám hồn các loại cơ cấu, đồng dạng là phát triển tiêu diệt dị hóa nhân hóa dị hóa thú, chỉ là danh tự không giống nhau, tỉ như nơi này cơ cấu liền đặt tên là bảo vệ Mà bây giờ Diễm Hy chính là chuẩn bị đi bảo vệ tổng bộ, hiểu rõ lần này án mạng tình huống, mà tôi chết nhưng là đi quán rượu. Chia binh hai đường, nửa giờ sau, tôi chết ngồi xe đi tới khách sạn, đồng thời đi thẳng tới Tô Vũ Hinh các nàng chờ ở phòng cho tổng thống bên trong. Ở trong phòng, hắn gặp được Tô Vũ Hinh, còn có nàng ba cái cùng phòng, cũng là nàng ở trong trường học bằng hữu tốt nhất. Tô Vũ Hinh ba người bằng hữu đối Tô chết đều là phi thường hiếu kỳ, dù sao bình thường lao nghe Tô Vũ Hinh nhắc lên, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ mặt thật của hắn, tự nhiên sẽ tò mò. Hơn nữa vào hôm nay, các nàng mới biết Tô Vũ Hinh ca, ca là một cái phi thường người có tiền. Tại nhìn thấy tô chết sau, bạn của tô vũ hinh nhóm đối cảm giác của hắn cũng không tệ, nhìn lên rất xuất khí, hơn nữa làm bình dị gần vui, người làm hiền hòa cũng sẽ không cao cao tại thượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1666 lúng bắt. Chương 1666 lúng bắt nhìn thấy tô vũ hinh sau, tô chết liền an tâm hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng biết nàng ba người bằng hữu đều là người bình thường, cũng không phải dị hóa người. Gần như vậy phạm vi bên trong, cho dù dị hóa nhân hòa dị hóa thu không dị hóa, tô chết vẫn như cũ có thể cảm ứng được đi ra, mà hắn không có tại bạn của tô vũ hinh trên người cảm nhận được tử khí. Điều này nói rõ các nàng cũng không phải dị hóa người, hơn nữa cũng chưa có tiếp xúc qua dị hóa người hoặc dị hóa thú, vậy thì khiến hắn an tâm hơn nhiều. Tô chết làm như vậy, cũng chỉ là cẩn thận để đạt được mục đích, chỉ là vì Tô Vũ Hinh an toàn hơn. Một người trong đó, giơ tay lên, hỏi: "Vũ Hinh ca ca, ngươi tốt, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Tại sao ngươi muốn Vũ Hinh đến khách sạn ở?" Tô chết nói ra: "Gọi ta Tô chết là được rồi, trường học các ngươi không phải phát sinh án mạng sao? Ở trường học không an toàn, cho nên vẫn là đi tới khách sạn ở mấy ngày, đợi được cảnh sát bắt được hung thủ sau, lại về trường học tốt hơn một điểm." Mấy người này đều là người bình thường. Cho nên hắn cũng không chuẩn bị làm cho các nàng biết thật tình, không cần như thế, chỉ là làm cho các nàng tăng thêm lo lắng mà thôi. Tiếp lấy, Tô Chít nói ra, "Vũ huynh, ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu có chuyện gì, ngươi lại gọi điện thoại cho ta." Hắn rồi hướng bằng hữu của nàng nói ra, "Chúc các ngươi ở nơi này ở phải cao hứng." Sắp theo đó, Tô Chít liền đi ra khỏi phòng. Bất quá, hắn đi ra khỏi phòng sau, cũng không ngay lập tức rời tiểu điểm, mà là bắt đầu ở bốn phía bắt đầu đi dạo. Tô Chít bây giờ không phải là tại thăm quan khách sạn, mà là tại dùng thần lực cảm ứng tự khí, hắn muốn xác định khách sạn phải hay không an toàn có hay không dị hóa người hoặc dị hóa thú tồn tại. Tại cảm ứng một lần sau, xác nhận khách sạn làm an toàn, cũng không hề dị hóa nhân hòa dị hóa thú tồn tại sau. Hắn mới rời khỏi khách sạn. Sau đó, Tô chết ngồi xe đi tới chết Hải đại học, cùng Diễm Hi hội hợp. Diễm Hi bên này đã hiểu do từ bảo vệ tổng bộ hiểu được án mạng tình huống, nàng đem biết rõ sự tình đều nói với Tô chết rồi. Nay án mạng có 9 phần 10 khả năng cùng dị hóa thú có quan hệ, từ người chết tình huống đến nhìn, từ dị hóa người giết người tình huống làm tương tự, người chết nội tạng hẳn là bị dị hóa người ăn. Đương nhiên, cũng không bài trừ hung thủ là cái kinh nghiệm phong phú người đồng thời biết rõ dị hóa người tập tính, cho nên mới phải đang giết chết người chết sau, đem hiện trường an bài thành dị hóa người giết người, tốt như vậy nhưng cho là mình tẩy thoát hiểm nghi. Bất quá khả năng này nhỏ vô cùng, bước đầu kết quả, vẫn là phán đoán đây cũng là dị hóa người gây nên. Bất kể như thế nào, hiện tại cảnh sát cùng bảo vệ thành viên cũng đã gia nhập lên, bắt đầu tìm tòi hung thủ. Bất luận mạng này án hung thủ phải hay không dị hóa người, chỉ cần còn tại chết Hải đại học lời nói, vậy thì nhất định trốn không ra. Sau đó, tôi chết cùng diễm hy tự thành một đội, một mình hành động, bắt đầu lùng bắt hung thủ. Chiết hải đại học, là tông người trong nước chính mình sớm nhất sáng lập hiện đại cao đẳng học phủ một trong, cũng là tông nước đám đầu tiên 7 chỗ 211 công trình, đám đầu tiên 9 chỗ 985 công trình trọng điểm kiến thiết toàn quốc trọng điểm đại học một trong, là tông nước lấy tên hàng đầu học phủ một trong, cũng là tông quốc học khoa đầy đủ nhất đại học, ở Trung Quốc danh giáo trong, có thể đứng vào năm vị trí đầu. Một cái có 6 cái giáo khu, tổng diện tích diện tích trung đạt đến 4,80 km, trường học tổng kiến trúc diện tích đạt đến 230 vạn mét vuông đồ thư quán tặng thư 681 hơn vạn sách cũng có 8 gia phụ thuộc bệnh viện quốc gia trọng điểm cấp 1 ngành học 14 cái quốc gia trọng điểm cấp 2 ngành học 21 cái cấp 1 ngành học bác sĩ học vị trao quyền điểm 58 cái cấp 2 ngành học bác sĩ học vị trao quyền điểm 298 cái trên tiến sĩ nghiên cứu khoa học lưu động đứng 52 cái khoa chính quy chuyên nghiệp 123 cái cả ngày chế học sinh đang học tổng cộng 5.235 người trong đó thạc sĩ nghiên cứu sinh 1.594 người tiến sĩ nghiên cứu sinh 8.475 người sinh viên chưa tốt nghiệp 2.7927 người triết hải đại học lớn như vậy địa phương ở nơi này có nhiều như vậy người muốn ở chỗ này tìm ra hung thủ cái kia không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn hơn năm vạn người từng cái bài trừ đi qua cái kia không biết bao nhiêu thời gian. bất quá lần này hung thủ rất có thể là dị hóa người nếu như là dị hóa nhân nó nhất định sẽ trở ra kiếm ăn đi ra ngoài tìm tìm mục tiêu một khi bại lộ trên người tử khí vậy trong này tử khí tham chắc nghi là có thể phát hiện rồi đến lúc đó là có thể co lại phạm vi nhỏ hoặc là trực tiếp đã tóm được đương nhiên ở trước đó hay là muốn dựa vào nhân viên từng cái từng cái điệu tìm tòi đi qua tận lực tại hung thủ lần thứ hai hành hung trước đó nắm lấy hung thủ để cho không cách nào nữa hại đến người, mà tô chiết bây giờ cùng diễm hi thì đang ở làm chuyện này. Diễm hi cầm một cái loại nhỏ tham chắc nghi đang tại tìm tòi tỉ mỉ mỗi cái địa phương, còn hắn thì dùng thần lực đi cảm ứng. Hơn nữa hiện tại tô chiết đã có được tử khí chi nguyên, đối tử khí có thể so với trước đây càng thêm mất cảm, tại tử khí chi nguyên cùng thần lực song trọng ảnh hưởng, hắn tìm tòi phạm vi không thể so với diễm hi nhỏ, hơn nữa độ chuẩn xác cao hơn nữa, tốc độ phản ứng càng thêm cấp tốc. Khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là cần tô chiết trong quá trình này hết sức chăm chú, không thể phân tâm, như vậy mới có thể lùng bắt đến dị hóa người hoặc dị hóa thú dưới tình huống như thế thật là tiêu hao tinh lực. bất quá, bất kể là tô chiết thần lực cảm ứng vẫn là diễm hi loại nhỏ tham chắc nghi đều cần dị hóa người hoặc dị hóa thu tại dị hóa dưới tình huống mới có thể cảm ứng tử khí chấn động. nếu như dị hóa nhân hòa dị hóa thu không dị hóa duy trì phổ thông bộ dáng cái kia tử khí thì sẽ không tản mắt ra. lời nói như vậy hắn và diễm hi liền đều không cảm ứng được rồi, trừ phi mục tiêu cách bọn họ rất gần mới có thể cảm ứng được. mặc dù bây giờ đã có rất nhiều người gia nhập tìm tòi thế nhưng nhân lực phương diện còn là xa xa không đủ. dù sao chiết hải đại học nắm giữ hơn năm người sau cái giáo khu muốn tại trong thời gian ngắn tìm tới dị hóa nhân cơ bản là không thể nào trừ phi dị hóa người chủ động dị hóa mới có khả năng này hơn nữa tên hung thủ này mỗi lần gây án địa điểm đều không giống nhau ba cái người chết phân biệt tại ba cái giáo khu bên trong cho nên tại không xác định hung thủ ở đâu cái giáo khu trước đó cũng chỉ có thể sau cái giáo khu đồng thời tìm như vậy tìm tòi phạm vi thật sự là quá lớn nhân lực lập tức liền tách ra hơn nữa tôi chết chuyện lo lắng nhất là dị hóa người đã không ở giáo khu bên trong đã chạy đến chỗ khác đi rồi vậy bọn họ ở nơi này tìm tội liền hoàn toàn làm chuyện vô ích rồi mà bọn hắn rút lui sau khi đi, dị hóa người lại xuất hiện lần nữa hại nhân, vậy thì nguy hiểm. bởi vậy, tại không có tìm được dị hóa người, đồng thời tiêu diệt trước đó, tô Chết cũng sẽ không để tô vũ hinh trở về trường học lên lớp. hắn tình nguyện để tô vũ hinh chuyển trường, dù cho không đi học rồi, hắn cũng sẽ không liều lĩnh chảng phiêu lưu này. dù cho chỉ có một điểm độ nguy hiểm, tô Chết cũng không muốn để tô vũ hinh mạo hiểm. bởi vì hắn không có tại bên người nàng dưới tình huống, hắn nhất định phải cân nhắc đến những tình huống này, tuyệt đối không thể để cho nàng nằm ở địa phương nguy hiểm. đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn để cho tô chiết bọn hắn tìm tới dị hóa người. lời nói như vậy. Hắn cũng là an tâm một điểm, Tô Vũ Hinh cũng sẽ không cần chuyển trường, nàng có thể tiếp tục tại nơi này lên lớp, hơn nữa chết hải sinh viên đại học cũng sẽ không gặp lại hại. Đây là kết cục lý tưởng nhất, chỉ là có thể hay không tùy nguyện, cái kia vẫn là vô cùng khó nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1667, không thu hoạch được gì. Chương 1667, không thu hoạch được gì trong mấy mắt, liền đến buổi tối 9 giờ. Tô chết cùng Diễm Hi vẫn là không ngừng địa tìm tòi, cũng không có dừng lại đến. Nếu như là bình thời, vào lúc này chết hải đại học là phi thường nhiều người tại phía ngoài, không có chút nào an tĩnh. Bất quá Từ khi liên tiếp xảy ra án mạng sau, trường học liền để học sinh tận lực dừng lại ở trong túc xá không nên đi ra ngoài. Phụ đạo viên cũng là tận lực cùng học sinh câu thông, để cho bọn họ không muốn đi ra. Cho nên hiện tại học sinh liền phần lớn đều chờ ở trường học trong túc xá, rất ít người đi ra. Cho dù là tình nhân cũng chỉ có thể nhẫn nhịn được mấy ngày đi ra ngoài nữa. Bởi vậy, xuất hiện ở xung quanh liền có vẻ làm yên tĩnh. Tô Chiết cùng Diễm Hi tiếp tục cũng rất ít gặp người. Cảnh sát ở trường trong vùng an bài rất nhiều tay sai, bất quá phần lớn nhân thủ đềuẩn giấu ở trong góc, mà còn lại người cũng bị trang thành các loại thân phận người. Đây là vì để hung thủ xuất hiện. Nếu như nơi này đâu đâu cũng có cảnh sát người, lại cả gan làm loạn hung thủ, cũng không khả năng xảy ra phát hiện. Mà Tô chết cùng Diễm Hy cũng là như thế, bọn hắn đều mặc làm phổ thông quần áo, giống như sinh viên đại học như thế, cho nên cũng sẽ không có người hoài nghi bọn hắn. Tô chết bọn hắn ở trên đường, đều gặp mấy cái lão sư, coi bọn họ là thành học sinh, còn để cho bọn họ không nên đến nơi mù đi dạo, muốn để cho bọn họ về ký túc xá đợi. Đối với cái này, hắn và Diễm Hy đều là cười cho qua chuyện, cũng không có nói mặc, liền coi chính mình là làm học sinh được rồi. Một lát sau, đi một ngày Diễm Hy, muốn chỗ hoạt động một ít, để chân của mình đạt được một ít thả lỏng thế thế, tô chiết nói ra, nếu không ngươi đi về trước ăn cơm, sau đó đi về nghỉ, nơi này có ta là được rồi. từ máy bay hạ cánh đến bây giờ, diễm hi đều không có nghỉ ngơi, vẫn là đều không có ăn cơm. không cần, ta không nói bụng, cũng không phiền hà, chúng ta tiếp tục đi. diễm hi lắc lắc đầu, nói ra. sát theo đó, nàng liền đi ở phía trước, tiếp tục tìm. không có cách nào, tô chiết cũng chỉ có thể theo sát phía sau. cuối cùng, thiên dần dần mà bắt đầu sáng, tất cả mọi người là không thu hoạch được gì, đừng nói nắm lấy hung thủ, liền ngay cả một điểm đầu núi mới, mới đều không có phát hiện, một điểm thu hoạch đều không có để mọi người đều làm người rửa. Nhiều người như vậy bận rộn một buổi tối, một điểm kết quả đều không có. Cuối cùng, tô chết đoán chừng tại đây lúc ban ngày, hung thủ cũng không khả năng đi ra hành hung, cho nên hắn cũng là cùng diễm hi về quán rượu, trước ăn bữa sáng, sau đó lại cho nàng thuê phòng giữa, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Mà chính hắn cũng ở trong phòng nghỉ ngơi, tô vũ huynh các nàng cũng biết hắn một đêm không ngủ, cho nên cũng đều chưa từng có tới quấy rầy hắn. Đến buổi tối, tô chết cùng diễm hi lần nữa xuất phát, chuẩn bị tiếp tục lùng bắt hung thủ. bọn hắn vẫn là cùng tối ngày hôm qua như thế, vẫn như cũ làm bộ dáng vẻ học sinh tiếp tục tại giáo khu bên trong tản bộ tìm kiếm. Như thế, đã trôi qua rồi 2 ngày. Trong 2 ngày này, mọi người đều mệnh chết đi, rất nhiều người đều mơ tưởng tức không tốt, nhưng liên quan với hung thủ sự tình vẫn là một điểm manh mối đều không có. Duy nhất đáng được an mừng sự tình, cái kia chính là hung thủ không có trở ra hành hung, cũng không có người gặp lại hại. Tên hung thủ này quá rào hoạt rồi, hơn nữa khẳng định đối chết hải đại học hết sức quen thuộc, ít nhất rất nhuần nhuyễn mỗi cái địa phương quản chế. Cho nên, tại tiền tam lần gây án thời điểm, tên hung thủ này mới có thể hoàn mỹ tránh đi hết thể quản chế thiết bị, để cho mình một điểm đều không có bại lộ ra. Đến lúc này Để tôi chết bọn hắn ra tăng thật lớn đối bắt độ khó. Đối hung thủ căn bản là không hề hiểu rõ, một điểm đầu mối đều không có. Bất quá bất kể như thế nào, tôi chết bọn hắn đều sẽ không bỏ qua, cũng không thể từ bỏ. Dù sao chết Hải Đại học nhiều như vậy học sinh, muốn là bọn hắn bất kể lời nói, vậy khẳng định sẽ có nhiều người hơn ngộ hại. Loại chuyện này tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên, cho dù khó hơn nữa tìm, bọn hắn hay là muốn kiên trì. Thế nhưng trong hai ngày này, trường học học sinh cùng giáo sư đã coi toán giận, dồn dập đang chỉ trích cảnh sát không làm rồi. Bởi vì chỉ có tại lúc ban ngày, mới có thể ở trong trường học nhìn thấy cảnh sát, mà đã đến lúc buổi tối, nơi này một người cảnh sát cũng không có, để học sinh cùng giáo sư cảm thấy rất không an toàn, dù sao hiện tại hung thủ vẫn không có bắt được, cảnh sát không canh giữ ở trường học lời nói, liền quá không chịu trách nhiệm. Kỳ thực những học sinh này cùng giáo sư đều hoa nguồn cảnh sát, bởi vì lúc buổi tối, cảnh sát cũng không phải không ở, mà là ẩn giấu đi. Dù sao, nếu như bọn hắn ở bề ngoài lời nói, hung thủ kia chắc chắn sẽ không xuất hiện. Cho nên, vì dẫn ra hung thủ... Cảnh sát đều trốn ở góc phòng, bất cứ lúc nào nhìn chăm chú để phòng nuôi cái địa phương, mà bảo vệ tổng bộ nhân viên chiến đấu cũng là như thế, phần lớn đều liền không hề lộ diện, đều là ở trong góc trông coi. Cứ như vậy, mới khiến cho học sinh cùng lão sư cho rằng cảnh sát người đều đã rút đi, do đó có lời an hận. Nhưng chuyện như vậy, đang bắt ở hung thủ trước đó, là không thể công bố ra bên ngoài, cho dù học sinh cùng lão sư đoán buộc cảnh sát, cũng chỉ có thể tạm thời được trách oan. Chịu chút oan nước không sao, quan trọng nhất là nắm lấy hung thủ, cái này điểm oan nước liền một điểm cũng không sao cả. Bất quá, học sinh cùng lão sư cũng bắt đầu đoán trách lời nói, kỳ thực cũng mới có lợi ít nhất sẽ để cho hung thủ lầm tưởng cảnh sát đã rút lui, do đó trở ra hành hung. Lời nói như vậy, tô chết bọn hắn mới có cơ hội nắm lấy tên hung thủ này. Ngày thứ ba buổi tối, tô chết cùng Diễm Hi lần nữa đi tới chết Hải Đại học giáo khu bên trong tìm tội. Đây đã là cái thứ ba giáo khu rồi, trước hai cái giáo khu đều là không thu hoạch được gì, bọn hắn tối hôm nay chuẩn bị đến cái này giáo khu nhìn xem. Chết Hải Đại học tổng cộng có sáu cái giáo khu, coi như là một buổi tối tìm tội một cái giáo khu, ít nhất đều cần sáu ngày năng lực tìm tội xong. Nếu như tại sáu ngày bên trong có thể tìm được hung thủ, vậy còn khá một chút, chí ít không có thưởng phí bận việc. Nhưng nếu như hung thủ vẫn ẩn nút tại trong đó một cái giáo khu bên trong, một mực không dị hóa lời nói, cái kia Tô Triết Cùng Diễm Hy là không thể nào tìm thấy được, cái kia đừng nói là 6 ngày rồi, coi như là 60 ngày, bọn hắn cũng không tìm được. Mấy ngày qua, Tô Triết Cùng Diễm Hy cũng bắt đầu có chút hoài nghi, hung thủ này đến cùng phải hay không dị hóa người? Nếu như tên hung thủ này là dị hóa nhân, thời gian lâu như vậy, nó hẳn là đi ra kiếm ăn mới đúng, thân tại nhiều như vậy hoàn cảnh rồi đấy, dị hóa người không thể có thể chịu được lâu như vậy dụ, hoặc mà không ăn thịt người. Bởi vì dị hóa người đang ăn thịt người sau, sẽ bắt đầu nghiện, hơn nữa vừa lên nghiện lời nói cái kia mỗi một quãng thời gian liền đều muốn ăn thịt người, cái kia là rất khó chịu đựng được. mà tên hung thủ này đã giết chết ba người, hơn nữa mỗi người đều bị nó ăn nội tạng, điều này nói do nó đã bắt đầu ăn người rồi. thế nhưng nhiều ngày như vậy, tại sao hung thủ vẫn không có đi ra kiếm ăn, vẫn ẩn nút lên? trừ phi tên hung thủ này không phải dị hóa người, hay là cái này dị hóa người đã rời khỏi trường học trong phạm vi. hiện tại tô chết cùng diễm hi đã mang thai nghi hung thủ là không phải dị hóa người, bình thường dị hóa người là không có cách nào chịu đựng thời gian lâu như vậy không ăn thịt người. hung thủ nếu như không phải dị hóa nhân, tình huống kia còn khá một chút. Nhưng mà nếu như hung thủ là dị hóa người, cũng đã rời khỏi trường học lời nói, tình huống này là bết bắt nhất, cũng là bọn hắn không muốn nhất phát hiện sự tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1668, dị hóa người chương 1668, dị hóa người 12 giờ khuya Tô chết cùng Diễm hi vẫn như cũ dừng lại ở giáo khu bên trong, còn không có tính toán rời đi. Đêm nay cùng trước hai cái buổi tối như thế, bọn hắn vẫn là không hề thu hoạch, một điểm phát hiện mới đều không có. Đối với cái này, trong lòng bọn họ đều có chút không ổn dấu hiệu rồi, làm sợ sẽ phát sinh biết bắt nhất tình huống, cái kia chính là dị hóa người đã rời khỏi trường học. Đi ngang qua một tòa túc xá lâu thời điểm, Diễm Hi nói ra, "Ta đi một cái phòng rửa tay." Tô Chiết trả lời, "Được, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cẩn trọng một chút." Hút. Sau đó, Diễm Hi liền hướng phía trước lầu ký túc xá đi đến. Chờ thân ảnh của nàng biến mất ở Tô Chiết tầm mắt sau, hắn cũng không hề rời đi, liền đứng tại chỗ, dò xét chu vi. Đột nhiên, tầm mắt của hắn ngừng ở một tòa trong túc xá, biểu hiện có chút không đúng. Bởi vì Tô Chiết tại một tòa ký túc xá trên vết tưởng phát hiện một bóng người, chính theo đường ống trèo lên trên. Nhà này ký túc xá cách hắn là nguyên, hơn nữa bóng người này đã bỏ đến lầu bốn rồi. Nếu như không phải hắn nhãn lưu tốt, căn bản là không phát hiện được. Tô Chiết làm hoài nghi người này chính là dị hóa người, cho dù không phải dị hóa người, cũng rất có thể là hung thủ. Bởi vì cái này sao muộn thời gian, người này nếu đang bỏ lầu, hơn nữa còn là len lén hướng về đường ống thứ ba, người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lúc này, Tô Chiết hướng về lầu ký túc xá chạy đi, hắn cũng không kịp thông báo diễm hy rồi. Chỉ là một hồi, hắn tự đi tới túc xá lầu dưới, mà người phía trên bóng cũng phát hiện hắn, vội vàng leo lên trên muốn bỏ đến mái nhà rời đi nơi này. Thân thủ của hắn làm nhanh nhẹn, không có một hồi, liền ba không ít khoảng cách. Tô Chí không nói hai lời, cũng theo đường ống trèo lên trên, tuy rằng hắn không có trèo tường kinh nghiệm, nhưng thắng ở sức mạnh của hắn lớn, hơn nữa tốc độ nhanh, cho nên hắn leo lên tốc độ trái lại so với người phía trên phải nhanh. Liên tại người phía trên ba lên lầu chót, tức đem lúc rời đi, Tô Chí cũng xuất hiện. Ở phía sau bắt được hắn, khiến hắn chạy không được. Bất quá, đang bắt ở người này sau, Tô Chí liền không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn tại trên người của đối phương không cảm ứng được nửa điểm từ khí, nói rõ đối phương không phải dị hóa người hơn nữa người này dáng vẻ làm hèn mọn, thế nhưng hiện tại nhưng là sợ đến muốn chết, được tô chiết bắt được sau, đều sợ hai đến thân thể đang phát run, người nhát gan như vậy, phải làm không ra liên sát ba người sự tình, cho nên cũng khả năng rất lớn không là hung thủ. nhưng cái này hèn mọn nam không là hung thủ, tại sao đã trễ thế như vậy, còn tại trèo tường, hơn nữa còn là tại nữ sinh lầu ký túc xá bên trong. nói, ngươi là ai? tô chiết hỏi. cái này hèn mọn nam lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, ta không dám, ta cũng không dám nữa, văn cầu ngươi buông tha ta, ta về sau cũng không dám rồi. tô chiết coi mày. Đột nhiên hắn phát hiện người này ở trên người thật giống dấu đồ vật gì như thế. Hắn đều là hướng về trên người đối phương lôi kéo, liền kéo ra khỏi một đống lớn màu sắc rực rỡ vài vóc. Tình huống như vậy, để Tô Chí không khỏi trợn mắt ngoác mồm lên, bởi vì cái này chút vài vóc không phải thứ khác, mà là nữ tính bên trong, ý, ý, cái gì kiểu dáng đều có. Lần này vừa đến, hắn rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên đến cái này hèn mọn nam không chỉ lớn lên hèn mọn, hơn nữa trong lòng còn làm biến thái. Không trách người này sẽ ở đêm hôn khuya quắt xuất hiện tại nữ sinh trong tốc xá, nguyên lai hắn là ở nơi này trộm bên trong, ý hiểu đối loại chuyện này, Tô Chí làm một mực có nghe thấy. Lại xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng không nghĩ tới hôm nay ở nơi này còn có gọn. Sự phát hiện này khiến hắn hết sức buồn bực, thật muốn một cái tắt đập chết cái này hèn mọn nam. Cuồng phí hết thời gian của hắn, quan trọng nhất là không biết có thể hay không hung thủ thật sự phát hiện, đồng thời lên lòng nghi ngờ. Muốn là bởi vì chuyện này, do đó để hung thủ lần nữa trốn đi lời nói, hắn đã giết cái này hèn mọn nam tâm đều đã có. Sau đó, tô chết gọi điện thoại. Để cảnh vệ thất người bên kia lại đây, mắt khác hắn tìm cái dây thường đưa cái này hèn mọn nam trói lại. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên một bóng người từ mắt khác một tòa lầu ký túc xá chạy đến chính là Diễm Hi cho đi lầu ký tốc xá Quả nhiên tại bóng người này sau khi chạy ra ngoài, Diễm Hi sau đó cũng đi theo đi ra, theo sát bóng người này mà đi. Tô Triết không lo được cái này Hèn bọn Nam rồi, lập tức từ mái nhà nhảy xuống, sau đó mấy cái nhảy lên, chính là ung dung trở về mặt đất thượng, sau hướng về Diễm Hi bọn hắn nơi đó một bên chạy đi. Trong quá trình này, để Hèn bọn Nam nhìn chợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới sẽ thấy điện ảnh ý hệ động tác, có thể xưng siêu nhân, khiến hắn đều quên tránh thoát dây từng chạy trốn. Không đến bao lâu, Tô Triết liền đi tới một chỗ trong rừng cây nhỏ, hắn mới vừa mới nhìn đến Diễm Hi còn có một cái nhân vật khả nghi đồng thời chạy vào bóng người này đi tới rừng cây nhỏ sau rất nhanh hắn liền nghe đến chiến đấu thanh âm hơn nữa còn cảm ứng được tử khí tồn tại không sai rồi này cái nhân vật khả nghi chính là dị hóa người khí tức này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm rốt cuộc phát hiện cái này dị hóa người lúc này tôi chết hướng về tử khí vị trí chạy đi vừa đến liền nhìn thấy diễm hi cùng đối phương đang giao chiến bên trong cái này dị hóa người ăn mặc một thân đồng phục can ninh tựa hồ là triết hải đại học bảo an như thế từ trên người nó có thể cảm ứng được nồng nặc tử khí khí tức cái này dị hóa người thực lực không yếu xem ra đã giết không ít người Từ những tình huống này đến nhìn, mấy ngày trước cán mạng, phải là cái này dị hóa người hành động. Cái này dị hóa người thực lực và Diễm Hy sắp xỉ, thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh, đối Diễm Hy rất là bất lợi, chỉ có thể bị động địa phòng thủ. Bất quá, làm tôi chết đi tới nơi này, đồng thời gia nhập chiến đấu sau, tình huống liền rất khác nhau rồi. Hắn đến, cho Diễm Hy giảm bớt rất nhiều áp lực, làm cho nàng có thể chuyên tâm công kích. Tôi chết cùng dị hóa người giao thủ sau, mới phát hiện tốc độ của đối phương so với hắn còn hơn một chút. Tuy rằng cái này dị hóa người sức mạnh hơi chút hơi yếu một chút, nhưng tốc độ của nó đủ để nghĩ bù cái nhược điểm này, để thực lực của nó không thể khinh thường có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp rất lớn. Tô chiết nhiều lần cùng dị hóa nhân hòa dị hóa thu chiến đấu, để kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú. Hơn nữa hắn phi thường rõ ràng, cùng những quái vật này chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, tránh khỏi làm cho đối phương có cơ hội tiến hóa hoặc tài biến lớn dị. Thế là Tô chiết đang liều lĩnh bị thương dưới tình huống, vẫn là lựa chọn dị hóa người cứng đuôi cứng. Khi hắn cố ý lộ ra sơ hở thời điểm, dị hóa người đang ngực của hắn tìm một cái, khiến hắn có thêm năm cái rất sâu vết thương. Bất quá Tô chiết thần lực quyền cũng phải lấy đánh vào dị hóa người trên người, đem nó đánh bay ra ngoài. Cái này dị hóa tốc độ của con người rất nhanh, nhưng sức phòng ngự lại không cao lắm, một quyền này khiến nó bị thương nặng, tại đụng ghệ không ít đại thủ sau, nó mới ngã xuống đất. Dị hóa người biết rõ không địch lại, tại bò lên sau, liền chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, trận địa sẵn sàng đón quân địch Diễm Hi, đã sớm ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. Tại dị hóa người vừa mới đứng lúc thức dậy, viên này hỏa cầu đã rơi vào trên người nó, đồng thời trong nháy mắt liền nổ tung đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 1669, phá án. Chương 1669, phá án tại hỏa cầu khủng lỗ lực trùng kích dưới. Cái này dị hóa người lại một lần nữa được đánh bay ra ngoài. Khi này cái dị hóa người rơi trên mặt đất thời điểm, đã là thoi thúc rồi, không có cách nào lại đứng lên rồi. Mà tiếp lấy, Tô Triết cùng Diễm Hy liền lên trước hoàn toàn kết dị hóa người tính mạng, để cho cũng không có cơ hội nữa có thể phản kích. Làm xong sau chuyện này, hai người bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Tại Tô Triết hỏi do trong, hắn cũng từ Diễm Hy nơi này biết rồi cái này dị hóa người là làm sao xuất hiện. Nguyên lai like tại Diễm Hy rửa mặt sau, chuẩn bị từ lầu ký túc xá lúc đi ra, liền phát hiện người này tại trong túc xá lén lén lút lút, khiến người ta không thể không đem lòng suy nghi. Thế là Diễm Hi liền lên chuẩn bị trước tìm hiểu tình huống, kết quả không nghĩ tới người này nhanh chân bỏ chạy. Hơn nữa tại Diễm Hi bắt đầu toàn lực truy kích thời điểm, người này cũng bắt đầu dị hóa rồi, tốc độ lập tức mạnh thêm, làm cho nàng không cách nào đuổi theo. Thẳng đến đi tới nơi này cái rừng cây sau, cái này dị hóa người mới dừng lại, có thể là nghĩ ở nơi này đem nàng giết chết, kết quả không nghĩ tới Tô chết sẽ xuất hiện. Nói đến chuyện này, Tô chết cũng không có chút may mắn, thiếu một chút đã bị hèn bọn nam lầm đại sự. Chớ nhìn hắn cùng Diễm Hi có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền giải quyết xong cái này dị hóa người, liền cho rằng cái này dị hóa người thực lực không mạnh trên thực tế, cái này dị hóa người thực lực phi thường mạnh mẽ, tuy rằng sức mạnh hơi chút hơi yếu một chút, nhưng tốc độ lại là phi thường nhanh, hắn thực lực tổng hợp đã đạt đến xoáy cấp dị hóa người. chỉ là tô chết liều mạng bị thương, đang cố ý lộ ra sơ hở sau, mới khiến cho cái này dị hóa người mất lửa, do đó một đòn để dị hóa người bị thương nặng, lại tăng thêm diễm hi hỏa cầu cũng phi thường bình thường, cấp tốc đoạn tuyệt dị hóa người đảo mạng cơ hội. nếu như tô chết bởi vì hèn một nam, mà không có phát hiện dị hóa nhân, để diễm hi một người đối phó dị hóa người, nàng kia tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. nếu như xuất hiện tình huống như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha hèn một nam đồng thời chính mình cũng sẽ rất tự trách. May là cuối cùng Tô Chiết vẫn là kịp thời phát hiện, đồng thời còn tại Diễm Hi bị thương trước đó gia nhập chiến đấu, liên thủ giải quyết xong dị hóa người. Thương thế của ngươi ra sao? nghiêm trọng không? Diễm Hi quan tâm hỏi. Tô Chiết liếc mắt nhìn vết thương của mình, sau đó cười nói không có chuyện gì, chỉ là làm sợ tại le tới ít tờ, nhẹ thương, một hồi là tốt rồi. Này dị hóa người công kích còn dẫn theo rất mạnh tính ăn mòn, để vết thương rất khó khép lại. Bất quá bây giờ tại thần lực chữa thương dưới, độc tố đã bị toàn bộ dọn dẹp, hiện tại vết thương đã tại khép lại. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa. Vết thương này liền sẽ khép lại rồi, cũng không có gì trở ngại. Coi như là hiện tại, Tô Triết vẫn cảm thấy chính mình bị thương vẫn là vô cùng đáng giá, dù sao không làm như vậy, hay là liền không có cách nào nhanh như vậy tiêu diệt dị hóa người. Quan trọng nhất là, cái này dị hóa tốc độ của con người hết sức kinh người, so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn. Nếu như cái này dị hóa người một lòng muốn, muốn chạy trốn lời nói, cái kia Tô Triết cùng Diễm Hi đều rất khó đuổi tới, liền chỉ có thể nhìn nó chạy đi, mà không thể làm gì. Một khi để dị hóa người trốn đi, vậy sau này muốn lại chào ở đó, liền phi thường khó khăn. Hơn nữa cái này dị hóa người cũng không khả năng hội lại trở ở trong trường học, cái kia tìm tòi độ khó càng là tăng lên vô số lần. Cho nên, Tô chết mới tình nguyện bị thương, cũng phải nhanh tiêu diệt dị hóa người, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt đối phương khả năng chạy trốn tính. Không đến bao lâu, bảo vệ thành viên cùng cảnh sát đều tới nơi này cái trong rừng cây, bắt đầu xử lý hiện trường. Trải qua điều tra sau, hiện tại đã có thể xác định cái này dị hóa người, liền là hung thủ rồi, liên tục giết ba người. Mà cái này dị hóa thân phận của người, chính là chết Hải đại học bảo an, cho nên đối với hoàn cảnh của nơi này hết sức quen thuộc, cũng đã biết nơi nào có quản chế, mà ở đâu là quản chế điểm mù, mới có thể đắc thủ ba lần. Giết ba người vẫn như cũ chờ ở trong trường học không có bại lộ đi ra. Nếu như lần này không phải Diễm Hi phát hiện lời của nó, vậy không biết muốn lúc nào mới có thể bắt được nó. Cái này dị hóa người phi thường dảo loạn, phi thường am hiểu người trang, nó biết sau khi ăn xong ba người sau nhất định sẽ gây nên coi trọng, cho nên mấy ngày nay đều không có lại giết người qua một mực tại ẩn dấu Mà mấy ngày qua cái này dị hóa mọi người là dựa vào sống động vật tạm thời giải quyết của mình thèm ăn. Chỉ là hôm nay cái này dị hóa người rốt cuộc không chịu đựng được, quyết định đi ra ngoài tìm tìm mục tiêu, kết quả không nghĩ tới gặp Diễm Hi cùng tố chết, do đó bị phát hiện cái này dị hóa người trốn đến bây giờ mới bị phát hiện, có thể chứng minh nó cẩn thận đến mức nào rồi. bất quá đã ăn thịt người nghiện nó, chung phi không thể chịu đựng quá lâu, cho nên mới phải kiếm ăn, cuối cùng được tô chết cùng diễm hy giết chết. kỳ thực cái này dị hóa người bình thường hành vi, rồi cùng người bình thường có chút không giống, một khi muốn ăn nhân, nó liền sẽ biểu hiện ra một ít hành động cái gì, con mắt hội tràn ngập khát máu. những này hành động cái gì, cũng làm cho đồng nghiệp của hắn phát hiện, chỉ là mọi người đều không nghĩ quá nhiều, cũng không có coi là chuyện đáng kể. dù sao này dị hóa nhân hòa dị hóa thú đối với người bình thường tới nói, đều là phi thường xa lạ. Người bình thường căn bản cũng không biết những tồn tại này, đương nhiên sẽ không đối dị hóa người hành động quá dị gây nên coi trọng. Bất quá bây giờ cái này dị hóa người đã bị giết chết, những chuyện này cũng liền không còn quan trọng nữa rồi. Mà một bên khác, hèn bọn nam cũng bị bắt đi rồi, trải qua điều tra sau, có thể xác định người này chính là tâm lý biến, thái bên trong, y trộm, lấy trộm bên trong, y thu gom là lớn nhất hứng thú. Theo hèn bọn nam chính mình chỗ thừa nhận, hắn đã không chỉ một lần làm như vậy đã qua, hơn nữa còn đắc thủ nhiều lần. Sau đó, cảnh sát khi hắn thuê lại trong phòng, tìm tới rất nhiều bên trong, ý ý, số lượng phi thường khổng lồ, cũng có thể mở lên bên trong tiệm quần áo rồi. Nhất làm cho Tô Triết không nghĩ tới là, cái này Hèn bọn Nam vẫn là người sinh viên đại học, những năm này giáo dục đều học được trong nông đít đi rồi. Làm Diễm Hi biết cả sự kiện trải qua lúc, cũng không nhịn nở nụ cười rất lâu, nàng có thể tưởng tượng xuất Tô Triết ngay lúc đó vẻ không buẫn. Bất quá, nàng cũng rất may mắn không có bởi vì Hèn bọn Nam mà đam để lỡ chính sự, do đó để Dị Hóa người chạy trốn, chính là phi thường đáng được ăn mừng sự tình. trường học này án mạng, liền như vậy có một kết thúc. Không chỉ bắt được Dị Hóa người, còn bắt được một cái bên trong, ý trộm, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi bởi vậy cảnh sát cùng trường học công bố ra bên ngoài hung thủ đã bị hiện trường chế phục án mạng đã bị phá cũng chính thức thông báo học sinh khôi phục bình thường lên lớp đương nhiên trường học cùng cảnh sát đều không có công bố ra bên ngoài dị hóa người tồn tại thậm chí cảnh sát cùng trường học đều không rõ ràng lắm những chuyện này chỉ coi hung thủ là cải biến thái sát thủ mà thôi ở trường học phát ra thông báo sau tô vũ Hinh cùng bạn bè nàng cũng đều về tới trường học ký túc xá bắt đầu bình thường đi học rồi mà tô chết cùng tô vũ Hinh đã gặp mặt sau căn dặn nếu như nàng phát hiện có mấy người hành vi quái dị Không giống người bình thường lời nói, liền tất cần phải rời xa đối phương, càng xa càng tốt, đồng thời lập tức thông báo hắn. Chỉ phải chú ý những này lời nói, cái kia là có thể tận lực tránh khỏi nguy hiểm. Đang cùng Tô Vũ Hinh gặp mặt sau, Tô chết cùng Diễm Hi liền đi máy bay về Quan Châu thị rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1670, Tô thị quý từ thiện. Chương 1670, Tô thị quý từ thiện tại ngày 12 tháng 5 thời điểm, Tô chết nhận được hai bút chuyển khoản. Cái này hai bút chuyển khoản, gộp lại đạt đến 64 tỷ nguyên, số tiền này là Nhã Đại tập đoàn cùng trưởng Hoa dược nghiệp cộng đồng thanh toán tiền hàng. Vào tháng trước bên trong, cũng chính là tháng thứ tư, nhã đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp tiêu hao trị liệu nước thuốc, đạt đến 1.600 thùng, dựa theo một thùng trị liệu nước thuốc 40 triệu định giá, đây chính là 64 tỷ nguyên từ lâu tới. Ngoài ra, tại 2 ngày trước thời điểm, Hạ Hà Hàm nặc đại biểu Thiên Nhã công ty tổng cộng thanh toán xong 3 tỷ tiền hàng cho hắn, này là đương thời mua sắm chân châu cùng phỉ thủy tiền hàng. Này 64 tỷ nguyên thêm vào 3 tỷ nguyên vô cùng nhanh, lại tính cả Tô Thiết Nguyên bản là có tiền dư, khiến cho hắn tiền dư lúc này đạt đến 1.615 ức nguyên. Nhiều tiền như vậy là cái dạng gì khái niệm, đoán chừng rất nhiều người đều không rõ ràng lắm. Đặc biệt số tiền này đều là tiền mặt tiền dư, mà không phải công ty thành phố đáng giá lời nói, cái kia đại biểu khái niệm càng lớn hơn rồi. Tô chết cũng không rõ ràng nhiều tiền như vậy là cái dạng gì khái niệm, chỉ biết là số tiền này rất nhiều rất nhiều, nhiều đến để rất nhiều người đồng thời hoa, cũng có thể tiêu tốn vài thời gian cả đời, hơn nữa còn khả năng hoa không xong. Có tiền, đương nhiên muốn bắt đến bỏ ra, không hoa, cái kia kiếm tiền sẽ không có ý nghĩa. Cho nên, Tô chết quyết định đem số tiền này lấy ra hoa, hắn lúc này xoay chuyển 100 ức cho Tô thị tập đoàn. Bởi vì Tô thị tập đoàn bây giờ chuẩn bị thu mua làng du lịch, điều này cần không ít tiền. Cho nên hắn trước tiên tập trung vào 100 ức giúp đỡ hoàn thành thu mua. Đương nhiên, thu mua làng du lịch hoa cũng chưa dùng tới 100 ức nguyên. Bất quá Tô chết không để ý, trước tiên đem tiền đi vào Tô thị tập đoàn trong tài khoản, hoàn thành thu mua sau, còn lại tài chính có thể tiếp tục thu mua cái khác làng du lịch. Nếu như này 100 ức nguyên sai hết hoa, hắn còn có thể tiếp tục tập trung vào càng nhiều hơn tài chính. Tại xoay chuyển 100 ức nguyên cho Tô thị tập đoàn sau, Tô chết lại vung tay lên, chuẩn bị thành lập một cái tư nhân quỹ từ thiện, hơn nữa còn là cá nhân quỹ từ thiện. Mà cái này quỹ từ thiện, hắn chuẩn bị giao cho Mạnh Nhạc thánh phụ trách quản lý hội ngân sách. Bởi vì Mạnh Nhạc Thánh vì hy vọng tiểu học đều từ đi rồi phụ thuộc trung học hiệu trưởng chức vị, chức vị này nhưng là có rất nhiều người muốn tới ngồi lên. Mà Mạnh Nhạc Thánh vì càng tốt hơn điệu đến giúp nghèo khó hài tử, không tiếp từ phụ thuộc trung học từ trước, không đảm nhiệm nữa hiệu trưởng trước. Từ chuyện này đến xem, là có thể biết hắn là chân chính muốn làm từ thiện người, chân chính vì hài tử người tốt, mà không phải muốn từ sự nghiệp từ thiện kiếm lời người. Cho nên, tôi chết đem quỹ từ thiện giao cho Mạnh Nhạc Thánh quản lý. Hắn là phi thường yên tâm. Thành lập quỹ từ thiện cũng không phải một chuyện dễ dàng, có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Bất quá thời đại này, chỉ cần có tiền Cái kia chuyện gì cũng sẽ không khó khăn, tất cả hội dễ dàng rất nhiều, hơn nữa cũng không cần tự mình động thủ đi làm. Tô Chí đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp cho người chuyên nghiệp đi làm, mà Mạnh Nhạc Thánh cũng bắt đầu phụ trách những chuyện này. Hắn biết Mạnh Nhạc Thánh đối quý từ thiện sự tình cũng không rõ ràng lắm, cũng không có kinh nghiệm, cho nên hắn mời được rất giúp đỡ nhiều tay đến giúp Mạnh Nhạc Thánh, khiến hắn càng tốt hơn địa đảm nhiệm người quản lý. Tô Chí chỉ cần Mạnh Nhạc Thánh giám sát tốt quý từ thiện là tốt rồi, mà những chuyện khác là có thể giao cho thủ hạ người làm, mà không cần hắn tự thân làm. Không tới thời gian nửa tháng, Tô Chí Quỹ Từ Thiện sẽ chính thức thành lập, đồng thời đặt tên là Tô Thị Quỹ Từ Điện. Cái này Tô thị Quỹ từ thiện cùng phổ thông quỹ từ thiện không giống, điểm khác biệt lớn nhất, cái kia chính là cái này Tô thị Quỹ từ thiện không chấp nhận bất luận người nào hoặc bất kỳ đơn vị quy tiền, về phần làm từ thiện cần có tiền, đều sẽ do Tô chết cá nhân độc lập gánh chịu, hoàn toàn không chấp nhận ngoại giới quy tặng. Hơn nữa Tô thị Quỹ từ thiện hiện tại đã nợ trang web, cần phải trợ giúp người, có thể lên lưới tuyên bố cầu viện. Nếu như cái này cầu viện thông qua lời nói, cái kia hội ngân sách liền sẽ an bài chuyên gia điều tra xác định, xác nhận không có vấn đề sau, liền sẽ lấy hành động thực tế dành cho trợ giúp. Trừ mình ra phân bố cầu viện bên ngoài, nếu có người phát hiện một số người hoặc một vài chỗ cần phải trợ giúp lời nói, đồng dạng có thể tuyên bố cầu viện, mà công nhân viên tại xác nhận sau chuyện này cũng sẽ đến hiện trường điều tra. mặt khác, tô thị quỹ tử thiện ngoại trừ tiếp thu cầu viện bên ngoài, đồng thời cũng sẽ tiếp thu báo cáo. nếu có những người này lừa gạt tiền từ thiện lời nói, một khi bị người báo cáo xác định sau, không chỉ hội đoạt về hết thể tiền từ thiện, đồng thời sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm, làm cho đối phương trả giá xứng đáng trừng phạt. tô thị quỹ từ thiện mỗi làm một cái việc thiện cũng sẽ ở internet công bố, để hết thể dân mạng tuần tra cùng hiệu do, để mọi người đồng thời giám sát. Bảo đảm có thể giúp được chân chính cần đến giúp người, mà không phải được một ít hữu tâm nhân lừa gạt tiền từ thiện. Lúc đó, cái này Tô Thị quý Từ Thiện tuyên bố thành lập thời điểm, rất nhiều người biết tin tức này sau, đều là xỉ mũi coi thường. Bất quá khi Tô Thị quý Từ Thiện đối ngoại tuyên bố, không chấp nhận bất luận người nào quyên tiền, hết thảy chi phí đều do tư nhân đảm đương, còn công bố trang gấp sau, để một số người nhiều hơn một chút chờ mong, bắt đầu tin tưởng này Tô Thị quý Từ Thiện là chân chính muốn làm từ thiện. Kế tiếp, Tô chết vung tay lên, trực tiếp đem 1.5 tỷ tính vào Tô Thị Quỹ Từ Thiện tại khoản lúc, đồng thời đối với ngoại giới tuyên bố số tiền kia đem trong tương lai trong một đoạn thời gian, toàn bộ dùng tại từ thiện. chuyện này mới thật sự là đưa tới náo động, để rất nhiều người đều chú ý tới tô thị quỹ từ thiện thượng. mặt khác, tô thị quỹ từ thiện còn công bố các loại công tác, cùng với đối tương lai từ thiện sắp xếp, tỉ như đem mới xây bao nhiêu hy vọng tiểu học, hoặc là muốn kiến bao nhiêu căn phòng ở, cung một ít chân chính cần trợ giúp người cư trú. những này từ thiện đều có được cẩn kẽ kế hoạch, cùng với cần có tài chính, đều liệt cử rất rõ ràng, làm cho tất cả mọi người cũng có thể đến trang web tuần tra. đồng thời có chút kế hoạch hiện tại đã bắt đầu áp dụng. Tô Thị Quý Từ Thiện sớm dần do cuốn, để mọi người đều bắt đầu tin tưởng nó là chân chính muốn làm từ thiện người, mà không phải mua danh chủ tiếng, càng không phải là muốn lấy sự nghiệp từ thiện dành tư lợi. Dù sao, nếu như Tô Thị Quý Từ Thiện là muốn lấy sự nghiệp từ thiện dành tư lợi lời nói, cũng sẽ không không chấp nhận quy tặng. Không có ngoại giới tiền từ thiện, cho dù muốn dành tư lợi, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, từ hướng này mà nói, Tô Thị Quý Từ Thiện liền là chân chính muốn làm từ thiện hội ngân sách, mà không phải có mục đích nào đó. Tô Chiết trở thành Tô Thị Quý Từ Thiện, cũng chỉ là muốn làm từ thiện mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nếu hắn muốn làm từ thiện, muốn đến giúp càng nhiều người, mà bản thân hắn liền có làm rất nhiều, căn bản cũng không cần lại tiếp nhận ngoại giới quyên tiền, cho nên chỉ cần dùng tiền của mình đã đủ rồi. cho nên, tô chết mới khiến cho tô thị quỹ từ thiện, không chấp nhận ngoại giới quyên tiền. cứ như vậy, cho dù có tâm người muốn hám hại lời của hắn, cũng không có chỗ xuống tay, bởi vì đây là không chê vào đâu được. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 1671 dây truyền nhãn hiệu bắt đầu. chương 1671 dây truyền nhãn hiệu bắt đầu tại thành lập quỹ từ thiện sau, tô chết liền đi vào 1,5 tỷ nguyên đi vào. tin tưởng ngày 1,5 tỷ nguyên. Có thể làm một quãng thời gian rất dài từ thiện, cũng có thể làm được rất nhiều việc thiện, có thể chân chính đến giúp rất nhiều cần phải trợ giúp người. Đương nhiên này 1.5 tỷ nguyên, vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Sau đó, Tô Chí vẫn là hội lục tục tập trung vào tài chính đi vào, chỉ cần Tô thị quỹ từ thiện cần, bao nhiêu tiền đều là không có quan hệ. Hiện tại ngoại trừ cho Tô thị tập đoàn đi vào 100 ức nguyên, cho hội ngân sách chuyển nhượng 1.5 tỷ nguyên, hắn tiền dư còn có 150 tỷ nguyên. Tô Chí còn có nhiều như vậy tiền mặt, cho dù làm từ thiện cần nhiều thêm tiền, hắn cũng hoàn toàn có năng lực có thể tập trung vào. Chỉ cần Tô thị quỹ từ thiện chân chính cần tiền riêng hắn nhất định sẽ lập tức chuyển tiền đi vào đối tô chết tới nói tiền này là sống không mang đến chết không thể mang theo đã như vậy không bằng nắm một phần đi ra trợ giúp một ít khó khăn người chính là tặng người hoa hồng tay có dư hương câu nói này vẫn là vô cùng có đạo lý nếu như có thể giúp được nhân trong lòng hắn cũng sẽ làm thư sướng này so với tiêu xài có ý tứ hơn nhiều từ khi thành lập tô thị quỹ từ thiện sau tô chết đem tiền đi vào hội ngân sách cũng rất ít quay lại hỏi tất cả từ thiện sự tình đều giao cho mạnh Nhạc thánh phụ trách bởi vì tô chết tin được mạnh nhạt thánh lấy cách làm người của hắn cùng phẩm cách, đủ để đảm nhiệm hội ngân sách chức vị quan trọng, toàn quyền phụ trách hội ngân sách. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Mạnh Nhạc Thánh hội nuốt riêng các loại tiền từ thiện, một là hắn tin được Mạnh Nhạc Thánh, hai là hắn có biện pháp để cho chịu đến xứng đáng trừng phạt cùng một cái giá lớn. Trong ngay mắt, lại đến mới tháng, nửa tháng này đến, Tô Chiết một mực tại quan tâm Tô thị quý từ thiện sự tình. Tuy rằng rất nhiều chuyện đều có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách, nhưng rất nhiều chuyện hay là muốn giao cho hắn định đoạt, làm cuối cùng quyết định. Hết vậy, nửa tháng này đến, Tô Chiết vẫn tương đối bận rộn, bất quá hay là những chuyện này cũng là vì từ thiện mà làm. Khiến hắn cảm thấy rất có ý nghĩa, thời gian này cũng trải qua phong phú hơn nhiều. Này làm cho hắn sẽ không lại cảm thấy thời gian trôi qua, hắn lại một chút chuyện đều không có làm được. Tô Chíết biết 1.5 tỷ nguyên, nhìn như rất nhiều, chẳng qua nếu như thật chính là muốn làm từ thiện, thật chính là muốn đạt đến mục đích, số tiền này còn là xa xa không đủ rồi. Bất quá, hắn cũng chưa từng có cho rằng này 1.5 tỷ nguyên là có thể hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Cho nên này 1.5 tỷ nguyên, bất quá là đệ nhất bút tập trung vào, kế tiếp hắn còn có thể lục tục đi vào. Chỉ cần Tô thị quý tử thiện cần. Tô Chíết liền sẽ tiếp tục tập trung vào tài chính đi vào. Hắn là sẽ không không nơ bỏ tiền. Dù sao, hắn hiện tại nhiều tiền là hơn nữa cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền, cho nên dùng để làm từ thiện lời nói, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Nửa tháng này bên trong, tô chết ngoại trừ thành lập tô thị quỹ từ thiện, mà khác, hắn tô thị tập đoàn, còn hoàn thành một cái thu mua. Đã thành công thu mua làng du lịch, hiện tại đang tại thực thi cải tạo công trình. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, cái này tân thu mua làng du lịch, sẽ từ từ cải tạo thành tô sùng chi ra làng du lịch. Hơn nữa, tại trong cuộc sống sau này, Lý Hoa Hội lục tục sắp xếp vận chuyển một ít súng vật đi vào mới tô súng chi ra trong làng du lịch chế tạo thành chân chính súng vật chủ đề. Đồng thời tại mới tô súng chi ra làng du lịch khai trương thời khắc còn có thể để hai con nhảy nóc chuẩn Tiểu Bồ Đào cùng quần quân đến hiện trường. Hiện tại Tiểu Bồ Đào cùng quần quân tại súng vật giới nhân khí đó là không có gì sánh kịp, hán độ nổi tiếng có thể so với quốc tế siêu sao chân chính làm được danh dương bốn biển. Bất kể là ở quốc nội vẫn là ở nước ngoài Tiểu Bồ Đào cùng quần quân đều có khổng lồ nhân khí. Nếu như mới tô súng chi ra làng du lịch có quần quân cùng Tiểu Bồ Đào đến xuất hiện tràng chỉ phải cái này tin tức công bố ra bên ngoài lời nói vậy khẳng định sẽ để rất nhiều người chú ý tới tô sủng chi gia làng du lịch tượng đơn riêng chỉ là tính cả quần quần cùng tiểu bồ đào fans, cái kia chính là phi thường khổng lồ quần thể rồi có thể cho tô sủng chi gia làng du lịch mang đến rất cao độ nổi tiếng cho nên lý hoa mới sẽ an bài tiểu bồ đào cùng quần quần tại khai trương ngày đó đi tô sủng chi gia làng du lịch khi thực hiện tại tiểu bồ đào cùng quần quần cũng coi như là tô thị tập đoàn Mẹo cầu tài rồi mỗi lần hoạt động đều không thể thiếu chúng nó hơn nữa lấy chúng nó bây giờ độ nổi tiếng cùng với nắm giữ khổng lồ đám fan hâm mộ khiến chúng nó đại ngôn phí không ngừng tăng lên hết thể hiện tại chúng nó một năm đại nguyên phí đã đạt đến qua trăm triệu nguyên trở lên như vậy đại nguyên phí coi như là một đường minh tinh cũng rất ít có thể bắt được dù sao vật lấy hiếm là quý toàn thế giới cũng chỉ có hai con nhảy nhót chuột hơn nữa còn thông minh như vậy đáng yêu như thế đương nhiên hội có rất nhiều người thích tô thị tập đoàn có nhảy nhót chuột sau bất luận mở cái gì điếm làm cái gì hạng mục cũng có thể tại cấp tốc nhất phương thức tăng lên độ nổi tiếng thời đại này chỉ cần có độ nổi tiếng sau sẽ không buồn không kiếm được tiền hiện tại thu mua một nhà làng du lịch đối tô thị tập đoàn tới nói vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi Còn xa xa không có kết thúc. Dù sao, lấy tôi chết đối cái kế hoạch này quy hoạch là đem Tô sủng chi ra làng du lịch chế tạo thành một cái liền khóa nhãn hiệu làng du lịch, đây cũng không phải là một hai ra làng du lịch liền có thể nói là dây chuyền nhãn hiệu. Cho nên tại chỉnh hợp một cái ra làng du lịch sau, Tô thị tập đoàn liền sẽ chế tạo mới làng du lịch, hoặc là thu mua, hoặc là mới xây, hoặc là hai người đồng thời tiến hành. Hơn nữa Tô thị tập đoàn thu nhập cũng không thấp, thêm vào còn có Tô chết to lớn chống đỡ, muốn hoàn thành cái kế hoạch này, đương nhiên là sẽ không khó khăn. Tô chết thật là xem trọng cái kế hoạch này. Hắn muốn Tô Sủng Chi gia chế tạo thành lớn nhất nhãn hiệu, bất kể là sủng vật bệnh viện, vẫn là làng du lịch, đều là lấy cái này quay trùng quanh phát triển. Bây giờ giai đoạn là trước ở quốc nội an bài, chờ đợi đến thời cơ thích hợp sau, liền sẽ xung kích nước ngoài thị trường. Hơn nữa Tô Sủng Chi gia sủng vật bệnh viện đã trước một bước đi ở phía trước rồi, ở quốc nội đã có 100 gia sủng vật bệnh viện, hiện tại đã bắt đầu thu mua nước ngoài sủng vật bệnh viện, chuẩn bị chế tạo thành mới Tô Sủng Chi gia sủng vật bệnh viện. Tôi chết mong muốn là để tôi sủng chi ra sủng vật bệnh viện, trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới, để mỗi quốc gia đều có tôi sủng chi ra sủng vật bệnh viện, để mỗi cái trong thành thị lớn đều có tôi sủng chi ra sủng vật bệnh viện. Liên quan với điểm này, cũng là tôi thị tập đoàn tương lai phát triển phương hướng. Mặt khác, tôi sủng chi ra làng du lịch, đồng dạng cũng là như thế, đầu tiên là ở quốc nội phát triển, thẳng đến phát triển tới trình độ nhất định sau, ở một cái thời cơ thích hợp liền nhanh chóng chiếm lĩnh nước ngoài thị trường. Những này kế hoạch, coi như là quốc nội sĩ nghiệp lớn, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì cái này cần kinh người tài lực mới có thể làm được. Hơn nữa tuy vậy làm Nếu như bước chân bước được quá tốt đẹp nhanh hoa, cái kia lớn nhất khả năng liền sẽ làm mất hết vô liếng, căn bản thu không trở về đầu tư. Bất quá, Tô thị tập đoàn cũng không hề cái này sầu lo, về phần tiền bạc vấn đề, này hoàn toàn là không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Tô thị tập đoàn nắm giữ quá nhiều ưu thế, có thể cam đoan tại tập trung vào tài chính sau, có thể thu hồi thành phẩm, đồng thời bảo đảm có thể sáng tạo lợi nhuận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1672, ngày 1 tháng 6 năm 1962. Chương 1672, ngày mùng ngày 1 tháng 6 hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Tô chết đã chuẩn bị xong 30000 thùng trị liệu nước thuốc, ngoài ra còn có 30000 thùng cường hóa nước thuốc. 30000 thùng trị liệu nước thuốc là vì nhà đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp chuẩn bị, mỗi nhà mỗi người chia xuống 15000 thùng trị liệu nước thuốc. Mà 30000 thùng cường hóa nước thuốc chính là vì tô thị dược nghiệp chuẩn bị, dùng để sinh sản cường thân đan. Những này cường hóa nước thuốc cùng với trị liệu nước thuốc, tô chết đều là chuẩn bị vào hôm nay đưa đi. Bởi vì hôm nay chính là giao hàng thời gian, hắn hiện tại chính là ở chờ chờ ba nhà vận tải đội đến, đem những này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều chở đi. Rất nhanh. Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn tiều trước sau đến nơi này, sau đó đem từng người trị liệu nước thuốc mang lên trong xe vận tải, kế tiếp liền sẽ đưa đến tổng nhà kho nơi, lại nghiêm ngặt bảo vệ cùng chư ẩn nút đi. Theo Tô chết mỗi lần cung cấp trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, nay vận tải đội đội ngũ cũng là càng ngày càng khổng lộ, xe vận tải cũng là càng ngày càng nhiều chiếc. Đồng lý, Tô thị dược nghiệp cũng giống như vậy, vận tải đội ngũ cũng là mở rộng đến không ít. Tại trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn vận tải đội sau khi rời đi, Tô thị dược nghiệp vận tải đội cũng tiến vào rồi, cùng đội vẫn là quân đội, hơn nữa đội ngũ càng ngày càng nhiều. 30000 thùng cường hóa nước thuốc Đương nhiên muốn dùng cao hơn quy cách tới đối xử rồi, cho nên cái này cũng là tại sao đi theo quân đội hội càng ngày càng nhiều. Tại trước ngày hôm qua, Lăng Lao đã gọi điện thoại thông báo Tô Chiết, đem cường thân đan đơn đặt hàng, từ một thiên 5 triệu viên tăng lên tới 10 triệu viên. Về sau, quân đội bên kia binh sĩ liền sẽ một ngày cần 10 triệu viên. Tô Chiết đoán trường dùng cường thân đan quân nhân, một tháng qua, thể chất hẳn là tăng lên hơn 2 lần. Nếu như là quân nhân đang uống cường thân đan trước đó, bình quân thể chất là 9 điểm, hoặc là 10 giờ lời nói, xuất hiện đang uống cường thân đan thời gian lâu như vậy, thể chất hẳn là tăng lên tới khoảng 20 giờ rồi mặc dù bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, cá nhân võ lực đã không ảnh hưởng được chiến tranh hoặc là quốc lực, nhưng mà nếu như quân thể chất của con người cao lời nói, cái kia cũng có thể càng tốt hơn địa điều khiển bất kỳ vũ khí, khiến cho phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như chỉ là cá biệt quân nhân tăng lên thể chất, cái kia có khả năng sinh ra tác dụng liền không lớn rồi. Nhưng nếu như là chỉnh thể tăng lên lời nói, vậy có thể phát huy ra tác dụng chính là không giống bình thường. À ở đó là không cần nói, mà bây giờ lấy tông nước đối cường thân đan mở rộng cường độ, tuy rằng không thể nói tại quân đội toàn thể tăng lên thể chất, thế nhưng ít nhất cũng là tăng lên khoảng một nửa. Mặt khác ngoại trừ chiến tranh bất ngờ, những quân nhân này tại tăng lên thể chất, khiến vũ lực trở nên mạnh mẽ sau, là có thể càng tốt hơn địa người giám hộ dân, mới có năng lực có thể đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thú ẩn dấu ở trong thành thị, lấy thực lực của bọn họ, vũ khí hạng nhẹ thì không cách nào xúc phạm tới bọn chúng, mà vũ khí hạng nặng lời nói, lại không thể tại trong thành thị sử dụng, để tránh khỏi chịu đến người vô tội. Cho nên, tông nước trước đây đối dị hóa nhân hòa dị hóa thú là không có biện pháp hay, chỉ có thể dựa vào táng hồn các loại đặc thù cơ cấu đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Tuy rằng táng hồn chiến đội thành viên thực lực rất mạnh, là có thể đối phương được rồi dị hóa nhân hòa dị hóa thú, nhưng chiến đội thành viên nhân số không nhiều, căn bản cũng không có thể triệt để tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú, chỉ có thể đối phó một phần nhỏ. Bởi vậy, dị hóa nhân hòa dị hóa thú đối bất kỳ quốc gia nào tới nói, đều là một cái rất lớn mầm hoạn. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần quân nhân thực lực lại tăng lên lời nói, vậy thì có năng lực đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú rồi. Đến lúc đó, dị hóa nhân hòa dị hóa thú tựu không thể lại kiên kỵ như vậy. Mà đây chính là cường thân đan, cùng với siêu cấp binh sĩ tác dụng to lớn nhất, cũng là đản sinh ra nguyên nhân chủ yếu. Chính là bởi vì quân nhân đang uống cường thân đan sau, thực lực có rõ ràng tăng cao sau, lăng lão bọn hắn nơi đó một bên mới sẽ liên tiếp tăng lên đơn đặt hàng đặc, hiện tại đã tăng lên tới 10 triệu viên. Nay cường thân đan hiện tại đã phát huy ra rất lớn hiệu quả, hiện tại quân lực rõ ràng đề cao rất nhiều. Hiện tại lăng lão bọn hắn tăng lên đơn đặt hàng, mỗi ngày cần 10 triệu viên, là vì quyết định để càng nhiều hơn quân nhân dùng cường thân đan. Đồng thời nặng hơn độ đùi dưỡng càng mạnh quân nhân đi ra, cho nên mới phải lập tức tăng lên đơn đặt hàng. Tại ngày hôm qua thời điểm, lăng lão gọi điện thoại thông báo Tô Triết, ngoại trừ tin tức này bên ngoài, mặt khác còn có một việc Cái kia chính là cường thân đan đã khiến cho những quốc gia khác chú ý, đồng thời những quốc gia khác cấp lãnh đạo cũng đã ý thức được cường thân đan hiệu quả thần kỳ, dồn dập cùng tông nước tiến hành giao thiệp, hy vọng tông nước chia sẻ cường thân đan sinh sản quá trình để càng nhiều hơn quốc gia sinh sản xuất cường thân đan. Đối với điều kiện như vậy, tông nước đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi, mà những quốc gia khác cũng không có hy vọng tông nước sẽ đáp ứng. Tri sở dĩ nói ra điều kiện như vậy đều chỉ là vì để tông nước nội bộ bắt được càng nhiều hơn lợi ích. Hiện tại, tông quốc chính cùng hết thảy nước nhà đại biểu tiến hành giao thiệp đàm phán, vây quanh cường thân đan vấn đề mà tiến hành các loại hội nghị. Lăng lão thông báo Tô Triết là muốn hắn chú ý an toàn của mình, làm tốt phòng bị, để tránh khỏi một ít phần tử bất hợp pháp bị ma quỷ ám ảnh đối với hắn làm ra một ít chuyện bất lợi. Đương nhiên, tại xuất hiện vào lúc này, bất kể là quốc gia nào đều sẽ không làm thương tổn đến Tô Triết, chỉ là có thể sẽ đem hắn buộc đi, khiến hắn giao ra cường thân đan phương pháp phối chế, cùng với phụ trợ giúp bọn hắn sinh sản cường thân đan. Chỉ cần Tô Triết nguyện ý phối hợp, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành bất kỳ quốc gia nào khách quý, chịu đến lớn nhất tôn trọng. Mà nếu như hắn làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thực cũng cùng phản quốc không hề khác gì nhau rồi, bởi vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tông nước lợi ích, để cho mất đi đàm phán thẻ đánh bạc. Lăng Lão hy vọng Tô Chết có thể duy trì bản tâm, không nên bị hắn hán líc lợi của quốc gia dụ, hoặc do đó làm ra một ít không lý trí sự tình. đương nhiên Lăng Lão cũng không phải làm lo lắng phương diện này sự tình, dù sao hắn tin tưởng Tô Chết là người tuyệt đối sẽ không làm ra phản quốc sự tình. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng Tô Chết tài lực, lấy hắn có tài sản tới nói cũng sẽ không bị hắn hán líc lợi của quốc gia dụ, hoặc đến. Bởi vì Tô Chết tiền đã rất nhiều, có thân gia càng là kinh người xuất hiện tại trên thế giới quốc gia đã không có cái gì lợi ích có thể để cho hắn động tâm, do đó làm ra phản quốc cử động. Cho nên Lăng Lão đối với cái này một điểm vẫn là vô cùng yên tâm, chỉ là hắn sợ sẽ có người muốn bắt cóc tô chiết. dù sao, tô chiết là sống sản cường thân đan then chốt, có chút thế lực muốn đem hắn buộc đi, bước bách hắn phối hợp sinh sản cường thân đan lời nói, cũng không phải là không có khả năng. bởi vậy lăng lão gọi điện thoại đến, thông báo hắn chuyện này, chủ yếu là khiến hắn chú ý an toàn, không nên bị một số người thực hiện được. nếu như tô chiết đồng ý, lăng lão lập tức sẽ sắp xếp đại lượng nhân viên tới bảo vệ hắn, để bất kỳ thế lực nào cũng đừng nghĩ đạt được hắn. bất quá, tô chiết cũng không đồng ý, hắn không muốn để cho người bảo vệ, cho nên chuyện này cũng là không giải quyết được gì. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Trước 1.673 trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Trước 1.673 trọng lượng cấp thẻ đánh bạc, Tô chết tuy nhiên đã biết những chuyện này, bất quá hắn cũng không để ý nói chung. Tại Tông nước không có đồng ý trước đó, hắn sẽ không cho bất kỳ quốc gia nào cung cấp, cho dù là một viên cường thân đan. Bởi vì Tô chết rất rõ ràng cường thân đan đối Tông nước lợi ích, là lần này cùng thế giới chính phủ các nước đàm phán lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu như mất đi cường thân đan này trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, cái tia Tông nước tiệu không khả năng vào lần này đàm phán bên trong đạt được thắng lợi. Cho nên To chết tuyệt đối sẽ không vì công nhân lợi ích, liền tổn hại đến ích lợi của quốc gia. Liên quan với điểm này hắn vẫn là được chia rất rõ ràng. Dù sao đây không phải cho đùa trẻ con, đây là trọng lượng cấp thẻ đánh bạc, tuyệt đối không thể làm loạn. Hay là tông nước tại ở phương diện khác làm không được, làm được không đủ hoàn mỹ, nhưng cuối cùng là Tô chết Tổ quốc, điểm này mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Những quốc gia khác cho dù tốt cường đại hơn nữa, cũng là của người khác Tổ quốc, này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không quan tâm. Cho nên, Tô chết càng muốn nhìn hơn đến tông nước có thể phát triển lớn mạnh, làm được đệ nhất thế giới cường quốc, đây mới là hắn thật chính là muốn. Bởi vậy, đối với chuyện này, hắn là tuyệt đối hội phối hợp quốc gia sắp xếp, sẽ không vì bản thân tư lợi mà làm ra một ít hồ đồ sự tình. Đối Tô Triết tới nói, kim tiền là rất trọng yếu, có thể làm được rất nhiều chuyện, thực hiện rất nhiều giấc mơ, hắn cũng muốn có nhiều hơn tiền tài, càng nhiều càng tốt, hắn là sẽ không ghét bỏ tiền quá nhiều. Nhưng ở trong lòng của hắn, tại một ít truyền thượng, này tiền tài liền biến được không có chút nào trọng yếu, mà ích lợi của quốc gia liền so với cá nhân tiền tài muốn càng trọng yếu hơn rồi. Cho nên, ở trên mặt này, Tô Triết là vô điều kiện đứng ở tông nước trước mặt, thế chân vạc chống đỡ chính phủ quân đội. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng tông nước đang bảo đảm ích lợi quốc gia điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không khiến hắn chịu thiệt, nhất định sẽ cho hắn bồi thường chỉ cần tôi chết không cho những quốc gia khác cung cấp cường thân đan toàn quyền giao cho tông quốc can sắp xếp cùng xử lý lời nói cái kia tông nước là có thể vào lần này đàm phán trong chiếm được vị trí có lợi nhất tông nước có thể lấy cường thân đan cùng những quốc gia khác tiến hành giao dịch từ những quốc gia khác bắt được cần kỹ thuật hoặc là thị trường này cũng có thể làm được bởi vì cường thân đan đối bất kỳ quốc gia nào đều là vô cùng trọng yếu đặc biệt là tại dị hóa nhân hòa dị hóa thu hành hành thời điểm tin tưởng vì bắt được cường thân đan những quốc gia khác cũng sẽ cam tâm tình nguyện trả giá những điều kiện này tới đối với những thứ này sự tình tôi chết kỳ thực cũng không phải quá quan tâm bởi vì hắn sẽ không đi nhúng tay, hắn hết thảy đều do tông nước chính phủ tiến hành quyết định, biết đàm phán sau khi kết thúc, hắn mới sẽ chính thức lộ diện. Tô chết hướng tới là tự do cùng tiêu sái sinh hoạt, cho nên đối với những chuyện này, hắn cũng không muốn để ý tới quá nhiều, cái này cũng không phù hợp hắn mong muốn sinh hoạt. Tại ba cái xí nghiệp vận tải đội đều sau khi rời đi, công việc của hắn cũng coi như là làm xong. Hiện tại tô chết rốt cuộc có thể tùng tượng một hơi, cuối cùng là hết bận, không cần lại qua nhiều phiền não rồi. Phải biết chuẩn bị này sáu mươi ngàn thúng nước thuốc, không phải là dễ dàng như vậy, tuy rằng luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Hiện tại đã trở nên dễ dàng rất nhiều, bình quân xuống. Mỗi ngày cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Thế nhưng đang luyện chế tốt trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc sau, muốn đem chúng nó cất vào đặc chế thùng, cũng không phải là dễ dàng như thế, 60000 thùng đây chính là hao phí hắn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, này tuy rằng để Tô chết rất bận, bất quá hắn còn là rất cao hứng, bởi vì nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, đã đủ sức cầm cự thời gian hơn một năm, lại tăng thêm trước đó đưa tới nước thuốc, vậy cũng lấy chống đỡ thời gian tương đối dài rồi. Lấy bây giờ sản lượng, cho dù Tô chết đột nhiên rời đi 3 năm, không lại cung cấp cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc, lấy trước hắn cung cấp, đều có thể chi chống đỡ nổi. Đương nhiên, đây là tại không tăng lên sản lượng điều kiện tiên quyết, là có thể chống đỡ 3 năm tiêu hao. Bất quá Tô Chí thật sự đột nhiên rời đi, đồng thời không có cách nào cung cấp trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, cái kia bất kể là Trường Hoa Dược nghiệp, vẫn là Nhã Đại tập đoàn, cũng sẽ không tăng lên sản lượng. Không thể nào biết tiêu hao càng nhiều hơn nước thuốc, càng lớn có thể sẽ là hạ thấp sản lượng, lấy duy trì có thể vượt qua thời gian dài hơn, đây mới là hợp lý nhất sắp xếp. Đương nhiên, Tô thị dược nghiệp liền không nói được rồi, bởi vì mới vừa vặn cất bước, cường thân đan mới vừa vặn cung cấp thị trường, là không thể nào hội hạ thấp sản lượng. Bất quá đây chỉ là một suy đoán mà thôi, dù sao Tô chết không có chuyện gì lời nói, cũng sẽ không đột nhiên rời đi, hoặc là chơi biến mất, dù sao hắn không phải người nhảm chán như vậy. Vào tháng trước, bởi vì Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn sản lượng duy trì tại mức độ nhất định thượng, cũng không hề tăng lên trên diện rộng sản lượng, cho nên tiêu hao trị liệu nước thuốc so với trước một tháng là giống nhau. Tại tháng thứ 5 bên trong, Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp tổng cộng tiêu hao 1.600 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là 64 tỷ nguyên. Cho nên, tại trong tháng này, hai nhà này công ty vẫn như cũ cùng tháng trước như thế, cần cho Tô Triết thanh toán 64 tỷ nguyên tiền hàng. Bất quá Nhã Đại tập đoàn đã liên lạc với càng nhiều hơn cầu nguyện, chuẩn bị tại càng nhiều hơn nước ngoài thị trường tiêu thụ nhuận nhan xương cùng tuyết cơ xương, mà bây giờ đã tăng lên sản năng, đang chuẩn bị đại lượng tăng lên sản năng. Mà Trường Hoa Dược nghiệp cũng là như thế, hơn nữa còn chuẩn bị dở ra tân dược phẩm, cái này cũng là cần sản năng. Cho nên, ở cái này nguyện bắt đầu, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn tiêu hao trị liệu nước thuốc, đều sẽ so với tháng trước nhiều. Tại lần trước thời điểm, tôi chết một lần đổi ba khoản tân dược phương pháp phối chế, cho Trường Hoa Dược nghiệp khai phá bước phát triển mới thuốc. Bất quá, đến bây giờ, này ba khoản phương thuốc cũng chỉ đẩy ra dừng chảy nước linh một cái khoản tân dược, ngoài ra còn có hai loại tân dược không có đẩy ra. trường hoa dược nghiệp sở dĩ vẫn không có đưa ra hai loại khác tân dược, cũng không phải là bởi vì này tân dược tồn tại tại vấn đề gì. trên thực tế, cái này hai khoản tân dược cũng đã thông qua được thân thể thí nghiệm, quá trình phi thường thuận lợi, hiệu quả phi thường lý tưởng, hoàn toàn có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. bất quá, lý trường hoa cân nhắc đến công ty tinh lực có hạn, nếu như đồng thời đưa ra quá nhiều tân dược, này tướng có thể bận không qua nổi, hơn nữa sản năng cũng theo không kịp. bởi vậy, tại làm điều tra sau. Trường Hoa Dược nghiệp liền trước đẩy ra dừng chạy nước linh, mà đổi thành bên ngoài hai khoản Tân dược nhưng là tạm thời chưa tổn, đợi được dừng chạy nước linh tiêu thụ ổn định lại, mà sản năng cũng nhận được sau khi tăng lên, mở rộng thêm trên thị trường giá. Mà bây giờ Lý Trường Hoa cảm thấy là thời điểm đỡ Y ra Tân dược, bởi vì dừng chạy nước linh đã phát triển tiến vào chính quy rồi, hoàn toàn không cần lo lắng. Hai khoản Tân dược hiện tại chỉ biết trước tiên đỡ ra một loại, về phần đỡ ra một loại nào, bây giờ còn chưa có quyết định tốt. Mà quyết định này đang tại To Chết trong tay, do hắn làm quyết định đỡ ra cái nào một cái Tân dược. Bất quá. Hắn bây giờ còn chưa có quyết định được, bởi vì cân nhắc đến một ít chuyện, hắn quyết định trước tiên quan sát sau một thời gian ngắn, lại quyết định dở EI ra tân dược đến. Bởi vậy Tô Chí liền để lý chứng hoa, tạm thời thả xuống cái kế hoạch này, trước tiên không vội dở EI ra tân dược. Đợi qua một đoạn thời gian, hắn cảm thấy thích hợp, cái kia mở rộng thêm tân dược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 1674, Tô chết mục đích. Chương 1674, Tô chết mục đích Tô chết sở dĩ không chuẩn bị dở EI tân dược, đó là có nguyên nhân. Bởi vì còn dư lại hai khoản tân dược, có trong đó một cái tân dược Hắn là vì đối phó Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn mà chuẩn bị. Từ Tô Chiết cùng Trịnh Viêm, Trịnh Thiên Hạo cùng với Trịnh Gia kết thúc kết toán tới nay, hắn liền chưa từng có buông tha đả kích Trịnh Gia cùng với sản nghiệp ý nghĩ. Có lẽ là trước đây, hắn liền bắt đầu an bài, cũng nghĩ xong đánh như thế nào kích Trịnh Gia. Tô Chiết biết hiện tại Trịnh Gia đã chuyển hình rồi, bọn hắn trọng yếu sản nghiệp không còn là tiệm Châu báo nghiệp rồi, này chỉ là bọn hắn chủ yếu thu nhập khởi nguồn. Mà bây giờ Trịnh Gia hạch tâm sản nghiệp, đã từ Châu Đáo sản nghiệp chuyển tới Y Dược ngành người lên, cho nên hiện tại Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn chính là Trịnh Gia trọng yếu nhất, cũng là coi trọng nhất sản nghiệp, không có một trong. Vì để cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn phát triển, chính gia đã đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đi vào, bất kể là nhân lực, vật lực, tài lực, đều là phi thường con số kinh người. Hơn nữa, vì để cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn cấp được thị trường số định mức, chính gia còn bốn phía thu mua một ít ý dược xí nghiệp, còn nặng hơn kim thu mua tân dược phương pháp phối chế, chuẩn bị dở ra một cái năm đấm sản phẩm, một lần khai hỏa trịnh thị dược nghiệp tập đoàn độ nổi tiếng, đồng thời kiếm lấy lãi kết xu rồi. Vì cái mục tiêu này, chính gia không tiếp tập trung vào hết thảy tài nguyên, hoàn toàn có thể nói là được ăn cả ngã về không rồi. Nếu như cái kế hoạch này thất bại, cái kia Trịnh Gia liền sẽ nguyên khí đại thường, thậm chí là nhất quyết không nội đương nhiên. Trịnh Gia sở dĩ chịu mạo hiểm lớn như vợ vậy khẳng định là bởi vì cái này kế hoạch có thể để cho Trịnh Gia cấp tốc phát triển. Hơn nữa bọn hắn đối cái kế hoạch này khẳng định rất tin tưởng, tin tưởng nhất định có thể đạt đến, cho nên mới nguyện ý mạo hiểm lớn như vợ đi làm. Trên thực tế, Tô Chiết đã hiểu do đã qua, trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn sát thực chuẩn bị đưa Nhi ra một cái tân dược, bất quá cái này tân dược hiện tại đang đứng ở nghiên cứu quá trình. Nhưng một cái khoản tân dược hiện tại trên căn bản đã hoàn thành, dược hiệu phi thường lý tưởng chỉ bất quá bây giờ còn có chút tác dụng phụ không có khắc phục, chính là những này tác dụng phụ mới khiến cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đến bây giờ đều vẫn không có dở ra tân dược đến. Bất quá, này tân dược tác dụng phụ sớm muộn là sẽ bị khắc phục, đến lúc đó là có thể dở ra thị trường. Mà một cái khoản tân dược. Một khi dở ra thị trường rồi nói, đem có thể đạt được khổng lồ thị trường. Từ Trịnh gia dự đoán cùng với ngoại giới đoán chừng, đều cho rằng một cái khoản tân dược muốn là có thể dở ra thị trường rồi nói, nhất định sẽ phi thường thành công. Cũng có thể cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn mang đến khổng lồ lợi ích, một lần thu hồi trước kia đầu tư đồng thời còn có thể khai hỏa Trịnh Thị Dược nghiệp Tập Đoàn độ nổi tiếng. Đến lúc đó, Trịnh Thị Dược nghiệp Tập Đoàn là có thể dựa vào cái này tân dược, thành viên quốc nội đỉnh cấp y dược sĩ nghiệp. Hơn nữa, Trịnh Gia cũng có thể dựa vào Trịnh Thị Dược nghiệp Tập Đoàn ưu thế, lần nữa tăng lên gia tộc sức ảnh hưởng. Cho nên, cái kế hoạch này đối Trịnh Gia phi thường trọng yếu, cũng là một cái không cho kế hoạch thất bại. Mà cái kế hoạch này, từ hiện tại các loại biểu hiện đến xem, cơ hội thành công là phi thường lớn, mà thất bại trên căn bản là không thể nào, bởi vì trên thị trường sát thực phi thường cần tương tự dược phẩm. Tôi trước muốn muốn đả kích Trịnh Gia, đả kích Trịnh Thị Dược Niệm Tập Đoàn lợi nói, từ nơi này hạ thủ. Không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Chỉ cần hắn để Trịnh gia cái kế hoạch này thất bại, vậy hắn trả thù mục đích là có thể đạt đến. Một khi kế hoạch thất bại, cái kia Trịnh gia tự nhiên không chiến mà bại rồi, đến lúc đó tuyệt đối không có năng lực nữa đối giao Tô chết rồi. Bất quá, này Tân Dược đối Trịnh gia trọng yếu như vậy, Tô chết muốn làm phá hoại lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn khẳng định không thể đến Trịnh thị tập đoàn nơi đó trực tiếp đem này Tân Dược làm hỏng. Đừng nói trước Tô chết có hay không biện pháp làm được, cho dù có biện pháp, hắn cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Cho nên hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác đến ảnh hưởng đến cái kế hoạch này mà bây giờ trường hoa dược nghiệp hai khoản tân dược trong đó một cái chính là vì cái kế hoạch này chuẩn bị trình ra cái kế hoạch này điểm trọng yếu nhất là cái gì cái kia chính là để tân dược thành công ra thị trường đồng thời đạt được thị trường tán đồng, từ đó thu hoạch được khổng lồ lượng tiêu thụ cùng với kinh người lợi nhuận chỉ cần làm đến một điểm này cái kia trịnh ra cho dù thành công nếu như tô chết không có cách nào ngăn cản trịnh ra tân dược ra thị trường vậy hắn chỉ có thể thông qua ảnh hưởng tân dược lượng tiêu thụ do đó để trình ra kế hoạch thất bại cái biện pháp này cũng rất đơn giản chỉ cần hắn để Trường Hoa Dược Nghiệp Đờ Ư Ý ra một cái tân dược, cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn tân dược là cùng loại dược phẩm, nhưng hiệu quả cùng giá cả đều so với hắn thấp lời nói, cái biện pháp này liền thành công rồi. Mà Tô chết chuẩn bị tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Đờ Ư Ý ra tân dược thời điểm, hắn cũng làm cho Trường Hoa Dược Nghiệp sau đó cũng đi theo Đờ Ư Ý ra. Chỉ cần Trường Hoa Dược Nghiệp Đờ Ư Ý ra tân dược, so với Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn muốn giá rẻ, nhưng hiệu quả trị liệu trái lại càng thêm đột xuất lời nói, cái kế Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn tân dược khẳng định bán không được, không, có lượng tiêu thụ lời nói, lợi nhuận kia thì càng không cần thu, mà lúc trước đầu tư liền toàn bộ trôi theo nước chảy rồi đương nhiên muốn cái kế hoạch này thành công nhất định phải bảo đảm hai điểm một là tân dược giá cả nhất định phải thấp mà là hiệu quả trị liệu muốn càng thêm tốt chỉ cần tô chiết có thể cam đoan hai điểm này lời nói cái cưa kế hoạch của hắn nhất định sẽ thành công mà hắn là có lòng tin hắn tin tưởng phương thuốc hối đoái thương thành xuất phẩm tân dược nhất định sẽ trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tốt tuy rằng trịnh thị dược nghiệp tập đoàn là tân dược đầu nhập vào rất nhiều tiền tài đi vào nhưng này không có nghĩa bọn hắn tân dược là có thể so với phương thuốc hối đoái thương thành tốt hơn nữa bởi vì trịnh thị dược nghiệp tập đoàn thành phẩm rất lớn bọn hắn khẳng định không thể giá rẻ bán ra dược phẩm thơn nữa dựa theo Trịnh Gia kế hoạch này Tân Dược nhất định sẽ lấy giá cao bán ra kiếm lấy lãi kết sủ, cho nên Tô Chiết vẫn là tự tin của mình Tân Dược sẽ không thua với Trịnh Gia về phần cái này Tân Dược hắn sớm liền chuẩn bị tốt rồi, đồng thời đều thông qua thân thể thí nghiệm chỉ là vẫn không có chính thức công bố ra bên ngoài mà thôi. Tô Chiết hiện tại không chuẩn bị Đờ Er Yisa Tân Dược bởi vì hiện tại Đờ Er Yisa Tân Dược sau liền sẽ cho Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn mang đến thời gian phản ứng cho Trịnh Gia làm ra ứng phó cơ hội, cho nên trường Hoa Dược nghiệp Tân Dược nhất định không thể tại Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn trước đó Đờ Er Tân Dược nhất định phải chậm một trong số đó bước, như vậy mới có thể đạt đến lý tưởng nhất hiệu quả, đem Trịnh gia đánh trở tay không kịp. Bởi vậy, Tô Chiến chính là định trịnh thị dược nghiệp tập đoàn D.E.Y.a Tân Dược sau, đồng thời công bố ra bên ngoài giá cả sau, hắn mới khiến cho trưởng Hoa dược nghiệp D.E.Y.a Tân Dược. Đến lúc đó, Tân Dược giá cả trực tiếp so với Trịnh gia giá cả thấp, hơn nữa hiệu quả trị liệu muốn càng thêm kinh người. Cứ như vậy, Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn Tân Dược nhất định sẽ bán không được, hơn nữa sẽ bị người tiêu thụ chối khinh bỉ, không chỉ không kiếm được tiền, hơn nữa còn rơi xuống cái danh tiếng xấu. Chỉ cần một bước thất bại, vậy đối Trịnh gia tới nói, chính là tất cả mất hết rồi. Nếu như Tân Dược thất bại, cái kia Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn liền sẽ rơi vào phiền phức trong. Trước đó chỗ đầu tư đi vào thành phẩm cũng không có cơ hội nữa có thể thu hồi lại rồi. Hơn nữa đánh cho rơi xuống nước, Trịnh gia kẻ địch chịu định lại ở chỗ này thêm chút lửa, để cho cũng không còn biện pháp vươn mình. Chỉ cần Trịnh gia đủ cái kia tô chết mục tiêu thì đến được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trưa 1.675 ngày Quốc tế thiếu nhi. Trưa 1.675 ngày Quốc tế thiếu nhi hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 6, cũng chính là ngày Quốc tế thiếu nhi. Cho nên. Hôm nay là thuộc về Bảo Bảo cùng Dương Dương ngày lễ, là bọn hắn tối một ngày cao hứng. Trọng yếu như vậy tháng ngày, Tô Chiết đương nhiên sẽ không để cho Bảo Bảo cùng Dương Dương để ở nhà, hắn tự nhiên hội dẫn bọn họ ra ngoài chơi rồi. Cho nên hắn đang hết bận sự tình sau, liền chuẩn bị mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi ra. Tại vận tải đội sau khi rời đi, Tô Chiết liền đi về nhà bên trong, Dương Dương cùng Bảo Bảo lúc này chính ở trong phòng khách chơi. Hỏi hắn, Bảo Bảo, Dương Dương, các ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Bảo Bảo ngẩng cổ, hỏi: Cacca, ca, ngươi muốn mang Bảo Bảo cùng Dương Dương, Cacca ra ngoài chơi sao? Ừm. Bắt đầu từ bây giờ. Kaka nơi nào đều không đi, liền mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi chơi, có được hay không? Tô chết cười nói, nghe nói, Bảo Bảo nhất thời hoan hô lên, quá tốt rồi, Bảo Bảo muốn cùng Kaka chơi. Cái kia Bảo Bảo cùng Dương Dương các ngươi đều muốn đi nơi nào chơi? Tô chết hỏi lần nữa. Bảo Bảo muốn đi máy bay, ngồi Kaka mở máy bay, Bảo Bảo muốn đi trên trời chơi. Bảo Bảo trả lời ngay nói. Tô chết gật đầu trả lời, được, Kaka đáp ứng ngươi. Sau đó hắn lại xoay đầu lại, vẫn Dương, Dương Dương, Dương, Dương ngươi muốn đi nơi nào chơi? Dương Dương cũng đi theo Bảo Bảo hồi đáp, Dương Dương cũng muốn đi máy bay. Đối với Tô Chiết tới nói, Nếu Bảo Bảo cùng Dương Dương đều muốn đi máy bay lời nói, vậy thì tốt làm hơn nhiều, hắn là có thể trực tiếp mang hai người đi chơi mà không phân khai. Sau đó, hắn liền mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương, ngồi trên thang máy, đi tới mái nhà bãi đậu máy bay bên trong. Sau đó Tô Chiết liền đem Bảo Bảo cùng Dương Dương ôm máy bay trực thăng, sau đó lại cho bọn họ làm thật an toàn biện pháp. Bộ này ẻ ngược long 280 FX nắm giữ ba cái chỗ ngồi, cho nên chính tốt có thể ngồi xuống ba người bọn họ, có thể cùng đi. Sau đó, Tô Chiết cũng leo lên ngồi máy bay trực thằng, sau đó chuẩn bị sắp xếp sau, nói ra, chúng ta phải lên đường. Mà lúc này, Bảo Bảo la lớn Số 1 đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Đang nói xong sau, Bảo Bảo liền nhìn hướng Dương Dương, mà Dương Dương phi thường phối hợp, lập tức nói rằng, số 2 đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát. Về phần số 1, đó là đương nhiên là máy bay trực thăng người điều khiển Tô chết rồi. Nghe xong những câu nói này sau, Tô chết cười cười, sau đó liền điều khiển máy bay trực thăng, rời khỏi bãi đậu máy bay, hướng về nơi xa bay đi. Máy bay trực thăng một bay lên, Bảo Bảo thật hưng phấn được kêu to lên, nàng không có chút nào sợ sệt, phản mà vô cùng hưng phấn. Sau đó, chỉ cần Bảo Bảo cùng Dương Dương muốn đi nơi nào, Tôi chết liền điều khiển máy bay trực thăng phi đi nơi nào, do hai người bọn họ làm quyết định. Bởi vì hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, là Bảo Bảo cùng Dương Dương ngày lễ, vậy bây giờ đương nhiên là do bọn hắn làm quyết định. Cho nên, máy bay trực thăng hướng đi. Hoàn toàn do Bảo Bảo cùng Dương Dương làm quyết định, mà tôi chết nhưng là đảm nhiệm người điều khiển, tận lực thỏa mãn Bảo Bảo cùng Dương Dương yêu cầu. Ở bên ngoài bay tốt sau một thời gian ngắn, tôi chết mới mang theo Bảo Bảo cùng Dương, Dương Dương trở lại. Bất quá, này còn chưa kết thúc, mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi máy bay chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, kế tiếp còn có mặt khác tiến mục. Tại sau khi trở về, Tô Thiết rồi cùng An Hân đồng thời, mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương tiếp tục ra ngoài chơi rồi. Lần này, bọn hắn đi tới sân chơi, để Bảo Bảo cùng Dương Dương chơi được tận hứng. Chỉ cần Bảo Bảo cùng Dương Dương có thể đùa hạn mục mà lại muốn chơi hạn mục, Tô Thiết cùng An Hân đều sẽ dẫn bọn họ đi chơi, nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng rồi. Ngoài ra, hắn còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Bảo Bảo cùng Dương Dương, để Bảo Bảo bọn hắn đang đùa thời điểm lại có lẻ thức ăn. Khoảng thời gian này đến, Bảo Bảo cùng Dương Dương cao hứng nhất, không gì bằng là hôm nay rồi, để cho bọn họ cả ngày đều hết sức hưng phấn rồi. Vẫn luôn dừng lại không được. Tận tới đêm kia, đợi đến Dương Dương cùng Bảo Bảo đều chơi mệt rồi, sau đó Tô Chí cùng An Hân mới một người một cái ôm bọn hắn về nhà. Có lẽ là bởi vì hôm nay chơi được quá điên rồi, quá mệt mỏi, Bảo Bảo cùng Dương Dương một nằm ở trên giường liền ngủ mất rồi, ngủ được đặc biệt thơm ngọt. Đang ngủ, Bảo Bảo cùng Dương Dương đều là mang theo nụ cười, nhưng thấy bọn họ hôm nay chơi được cao hứng biết bao nhiêu rồi, mà Tô Chí mục đích cũng đã tới, để Bảo Bảo cùng Dương Dương trải qua một cái vui vẻ nhất ngày quốc tế thiếu nhi. Ngay kế, Tô Chí tại đem Bảo Bảo cùng Dương Dương đưa tới trường học sau, liền lái xe tới đến Táng Hồn tổng bộ. Lần này hắn đến Táng Hồn tổng bộ Một là tới xem một chút diễm hi bọn hắn, thuận tiện cho Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đưa Thất Linh tẩy tủy thủy, hai là hắn muốn tới nơi này đặt riêng chiến địa dày. Trước đó, Tô chết liền từng ở Túc Tín giới thiệu sau, tới nơi này đặt riêng qua mấy đôi chiến địa dày. Này Táng hồn chiến địa dày đều là dùng đặc chế tài liệu chế tác được, chất lượng cái kia là phi thường cao, so với phía ngoài phổ thông chiến địa dày không biết mạnh hơn bao nhiêu, loại này chiến địa dày là chuyên môn vì chiến đội thành viên chuẩn bị. Dù sao, Táng hồn chiến đội thành viên, thực lực đều không yếu, nếu như mặc chỉ là phổ thông dày, cái kia đang mạnh luyện huấn luyện hoặc thời điểm chiến đấu, phổ thông dày chẳng mấy chốc sẽ hư hại. Bởi vậy Táng Hồn tổng bộ liền thông qua một ít đặc thù chất liệu, là chiến đội thành viên đặc riêng xuất đặc thù giày, tỉ như chiến đấu giày loại hình, còn có cái khác chiến đấu phủ. Bất quá, Tô chết chỉ cần chiến địa giày, hắn cũng không cần quần áo. Trước đó hắn tuy nhiên đã đính làm mấy đôi chiến địa giày, bất quá bây giờ đều không khác mấy đã hư hao xong. Tuy rằng loại này chiến địa giày chất lượng phi thường cao, nhưng Tô chết thể chất rất không bình thường, thêm vào hắn tại thời điểm chiến đấu, cái kia cường độ là phi thường bị liệt, dù cho này chiến địa giày chất lượng rất tốt, cũng sẽ rất nhanh hư hao. Cho nên, hiện tại Tô Chiết liền định nhiều đặt riêng mấy đôi đi ra, tốt giữ lại đồ dự bị. Không đến nỗi về sau thời điểm chiến đấu, muốn chân chẩn, hắn đến thời điểm, túc tín cùng phó duyên kiệt vừa vặn đều tại, hai người tại huấn luyện chung. Tô Chiết cũng không có quấy giày huấn luyện của bọn hắn, thả xuống thất linh tẩy thủy thủy sau tiểu ly khai rồi, sau đó hắn đi tới đặt riêng giày khu vực trong. Lần trước thời điểm, nơi này công nhân viên đã vì hắn chất lượng tốt số liệu, đồng thời đã trèo lên nhớ ra rồi. Cho nên lần này Tô Chiết đến sau này, tại biểu đặt ý đồ đến sau, là có thể bắt đầu lính làm. Bất quá ở nơi này đặt riêng chiến địa giày, không phải lập tức liền có thể bắt được, cần một ít thời gian mới có thể bắt được. Dù sao những này chiến địa dày không giống phổ thông dày là không thể lượng lớn sinh sản, chỉ có thể nhân công sinh sản. Hơn nữa còn là căn cứ người sử dụng các loại số liệu sản xuất ra cũng không có hàng tích trữ, này đương nhiên cần một ít thời gian. Bất quá, bởi vì tô chết lần trước đã đính làm một lần quan hệ, cho nên mỗi khi cần hai ngày là có thể lấy được. Tại đặt riêng chiến địa dày sau, lưu lại đăng ký tư liệu sau, hắn cũng tiểu ly khai rồi, đương nhiên hắn cũng thanh toán xong điểm công lao. Kỳ thực tô chết mỗi lần hoàn thành táng hồn nhiệm vụ đều phải nhận được điểm công lao, căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng với mục tiêu thực lực, do đó đạt được tương ứng điểm công lao. Hắn đã hoàn thành rất nhiều lần nhiệm vụ, đánh chết rất nhiều dị hóa nhân hòa dị hóa thú, hơn nữa những nhiệm vụ này mục tiêu thực lực đều là phi thường cường đại, thưởng thưởng điểm công lao cũng là phi thường nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1676, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 1676, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Tô chết tại Táng hồn bên trong, đã chiếm được rất nhiều điểm công lao. Táng hồn điểm công lao đối rất nhiều người tới nói, tác dụng là phi thường nhiều, rất nhiều nơi đều cần điểm công lao. Đây là Táng hồn vị cổ vũ nhân viên chiến đấu, để cho bọn họ nhiều tiêu diệt dị hóa nhân hỏa dị hóa thú làm ra khuyến thưởng điểm công lao đương nhiên hội có rất lớn tầm quan trọng. bất quá này nhìn như rất trọng yếu điểm công lao đối tô chiết tới nói cũng không hề trọng yếu. bởi vì hắn không cần điểm công lao tới làm cái gì, cũng rất ít cần hối nói đồ vật, hắn cũng không có chuyện gì cần dùng đến điểm công lao, tối đa cũng chỉ là dùng để đặt riêng chiến địa dày mà thôi. cho nên những này điểm công lao đối tô chiết tới nói hắn còn thật không biết có thể đem ra làm cái gì, tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng. bất quá đây chỉ là đối với hắn mà nói, đối với những khác táng hồn thành viên còn là vô cùng trọng yếu. tô chiết tại đăng ký sau, rồi cùng diễm hy bọn hắn chào hỏi một tiếng sau, tùy theo tiểu ly khai rồi rời khỏi táng hồn sau, hắn đang chuẩn bị đi lấy xe, bất quá hắn mới vừa mới vừa đi tới bên cạnh xe thượng, đang muốn lên xe thời điểm, một chiếc xe thể thao ngừng ở bên cạnh hắn, sau đó một người từ dưới xe đua đến, mà người này chính là Trịnh Viêm, hắn xuống nói ra, Tô Triết, gần nhất trải qua thế nào? Nghe vậy, Tô Triết cười cười, nói, vẫn tốt lắm, chính là Ngọc Hinh đổ thạch quán đóng cửa sau, để ta có chút nhảm chả hắn rồi, không tìm được lạc thú tới chơi rồi, cũng không biết Ngọc Hinh đổ thạch quán lúc nào năng lực lại mở trương. Ngọc Hinh đổ thạch quán là Trịnh gia sản nghiệp, mà ở Quan Châu thị chi nhánh, chính là Tô Triết làm cho đóng cửa, hắn bây giờ nói những câu nói này. Đơn giản là đang cố ý kích thích Trịnh Viêm, bất quá hiệu quả làm rõ ràng nhất. Lời này để Trịnh Viêm sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại. Sau đó hắn nói ra, "Tô Triết, ngươi cũng đừng quá đắc ý, này phong thủy luân chuyển, sau là ai sui quẩy, đều là khó mà nói." Nghe vậy, Tô Triết lại là nói ra, "Ta cũng là nghĩ như vậy, các ngươi chỉnh ra phong quang thời gian lâu như vậy, cũng không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu sui quẩy." Trịnh Viêm cũng không có dễ dàng như vậy tức giận rồi, hắn trực tiếp nói, "Tô Triết, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là muốn tiếp tục cùng chúng ta chỉnh ra là địch, vẫn là muốn hợp tác với chúng ta?" Tô Triết cười vài tiếng sau nói ra, hợp tác, lại là hợp tác ra sao pháp. Chính viên nói ra, ngươi cũng biết chúng ta Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn bây giờ chuẩn bị dở ý ra Tân Dược, này Tân Dược vừa ra, thành phố giá trị nhất định tăng mạnh. Nếu như ngươi đem Trường Hoa Dược nghiệp nhập vào Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn lời nói, là một điểm đều sẽ không thua thiệt, nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại có thể làm chủ, dùng Trịnh Thị tập đoàn 30% cổ phần, đổi cho ngươi 60% cổ phần, ngươi cảm thấy thế nào? Đi ngang qua một loạt thu mua sau, đồng thời nằm ở tại nghiên cứu phát minh bên trong Tân Dược, cũng chính bắt đầu tạo thế, này làm cho Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn thành phố giá trị trực tiếp vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. Cho nên, Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn 30% cổ phần, chỉ đáng giá 9 tỷ đô la Mỹ trở lên. Theo Trịnh Viêm, dùng 9 tỷ đô la Mỹ cổ phần, đổi trường Hoa dược nghiệp 60% cổ phần, đã là phi thường hấp dẫn người lựa chọn. Bất quá, tôi chết lại nói như thế nói, ta cảm thấy không ra sao, bất quá ta có cái phương án, muốn hợp tác với ngươi. Hắn không có trực tiếp từ chối, để Trịnh Viêm xem ra làm có hy vọng thành công, liền nói ra, "Vậy ngươi nói nghe một chút." Tôi chết dùng Trịnh Viêm giọng điệu. Nói ra, ta dùng Trường Hoa dược nghiệp 1% cổ phần, đổi Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn 99% cổ phần, ngươi cảm thấy bất kỳ Mà câu nói này lại làm cho Trịnh Viêm sắc mặt trở nên rất khó coi rồi. Bởi vì hắn cho rằng Tô chết này là cố ý tại trào phúng, căn bản cũng không có nghĩ tới hợp tác. Không sai, Tô chết sắc thực từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới hợp tác với Trịnh gia, đây là vĩnh viễn đều chuyện không thể nào. "Huống chi, Trịnh Viêm mở ra điều kiện, nhìn như làm mê người. Nhưng cẩn thận bản coi là, liền sẽ rõ ràng này có bao nhiêu bẫy người rồi. Nay Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn 30% cổ phần, tối đa cũng bất quá là 9 tỷ đô la Mỹ, cho dù tương lai Tân Dược ra thị trường, để thành phố giá trị tăng mạnh là nói, cho dù vượt lên một phen." cũng sẽ không vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Mà Tô Thiết Trường Hoa Dược Nghiệp, mặc dù bây giờ vẫn không có ra thị trường, nhưng trong ngoài nước ước định cơ cấu đều đối với hắn đánh giá giá trị qua, mà kết quả đều là vượt qua trăm tỷ đô la Mỹ. Dù sao, Trường Hoa Dược Nghiệp hiện tại không phải là trước kia tiểu xưởng thuốc rồi, trong nhiều lần thu mua cỡ lớn chế dược sĩ nghiệp dưới, hắn tài sản cố định đã vượt xa trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. Hơn nữa Trường Hoa Dược Nghiệp dở ra mấy khoản dược phẩm, hắn lượng tiêu thụ đều là phi thường khủng bố, tại đồng loại dược phẩm trong, có thể nói là hào không đối thủ. Từ điểm đó mà xem, thì có thể làm cho trường Hoa Dược nghiệp đánh giá giá trị vượt qua trăm tỷ đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì trường Hoa Dược nghiệp chưa từng có công bố qua lợi nhuận, để ngoại giới người cũng không biết lợi nhuận dòng có bao nhiêu, tự nhiên đánh giá giá trị sẽ không quá cao. Nếu như trường Hoa Dược nghiệp đem thành phẩm cùng lợi nhuận dòng đối với ngoại giới công bố lời nói, cái kia ước định cơ cấu đối với hắn ước định, hắn đánh giá giá trị ít nhất vượt lên gấp đôi, vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ, đây là hướng về thật tính. Cho nên, chưởng Hoa Dược nghiệp một khi ra thị trường lời nói, hắn thành phố giá trị ít nhất cũng có thể đạt đến 200 tỷ đô la Mỹ. Cho dù xuất hiện ở bên ngoài đối trường Hoa Dược nghiệp đưa vào hoạt động không hiểu, thành phố giá trị cũng sẽ không thấp hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Nếu như dựa theo 100 tỷ đô la Mỹ thành phố giá trị mà tính, riêng là 60% cổ phần chỉ đáng giá 60 tỷ đô la Mỹ. Mà bây giờ Trịnh Viêm lại muốn nắm giá trị 9 tỷ đô la Mỹ cổ phần, để đổi này giá trị 60 tỷ đô la Mỹ cổ phần, này không thể không nói hắn tính toán nhu đồ đánh cho quá lợi hại. Tô chết nhưng sẽ không tin tưởng lấy Trịnh Viêm như thế người sáng suốt, hội không nhìn ra trong này bao hàm lợi ích. Trịnh Viêm biết rõ như vậy giao dịch, đối Tô chết quá không công bình, nhưng vẫn là như vậy quang minh chính đại mà nói ra. Hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn cho rằng lấy Trịnh gia thế lực, cho dù muốn chiếm đoạt trường hoa dư nghiệp, đó cũng là không vấn đề chút nào, lựa chọn hợp tác đã coi như là hắn nhân tử. Cho nên, Trịnh Viêm mới sẽ đưa ra như thế quá đáng điều kiện, mà cảm thấy đó là đương nhiên. Nếu như Tô Chiết không đáp ứng, cái kia Trịnh gia một khi chuẩn bị xong sôi lời nói, nhất định sẽ đối với hắn áp dụng điên cuồng trả thù. Bất quá, theo Tô Chiết, đây chỉ là một chuyện cười mà thôi, Trịnh Viêm quá tự cho là đúng, mà Trịnh gia cũng không có cỡ nào ghê gớm, căn bản là không tới phiên hắn ngông cuồng như vậy, có lẽ là bởi vì hắn xa xa đánh giá thấp Tô Chiết thực lực và thế lực cho nên mới phải như thế kiên kỵ. Trịnh viêm lời nói, tại tô chiết nghe tới, liền chỉ là một cái chuyện cười mà thôi, cho nên hắn chịu lấy chuyện cười phương thức, đem lời này trả lại cho trịnh viêm. Quả nhiên, trịnh viêm tại nghe đến mấy câu này sau, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên rồi. Hắn nói ra, tô chiết, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đừng cho là chúng ta nhất định phải hợp tác với ngươi không thể, ta chỉ là cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi không cảm kích lời nói, tương lai cũng đừng hối hận. Ý tốt của ngươi, ta nhưng không tiếp thụ nổi. Tô chiết chỉ là lạnh nhạt nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1677, con chuột cùng mèo. Chương 1677, con chuột cùng mèo Trịnh Viêm chậm rãi nói ra, có chút lao chuột đều là không biết tự lượng sức mình, cho rằng trộm được ít đồ là có thể cùng mèo là địch, con chuột khiêu khích mèo, mãi mãi cũng không có kết quả tốt. Đối với cái này, Tô chết vẫn là tiếp nói, hay là mèo này là một con bệnh cũ mèo, căn bản không làm gì được con chuột, hơn nữa bệnh này mèo cũng có khả năng mắt mờ chân chậm, đối thủ của nó có thể không phải con chuột, mà là một con hổ, ăn mèo lão hổ. Trịnh Viêm nói lần nữa, cái kia tiểu xem xem mèo này phải hay không bệnh cũ mèo, mà con chuột lại phải hay không đang hư chương thánh thế. Nói mình là lao hổ rồi. Tô Chí nói từng chữ từng câu, ta cũng rất chờ mong, xem mèo được ăn, vẫn là con chuột được ăn. Này nói đến Vân thượng này, không thể nghi ngờ là triệt để không nhẹ mặt mũi rồi, hắn và Trịnh gia không tiếp tục giảm bớt khả năng. Hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới, một khi có cơ hội, Tô Chí cùng Trịnh gia tuyệt đối sẽ đến một hồi long tranh hổ đấu, ai thắng ai thua, còn chưa có định số. Rất tốt, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Trịnh Viêm sau khi nói xong, liền lên xe rời khỏi. Khi hắn đi rồi sau đó Tô Chí nguyên bản vẻ mặt dễ dàng, liền bắt đầu trở nên nghiêm túc. Bởi vì, tại mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, Hắn vô thanh vô tức đối Trịnh Viêm sử dụng chân thị chi nhãn, nhìn thấy Trịnh Viêm thực lực, Tô Triết không nghĩ tới Trịnh Viêm thể chất đã cao tới 800 điểm, này so với hắn đến mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Nếu như chỉ là so sánh thể chất, Trịnh Viêm thể chất đã sắp cao hơn qua hắn gấp đôi, mà sức mạnh bùng lên trên lệch tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Tô Triết không nghĩ tới Trịnh Viêm thực lực đã cường đại đến loại trình độ này. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù sử dụng mệnh trời ma quyết tầng thứ 2, kích hoạt lên tử khí chi nguyên sức mạnh sau cũng không có cùng Trịnh Viêm một trận chiến năng lượng. Tuy rằng thể chất cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng nếu như thể chất cách biệt lớn như vậy, lời nói, thực lực kia trên lệnh cũng sẽ phi thường đại. Cho nên, tô chết cùng trịnh viêm đối chiến lời nói, bị thua người, nhất định sẽ là tô chết, đây là không cần chất vấn kết quả. Tại biết rồi điểm này sau, tô chết liền bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Trịnh viêm thực lực bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của hắn, này làm cho hắn không thể coi thường. Tô chết không biết trịnh viêm thực lực tại sao tăng lên nhanh như vậy, cho dù sau lưng có cao nhân tương trợ, cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa hắn tại trịnh viêm trên người cảm nhận được một cổ tà ác khí tức. Cùng tử khí khí tức có chút tương tự lại không giống nhau, cho nên, tô chiết đoán trịnh viêm nhất định là tu luyện một loại nào đó tà ác võ công sau. Thực lực của hắn mới sẽ tăng nhanh như gió, mà trên người cũng mang theo tà ác khí tức. Bất kể như thế nào, hiện tại trịnh viêm thực lực cho hắn rất lớn áp lực. Nếu như tô chiết còn tiếp tục đối với giao trịnh thị dược nghiệp tập đoàn lời nói, vậy cho dù thành công, chính ra bởi vậy bị đánh ngã, cái kia trịnh viêm cũng tuyệt đối sẽ áp dụng điên cuồng trả thù, đến lúc đó tô chiết rất khó ngăn cản được. Bất quá, cái kế hoạch này, hắn vẫn là quyết định tiếp tục tiến hành, tuyệt đối không thể từ bỏ bởi vì tô chết rất rõ ràng lấy hắn và trịnh gia ước đoán, cho dù hắn không đả kích trịnh thị dược nghiệp tập đoàn lời nói, một khi để trịnh thị dược nghiệp tập đoàn phát triển, mà trịnh viêm cùng với trịnh gia đồng dạng hội nghị tất cả biện pháp đem hắn tiêu diệt, mà khi đó trịnh gia thế lực hội càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên cũng là càng khó có thể đối phó rồi. cho nên tô chết hay là muốn dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành, trước hết để cho trịnh thị dược nghiệp tập đoàn hủy diệt, để trịnh gia nguyên khí đại dương, khiến kỳ thế lực đại đại thu nhỏ lại, cứ như vậy lời nói, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ hơn một chút, chống đối trịnh gia trả thù cũng càng có cơ hội. bởi vậy cái kế hoạch này hay là muốn tiếp tục tiến hành, không chỉ phải tiếp tục, hơn nữa còn phải bảo đảm trăm phần trăm thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Mà ở Trịnh Gia bắt đầu trả thù trước đó, Tô Chiết nhất định phải tận lực tăng lên chính mình thực lực, như vậy mới có thể không cần kinh hãi Trịnh Viêm trả thù. Trịnh Viêm xuất hiện, tại đại biểu Trịnh Gia cùng Tô Chiết đã không hề giảm bớt khả năng, cũng cho Tô Chiết một cái rất lớn cảnh báo, khiến hắn bắt đầu cảnh giác lên. Tô Chiết hiện tại nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp suy yếu Trịnh Gia thế lực, bảo đảm Trịnh Gia cũng không còn vươn mình cơ hội. Hắn biết muốn làm đến một điểm này lợi nói, liền không đơn thuần cần muốn đả kích Trình Thị Dược Niệm tập đoàn, Trình Thị Dược Niệm tập đoàn hủy diệt sẽ để cho Trịnh gia nguyên khí đại thượng, bất quá bọn hắn bây giờ đang ở Tiệm Châu Đáo nghiệp bên trong, còn chiếm cứ nhất định địa vị, này cho Trịnh gia đã mang đến làm khả quan thu nhập. Nếu như Trịnh gia quyết tâm từ bỏ Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn, dựa vào Châu Đáo sản nghiệp, vẫn có nhất định cơ hội đông sơn tái khởi. Một khi để Trịnh gia có cơ hội đông sơn tái khởi, vậy bọn họ liền nhất định sẽ đối Tô chết áp dụng điên cuồng trả thù, nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ trôn Cho nên, Tô Chí đang đã kích Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn đồng thời, cũng nhất định phải bảo đảm Trịnh gia không thể dựa vào Châu Đáo sản nghiệp đông sơn tái khởi, một khi đem bọn họ hy vọng toàn bộ tiêu diệt, để cho bọn họ cũng không còn vươn mình khả năng. Mà một khi Trịnh gia không có cách nào đông sơn tái khởi lời nói, cái kia đối thủ của bọn họ, kẻ địch của bọn họ nhất định sẽ đánh cho rơi xuống nước, điên cuồng đả kích cùng với chiếm đoạt Trịnh gia sản nghiệp. Những này thế lực đối địch vì Trịnh gia không có trả thù cơ hội, nhất định sẽ làm được nổ cổ tận gốc, triệt để để Trịnh gia hủy diệt, để tránh khỏi hậu họa. Cứ như vậy, Trịnh gia đến lúc đó liền sẽ mệt mỏi ứng phó, cũng sẽ không có như vậy tinh lực trả thù Tô chết rồi. Chỉ có làm đến một điểm này, Tô chết mới có thể tận lực bảo đảm an toàn của mình. Cho nên, tại biết Trịnh viêm thực lực sau, hắn kế hoạch ban đầu đã bắt đầu cải biến trước đó, Tô chết chỉ là muốn đả kích Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn để Trịnh ra Nguyên Khí Đại thương, mà bây giờ hắn đã chuẩn bị toàn bộ phương diện đả kích Trịnh ra sản nghiệp để cho không tiếp tục vươn mình tư bản. tuy rằng Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn là Trịnh Gia hiện tại trọng yếu nhất sản nghiệp, bất quá Châu Đáo sản nghiệp lại là Trịnh Gia hiện tại chủ yếu nhất thu nhập, mà Châu Đáo sản nghiệp trong đối Trịnh Gia trọng yếu nhất không gì bằng đồ thạch quán hắn rồi, Trịnh Gia danh nghĩa có rất nhiều gia đồ thạch quán, mà bọn hắn cửa hàng Châu Đáo Phỉ Thúy cũng là từ nơi này chút đồ thạch quán mà đến, cho nên tôi chết muốn muốn đả kích Trịnh Gia sản nghiệp, tốt nhất là từ đồ thạch quán ra tay, mà hắn bây giờ dự định cũng là như thế. Trước lúc này, hắn đã thành công làm được để trịnh ra đóng cửa hai nhà đổ thạch quán, một nhà là ở Yến Vân Thị Chi Nhánh, mà đổi thành bên ngoài một nhà nhưng là tại Quan Châu Thị. Hai nhà này đổ thạch quán đóng, để trịnh ra tổn thất rất lớn, bất quá còn động không căn cơ của bọn họ. Bởi vì trịnh ra danh hạ đổ thạch quán, không chỉ có riêng chỉ có hai nhà, đóng cửa hai nhà đổ thạch quán, chỉ là tổn thất lớn rồi một điểm, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cho nên, kế tiếp tô chiết cần chuyện cần làm, chính là để trịnh ra đóng càng nhiều hơn đổ thạch quán chỉ cần chỉnh ra danh hạ đồ thạch quán, đóng một nhiều hơn phân nửa lời nói, cái kia căn cơ của bọn họ liền sẽ bất ổn rồi, thu nhập tuyệt đối sẽ thẳng cấp hạ thấp, đến lúc đó tiền của bọn hắn liệm cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, hắn hiện tại đã quyết định tốt làm sao làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1678, bế quan tu luyện. Chương 1678, bế quan tu luyện Tô Triết đứng tại chỗ nghi một lát, sau đó cũng tới trong xe rời khỏi. Từ táng hồn sau khi trở lại, hắn bắt đầu đóng cửa không ra, một bước đều không hề rời đi trong nhà qua. Tự từ, từ ngày đó Tô Triết gặp phải Trịnh Viêm, Đồng thời dò xét ra thực lực của đối phương sau, hắn có rất lớn áp lực, thực sự muốn muốn tăng lên chính mình thực lực. Cho nên, ngay hôm đó lên, hắn liền một mực chờ tại trong phòng tu luyện chưa hề đi ra, không ngừng mà đang tu luyện. Tô Triết chẳng những không có rời nhà nửa bước, thậm chí ngay cả phòng dưới đất hắn đều rất ít đi ra, bình thường đều là An hân đem thức ăn đưa xuống đi cho hắn. Hiện tại chuyện làm duy nhất của hắn chính là không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà tăng lên chính mình thực lực. Chính viêm thực lực cùng với tăng lên tốc độ, để Tô Triết có nguy cơ rất lớn cảm giác. Một loại cảm giác nguy hiểm, để trong lòng hắn rất bất an, khiến hắn không cách nào an tâm địa hưởng thụ. Không cách nào bình tĩnh lại tâm tình làm những chuyện khác. Cho nên, tô chết nhất định phải tăng lên chính mình thực lực. Hắn không có thể làm cho mình cùng Trịnh Viêm tranh lệch càng lúc càng lớn. Hắn phải nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách này, thậm chí làm được đạt đến đến. Hắn luôn muốn, muốn tăng cao thực lực, phương pháp tốt nhất đương nhiên là tu luyện, liều mạng mà tu luyện. Bởi vậy, tô chết suốt ngày chờ ở phòng hầm trong phòng tu luyện, một bước cũng không đi ra, chính là không ngừng mà tu luyện, liền ăn cơm ngủ đều tại trong phòng tu luyện. An Hân thấy hắn liều mạng như vậy, cảm thấy rất đau lòng, liền khuyên nhủ: Ngươi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng cứ mãi đợi ở chỗ này, như ngươi vậy quá mệt mỏi đối với cái này, tô chiết chỉ là như vậy trả lời, không có chuyện gì, ta không mệt. Sau đó, hắn lại đầu nhập vào trong tu luyện, hiện tại cho dù nửa khắc thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí, cũng muốn dùng vào tu luyện. An hân chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nàng lại khuyên mấy lần, vẫn không có biện pháp để tô chiết dừng lại, hơi hơi buông lỏng một chút. Cuối cùng, an hân cũng không khuyên nữa giải trừ, chỉ là tận tâm làm tốt tốt nhất cơm nước đi ra, để tô chiết có thể ăn khá một chút. Làm tô chiết đóng cửa không ra, nơi nào đều không đi, một lòng chỉ muốn tu luyện, tất cả thời gian đều hoa về mặt tu luyện, chỉ muốn tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại. Hắn ngay cả mình thời gian nghỉ ngơi đều tận lực nghiến ép rồi, bình quân xuống, một ngày ngủ thời gian nghỉ ngơi cũng không có vượt qua một giờ. Chỉ có làm như vậy, tô chết mới có thể tận lực đem thời gian đều dùng vào tu luyện, năng lực nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Làm như vậy, tuy rằng mệnh chết đi, trên căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với tô chết tới nói, lại là phi thường đáng giá. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, thể chất không ngừng mà tăng lên. Tại chí tôn đỉnh phụ trợ dưới, cùng với hắn tu luyện chí tôn luyện thể thuật cùng mệnh trời ma quyết, này làm cho thể chất của hắn mỗi ngày đều tăng lên không ít. Tôi chết quá chu tâm tập trung vào trong tu luyện, đối chuyện của ngoại giới, một mực không quan không hỏi, chuyện gì đều không để ý tới, một lòng chỉ muốn tu luyện. Mà loại này thực sự tâm tình, cũng làm cho hắn sẽ không cảm thấy tu luyện khó khăn, hắn chỉ ghét bỏ hiệu suất sẽ không cao, nhưng sẽ không ghét bỏ quá mức nhảm nhãn. Dưới tình huống như vậy, thời gian từng ngày từng ngày địa đi qua, qua phải vô cùng nhanh. Trong mấy mắt, đã thôi qua rồi hơn 20 ngày, lại đến cuối tháng. Sau đó tôi chết tạm thời ngừng tu luyện, sau đó điên cuồng luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Bởi vì hắn tháng này đến vi rằng một mực không có luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ đem tích phân hối đói xuất thần lực sau đó lại chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh mà mà lại theo tô chết thể chất tăng lên có thể hối đói thần lực cũng là càng ngày càng nhiều hơn nữa tại thể chất của hắn đột phá đến một cảnh giới thời điểm tích phân hối đói thần lực quyền hạ lần nữa để cao một phen từ thể chất 20.000 lần tăng cường đến 40.000 lần này làm cho hắn có thể hối đói xuất càng nhiều hơn cường hóa thần lực và trị liệu thần lực cho nên tháng này đến tô chết đã tại trí tôn đỉnh chứa đựng rất nhiều trị liệu thần lực cùng với cường hóa thần lực mà bây giờ hắn chuyện cần làm chính là muốn đem trí tôn đỉnh trị liệu thần lực và cường hóa thần lực, toàn bộ luyện hóa thành dược nước. Tại ngày mùng ngày 1 tháng 7 thời điểm, tô chiết liền muốn đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho trưởng hoa dược nghiệp cùng nhã đại tập đoàn, mặt khác đem cường hóa nước thuốc cung cấp cho tô thị dược nghiệp. Bởi vì hắn tại trí tôn đỉnh chứa đựng quá nhiều cường hóa thần lực và trị liệu thần lực, nay muốn luyện chế thành nước thuốc lời nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá, may là trí tôn đỉnh tại lên cấp sau, tốc độ tăng lên rất nhiều, để luyện chế hiệu suất đề cao rất nhiều. Cuối cùng tô chiết bỏ ra ba ngày, cuối cùng đem cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc toàn bộ luyện chế ra đến, đồng thời toàn bộ cất vào đặc chế bên trong thùng. Này 3 ngày, hắn chuẩn bị rất nhiều trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, mỗi người có 60 ngàn thùng, tổng cộng có 12 vạn thùng. Sau đó Tô Triết đem trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều đặt ở trong vườn hoa, sau đó thông báo 3 nhà công ty đến thu. Tại ngày mùng ngày 1 tháng 7 thời điểm, Trường Hoa Dược nghiệp, Nhã Đại tập đoàn cùng Tô Thị Dược nghiệp vận tải đội đi tới tử đàn trong sân trang, bắt đầu tiếp thu những này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Bất quá, khi này 3 nhà công ty vận tải đội đến sau này, nhưng không có nhìn thấy Tô Triết. Lần này phụ trách người, không phải Tô Triết, mà là An Hân rồi. Mà Tô Triết đã không thấy tam hơi cũng không ở trong nhà, này làm cho Nhan Vũ yên bọn hắn đều rất kỳ quái, không biết hắn chạy đi nơi nào. Bất quá, Tô chết tuy rằng không ở trong nhà, nhưng hắn đem sự tình cũng đã sắp xếp thỏa đáng, hơn nữa trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều chuẩn bị xong, vẫn còn so sánh bình thường đều nhiều hơn rất nhiều. Nơi này có 60000 thùng trị liệu nước thuốc, còn có 60000 thùng cường hóa nước thuốc. Trong đó 60000 thùng trị liệu nước thuốc là vì nhã đại tập đoàn cùng trường Hoa Dược nghiệp chuẩn bị, mỗi nhà công ty tổng cộng có thể đạt được 30000 thùng. Mà 60000 thùng cường hóa nước thuốc là vì Tô thị dược nghiệp chuẩn bị, này để dùng cho ý dược nơi sản sinh sinh sản cường tân đan cho nên, tô chiết cho dù không ở, nhưng hắn đem sự tình tất cả an bài xong, cũng không hội có ảnh hưởng gì. Sau đó, ba nhà công ty vận tải đội liền đem từng người nước thuốc đều trở trở lại. mà sớm tại ba nhà công ty vận tải đội đến trước khi, tô chiết cũng đã lái xe rời khỏi. khi bọn họ đem nước thuốc mang lên xe vận tải lúc, hắn đã lái xe rời khỏi quan châu thị, đi hướng một cái khác thành thị. bắt đầu từ hôm nay, tô chiết liền muốn chính thức thực thi kế hoạch của mình rồi. ở trước mặt của hắn, có một tấm quốc nội bản đồ, hết thảy thành thị đều ở trên mặt này. mà ở một ít trong thành thị, hữu dụng họa bút làm một chút đánh dấu. Mặt trên còn viết một tòa thành thị, từ gần đến xa, con số cũng từ nhỏ đến lớn. Những thành thị này đều là Tô Triết chuẩn bị địa phương muốn đi, mà phía trên con số, nhưng là biểu thị hắn muốn đi thứ tự trước sau. Trên đó viết con số một thành thị, cũng chính là hắn muốn đi cái thứ nhất thành thị. Mà cái thành phố này, cũng là cách Quan Châu thị thành thị gần nhất, cho nên Tô Triết liền đem cái thành phố này định là mục tiêu đầu tiên. Hắn đã quyết định được rồi, cách Quan Châu thị gần thành thị, hắn liền hội mình lái xe đi qua, mà xa thành thị đến lúc đó, hắn lại đi máy bay đi. Hết thể hành động, Tô Triết đều đã tính xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Trước 1679, thành thị xa lạ. Trước 1679, thành thị xa lạ sau mấy tiếng, Tô Chít đi tới một cái thành thị xa lạ. Cái thành phố này, mặc dù cách quan châu thị rất gần, bất quá hắn trước đây lại là xưa nay chưa từng bao giờ tới nơi này. Trên thực tế, Tô Chít là một cái không thích ra cửa người, hắn đi qua thành thị, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ bất quá đi rồi tám tòa thành thị. Hơn nữa này ở trong có chút thành thị, hắn chỉ là đi qua một lần mà thôi một lần là cùng Dư Hiên Hạo đi đấu quyền, một lần phải đi nhậm Ly Nhiên Ly Nhiên sơn trang, một lần phải đi y dược nơi sản sinh, mà đổi thành bên ngoài một lần là vì lăng láo chữa bệnh, mà đổi thành bên ngoài một lần nhưng là đi chết hải đại học tiêu diệt dị hóa người. Nay năm tòa thành thị, tô chết cũng chỉ là đi qua một lần, sau sẽ không có đi nữa. Cho nên hắn thường thường đợi thành thị, cũng chỉ có Yến Vân Thị cùng Quan Châu Thị rồi, liền ngay cả Thẩm Châu thành phố cũng không tính là quen thuộc. Mà tông nước lớn như vậy quốc gia, có thành thị đây chính là không ít. Đối tôi chết tới nói, có quá nhiều thành thị đều là phi thường xa lạ, xưa nay đều chưa từng đi. Lần này hắn đến địa phương chính là một cái thành thị xa lạ, hắn xưa nay chưa từng bao giờ tới thành thị. Sau khi đến, Tô Chí đầu tiên là tại một quán rượu bên trong thuê phòng giữa, sau đó cách khách sạn gần nhất địa phương, thuê một cái kho hàng lớn. Khi thực tại tới nơi này, hắn cũng đã tại quán rượu này đã đặt xong dàn phòng. Quán rượu này cũng không phải rượu ngon nhất điểm, cũng không phải nổi danh nhất khách sạn, liền chỉ là một gia làm phổ thông khách sạn. Tô Chí sở dĩ sẽ chọn ở tại cái quán rượu này, đó là bởi vì nơi này phụ cận có một nhà đồ thạch quán, tên là Ngọc Hinh đồ thái quán, chính là trịnh gia sản nghiệp. Chính là bởi vì chung quanh đây có gia Ngọc Hinh đồ thái quán. Hắn mới sẽ tại cái quán rượu này ở lại. Đây là hắn trước đó điều tra tốt. Mà tôi chết hôm nay tới đến cái thành phố này, hắn mục đích cũng là vì nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán mà đến. Sớm ở một cái tiền tháng, hắn cũng đã quyết định đả kích Trịnh ra sản nghiệp. Mà nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán chi nhánh, chính là hắn mục tiêu đầu tiên rồi. Cho nên, tại thuê tốt nhà kho sau, tôi chết liền đi tới Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán. Bất quá trước khi tới, hắn đã làm tốt ngụy trang, khiến hắn nhìn lên thật giống như cùng phổ thông du khách như thế, căn bản nhìn không ra hắn vốn là ai. Bởi vì tôi chết biết hắn liên tiếp để hai nhà Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán đóng cửa, nhất định sẽ để Trịnh Gia gây nên coi trọng nhất định sẽ thông chi một chút đến để các gia chi nhánh không cho phép bán ra phỉ thúy cho hắn đoán chừng dáng dấp của hắn cũng đã sớm gửi đi đến chi nhánh người phụ trách trong tay cho dù chi nhánh người phụ trách không biết tô chết dung mạo ra sao một khi có người ở trong cửa hàng trắng trận mua sắm phỉ thúy nguyên thạch lời nói cũng nhất định sẽ thượng báo lên đến lúc đó trịnh gia cũng sẽ biết rõ vậy hắn tiểu không khả năng mua được phỉ thúy nguyên thạch rồi bất quá tô chết cũng không có tính toán chính mình mua kế hoạch của hắn giống như trước đây do chính mình cảm ứng được phỉ thúy sau sau đó nhớ kỹ đánh số lại mời người đi tới mua lời nói như vậy ngọc hinh đổ thạch quán liền không có cách nào phòng bị rồi Thế là, hắn đi ngang qua ngụy trang sau, liền đi tới nhà này chi nhánh, sau đó dùng thần lực đi cảm ứng phỉ thủy nguyên thạch, yên lặng mà ghi nhớ có phỉ thủy nguyên thạch. Tô Chiết Hành Vi, rồi cùng phổ thông du khách như thế, chỉ là đến xem cái ngạc nhiên, lại là một khối đều không có mua lại, này làm cho trong cửa hàng công nhân viên cũng không có đối với hắn gây nên coi trọng, thậm chí đều chưa từng có đến bắt chuyển hắn. Đối với cái này, hắn cho rằng như vậy càng tốt hơn, chính là kết quả hắn muốn. Tại Tô Chiết cảm ứng xong trong cửa hàng phỉ thủy nguyên thạch sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi, một khối phỉ thủy nguyên thạch đều không có mua lại. Sau đó hắn liền mời Mộc một chút người đi tới sau đó để cho bọn họ phân lần đi đem phỉ thúy nguyên thạch mua lại, mấy lần qua đi, ngọc hinh đổ thạch quán có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch cũng đã được tô chiết đã nhận được, đồng thời toàn bộ đưa vào trong kho hàng. tô chiết đã nhận được phỉ thúy nguyên thạch sau, liền trực tiếp không vận trở lại, để quan châu thị người bên kia phụ trách tiếp thu. làm xong những chuyện này sau, hắn tự ly khai rồi cái thành phố này, đi mục tiêu kế tiếp. mà từ nơi này lên, tại đây ra chi nhánh đổ thạch đổ thạch khách liền sẽ từ từ phát hiện tại cái này bên trong, lại cũng không khả năng đánh được tăng. chỉ muốn chuyện như vậy. Liên tục phát sinh mấy ngày lời nói, cái kia Tô Chí liền không dùng cần lại mặt khác làm cái gì, nhà này đổ thạch quán cũng không thể lại mở xuống được đi, mà mục đích của hắn cũng thì đến được rồi. Nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán vận mệnh đã xác định rõ ràng rồi, dù như thế nào đều không có cơ hội xoay người. Cho nên, Tô Chí liền không có cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào ở nơi này nhìn nhà này đổ thạch quán đóng, hơn nữa cũng không cần như thế. Chính ra danh hạ Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán có quá đa phần điểm đúng rồi, nếu như hắn tại mỗi nhà chi nhánh đều tiêu tốn quá nhiều thời gian lợi nói, vậy hắn muốn phải hoàn thành kế hoạch của mình cũng không biết muốn lúc nào mới được rồi. bởi vậy chỉ cần xác định nhà này chi nhánh nhất định đóng sau. tôi chết lúc này liền đi một cái khác thành thị. hơn nữa bởi vì ngọc hinh đồ thạch quán có quá nhiều chi nhánh rồi, phân bố tại toàn quốc các nơi, mà tôi chết chỉ có một người, tại trong thời gian ngắn, căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ đi một lần. cho nên tôi chết chỉ biết từ đó chọn một phần, chỉ có quy mô lớn, doanh thu cao chi nhánh, hắn mới sẽ đi, mà những phân đĩa khác, hắn liền không có ý định đi rồi. hơn nữa hắn cũng không có cần thiết đem ngọc hinh đồ thạch quán chi nhánh, toàn bộ làm cho đóng, chỉ cần một nửa chi nhánh đóng, cái kia cũng đủ để cho trịnh gia nguyên khí đại thương thu nhập giảm nhiều rồi. Bởi vậy, một ít quy mô khá nhỏ, doanh thu không cao chi nhánh sẽ không tại tô chết kế hoạch cùng trong hành trình. Rời khỏi cái thành phố này sau, hắn lại dựa theo kế hoạch đi rồi một cái khác thành thị. Mà tại đây bên trong, tô chết hành trình đều là như thế này, đầu tiên là tại khách sạn mở cái gian phòng ở, sau đó lại thuê cái nhà kho đến thả phỉ thúy nguyên thạch, kế tiếp lại đi ngọc hình đổ thạch quán trộn phỉ thúy nguyên thạch, cuối cùng mời mọc người đến giúp đỡ mua sắm những này phỉ thúy nguyên thạch. Sau đó tô chết liền sẽ đem những này phỉ thủy nguyên thạch toàn bộ dải đi ra, sau đó lại đuổi về Quan Châu thị bên trong. Nay toàn bộ quá trình, hắn làm phải vô cùng bí ẩn vô cùng cẩn thận, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi, chính gia cũng không hề phát hiện, cũng không hề làm ra tương ứng phòng bị xử trí đánh ra Cuối cùng, tô chiết cảm giác mình giải phỉ thúy nguyên thạch quá lãng phí thời gian rồi, cho nên hắn mỗi lần mua phỉ thúy nguyên thạch sau, mời không ít giải thạch sư phụ lại đây, dựa theo yêu cầu của hắn hỗ trợ giải thạch. Hơn nữa những này giải đi ra ngoài phỉ thúy, hắn cũng không có toàn bộ đều trở về quan châu thị bên trong. Chỉ cần tại nên trong thành thị, có ngày nhã công ty lời nói, tô chiết liền sẽ trực tiếp liên hệ hạ hàm nặc, sau đó đem phỉ thúy bán cho thiên nhã công ty. Nếu như không có thiên nhã công ty lời nói hắn liền sẽ đem phỉ thúy bán cho hạ hàm nặc tiếp nhận công ty châu đáo những này công ty châu đáo đều là thiên nhã công ty hợp tác đồng bọn cho nên bán cho bọn hắn mà nói nhìn trời nhã công ty cũng sẽ không có thiên đại ảnh hưởng đương nhiên nếu như thiên nhã công ty có thể thu được phỉ thúy hạ hàm nặc đều sẽ tận lực nhận lấy đến sẽ không tùy tiện liền để cho cái khác công ty châu đáo bất quá có lúc thiên nhã công ty không có cách nào tiếp thu nhiều như vậy phỉ thúy cho nên cũng chỉ có thể tiếp thu cho bình thường hợp tác đồng bọn thu mua rồi cứ như vậy tô chiết cũng là tỉnh rất nhiều thời gian đi ra có thể càng nhanh địa hoàn thành mục tiêu của mình chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Chương 1680, đàm phán kết quả. Chương 1680, đàm phán kết quả Tô Chết tại trước khi lên đường cũng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Cho nên, hắn hiện tại có thể chuyên tâm đối phó trịnh gia, nghĩ biện pháp đã kích trịnh gia sản nghiệp. Tháng này, Tô Chết đã cho Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn tất cả chuẩn bị 30 ngàn thùng trị liệu nước thuốc, mà Tô thị dược nghiệp càng là lấy được 60 ngàn thùng cường hóa nước thuốc. Những này trị liệu nước thuốc lại tăng thêm Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn vốn có tồn kho nước thuốc, đầy đủ bọn hắn chống đỡ 5 năm chờ lên rồi. Bởi vậy, cho dù tôi chết rời đi thời gian 5 năm, cũng sẽ không tiếp tục cung cấp trị liệu nước thuốc lời nói, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn cũng có thể duy trì xuất hiện sản lượng, vận hành bình thường 5 năm trở lên. Nếu như Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp giảm bớt sản lượng lời nói, vậy càng là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Hung chi, tôi chết chỉ là tạm thời đi ra mà thôi, cũng không phải mãi mãi cũng không trở về. Hơn nữa cho dù hắn hiện tại đi ra, cũng không phải triệt để cắt đứt liên hệ, hắn vẫn là có thể tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, sau đó lại tiếp tục cho mấy nhà công ty cung cấp nước thuốc. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Tô chết cũng sắp xếp xong xuôi Tô thị Dược nghiệp sự tỉnh. Hiện tại Tô thị Dược nghiệp trực thuộc tại Tô thị tập đoàn danh nghĩa, cho nên do Lý Hoa thống nhất phụ trách quản lý, liên quan với Tô thị Dược nghiệp sự tỉnh cũng không cần Tô chết quá mức bận tâm. Bất quá, đi ngang qua dài đến một tháng đàm phán, tông nước cùng những quốc gia khác rốt cuộc đã đạt thành nhận thức chung. Từ nơi này mượn lên, do tông nước chính phủ làm người trung gian, là những quốc gia khác thống nhất mua sắm cùng phân phối Tô thị dự nghiệp sản xuất cường thân đan. Mà sớm tại sinh sản cường thân đan trước đó, Tô chết cũng đã cùng Lăng lão bọn hắn nói chuyện được rồi, quốc nội cường thân đan giá tiền là 20 nguyên nhân viên. Đây là chuyên môn cung cấp cho tông nước giá cả. Nếu như những quốc gia khác cũng phải cường thân đan lời nói, cái tiêu tiểu không khả năng là cái giá này rồi. Cho nên, tại tông nước chính phủ cùng những quốc gia khác đại biểu đàm phán tốt sau, Lăng lão lập tức liền gọi điện thoại lại đây hỏi dò Tô chết ý kiến rồi. Cuối cùng đi ngang qua song phương hiệp thương sau, mọi người đều đã đạt thành nhận thức chung. Về sau Tô thị dược nghiệp sản xuất cường thân đan, cung cấp cho tông nước, giá bán vẫn như cũ không thay đổi. Duy chỉ tại 20 nguyên nhất viên, bất quá cung cấp cho nước ngoài giá cả nhưng là tăng lên tới gấp đôi, giá bán là 40 nguyên nhất viên. Vốn là cái giá này để những quốc gia khác đại biểu phi thường không hài lòng, dồn dập yêu cầu giá cả muốn thống nhất, không thể làm đặc thù hóa. Bất quá tông nước chính phủ chống được tất cả áp lực, thái độ phi thường sáng tỏ, yêu có muốn hay không, không chấp nhận. vậy cũng chớ mua. tại những quốc gia khác không có cách nào sinh sản xuất cường thân đan dưới tình huống, những quốc gia này đại biểu cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. mặt khác, tôi chết còn nhắc lại suất một điều kiện, cái kia chính là về sau nhã đại tập đoàn cùng trường hoa dược nghiệp sản phẩm phải ra khỏi khẩu đến những quốc gia khác lời nói, những quốc gia khác nhất định phải dành cho chống đỡ, không thể cự tuyệt nhã đại tập đoàn củng trường hoa dược nghiệp sản phẩm, càng không thể làm phong tỏa sẽ đối hắn mở ra thị trường. Những quốc gia này vì mua sắm đến cường thân đan, càng thêm cùng Tô thiết tạo mối quan hệ, cũng là đều đáp ứng. Mà nhóm đầu tiên đơn đặt hàng cũng xuống rồi. Từ nơi này mở lên, về sau tông nước mỗi ngày cần 20 triệu viên cường thân đan, mà những quốc gia khác thống nhất tu mua, mỗi ngày cần 60 triệu viên cường thân đan. Đến lúc này, này tông nước Canada bên ngoài chính phủ mua sắm, khiến cường thân đan ngày lượng tiêu thụ thì đến được 80 triệu viên. 20 triệu viên quốc nội mua sắm, giá trị là 400 triệu nguyên, mà 60 triệu viên nước ngoài mua sắm, giá trị là 2 tỷ 400 triệu nguyên, này hợp lại chính là 2 tỷ 800 triệu nguyên. Hơn nữa, khoản này mua sắm đều là hoàn toàn tiến vào Tô Triết trong túi, không cần thêm vào giao phó một phần thuế. Tại sớm chút ngày thời điểm, Tô Triết biết rồi những quốc gia khác đã cùng tông nước chính phủ giao tiếp sau, hắn cũng đã để lý Hoa đem cường thần đan sản lượng tăng lên. Sản lượng hàng ngày trực tiếp tăng lên tới 100 triệu viên, cho nên xuất hiện đang hoàn thành những này đơn đặt hàng là hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện này, đối Tô Triết tới nói, thu hoạch là phi thường lớn, hắn mỗi ngày đều có thể có 2 tỷ 2800 triệu nguyên thu nhập, này một tháng qua chính là 84 tỷ nguyên. Hơn nữa, hắn tin tưởng đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi bởi vì còn có vài quốc gia vẫn không có mới đơn đặt hàng. Ngoài ra còn có đã rơi xuống đơn đặt hàng quốc gia, vốn còn muốn muốn mua sắm càng nhiều hơn Cường thân Đan, bất quá tông nước chính phủ đang suy nghĩ đến ảnh hưởng sau, không, có tiếp thu mà thôi, mỗi quốc gia đều số lượng có hạn cung cấp, về phần số lượng ấy liền do tông nước chính phủ sắp xếp. Cho nên, về sau đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều, đây là không cần chất vấn. Thế là Tô chết liền làm để lý hoa đem Cường thân Đan sản lượng hàng ngày tăng lên tới 200 triệu viên, đây là lưu đến về sau độ dự bị, dù sao cũng không lo lắng bán không được. Hắn bên này lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà tông nước chính phủ dựa vào cường thân đan cái này thẻ đánh bạc, cũng từ những quốc gia khác đã nhận được không ít chỗ tốt. Dù sao, tông nước chính phủ phụ trách thu mua cường thân đan, mà này kết toán phương thức, không phải là nắm những quốc gia khác tiền tệ đến giao dịch, bởi vì là những quốc gia khác tiền tệ, đối tông nước chính phủ đến nói không có bao nhiêu tác dụng, đương nhiên sẽ không tiếp nhận rồi. Cho nên, những quốc gia khác muốn mua sắm cường thân đan lời nói, đều là dùng tài nguyên hoặc kỹ thuật đến thu mua, kém nhất cũng là nắm tông hàng nội tệ đến kết toán. Đến lúc này. Tông nước chính phủ là có thể nhờ vào đó mở rộng bốn quốc tiền tệ tại trên quốc tế sức ảnh hưởng, dù sao những quốc gia này vì mua sắm cường thân đan, nhất định phải tiếp thu tông hàng nội tệ, chuyện này đối với tông nước tại trên quốc tế có chỗ tốt vô cùng lớn. Kết quả này đối tô chết tới nói, là không thể tốt hơn rồi, hắn vừa đã nhận được chỗ tốt, lại có thể giúp được tông nước, để tông nước mở rộng sức ảnh hưởng, đây là một lần hành động hai được sự tình, là kết quả lý tưởng nhất. Mà đối với tông nước chính phủ tới nói, kết quả như thế, cũng là phi thường lý tưởng. Đối với cái này. Tông nước chính phủ hiện tại phi thường coi trọng Tô Chiết, bởi vì Tô Chiết liền là quốc gia công thần, không có lời của hắn, tông nước cũng không thể nào làm được một bước này. Cho nên Tô Chiết tại tông nước chính phủ trong lòng là càng ngày càng trọng yếu rồi, đã quy hoạch là chiến lược vũ khí. Chính là bởi vì tông nước chính phủ cùng những quốc gia khác đại biểu đã đàm phán xong xuôi, mà cuối cùng đàm phán kết quả là thế lực khắp nơi đều có thể tiếp nhận. Cho nên Tô Chiết hiện tại năng lực yên tâm rời đi quan châu thị, đi thực thi của mình kế hoạch trả thù. Tại trước khi lên đường, hắn đã ở phòng hầm bí quan tu luyện thời gian gần 1 tháng, tại trong quá trình này, hắn ăn nhiều vô cùng vị đắng. Mỗi ngày chỉ biết là vùi đầu tu luyện. Bất quá, này tu luyện càng khổ cực, trả giá năng lực càng nhiều, mà cuối cùng thu hoạch tự nhiên cũng sẽ càng phong phú. Hơn nữa, tô chết bản thân liền đùng có rất nhiều ưu thế, bất kể là trí tôn luyện thể thuật, vẫn là mệnh trời ma quyết, hay hoặc giả là trí tôn đỉnh, cũng có thể cấp tốc tăng lên thực lực của hắn, khiến hắn trả giá có thể đạt được vài lần thu hoạch. Cho nên, tại đây gần một tháng qua, thực lực của hắn đã nhận được tăng lên rất nhiều. Tại trước khi lên đường, tô chết thể chất đã đạt đến năm điểm, đây chính là hắn nỗ lực lâu như vậy gặt hái được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1681, tổn thất nặng nề. Chương 1681, tổn thất nặng nề tại những ngày kế tiếp, Tô Chí Buôn ba tại tất cả tòa thành thị bên trong. Tại sáng sớm thời điểm, hắn còn tại trong cái thành phố này, nhưng tại lúc buổi tối, hắn khả năng đã tại một cái khác cách nhau ngàn dặm thành thị. Tô Chí ở một cái thành thị, bình thường hắn cho ở thời gian, cũng sẽ không siêu hai ngày nữa, có lúc thậm chí chỉ là chờ một ngày, hắn cũng đã rời đi cái thành phố này. Một khi mục tiêu đạt tới lời nói, hắn liền ngay lập tức sẽ rời đi, đi mục tiêu kế tiếp. Dù sao, Trịnh gia ủng có nhiều như vậy ra đồ thạch quán? Nếu như Tô Chiết hiện tại không nắm chặt thời gian lời nói, vậy khẳng định không đạt tới mục tiêu của mình. Bởi vậy hắn an bài cái kế hoạch này, quan trọng nhất là nhanh, hơn nữa muốn chuẩn. Bất quá, chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, chỉ cần hắn hạ thủ, vậy khẳng định sẽ đáp thủ, cho nên hiện tại cần nhất chính là nhanh, càng nhanh càng tốt, nhanh đến để chỉnh ra không có thời gian phản đối. Tuy rằng mấy ngày này đến, đều là buôn ba tại tất cả tòa thành thị bên trong, bất quá tu luyện của hắn không ngừng lại, vẫn như cũ mỗi ngày đều đang tu luyện. Đương nhiên chạy ở bên ngoài đến chạy đi, tu luyện hiệu quả đương nhiên sẽ không ở trong nhà được rồi. Cho nên Tô Chí tuy rằng mỗi ngày đều có tu luyện, nhưng hạn chế tất cả loại điều kiện nguyên nhân, thực lực của hắn tăng lên cũng không hề trước đó như vậy cấp tốc, bất quá cũng coi như là vững bước bay lên. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, quên đi tính toán, hắn đã tại bên ngoài đợi đã hơn 2 tháng. Tô Chí hao tốn hơn 2 tháng thời gian, một mực cũng không có trở lại đi, mà hiệu quả cũng là tương đương lý tưởng, hiện nay Trịnh gia đổ thạch quán đã có 26 gia bức tại không có sinh ý, chỉ có thể lựa chọn đóng hoặc chuyển nhượng ra ngoài. Mà bất kể là chuyển nhượng, vẫn là đóng điêu khắc cảm giác, chuyện này đối với Trịnh gia tổn thất đều là phi thường đó a, chớ nói chi là tại làm sao ngắn ngủn trong 2 tháng liền đóng cửa 26 ra đổ thạch quán. Bất quá này vẫn chưa hết, dựa theo Tô chết đoán chứng, tương lai trong một đoạn thời gian, Ngọc Hinh đổ thạch quán ít nhất còn sẽ có 15 nhà đổ thạch quán hội đóng, những này đổ thạch quán đều là hắn chiếu cô qua, cho nên hắn rất tin tưởng. Về phần, chính ra cái khác đổ thạch quán, hội sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, khiến doanh thu mức độ lớn hạ thấp, vậy thì không thể nào đoán trước đi ra. Bất quá Tô chết cảm thấy rất có thể, bởi vì hắn đã để người đem tin tức tung ra ngoài rồi, hiện tại rất nhiều người đều biết Ngọc Hinh đổ thạch quán mở không tới vị thúy rồi. Mà cứ như vậy, cho dù có chút chi nhánh hắn chưa từng đi, bất quá đổ thạch quán khi nghe đến tin tức này sau cũng sẽ bắt đầu do dự, cuối cùng có thể sẽ đi rồi nhà khác đổ thạch quán sẽ không lại đi ngọc hình đổ thạch quán. cho nên, trịnh gia đổ thạch quán, cho dù có một ít sẽ không đóng cửa, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, duy trì doanh thu trên căn bản là không thể nào. chuyện này phát sinh làm đột nhiên, để trịnh gia trên dưới đều có chút không phản ứng kịp, không hiểu đổ thạch quán vì sao lại liên tiếp có chuyện, hơn nữa còn là cùng nhau xảy ra vấn đề rồi. dù sao, quãng thời gian này đến, trịnh gia cũng chưa từng nghe nói có người ở đổ thạch trong quán trắng trận thu mua phỉ thúy nguyên thạch, sau đó đi ngang qua điều tra sau. Trịnh Gia nhìn nhiều lần cửa hàng quản chế, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tại chi nhánh bên trong, chỉ cần có một bóng người xuất hiện, Tiêu Chi nhánh chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cũng không còn đánh cược tăng phỉ Thúy Nguyên Thạch rồi. Tuy rằng cái thân ảnh này tại chi nhánh bên trong chỉ có một đơn quan sát Phỉ Thúy Nguyên Thạch lại là một khối đều không có mua, thế nhưng Trịnh Gia vẫn là tin tưởng chuyện này cùng cái thân ảnh này có quan hệ. Bởi vì mỗi cái đóng chi nhánh đều cũng có tương tự bóng người xuất hiện, chỉ là mặc quần áo không giống nhau mà thôi, nhưng không xương tượng là giống nhau, cơ bản có thể xác nhận là cùng một người rồi. Mà Trịnh Viêm đang nhìn quản chế sau, liền lập tức đã minh bạch. Những chuyện này đều cùng tô chết có quan hệ. Đồng thời cái thân ảnh này chính là hắn bản thân. Tuy rằng Trịnh Viêm không biết tô chết là làm sao làm được, nhưng hắn biết tô chết nhất định nắm giữ giám định phỉ thúy nguyên thạch phương pháp xử lý, cho nên mới có thể đem đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua đi, cho đổ thạch quán lưu lại mở hàng hụt phỉ thúy nguyên thạch, tạo tai họa ngập đầu. Sự phát hiện này để Trịnh gia toàn thể trên dưới đối tô chết đều là hận thấu xương, hận không thể tại chỗ đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá đi ngang qua thương lượng sau, Trịnh gia quyết định trước tiên án binh bất động. Tuy rằng chuyện này để Trịnh gia nguyên khí đại thương, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không thể manh động. Quyết định này, để Trịnh Viêm phi thường phẫn nộ, bởi vì hắn đã sắp muốn nhẫn nhịn không được, hắn muốn cho tô chết chết không có chỗ chôn. Bất quá, đây là Trịnh gia trưởng bối quyết định, Trịnh Viêm cũng không thể cãi lời. Hơn nữa Trịnh Viêm cũng phi thường rõ ràng, hiện tại Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn Tân Dược sắp ra thị trường, thời điểm này nhất định phải bảo tồn tinh lực làm tốt Tân Dược, để Tân Dược thuận lợi ra thị trường, tuyệt đối không thể phân tâm. Hiện tại Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn Tân Dược muốn ra thị trường lời nói, trên căn bản là không có vấn đề. Cho nên Trịnh gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này, không thể bởi vì đại thất nhỏ, hiện tại quan trọng nhất là để Tân Dược thuận lợi ra thị trường tiêu thụ chỉ cần tân dược thuận lợi thượng thị cái kia trịnh gia cảnh khốn khó liền lập tức mở ra cũng xác định chuyển hình thành công đến lúc đó đồ thạch quán tổn thất tiểu không tính rồi hơn nữa trịnh gia cũng có thể lấy toàn thịnh thực lực chuyên tâm đối phó tô chiết khiến hắn đạt được xứng đáng trả thù đương nhiên chính gia trưởng đối sở dĩ lựa chọn án binh bất động không đúng tô chiết độc thủ cũng là có chút phương diện nào đó lo lắng điều này là bởi vì tô chiết tô thị dược nghiệp bây giờ cùng quốc gia hợp tác thậm chí có thể nói là cùng toàn thế giới quốc gia chính phủ hợp tác những này chính phủ đối với hắn đều là phi thường coi trọng dưới tình huống như vậy chính gia lựa chọn trả thù tô chiết lời nói Cái kia là phi thường không sáng suốt, rất có thể cho gia tộc mang đến phiền phức. Bây giờ đối với Trịnh gia tới nói, là phi thường khẩn yếu bức mặt, này không đơn thuần liên quan đến đến Trịnh gia có thể hay không thuận lợi chuyển hình, tại y dược ngành nghề đứng vững theo hầu, còn liên quan đến gia tộc về sau có thể hay không sinh tồn được, còn có cơ hội hay không lớn mạnh. Dù sao y dược ngành nghề đối một cái quốc gia tới nói, so với tiệm châu đáo nghiệp trọng yếu hơn hơn nhiều. Nếu như Trịnh gia có thể tại y dược ngành nghề phát triển lời nói, vậy bọn họ sức ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà bây giờ chính là Trịnh Thị Dược Niệm tập đoàn phát triển thời điểm trọng yếu nhất, trước đó đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên hiện tại rốt cuộc đi đến một bước này rồi, nếu như thất bại, chính gia cùng Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn đều sẽ đồng thời xong đời. Bởi vậy, tại trọng yếu như vậy bước ngoặt bên trong, chính gia trưởng bối vẫn cảm thấy cẩn thận để đạt được mục đích, cho nên bọn hắn cuối cùng mới sẽ quyết định tạm thời từ bỏ trả thù Tô Chiết, trước hết để cho Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn Tân Dược thuận lợi ra thị trường, đến lúc đó sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp đối phó Tô Chiết. Mà Trịnh Viêm cũng rõ ràng đạo lý này, mặc dù đối với To Chiết hận thấu xương, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào cục tức này. Bất quá bởi vì nhiều nhà đổ thạch quán đóng cửa, nay không chỉ để Trịnh Gia nguyên khí đại thương, còn để tiền của bọn hắn liệm xuất hiện rất lớn lỗ hổng bởi vậy vì duy trì Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn vận hành bình thường cũng vì để Tân Dược có thể thành công ra thị trường Trịnh Gia chỉ có thể đem danh hạ sản nghiệp đặt cọc ra ngoài đổi lấy tài chính tiếp tục ủng hộ Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1682 kết thúc chương 1682 kết thúc Trịnh Gia phản ứng hoàn toàn ở tô chết dữ liệu ở trong hắn chính là cân nhắc đến tình huống như thế mới sẽ làm ra mạo hiểm như vậy sự tình tô chết rất rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực là hoàn toàn chống cự không được Trịnh Gia điên cuồng trả thù mà hắn sở dĩ còn không tiếp đắc tội Trịnh Gia vẫn như cũ kiên quyết làm như vậy cái nguyên nhân thứ nhất là bởi vì hắn cảm thấy bây giờ là cơ hội thích hợp nhất. Nếu như bây giờ còn không làm lợi nói, về sau liền không có cơ hội. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tô Chiết là ở đánh cược, hắn đang đánh cuộc thời điểm này, chính gia động tác không dám quá lớn, lại không dám phân tán tinh lực đối phó hắn. Nếu như đánh cược thua, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, Tô Chiết dám đánh cược, mà Trịnh Gia không dám đánh cược, vậy thì khiến hắn phần thắng trở nên vô cùng lớn. Trịnh Gia không dám mạo hiểm, bởi vậy đối lần tổn thất này, bọn hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, mà không có thể đối hắn áp dụng trả thù bởi vì tô chiết bây giờ cùng tông nước chính phủ hợp tác, cùng toàn thế giới chính phủ hợp tác, hiện tại cường thân đan đối mỗi quốc gia tới nói đều là vô cùng trọng yếu, mà muốn cường thân đan lời nói, vậy chỉ có thể hợp tác với hắn, chỉ có thể từ trong tay hắn mua sắm, cho nên tô chiết đối tất cả quốc gia tới nói đều là vô cùng trọng yếu, đối tông nước chính phủ tới nói liền càng phải như vậy rồi. nếu như trịnh gia muốn muốn trả thù tô chiết lời nói, cái kia trước tiên không nói những quốc gia khác ý kiến, vẹn vẹn là tông nước chính phủ thì sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. quan trọng nhất là tô chiết tuy rằng để trịnh gia nhiều nhà đổ thạch quán đóng cửa. Thế nhưng Trịnh gia nhưng không có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Cho nên, nếu như Trịnh gia lấy chuyện này trả thù Tô Chí lời nói, đó là đứng không vững lý. Nếu như Trịnh gia cố ý làm như vậy, vậy bọn họ liền muốn cân nhắc làm như vậy sau kết quả là bọn hắn có thể hay không chịu được được. Mà bây giờ làm hiển nhiên, Trịnh gia tại đắn đo suy nghĩ sau, hay là không dám mạo hiểm, không dám đi đánh cược. Cho nên, cái này đánh cược, Tô Chí thắng, mà Trịnh gia nhưng là thua làm thảm, tổn thất là phi thường lớn. Bất quá tại đây Trịnh gia nổi giận thời điểm, Lăng lão gọi điện thoại cho hắn. Ở trong điện thoại, Lăng lão đó là liên tục cười khổ. Hắn cũng biết Tô chết cùng Trịnh gia ân đoán, trên căn bản là không thể có giảm bất khả năng. Cho nên, Lăng lão ở trong điện thoại chỉ là để Tô chết nhiều chú ý một chút đúng mực, đừng làm được quá tuyệt, để tránh khỏi thẹn quá hóa giận Trịnh gia sẽ đến cái đồng quy vô tận. Đối với Tô chết tới nói, cái kế hoạch này kỳ thực đã coi như là kết thúc mỹ mãn, mà kết quả cũng đạt tới mục đích của hắn muốn, cho nên cũng không có tất muốn tiếp tục nữa. Bởi vậy, hắn ở trong điện thoại nói với Lăng lão, ta chỉ là chơi ngoạn đổ thạch mà thôi, kỳ thực ta chuyện gì đều không có làm, bất quá Lăng lão ngươi nếu nói như vậy, vậy ta sẽ không ngoạn đồ thạch rồi, ta đây trở về đi. Tuy rằng lăng lão biết tô chiết áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, bất quá hắn hiện tại nguyện ý trở về, đã để lăng lão phi thường hài lòng rồi. Mà chuyện này cũng bởi vì cái này điện thoại, mà tạm thời có một kết thúc. Cho nên tiếp đó, tô chiết cựu đình chỉ hành trình. Dù sao mục đích của hắn đã đạt đến, để nhiều như vậy đồ thạch quán đóng cửa tốt nghiệp, đã để trịnh ra nguyên khí đại tường, mà bởi vậy nổi giận. Nếu kế hoạch của hắn đã hoàn thành, mục tiêu cũng đạt tới, mà chỗ đạt tới hiệu quả cái tiên là phi thường lý tưởng. Bởi vậy, tô chiết hiện tại liền có thể đi về, không có cần thiết tiếp tục đi đồ thạch quán làm phá hủy hiện tại Trình Gia lập tức đóng cửa nhiều như vậy đồ thạch quán, không chỉ để tiền của bọn hắn liệm xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Đồng thời, Trình Gia dưới cửa cửa hàng Châu Đáo đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, tô chết đem lấy được phỉ thúy đều bán ra, hơn nữa còn là lấy thấp hơn giá thị trường bán cho Thiên Nhã Công ty Châu Đáo, cũng bán cho cái khác cửa hàng Châu Đáo. Những ngày gần đây, hắn tổng cộng thu hoạch năm tỷ sáu triệu nguyên, ngoài ra còn có không ít phỉ thúy, hắn không có bán ra, mà là đổi về Quan Châu thị đảm bảo giấu đi. Mà Thiên Nhã Công ty Châu Đáo cùng với các cửa hàng Châu Đáo khi lấy được phỉ thúy sau nhất định sẽ nhờ vào đó mành liệt hoạt động, hấp dẫn khách hàng, hơn nữa bọn hắn nhận được phỉ thú, giá cả thấp hơn giá thị trường, này để cho bọn họ có thể đánh tới giá cả chiến. Hiện tại Trịnh Gia tổn thất nhiều như vậy ra đồ thạch quán, nguồn cung cấp vốn là khẩn trương, càng không có cách nào cùng cái khác công ty châu đáo cạnh tranh, cũng không có cách nào trả giá cái chiến. Cho nên, lần này Trịnh Gia không đơn thuần tổn thất nhiều nhà đồ thạch quán, mặt khác dưới cửa hàng châu đáo, đồng dạng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì Trịnh Gia cửa hàng châu đáu khách hàng đều sẽ được cái khác cửa hàng châu đáu thương phẩm hấp dẫn đi rồi, này làm cho Trịnh Gia chơi mất rất nhiều khách hàng có thể nói là cho căn áo rách rồi. Có một số việc một khi xảy ra, cái tia có khả năng sẽ rút dây đọp rừng, ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Nói chung, Trịnh Gia lần này là gặp vận rủi lớn hơn rồi, trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất đều phi thường nặng nề. riêng là ở bề ngoài tổn thất, cũng đã là xúc mục kinh tâm. Chính là bởi vì Trịnh Gia tổn thất quá nặng đi, Lang Lão lo lắng Trịnh Gia hội không thể nhịn được nữa, hội điên cuồng trả thù Tô Chiết, cho nên mới phải gọi điện thoại lại đây, để Tô Chiết chú ý một chút ảnh hưởng, đừng tiếp tục kích thích Trịnh Gia rồi. Bất quá đây chính là Tô Chiết sở muốn kết quả, cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở làm nhiều chuyện như vậy, muốn đạt tới mục đích. Hắn hiện tại thành công, cho nên cũng liền có thể đi về. Thế là, Tô Chí Đem trong tay thượng sự tình xử lý xong sau, cùng ngày liền đi máy bay về Quan Châu thị rồi. Hắn đã có 2 cái tháng sau chưa có trở về đi rồi, một mực tại tất cả tòa thành thị bên trong chung quanh bôn ba, ngừng lại thời gian phi thường ít đòi, này làm cho hắn cũng rất ít thời gian có thể nghỉ ngơi. Bất quá, Tô Chí trở về Quan Châu thị sau, cái này cũng không đại biểu hắn là có thể bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì rời khỏi hơn 2 tháng, điều này cũng đại biểu hắn đã có 2 tháng không có cho ba nhà công ty cung cấp trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc rồi. Tuy rằng Tô Chí 2 tháng này đến Không có cách nào cho ba nhà công ty cung cấp cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc, bất quá hắn lúc ở bên ngoài, đều sẽ lợi dụng một ít nhàn rỗi thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Cho nên, hắn đã tại trí Tôn đỉnh chứa đựng rất nhiều trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, hiện tại là có thể cho ba nhà công ty đưa đi rồi. Thế là tại trở về trong vòng vài ngày, Tô Chí cũng không có lại ra ngoài rồi, liền chờ ở nhà xử lý trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, toàn bộ cất vào đặc chế bên trong thùng, sau đó lại thông báo ba nhà công ty vận tải đội tới tiếp thu. Bởi vì lần này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, số lượng nhiều lắm. Dù sao cũng là hắn luyện chế ra 2 tháng nước thuốc, cho nên, tô chết lần này phân làm 3 lần vận tải, để 3 nhà công ty tại bất đồng thời gian đến, mỗi ngày cho một công ty cung cấp nước thuốc. Nay dùng hắn 3 ngày, mới đem trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, toàn bộ giao cho 3 nhà công ty vận tải đội, do bọn hắn đưa đi nhà kho. Lần này, tô chết tổng cộng chuẩn bị 16 vạn thùng trị liệu nước thuốc, mặt khác còn chuẩn bị 16 vạn thùng cường hóa nước thuốc. Hắn cho Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa dư nghiệp, từng người phân phối 8 vạn thùng trị liệu nước thuốc, về phần 16 vạn thùng cường hóa nước thuốc, liền toàn bộ cung cấp cho Tô thị dư nghiệp rồi. Cứ như vậy, tôi chết luyện chế ra 2 tháng nước thuốc. Liền toàn bộ phân phối ra rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.